Chương 99, côn bằng thành cựu hôn nguyên đại la kim tiền, chương 99, côn bằng thành cựu hôn nguyên đại la kim tiền. Bác Minh dị dạng tỏa ra rất nhiều đại năng tâm tư văn ngàn. Chức, mọi người tu vi đều là sắp xỉ, bây giờ trên lệnh kéo ra, côn bằng biểu hiện, chứng đạo sắp tới đối với hắn, rất nhiều sinh linh chỉ có nhìn lên. Nếu là có thể, có rất nhiều người đi ra ngăn cản. Có thể, cái này cũng không có khả năng. Cũng không ai dám làm như vậy, cũng sẽ không đi làm. Có ý tưởng cũng trở nên không dám động. Hỗn độn bên trong, Hồng Quân cũng cảm nhận được cái này dị tượng, hắn thực lực rất mạnh. Trong hồng hoang phát sinh chuyện như thế, tự nhiên là không gạt được hắn. Bất quá, khi biết được Côn Bằng sắp chứng đạo sau này Hồng Quân, trong lòng cũng là càng kinh ngạc. Vô dục vô cầu trên mặt, có một chút kinh ngạc. Ở đây một cái như vậy chợt vào đường, Côn Bằng dĩ nhiên có thể đi đến hôm nay bước đi này. Hồng Quân là không có nghĩ tới. Trước đây tại tử tiêu thời gian, Côn Bằng nói muốn đi con đường này thời gian, hắn cũng không có nghĩ tới, hôm nay tình cảnh này, dị tượng bừng này, người khác không rõ ràng, Hồng Quân là nhất hiểu. Nhưng mà hắn không có ra tay, không bất luận ý nghĩ gì, đã hợp hắn. Côn Bằng chứng đạo cùng không đạo Giới cái nhìn của hắn đều giống như mọi người kinh ngạc và các loại nghiên cứu thảo luận, côn bằng là không biết. Quanh người hắn đạo pháp hiện ra, pháp tác lực lượng ngưng tụ, gần như sắp thành thực chất, vô cùng mơ hồ, cùng trước kia tán phát khí thức hoàn toàn là không giống nhau. Côn bằng chìm đắm với cảm ngộ bên trong, giờ khác này, hắn nơi chính là một không gian khác. Với mênh ngông vô bờ biển rộng trôi ra, vì là côn, trong trước mắt, lại tại một cái không có cuối giữa bầu trời phi hành, vì là bằng. Gặp gió vì là bằng, gặp mưa thành côn, bốc thẳng lên, khí thế như hổ, vạn vật ngăn cản không được. Côn bằng phát lực hướng lên trên. Quyết chí tiến lên, thôn tiên lập địa, đem xung quanh vạn vật đều không ngừng nuốt vào trong bụng. Mỗi nuốt một vật, đều là hắn đối với tự thân đại đạo lý giải. Côn Bằng xuyên qua tầng tầng mây mù, đi tới chân trời trên nhất không. Và anh. Trong giây lát, một đạo kinh thiên động địa tiếng sấm vang lên. Đầy trời lôi long hiện ra, điện tiểm lôi lăng, khí thế mạnh mẽ, cực kỳ khủng bố. Côn Bằng thấy vậy, hắn cũng không có sợ hãi, mà là theo gió mà trên. Hắn biết được, đây là nhất định phải phải trải qua, không có lựa chọn khác. Côn Bằng ý chí kiên định, gắng gượng chống đỡ lôi điện công kích, nhanh chóng phi hành hướng lên trên. Ngang Côn Bằng chống lại, phát sinh một tiếng kêu to. Này lôi điện lực lượng cũng không phải là đơn giản công kích, càng mạnh mẽ, cứ việc Côn Bằng làm sao chống lại. Đều là phí công. Chốc lát sau đó, mặc dù là thương tích khắp người, Côn Bằng cũng không hề từ bỏ. Đây là hắn truy tìm chính là nói, nhất định phải phải trải qua. Nếu như là giờ khắc này từ bỏ, tu hành đối với hắn mà nói kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Vì vậy, Côn Bằng dũng cảm. Và anh, Côn Bằng hiện ra 10 triệu trượng lớn thân thể, xa xa nhìn tới. Già thiên tế nhật, to lớn cái bóng, khí thế bàn bạc. Hắn xuyên phá đẩy trời lôi quang công kích, đi tới mặt khác một chỗ quang minh nơi. Nhìn thấy quang minh sau này, côn bằng nhất thời hiệu ra, thiên địa lớn cũng có thể bị chính mình mất lấy. Ngay như làm thức ăn, một khẩu thoát xuống, như làm thức ăn tương tự như vậy. Thuôn thiên nạp địa, vạn sự vạn vật, không có hắn nuốt không được. Một chút không giải quyết được, liền tới thứ hai khẩu. Như vậy đi xuống, có thể nói là chân chính làm xong rồi không có gì không nuốt. Giờ khác này, côn bằng bảo giống tỏa ra kim quang. Nộ tự thân đại đạo, nuốt tận vạn vật, tự thân khí tức có thể xác. Cùng trong lúc đó, mật thất bên trong côn bằng hắn đột nhiên mở ra, mở hai mắt ra. Khí tức làm tăng mạnh, hoàn ép thiên địa. Trên trời dưới đất đều xuất hiện dị tượng. Trong chớp mắt, côn bằng trên người tán phát uy áp, hướng về tứ phương bạo ngược mà đi. Lúc mới bắt đầu, uy áp tràn ngập chỉ là Bắc Minh này phương thiên địa. Trong chốc lát, hồng hoang đại địa đều bị một cố khí tức cho ảnh hưởng. Nữ hoa thành thánh thời gian, vì thế như vậy rất là bá đạo, cực kỳ khủng bố. Côn bằng chứng đạo khí tức, còn muốn càng mạnh, càng bá đạo, càng thần bí. Hắn đi chính là pháp tắc một đường, bây giờ chứng đạo thành công. Tu vi là hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Hồng Hoang Thiên Địa, vô tận uy áp bao phủ, nồng nặng đạo vận xuất hiện, tường vân xuất hiện, từ khí đông lai, kim liên hiện ra. Thiên hàng dị tượng, xuất hiện kim liên, tầng tầng lớp lớp. Toàn bộ Hồng Hoang đại địa dị thường huyền diệu, vạn vật sinh cơ bừng bừng. Linh khí biến cực kỳ nồng nặng. Côn bằng phía sau, một cái bóng mở hiện ra, khí thế bằng bạc. Theo gió mà lên, chạy về phía Vân Tiêu, đến bầu trời trên cùng, hỗn độn bên trong. Các loại khí lưu kéo tới, bạo ngược này một cái bóng mở. Mặt bọn họ làm sao an ổn, cái bóng mở kia đều không làm lay động. Chốc lát sau này, trong giây lát, Côn bằng cái kia một cái bóng mở trực tiếp tỏa ra kim quang, rồi sau đó hóa thành thôn vệ quy tắc, thần văn xuất hiện. Thần văn xuất hiện, xuyên qua thiên địa. Côn Bằng tâm thần phụ du với trong thiên địa, khí tức đạt được tăng mạnh, khí tức triệt để vững chắc. Bây giờ Côn Bằng đã thành công chứng đạo. Từ hôn Nguyên Kim Tiên đến Hỗn Nguyên Đại là Kim Tiên, mà thời khắc này, tất cả mọi người đều biết Côn Bằng thời khắc này là chứng đạo thành công. Bọn họ đều hướng về Côn Bằng phương hướng chắp tay hành lễ, tỏ vẻ tôn kính cùng chúc mừng. Tại Bác Minh một loại sinh linh, nhìn thấy Côn Bằng chứng đạo sau này, chiều nói: "Chúc mừng tiên tôn đạo thành công." Thông thường đại năng cũng là như vậy. Chúc mừng tiên tôn chứng đạo thành công. Này tiểu chứng đạo. Tam Thanh bọn họ cũng là tỉnh lại, tuy rằng trong lòng bọn họ không nguyện ý thừa nhận, nhưng côn bằng dĩ nhiên chứng đạo, nên có tôn kính cùng chúc mừng, đều không thể là nhạt. Mặc dù bọn hắn tất cả không nguyện ý, nhưng mà giờ khác này côn bằng chứng đạo, bọn họ không nghĩ cũng phải làm, đây là đối chứng đạo giả tôn kính. Ngũ Trang Quan, Tây Cô Luân, Thiên Đình, Phương Tây, Vu tộc to, như vậy phương đại năng, đều là như vậy. Giờ khác này đều tôn kính nhìn côn bằng phương hướng, chắp tay hành lễ. Bất luận là có cừu đoán hoặc là không cùng xuất hiện, Thời khắc này động tác, nhìn về phía Côn Bằng đều là giống nhau tư thế, không người dám không tôn kính. Một ít còn đang bế quan tu sĩ, cũng dồn dập xuất quan. Chúc mừng Côn Bằng chứng đạo. Phương Tây bên trong, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai người nhìn thấy Côn Bằng sau này, cũng là chắp tay hành lễ. Hai người bọn họ, có thể là vô cùng ước cao. Sư huynh, người nói này Côn Bằng chứng đạo nhanh như vậy, chúng ta đến nay một điểm đầu mối cũng không có." Chuẩn Đề than thở nói. Hắn hiện tại mặc dù là rất tôn kính, nhưng trong lòng lại rất cảm giác khó chịu. Bất quá đối mặt với người khác chứng đạo thành công. Giờ khắc này cũng không dám thất lễ, không được không hành lễ. Mặc dù có thâm kỷu lại hận, hiện tại cũng muốn làm như vậy. Ôi chao. Tiếp dẫn than thở một tiếng, bây giờ côn bằng chứng đạo thành công. Bọn họ vừa mới bắt đầu đã có suy đoán, lúc trước còn không xác định. Bây giờ chân chính trở thành một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chứng đạo thành công. Hắn trong lòng cũng là ngũ vị tặc trần, có thể cũng không có cách nào. Cùng một ít thông thường sinh linh giống như, chỉ có thể biểu hiện tôn kính. Tây phương sinh linh cũng cảm giác nhận đến giờ phút này rồi đấy áp, trong lòng bọn họ rất là tôn kính. Như là tam thanh loại này đại thần thông giả, đều là như thế tôn kính. Giống bọn họ như thế thông thường sinh linh. Tất nhiên là biểu hiện ra càng thêm tôn kính, trong lòng cùng bái, trong lúc biểu lộ đều một cái trạng thái. Mười phần nghiêm túc mà lại tôn kính. Chương 100, giảng đạo, thử thách, chương 100, giảng đạo, thử thách. Đệ tử chúc mừng sư Tôn chứng đạo. Đại bằng điểu, Lục Nhĩ Mi Hầu, cùng tiên ba người cùng triều bài nói. Bọn họ là côn bằng đệ tử. Bây giờ sư Tôn chứng đạo thành công, trong lòng vì làm mà cảm thấy cao hứng. Chúc mừng tiên Tôn chứng đạo. Bạch Trạch triều bài nói, trong lòng cũng là cùng đại bằng điểu chờ ba người, trong lòng càng cao hứng. Chúc mừng tiên Tôn chứng đạo thành công. Bác Minh trung sinh, cùng triều bái nói. Bọn họ so với những nơi còn lại người càng chúc mừng chỗ ở mình Bắc Minh. Từ hôm nay sau này có côn bằng che chở, an toàn chiếm được bảo đảm tốt hơn. Ta côn bằng, hôm nay chứng đạo thành công. Với nhìn năm sau đó Bắc Minh giảng đạo, người có duyên đều có thể đến nghe. Côn bằng trận mắt nói, trên trời dưới đất, vô số sinh linh đều nghe gặp. Mọi người nghe nói sau đó, lại lần nữa hướng về côn bằng Bắc Minh cùng hành lễ. Tiếp theo, chứng đạo sau này, hắn cũng không có xuất quan. Bây giờ hắn vừa thành tiểu hôn nguyên đại là kim tiên. Trước mắt cần tiêu hóa một chút, đem tự thân cảnh giới vững chắc một chút mới là tốt nhất. Dù sao Tu luận người, lo lắng nhất chính là khí tức phù phiếm. Đại bằng điều, bạch trạch đám người thì lại là có chút mong đợi gặp mặt. Bất quá, bọn họ cũng không được gấp, tin tưởng tổng có một ngày sẽ xuất quan, khi đó là có thể gặp được. Huyết hải bên trong, Minh Hà lao tổ âm thầm vui mừng. Tốt ở đây một lần không có đi ra ngoài ngăn cản cô bằng. chỉ dựa vào chứng đạo thời gian tán phát khí tức, rất mạnh, hắn chống lại không được một điểm. Vừa mới, Minh Hà có chống cự động tác, có thể hoàn toàn vô dụng, dù cho là mở ra huyết hải đại trận cũng là vô dụng, như cũng sẽ bị làm đến Kết quả này, Minh Hà vẫn là vui mừng mình đương thời không có xung động. Hồi tưởng, Minh Hà lao tổ cười khổ một tiếng. Ý nghĩ của chính mình là có nhiều lần ngu xuẩn, lúc trước loại loại quan hệ, vào đúng lúc này hoàn toàn không có. Hoặc có lẽ là, bây giờ không có biện pháp chút nào. Bây giờ đối phương đã chứng đạo, Minh Hà rõ ràng, chính mình tại trước mặt đối phương chính là sâu kiến. Ân đoán loại loại cũng đều từ trong lòng tan đi, sao dám ghi hận với cô bằng. Hiểu ra sau này, Minh Hà lao tổ xuất quan, chuẩn bị một chút, vì là nghe giảng làm chuẩn bị. Không chỉ có là Minh Hà, còn lại cùng Bắc Minh có quan hệ người trong lòng bọn họ ân oán đã tàn đi, đối với cô bằng trong mắt chỉ còn kính ngưỡng. Ngìn năm thời gian, sắp đến nơi. Một đám tiên tiên đại năng dồn dập điều động, hướng về Bắc Minh phương hướng mà đi. Ngoại trừ Vu tộc ở ngoài, đều đi trước. Giờ khác này, các loại lưu quang cũng là dường như trước đây Tử Tiêu cung giảng đạo giống như. Lưu quang lóe, xuất hiện tại trong thiên địa. Tuy rằng Bắc Minh không tại hỗn độn bên trong, tương đối với đi hỗn độn vẫn là so sánh dễ dàng. Giờ khác này, Bắc Minh ở ngoài, côn bằng đã bày đầy trời tuyết bay. Đi ngay đạo, nhất định phải phải trải qua thử thách. Đầy trời tuyết bay bên trong, Mên Ngông bờ một mảnh trắng xóa. Bố trí cảnh tượng này, vì chính là để đạo tâm kiên định người lại đây, không là tất cả mọi người cũng có thể. Tại trong thiên địa, chủng tộc vô số, tu sĩ vô số. Tuy rằng cùng là tu sĩ, có thể tâm tính bất đồng. Lại cân nhắc đến đối với một ít ý chí kiên định, tu vi nhưng không cao người. Quân bằng bố trí hạ, cũng chỉ thử thách đạo tâm, không quan hệ tu vi. Thân vào trong đó người, dù cho là không có tu vi, chỉ cần đạo tâm kiên định, cũng có thể thông qua. Ngược lại, mặc dù là một ít đại la cường giả, nếu như ý chí không đủ kiên định, cũng thông không qua được. Rất nhanh Một đám tiên thiên đại năng xuất hiện ở Bắc Minh ở ngoài đai trời tuyết địa bên trong. Ý chí kiên định, đối với một lòng cầu nói, ổn ổn mồn đánh người tới nói, dễ như ăn cháo, có cùng không có, khác biệt không lớn. Tại vô số sinh linh bên trong, như cũng có thể thấy có người không thông qua. Bọn họ không là bởi vì tu vi không đủ, mà là bởi vì ý chí không đủ kiên định, bỏ mất này một lần nghe giảng cơ hội, sẽ không vì vậy mà ngã xuống. Chủ yếu nhằm vào chính là chúng sinh ý chí, không cần lo lắng cho tính mạng. Ngoài ra, không có bất kỳ hạn chế. Nhìn mọi người cử động, côn tư, có lẽ là chứng đạo môn nhân. Hắn cảm thán năm đó tử tiêu cung thời gian ngay đạo lúc cảnh tượng. Vô tận truy nguyệt, dường như đạo mắt thời gian. Thành Cửu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cùng Thiên Đạo Thánh Nhân có sự khác biệt. Thánh nhân cảnh giới gửi với thiên đạo, bất tử bất diệt. Tuy là bất tử bất diệt, có thể điều động thiên đạo lực lượng, chỉ là có ràng buộc. Bây giờ côn bằng chứng là hôn Nguyên Đại La, bất đồng với thánh nhân. Nguyên thần không gửi với thiên đạo bên trong. Con đường này so sánh gian nan, nhưng cũng là rất mạnh mẽ tồn tại. Hai cái không có tốt hay xấu, hoàn toàn là nằm ở theo đuổi riêng mình nói. Đối với phàm thông sinh linh, trở thành Đại La Kim Tiên đã là không dễ. Thành tựu chuẩn thánh là vì đỉnh phong, đi đến thánh nhân hoặc là hôn nguyên đại là kim tiên, như không có cơ duyên, kiếp này khẳng định không đạt tới. Ở đây chu sinh linh bên trong, côn bằng thấy được nhân tộc đến nơi. Bác Minh không là hồ độn, mặc dù là thông thường nhân tộc, cũng là có thể lại đây. Nhân tộc tuy rằng không có tu vi, có thể cũng không đại biểu không có có nghị lực, trước mắt nhân tộc có rất nhiều. Cơ bản mỗi địa phương đều có. Hồng Hoang thiên địa, đông, nam, tây, bắc nơi đều có nhân tộc. Chỉ là Đông Hải nhân tộc tối đa. Nơi đó hoàn cảnh địa lý đều 10 phần thích hợp nhân tộc. Vì lẽ đó nơi đó là nhân tộc phát nguyên địa. Những nơi còn lại nhân tộc đều là từ chỗ đó lan tràn đi qua. Nhân tộc tuy rằng yếu, có thể sinh sôi năng lực mạnh, năng lực thích ứng mạnh. Trước đây ở Lữ Hoa Thành thánh thời gian, hỗn độn bên trong, nhân tộc không đi được. Nhưng bọn họ cũng biết, đây là thánh nhân giảng đạo, nếu như là nghe giảng, sẽ có trợ giúp lớn. Tại rất nhiều nhân chung, có thể nhìn thấy hai cái càng rõ ràng đại thần thông giả. Hai người nhìn người xung quanh. Hai người này không là người khác, chính là cái kia chuẩn đề cùng tiếp dẫn đạo nhân. Hai người bọn họ tự phương Tây đường sa mà tới. Sư huynh, lần này chúng ta đến đây Điểm ấy thử thách thế nào có thể khó đổ chúng ta." Chuẩn Đề thông qua sau đó, có chút đắc ý nói, "Hắn thấy được rất nhiều người đến, có rất nhiều là không có thông qua. Không quản gì nguyên nhân, chính là không có thông qua, thấy vậy đúng là để có chút cao hứng. Loại này thử thách, có nghị lực liền có thể thông qua, chúng ta gánh vác phục hưng Tây Phương trọng trách. Điểm ấy làm sao có thể khó đổ chúng ta?" Tiếp dẫn nhàn nhạt nói, "Làm có nội tâm ý chí kiên định người tới nói, động tác này bất quá tiểu quan. Nhẹ nhóm cũng có thể thông qua, không tu vi cũng có thể." Hắn mặc dù không giống như Chuẩn Đề, đắc ý Nhưng mà nhìn thấy xung quanh không ngừng có người không có thông qua, tiếp dẫn tâm tình cũng là khoan khoái khái. Nếu như là không có rất nhiều người không thông qua, bọn họ cũng sẽ không có cái tâm tình này. Cái gọi là không so sánh, tự không thấy được. Hai người nhìn nhau đàm tiếu một sau đó, tiểu thông qua côn bằng lần này thiết trí thử thách. Bọn họ chỉ là đi bộ, tiểu thông qua, không có bất kỳ pháp lực vận chuyển cùng chống lại. Côn bằng thiết lập hạ thử thách, đối với hai người bọn họ không có gặp khó xử. Chuẩn đề, tiếp dẫn hai hành động của người ta, tuy rằng rất nhiều người đều không ưa, nhưng cũng không thể phủ nhận, nhân ra là đại nghị lực đại trí tuệ người. Loại này thiết lập, đối với bọn họ đến nói một chút, nhẹ nhõm tựu có thể đi tới. Không chỉ có là hai người bọn họ tới rồi, Tam Thanh, Minh Hà trở một đám tiên tiên đại năng, cũng đều là tới rồi. Thời khắc này Côn Bằng đã bất đồng trước kia, ở trong mắt đám người, là chứng đạo người, có qua ân đoán, hiện tại cũng hoàn toàn không có. Chương 101, lấy làm gương, đã tốt muốn tốt hơn, chương 101, lấy làm gương, đã tốt muốn tốt hơn. Rất nhanh, rất nhiều đại năng đã đến cùng, có thể tới đã tới, không thể tới, cũng là không có thông qua thử thách. Đám người ngồi lên rồi Côn Bằng biến ảo ra tới vị trí sau đó, Trần Tri Tân, bây giờ hắn đã là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên Cổ Giả, khi nào xuất hiện, đám người không cảm giác được. Nguyên bản thanh em viên náo, tại cảm giác côn bằng xuất hiện sau đó, nháy mắt yên tĩnh lại. Một giây thời gian, không nghe được bất kỳ thanh em gì. Bọn họ đối mặt là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, tất cả mọi người không thể vô lễ. Tham kiến Tiên Tôn. Đám người hành lễ, thái độ 10 phần tôn kính. Tất cả mọi người đều là chắp tay trạng thái. Côn bằng hơi gật đầu, không có trả lời. Vào giờ phút này, hắn là đạo người cũng là giảng đạo người, không cần nhiều nói. Liếc mắt nhìn đám người, côn bằng miệng nôn âm, giảng đạo bắt đầu. Hôn Nguyên, Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên giảng đạo, cảnh sát trắng lệ. Ngồi với vân sảng bên trên quân bằng, một câu một chân luôn. Đạo âm luận quanh xả nhà, đặc sắc tuyệt luân truyền vào đám người bên hai, dùng đám người như si mê như say xưa. Đại điện bên trong, đạo pháp hiện ra, pháp tác lưu chuyển. Bao phủ lại đại điện tất cả mọi người, thẳng vào tâm linh, một luồng khoan khoái cảm giác hiện ra. Đạo văn, pháp tắc, không gian, vô số hàm nghĩa, giống như rất nhiều tinh thần, phong phú toàn diện. Ở đây chút pháp tắc bên trong, càng nhiều hơn chính là, quân bằng bản thân cựu đã tựu lĩnh xong. Thực lực đi tới Hôn Nguyên Đại La Kim tiên. Đối với pháp tắc lý giải, càng thêm cắt sâu, cùng một đám tiên thiên thần thánh bất đồng, lý giải càng cao thâm hơn. Hai cái không là tại một cái trình độ. Ngoại trừ giảng pháp thì lại ở ngoài, côn bằng còn giảng liên quan với tu hành. Hắn sửa sang lại một ít phương pháp tu hành, độc thuộc về hắn lý giải. Đối với đám người rất là được lợi. Côn bằng trong lòng cũng biết, chứng đạo sau đó khai giảng, đối với tự thân cũng càng sẽ có trợ giúp, tự thân nói sẽ càng thêm vững chắc. Đối với đám người tốt đồng thời, đối với hắn thu hoạch rất nhiều. Đám người nghe như si mê như say sưa, bọn họ tuy rằng không là đi hôn nguyên chi đạo, nhưng vẫn nói với mọi người tới rất hữu dụng. Bọn họ không là dập ơn, mà là lấy làm gương, có vụ lợi chính mình nội đạo. Đám người cũng không có bởi vì nghe xong Hỗn Nguyên tri đạo, mà đổi tu tự thân đại đạo. Một ít đạo tâm cao hiền, đã sẵn đã chọn được, không có đến Bắc Minh Cung Tới chỗ này, không nói tu vi có cao bao nhiêu, nhưng mà tại ý chí một khối này, tuyệt đối là đầy đủ kiên định. Một đám tiên thiên đại năng, giương phần mình lĩnh ngộ bất đồng. Trấn Nguyên tự mặt lộ vẻ vui mừng, Hỗn Nguyên đại đạo, quả nhiên bất đồng phi phạm Hắn nghe qua thánh nhân giảng đạo, cũng đã từng nghe nói Hỗn Nguyên đại la kim tiên giảng đạo. Hai cái đều là tốt lắm lắm, tương đồng lại không giống nhau. Bất quá Trấn Nguyên tử cũng không có nguyên do bởi vì cái này nói mạnh mẽ, Huyền Diệu thay đổi chính mình nói. Hắn là lấy làm gương, cùng tự thân đại đạo hô tương dung hợp, đi đến một cái mới lý giải. Tam Thanh, Minh Hà chờ Tiên thiên đại năng, bọn họ thời khắp này trạng thái đều cùng Trấn Nguyên tử giống như, cảm thụ lấy cuốn bằng giảng chi đạo. Đều là lấy lấy làm gương làm chủ, 3000 đại đạo cũng có thể là có thể tướng hô thông. Mỗi một con đường, khả năng quá trình không giống nhau, nhưng mọi người kết quả là giống nhau. Mateo thời gian chuyển rồi. Mọi người tới phía sau thời điểm, cũng là có rất nhiều không biết. Mọi người đón độ vẫn là cùng tu vi cùng căn nguyên có liên quan. Tu vi cao, căn nguyên càng không bình thường, có thể lĩnh ngộ ra càng nhiều. Tu vi thấp kém, nhưng là lĩnh ngộ rất ít. Lĩnh ngộ ít, cũng không có vì vậy mà than giận, mà là vui mừng. Hôn nguyên đại la kim tiên cơ giả, có thể đến đã là cảm tạ vạn phần, đám người không dám có còn lại yêu cầu. Nay một lần đến nghe giảng tòa, hầu thủ cũng là đến. Nàng phi thường lo lắng chính mình vô tộc. Đầu tiên là nữ oa Thành thánh, sau đó là côn bằng chứng hôn nguyên đại la kim tiên. Thánh nhân thời đại đem một tới. Nếu như đến thời điểm vô tộc bên trong không có thánh nhân, Như vậy bọn họ tại Hồng Hoang Thế Quốc cửu sẽ tái biến. Lần này giảng đạo, hầu thủ vẫn là nghe đã hiểu một ít, bởi vì Côn Bằng giảng một ít, nàng là có thể nghe hiểu. Còn lại tổ vui nhưng là không. Ngìn năm sau này, Côn Bằng đối với phía dưới đám người nói, lần này giảng đạo kết thúc. Vừa dứt lời, đám người đứng dậy chắp tay hành lễ. Kết thúc sau này, đám người cũng không có nhiều ở tại đây chờ, mà là dồn dập lựa chọn trở lại, dự định bế quan tiêu hóa. Bọn họ nhanh chóng ly khai. Đám người đi rồi sau đó, Côn Bằng cũng là đi bế quan, tu vi vừa tăng lên. Mặc dù là qua ngàn năm, Nhưng đã đi đến hôn Nguyên Đại La Kim Tiên thực lực, nhưng thời giờ này bất quá là trong chớp mắt. Đối với Côn Bằng tới nói, bất quá là vừa thành tựu Hỗn Nguyên Đại La. Nay một lần giảng đạo, Côn Bằng cũng là tại củng cố tự thân tu vi. Tu hành, chú ý là đã tốt muốn tốt hơn. Bây giờ mặc dù là chứng đạo thành công, có thể phía sau đường giống như còn rất dài, cũng không sẽ vào lúc này đình chỉ, lười biếng. Thêm vào Côn Bằng có hôn Nguyên Đạo Kinh, hôm nay là lần thứ nhất Hỗn Nguyên Đại La giảng đạo, để hắn thu được rất nhiều. Tại từ nay về sau thời gian bên trong, trong Hồng Hoang Ninh đón Hỏa Bình sau này, Vũ Nô hai tộc mâu thuẫn lại ra. Thời gian chuyển dời trên, Bâu Tuấn cũng là càng lúc càng kiệt liệt. Tuy rằng không đủ để đại quy mô bạo phát, bởi vì Hồng Quân có nói, vạn năm thời gian còn chưa tới. Bọn họ ở trong bóng tối đấu tranh, vẫn là có rất nhiều xung đột. Khoảng cách lần trước Vu yêu đại chiến đã qua rất lâu rồi, bây giờ Vu yêu hai tộc thực lực cũng khôi phục không ít. Hồng Hoang chúng sinh đều biết, bây giờ Vu yêu hai tộc, như không có có đạo tổ trước nói, không có vạn năm thời gian không được khai chiến. Hiện tại e sợ đã đấu võ. Thiên đỉnh đế Tuấn đem Chu Thiên Tinh thần đại trận đã thôi diễn càng thêm hoàn thiện. Thêm vào yêu tộc nuôi dưỡng rất nhiều cường giả, khí vận tăng đột. Thực lực cũng là tăng lên một cái mới tầng thứ. Vì lẽ đó, thời khắc này yêu tộc đã không sợ vu tộc, thực lực như vậy, nếu không phải là đạo tổ nói qua, hiện tại đã đánh nhau. Vu tộc bên này cũng là như thế, bọn họ đang nghỉ ngơi trong lúc, thực lực cũng là tăng cường rất nhiều. Thiên đình bọn họ không e ngại vu tộc tương tự đạo lý, vu tộc bên này cũng là không sợ sẽ yêu tộc. Cứ nói cái kia chúc dung tổ vu, có mấy lần, hắn đều không nhịn được, kém một chút đều đánh lên thiên đình đi, muốn tiêu diệt thiên đình. Dựa theo hắn loại tính cách này, nếu như không có người ngăn cản, thật là sẽ đi đánh lên thiên đình. Bất quá chuyện như vậy, không cho phép nhanh như vậy phát sinh. Chúc Dung mỗi lần hành động đều bị Đế Giang cho ngăn lại. Hồng Hoang chúng sinh đều vô cùng rõ ràng, bọn họ không có đi để ý tới Vu Ương hai tộc sự tình. Bọn họ hình như lại rất mong đợi Vu Ương hai tộc đại chiến, lại hình như rất sợ sệt. Mong đợi là hai tộc đánh lưỡng bại câu thương, đến thời điểm sẽ là hình dáng gì, cũng không biết được. Sợ là Vu yêu hai tộc một khi đấu võ, hồng hoang chúng sinh lại đều sẽ là sinh linh đồ thảm trạng thái. Có rất nhiều người tao hương. Đây là đám người trước mắt ý nghĩ, Vu Ương hai tộc độc bá hồng hoang đã lâu. Đây là rất nhiều người đều có thể nhìn ra được. Vu Ương rất bá đạo, đám người muốn thấy được bọn họ lưỡng bại câu thương dáng vẻ. Nếu không, tiếp tục kéo dài, dù không có còn lại chủng tộc cái gì chuyện. Chương 102, lão tử vào nhân tộc, chương 102, lão tử vào nhân tộc. Hưng Hoang, Đông Hải bờ. Nơi này là nhân tộc trọng yếu nơi. Nơi đó cây cối tươi tốt, lấp lánh lấp nhí, nhà, nhà go ôm tùy ý có thể thấy được. Tại nào đó một chỗ, nhân tộc dựa theo nữ hoa rằng rắp, dùng tảng đá dựng lên thánh tượng, ở xung quanh một triệu rằng mọc lên như ấm, dị tượng hiện ra. Nơi này chính là nhân tộc tổ địa. Rất lâu trước, nữ hoa chính là đưa bọn họ mang đến chỗ này. Nhân tộc cũ coi nơi này là vì là nhân tộc tổ địa. Tại trong nhân tộc cũng không biết làm sao lên. Nhiều một ông lão. Ông lão kia đi bộ cất bước, quan sát nhân tộc tình huống. Người này bề ngoài nhìn cùng một loại nhân tộc không khác, có thể thân phận thực sự là cái kia tam thanh bên trong lão tử. Tự từ hắn ly khai Bắc Minh sau này, hắn tựu đến nơi này. Lão tử rõ ràng, hắn là huyền môn đại sư minh, bây giờ thành thánh việc, không có đầu mối chút nào. Vệ quan cũng không có thu hoạch, không như đi bên ngoài cất bước. Nhìn hạ có thể hay không phát hiện này thành thánh cơ duyên. Đi đi, hắn liền đi tới nhân tộc bên trong. Nhân tộc xuất hiện, lão tử liên tục rất tò mò, có thể liên tục cũng không có quan sát qua. Đơn giản, hắn hữu thừa dịp lấy này cái cơ hội. Tại trong nhân tộc quan sát, Lao tử quan sát khoảng thời gian này, hắn thấy được rất nhiều. Người tự nhiên tử vong, bị một ít hung ác dã thú giết chết. Lao không chỗ nào theo Như, lao có theo Như, gặp Tử vong, lại gặp Tân sinh. Trong nhân tộc làm mỗi một chuyện, tuy rằng rất phổ thông, có thể lao tử đều sẽ dụng tâm đi thể hội. Cất bước tại nhân tộc thời gian, hắn sẽ không rút vội. Trải nghiệm nhân tộc lập tức tình huống. Lao tử tại nhân tộc một chờ, chính là mấy ngàn năm. Ngìn năm thời gian, đối với hắn tới nói, bất quá là trong chớp mắt. Có thể đối với nhân tộc tới nói nhưng là vô số người một đời sinh sinh tử tử thấy qua vô số cạnh tranh sinh tồn sinh lão bệnh tử người già yếu bệnh tật trong khoảng thời gian này lao tử tuy rằng hao tốn rất nhiều thời giờ có thể cũng bởi vậy minh bạch rất nhiều chuyện nội tâm rất có cảm xúc đừng không phải của ta thành thánh cơ duyên là tại nhân tộc đối với loại này cảm xúc lao tử chính mình đặt câu hỏi nói hắn tại bế quan thời gian cũng không cái cảm giác này tại nhân tộc khoảng thời gian này Ngáy mắt đạo tâm đều sáng dự lên lao tử đã làẩn thán cơ giả có loại này cảm xúc sản sinh tự nhiên là phát hiện đổi mối Lại qua 500 năm, lão tử đi tới một chỗ phía trên ngọn núi, nhìn phía dưới nhân tộc. Khuynh chân mà ngồi, lập tức bắt đầu đốn nộ lên. Quanh người hắn kim quang tỏa sáng, trong miệng mập thầm. Trình bày tự thân đại đạo. Nhìn loại này dị tượng tỏa ra, rất nhiều nhân tộc cũng là bị hấp dẫn tới rồi. Rất nhiều nhân tộc trực tiếp nhắm mắt trầm tư, lại lần nữa trọn mắt thời gian, nhưng là mở ra chính mình con đường tu luyện. Theo người càng ngày càng nhiều bị này dị tượng hấp dẫn, lão tử trên người khí tức càng thêm huyền diệu. Không biết qua bao lâu, lão tử không có dấu hiệu nào mở hai mắt ra. Khuynh thân đại đạo hiện ra với trước mắt, tự thân đại đạo có thể hiểu ra. Thời khắc này hắn, Đạo pháp tự nhiên. Trong trong mắt, di tượng tỏa sáng. Trong năm sau này, lão tử khí tức không bất cứ rung động gì, nhìn dáng dấp này, hắn là chân chính một vị nhân tộc một loại, chỉ nhìn mặt ngoài, căn bản là không nhìn ra. Thuần pháp, tự nhiên, không có bất kỳ khí tức, vẻ người lớn mười phần. Tiếp theo, ông lão tự hồn là hiểu rõ cái gì, trong miệng lầm bẩm một câu, rồi sau đó đứng lên, bước ra một bước. Đáp đến hư không, quanh thân đạo pháp tôn chào. Thiên đạo tại trên, ta chính là Tam Thanh bên trong thái thanh đạo nhân. Nay đã ngộ đạo, lập xuống nhân giáo, giáo hóa chúng sinh. Công đức chí bảo thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, tiên thiên chí bảo thái cực độ trấn áp khí vận. Rồi sau đó, giữa bầu trời tiếng sấm vang lớn, được thiên đạo tán thành, rơi xuống công đức. Vào đúng lúc này, lao tử muôn vạn cảm khái, không nghĩ tới chính mình tìm hiểu như thế lâu hồng mông tử khí, dĩ nhiên vào đúng lúc này đốn lộ. Tại nhân tộc trải qua loại loại, khiến hắn nói viên mãn, rồi sau đó ép cả người kim quang quay lên, tự mình thiểm ra. Chém ra sau đó, thiên đạo hạ xuống công đức bị hấp thu, đồng thời thái đạo nhân tự thân công đức bị dẫn ra. Hắn là bản cổ nguyên thần biến thành một trong thân mang khai thiên công đức. Vào đúng lúc này bị dẫn ra, Thời khắc này Thiên Hàng Công Đức cùng Khai Thiên Công Đức đồng thời thôi động lấy Thái Thanh Đạo Nhân tu vi. Hắn hồng mông tử khí, vào đúng lúc này cũng từ từ dung hợp với trên người. Tự thân đại đạo triệt để hiểu ra, các loại huyền diệu khí tức tỏa ra. Lao tử tu vi tăng lên không ngừng. Thân thể, nguyên thần đều có thể đột phá. Rầm. Một tiếng vang lên, như là sông phá loại nào đó bình chứng, lão tử đột phá cái kia chúng sinh làm hướng tới tu vi, chứng đạo thành thánh. Từ đây sau này, lão tử thành Cửu Thiên Đạo Thánh Nhân. Bất tử bất diệt, nguyên thần ký thác Trở thành thánh nhân, thiên hàng dị tượng. Bên trong đất trời kim quang tôn trảo, tử khí đông lai. Ba phủ đến toàn bộ hưng hoang, hắn một thành thánh, xung quanh hết thể đều được lợi. Rất nhiều linh thú nhận được thành thánh khí bị nhiễm sau đó, lập tức hóa hình thành công. Nhưng thật lâu kia chưa từng đột phá, ở đây một luồng lực lượng thuốc đời hạ, trực tiếp đột phá bình cảnh. Những vô danh tiên ngọn núi, tại có lực lượng này thúc đẩy hạ, trực tiếp trở thành tiên sơn cấp bậc tồn tại. Thái thanh đạo nhân thành thánh, rất là mạnh mẽ. Mặc dù là so sánh với nữ hoa, cũng mạnh hơn không ít. Trở thành thánh nhân sau này, lão tử càng như là biết người bình thường, quanh người hắn không có bất kỳ khí tức, làm cho người ta một loại cảm giác rất là bình thường, giống một thân cây một đạo hoa. Lúc này hắn, nếu như không dùng tới thánh nhân lực lượng, một loại sinh linh khẳng định không nhận ra. Ngoại trừ cùng là thánh nhân tồn tại, những người còn lại căn bản là không phát hiện được. Chính là như vậy một vị thông thường ông lão, dĩ nhiên là thiên đạo thánh nhân, Thái Thanh thánh nhân, tên là Đạo Đức Thiên Tôn, thành tựu vô vi đại đạo. Với bình thường bên trong chứng đạo, lại với chứng đạo trung bình phạm. bái tuyến Thái Thanh thánh nhân. Hắn một thành thánh, vô số sinh linh tri bái. Minh hạ, trấn nguyên tử, Tây Vương mẫu chờ một đám tiên tiên đại năng. Giờ khắc này đều là triều bái Thái Thanh phương hướng tôn bái. Đây là đối mặt thánh nhân nên làm. Nữ Hoa, côn bằng bọn họ làm như vậy, lao tử thành thánh, đẳng người giống như tôn kính. Lại một vị thành thánh, này để hồng hoang chúng sinh linh càng thêm thán phục cùng Ngốc Dao. Thời khắc này, ai Ngốc Dao? Ngoại trừ côn bằng ở ngoài, Thái Thanh thành thánh đối với hắn không có, có bao nhiêu ảnh hưởng. Bởi vì này hết thảy, hắn là có nghĩ tới, bây giờ Thái Thanh trở thành thánh nhân. Đối với chúng sinh linh đều rất kinh ngạc, chỉ có đối với côn bằng là lấy bình thản tâm thái nhìn. Thành thánh lực lượng không ảnh hưởng được một điểm minh. Bây giờ côn bằng là hôn nguyên đại la kim tiên, đối phương thành thánh chỉ là biết cũng không có bất kỳ kinh ngạc. Ngoại trừ Côn Bằng Tại, còn có hai người cũng là như vậy. Trong hỗn độn Hồng Quân Hải lòng gật gật đầu, Thái Thanh Thành Thành thời khắc này, hắn là có tính tới. Trong lòng đã sớm chuẩn bị, có thể giờ khắc này Hồng Quân vẫn là hài lòng. Nữ hoa cũng là thánh nhân, trước đây đạo tổ có nói, hắn điểm danh người đều có thể thành thánh. Bây giờ Nữ hoa cũng là sớm dự trở thành thánh nhân, nàng không có được ao. Chỉ là không nghĩ tới, hôm nay là lấy cái phương thức này thành thánh. Bất quá cũng chỉ hơi hơi bất ngờ. Thấy tình hình này, Nữ thánh nhân cũng là hướng về Thái Thanh Thành Thành phương hướng, chúc mừng một chút. Lão tử là Huyền môn đại sư huynh cũng là thánh nhân, lẽ gian nên như vậy. Chương 103, một ngày năm thánh, chương 103, một ngày năm thánh. Đông Cô Luân, Thái Thanh Thành Thành, nhất là vui mừng là Nguyên Thủy cùng Thông Thiên. Thành Thành chính là bọn hắn huynh trưởng. Nguyên Thủy, Thông Thiên hai người, tự nhiên là rất cao hứng. Chúc mừng đại ca chứng đạo thành công. Bọn họ cùng hướng về lão tử nói. Đồng thời, hai người bọn họ cũng là vô cùng ước ao. Bây giờ đại ca của chính mình trở thành thánh nhân, bọn họ cũng rất nghị trở thành thánh nhân. Hai vị sư đệ, chúng ta cùng là bản cậu nguyên thần biến thành. Bây giờ chính là ngộ đạo thời gian." Lão tử mở miệng nói, "Bọn họ là bản cổ nguyên thân biến thành, bây giờ một người chứng đạo thành thánh, ba người đồng khí liên kết, Là muốn để Nguyên Thủy, Thông Thiên hai người đốn nộ, thật sớm chút trở thành thánh nhân." Nghe được đại ca của mình, Nguyên Thủy, Thông Thiên hai người trực tiếp lựa chọn đi bế quan, như lão tử nói tới, ba người bọn họ như thể chận tay, khí tức liên kết, bây giờ một người chứng đạo, còn lại hai người cũng là có rõ ràng cảnh nộ. Mấy canh giờ sau này, Nguyên Thủy xúc động, hiểu ra gia tự thân đại đạo, Thiên đạo tại trên, ta chính là Tam Thanh Ngọc Thanh đạo nhân. Nay lập một giáo Vì là Tiên giáo, thuận theo thiên thế, làm sáng tỏ thiên ý, giáo hóa chúng sinh. Thiên Tiên Chí bảo bản cổ phiên trấn áp khí vận. Hắn bây giờ đã trạng thái viên mãn, thành thánh chỉ kém một cái khí cơ. Bây giờ nhưng là ngộ được. Nguyên Thủy Ngộ ra sau này, Thông Thiên cũng là như vậy. Hiểu rõ tự thân đại đạo. Thiên đạo tại trên, ta vì là tam thanh thượng thanh đạo nhân. Nay lập Tiên giáo, vì là chúng sinh chặn lấy một tuyến sinh cơ, lấy chu tiên tứ kiếm trấn áp khí vận. Thông Thiên Nguyên Thủy hai người, hiểu rõ tự thân đại đạo. Thiên Hàng công đức, hai người trực tiếp trở thành thiên đạo thánh nhân. Cũng là giống như lão tử Thông hoàng chúng sinh đều biết, đám người giống nhau là hướng về Đông Côn Luân phương hướng chế bái. Phương Tây, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai người nhìn thấy Tam Thanh Thành Thánh sau này. Hai người bọn họ trong lòng vào đúng lúc này cũng là hiểu ra lên. Hai người không là không thể thành thánh, mà là kém một thời cơ, bây giờ thời cơ đã đến. Tự thân đại đạo hiểu ra. Chuẩn Đề mặt lộ vẻ từ bi, tiếp dẫn biểu tình khổ sở xuất hiện. Rồi sau đó hai người liếc mắt nhìn nhau. Quanh thân pháp lực tôn trào, Tây phương tu di sơn trên, hai đại pháp tương xuất hiện. Đứng ở Tây phương bầu trời, bảo hình thái nghiêm, thân thánh mà không thể xâm phạm, càng mạnh mẽ. Thiên đạo tại trên cũng chính là phương Tây tiếp dẫn, chuẩn đề đạo nhân, nay thành lập Tây phương giáo. Giáo hoa chúng sinh, lấy thập nhị phẩm công đức kim liên, gia trì thần cái trấn áp khí vận. Âm thanh vừa rơi, bầu trời hạ xuống công đức, cũng là cái tam thanh giống như đạt được thiên đạo thánh thành. Nhìn trước mắt công đức, chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người rơi vào trầm tư. Tuy rằng hai người bọn họ là lập được Tây phương giáo, hạ xuống công đức, nhưng là bọn họ hai cái cũng không có giống như Tam thành. Có khai thiên công đức, trước mắt hạ xuống công đức, chỉ đủ một người thành thánh. Hai người thành thánh là không đủ. Tam thanh ba người là bản cổ nguyên thần biến thành, lập giáo sau này Bản thân khai thiên công đức bị dắt dẫn ra. Thêm vào thiên đạo công đức, này mới trở thành thiên đạo thánh nhân. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người, tuy rằng có chữa trị phương tây địa mạch công đức, có thể trước mắt cũng không đủ để hai cái người trở thành thánh nhân. Sư huynh, vẫn là người tới đi. Này chút công đức, không đủ để để cho hai người thành thánh. Chuẩn đề mở miệng nói. Hắn gặp được này công đức không đủ hai người trở thành thánh nhân, liền nghĩ để sư Vinh tiếp dẫn thành thánh. Sư đệ, này công đức hai người chúng ta cùng hấp thụ, xong việc lại nói. Tiếp dẫn nói. Bây giờ bọn họ hai nhân sư tình huynh đệ rất sâu, nếu như vào lúc này để tiếp dẫn một người làm, đối với hắn mà nói động tác này không thích hợp. Tại tiếp dẫn yêu cầu bên dưới, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai người cùng hấp thu công đức. Rất nhanh, tại hấp thu xong công đức sau này, hai người bọn họ tu vi tuy rằng tăng mạnh, nhưng vẫn là không có đi đến thánh nhân ngưỡng cửa, kém một chút không có có trở thành thánh nhân. Sư huynh, phải làm sao mới ở đây? Chuẩn Đề hỏi nói. Kết quả này cùng hắn nghĩ tới giống như, công đức bị hai cái người hấp thu, không thể để hai người bọn họ trở thành thánh nhân. Sư đệ, ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Hai người chúng ta tại phương Tây đã lâu, vấn đề này khó không đổ chúng ta. Tiếp dẫn nói hắn đã nghĩ xong sau đó phải thế nào làm. Chuẩn Đề nghe được tiếp dẫn, trong lòng cũng là minh bạch sau đó phải thế nào làm. Hai người đều là có đại trí tuệ, đại nghị lực. Tại toàn bộ trong Hưng Hoàng, mặc dù là tam thanh bọn họ, cùng tiếp dẫn Chuẩn Đề hai người so với, cũng là không chút nào để. Hai người tiếp tục liếc mắt nhìn nhau, trực tiếp hướng về bầu trời nói: "Thiên đạo tại trên, ta như thành thánh, giáo hóa chúng sinh. Ta như thành thánh, phương tây chúng sinh không khó khăn." Hai người cho phép hạ 48 nói ý nguyện vĩ đại, rồi sau đó thiên đạo lại lần nữa rơi xuống công đức. Động tác này chính là hướng lấy thiên đạo mượn công đức thành thánh. Mời anh chân trời vang vọng một tiếng sau này lại lần nữa rơi xuống công đức hấp thu xong hạ xuống công đức sau này hai người bọn họ trở thành chân chính thiên đạo thánh nhân Hồng Hoang chúng sinh Linh biết hành động này sau này rất là ththa phục thật sự là không nghĩ tới thành thánh Dĩ nhiên có thể hướng thiên đạo mượn công đức trở thành thánh nhân điều này khiến người ta rất bất ngờ bất quá mặc dù là mượn cái này công đức đám người cũng là không dám làm như vậy hướng tiên đạo mượn công đức lời đã nói ra Là muốn làm chuẩn đề tiếp dẫn hai người hứa ý nguyệnĩ lại cũng là muốn làm được nếu không thiên đạo bị phạt khoảng trọng thương là nhỏ thân tử đạo tiêu đều có thể Thiên đạo có thể mượn người công đức, phải trả giá thật lớn. Dù sao, trên trời không có miễn phí địa bánh. Nói không có làm được, tất nhiên là sẽ bị phạt. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người, bọn họ có hồng mông từ khí, thêm vào có đại nghị lực, đại trí tuệ, cho nên mới dám làm như vậy. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn trở thành thánh nhân sau này, Tây Phương địa mạch khôi phục rất nhiều. Những tổn hại kia địa mạch, tại hai cái người thành thánh sau này, Tây Phương linh khí biến trở nên nồng nặc. Thành thánh tức là chứng đạo thành công. Bây giờ phương Tây ra đời hai cái thánh nhân, đối với phương Tây nơi có rất nhiều chỗ tốt. Một ít lục thực nhận được thánh nhân linh lực sau này, đang điên cuồng sinh trưởng. Phương Tây toàn bộ thiên địa, cũng thay đổi bản in cả trang báo. Tuy rằng kém xa Đông Phương linh khí như thế nhiều, nhưng so với chức nhưng là tốt rồi rất nhiều. Không còn là linh khí mỏng manh nơi, tùy ý một chỗ đều có linh khí sinh ra. Vô số lục thực sinh trưởng, linh căn xuất hiện. Tuy rằng hai cái là mượn công đức thành thánh, nhưng là giàu gì cũng là thánh nhân. Đám người cũng là hướng về phương Tây bài nói, đây là đối với thánh nhân tôn kính, bất luận là ai, chỉ cần là thành thánh nhân, đều ứng làm như vậy. Hai người bọn họ trở thành thánh nhân, nhất là cao hứng là phương Tây sinh linh. Nơi địa phương vốn là là Phương Tây nơi, thánh nhân xuất hiện, tự nhiên là cải biến địa mạo. Bất luận là đúng với bọn họ tu hành, hoặc là sinh tồn, đều có chút chỗ tốt to lớn. Linh khí nhiều sau này, Phương Tây một ít không nguyện ý đi ra sinh linh, trực tiếp xuất quan. Nghĩ muốn nhìn một nhìn thời khắc này Phương Tây là cái gì trạng thái. Còn có một chút vừa hóa hình rất nhiều sinh linh, tại Phương Tây đại địa đi lại, tìm kiếm địa phương thích hợp đến, làm chính mình sau này đạo trường. Chương 104, thánh nhân tu đồ đệ, náo nhiệt phi phàm, chương 104, thánh nhân tu đồ đệ, náo nhiệt phi phàm. Trong rừng hoang, một ngày bên trong Năm người thành thánh. Một màn như thế, để một đám tiên thiên đại năng tâm tư phức tạp, thiên hạ không còn là chuẩn thánh thời đại. Thánh nhân bên dưới làm kiến hôi. Chuẩn thánh không thể cùng thánh nhân so với, không là số lượng nhiều tiểu có thể chống đỡ. Tiên đỉnh, huyết hải, vũ tộc, tây quân luân to, như vậy phương đại năng, ý nghĩ đều bất đồng. Có người hoan hỉ có người bị thương. Giờ khắc này, ngũ trang quan bên trong. Trấn Nguyên Tử đi tới nhân sâm quả thụ trước mặt, một trận cảm thán. Hồng Vân đạo hữu, ngươi khi đó hạ tất như vậy lo lắng. Nếu không, bây giờ Hồng Vân đã thân chết, tàn hồn tại nhân sơn quả thụ dưỡng. Theo Trấn Nguyên Tử, Hôm nay năm vị thánh nhân, đều là có hồng mông tự khí, trước đây nếu như là Hồng Vân không cần như vậy lo lắng, khả năng cũng sẽ trở thành thánh nhân. Mặc dù là không có thể trở thành thánh nhân, cũng sẽ không rơi được một kết cục như vậy. Nhìn thấy hôm nay một màn, Trấn Nguyên Tử trong lòng trăm mối cảm xúc hỗn nang. Việc đã đến nước này, đến rồi hiện tại, hắn không có đoán bất luận người nào, đã suy nghĩ minh bạch, có lẽ Hồng Vân vốn là có cái này kiếp nạn đi. Vào giờ phút này, Trấn Nguyên Tử chỉ nghĩ đến, Hồng Vân trở về cái kia một ngày. Huệ Hải Minh Hà hả lão tổ, nhìn thấy năm cái thánh nhân xuất hiện, là tôn kính cũng là ước cao. Thành tựu thánh vị Hắn Minh Hà làm sao thường không nghĩ, chỉ là bây giờ tình huống này, Thành Thánh không là nghĩ có thể. Vũ yêu hai tộc đều là chuyện này, lại lần nữa tập hợp thương thảo. Tại tổ Vu đại điện bên trong, hậu thủ không, đế giang đám người cũng không chú ý, biết mình cô em gái này có tâm sự, nhìn còn lại người đến đông đủ, liền triển khai thương thảo. Còn lại chủ tộc, khi biết thánh nhân sau này, càng nhiều hơn chính là thán phục. Từng có lúc, Hồng Hoang chỉ có một vị thánh nhân sinh ra. Bây giờ một ngày năm thánh, thêm vào nữ hoa, quân bằng hai người. Bọn họ nhưng là biết rồi, đây là sắp người lãnh đạo rồi. 500 năm sau đó, Lão tử, Nguyên Thủy, thông thiên chờ thánh nhân tiêu hóa xong thành thánh được sau đó, Tiêu bắt đầu thu đồ đệ. Nếu lập được giáo phái, chung quy phải có người tại, đem phát dương làm dạng rỡ. Thánh nhân thu đồ đệ, chúng sinh nghe sau đó, dồn dập tiến về phía trước, vô số người hướng về Côn Luân Sơn bên trong đi. Mọi người đều biết, thánh nhân mạnh mẽ, nếu như là may mắn được thu làm đệ tử, chính là chiếm được che chở. Cái khác trước tiên không nói, an toàn một khối này, nhất định là có bảo đảm. Tam thanh thu đồ đệ, ba người yêu cầu rất khắt nhau. Lão tử sợ thu vô vi chi đạo, chú ý duy vận, không thể cư cầu. Mặc dù có cái này tâm, thành tâm bái hắn làm thầy, nhân ra cũng không thu người. Nếu như là hữu duyên, mặc dù là ngươi không có tới bái sư, cũng sẽ bị thu làm đệ tử. Nguyên thủy nhưng là càng thêm chú trọng căn nguyên cùng thiên phú, đây là hắn xem trọng điểm. Tuy rằng cũng có còn lại yêu cầu, có thể trừ hai điểm này ở ngoài, còn lại đều là thứ yếu, hắn sẽ không thái quá với lưu ý. Thông Thiên thu học cho tiêu chuẩn nhất là bất đồng, chặn lấy một tuyến sinh cơ, vì chính là cho chúng sinh một cái cơ hội. Có tâm hướng người, đều có cơ hội bái vào Tiệt giáo. Phương Tây tiếp dẫn chuẩn đệ bên này, nhưng là bất đồng, bọn họ phương Tây vốn là ít người. Tuy rằng thành thành Vì là phương Tây mang đến rất nhiều chỗ tốt, có thể cùng Đông phương có khoảng cách, đi Bái sư có rất khả năng lớn bị thu xuống. Tin tức chuyển đi sau đó, vạn tộc đến đây, một ít thực lực mạnh đại năng cũng tới. Thu lồ đệ bắt đầu. Lao tử nhìn trước mắt đám người, trong lòng vô cảm, tuy rằng biết bọn họ là thành tâm nghị bái sư, vừa vận tính vô vi lão tử cũng sẽ không vì vậy mà thu xuống bọn họ. Nguyên thủy nhưng là xá hạ trận pháp thử thách, đến Bái sư nhân số thật sự là quá nhiều. Muốn nghĩ ở đây sao nhiều người bên trong thu vào hài lòng đệ tử, từng cái từng cái sàng lọc quá phi toái. Hán hóa ra một cái trận pháp, chỉ có qua người mới có thể bị thu làm đệ tử. Lao tử, Nguyên thủy bên này có vẻ hơi không có gì động tính, thông thiên bên này cũng không giống nhau. Rộn rộn ràng ràng người, chen chúc ở trước mặt hắn. Thánh nhân thu đồ đệ, rất là náo nhiệt. Bác Minh Côn bằng tự nhiên cũng là nghe nói, bất quá hắn cũng không có giống như chúng sinh ngốc ao. Hắn đã chứng hôn nguyên đại là Kim tiền, tại Bác Minh nhất mạch sinh linh, cũng không có bị thánh nhân thu đồ đệ hấp dẫn tới. Không là bọn họ không nghĩ, mà là cảm giác được không có cần thiết. Đã thuộc về Bác Minh nhất thế lực, không cần bài thánh nhân làm thầy. Thân nơi Bác Minh cái thế lực này, không cần như thế đi tham gia trò vui. Tam thành trở thành nhân sẽ thu cái nào đồ đệ, côn bằng cũng rõ ràng. Hắn có ký ức, vì vậy cũng không chú ý cái này. Côn Luân Sơn, náo nhiệt phi phạm, vô số người tới rồi. Dù cho thời gian qua hồi lâu, lão tử nhìn người trước mắt vẫn là không động với chung. Có căn nguyên tốt, thiên phú tốt chờ chút. Nhưng dù là chỉ có không cùng hắn hữu duyên, nhìn một cái lại một cái. Bất quá mặc dù là nhìn như thế nhiều, lão tử cũng không có gấp. Hắn tính cách vô vi, loại này cách làm. Ngược lại cũng sẽ không để hắn cảm giác được có chán nạn tâm lý. Nghi muốn bái nguyên thủy bên này người, bọn họ đều tiến nhập thánh nhân biến thành trong pháp đập vào mắt nhìn tới, rậm rạp chẳng chịt người. Thông tin bên này cũng là như vậy. Rất lâu sau đó, đám người thu đồ đệ kết thúc. Lao tử vốn tưởng rằng không có, nhưng là thấy được cuối cùng một người đi tới trước mặt. Giờ khác này, ở trước mặt hắn là một nhân tộc. Ừm. Lao tử hài lòng gật gật đầu. Hắn đã chờ như thế lâu, cuối cùng là chờ đến một người. Thầy trò duyên phận đều là từ nơi sâu xa đã định trước. Lao tử nhìn thấy trước mặt hắn người, nội tâm có một loại rất khác biệt cảm giác. Cảm giác này, là gặp những người còn lại không có, lão tử đã là thế nhân. Tự nhiên là biết được vì là sao như thế. Bái kiến thánh nhân. Cái kia người lập tức hành lễ nói. Giờ khác này tại Lao Tử trước mặt chính là một vị nhân tộc, đến thời gian, hắn một bước một dập đầu, mười phần thành ý. Đạo tâm kiên cố, tới chỗ này. Ừm. Lao Tử gật đầu đáp lại. Người cùng ta hữu duyên. Hôm nay ta thu ngươi vì là đệ tử thân truyền. Lao Tử nhàn nhạt nói. Đệ tử bài kiến sư tôn. Lao Tử trước mặt vị này nhân tộc càng hư phấn, chính hắn cũng không nghĩ tới. Sẽ bị Lao Tử thu làm thứ nhất. Dù sao, hắn thấy được người quá nhiều, đều chưa thành công mà những người kia đều là thiên phú chất tuyệt, căn nguyên bất phàm trở này chút, so với hắn muốn tốt nhiều lắm, đều nhất nhất bị tự tuyệt. Bây giờ lao tử nhưng là mở miệng muốn thu tự mình làm đồ đệ, đệ, là một người bình thường tới nói. Này là hạng nào may mắn, bất ngờ. Những nghi tiểu bái lao tử vì sư, nhìn người nọ bị thu làm đệ tử, đều rất hâm mộ. Bọn họ không hiểu, vì sao chính mình không có. Cái này nhân tộc rất phổ thông, luận thiên phú, bọn họ tự nhận là so với muốn tốt rất nhiều. Bất luận là ở đâu phương diện, đều không thua ở đây người. Bất quá đám người cũng không có phát ra tiếng, thánh nhân tu đồ đệ. Tại sao lại thu hắn? tất nhiên là có thánh nhân đạo lý, một đám sinh linh cũng không dám hỏi nhiều, cái kia loại ý nghĩ cũng không lâu lắm, ở trong lòng thì lại biến mất rồi. Bây giờ ngươi là ta đệ tử, sau này ngươi liền gọi Huyền Đô đi." Lao tử nhìn người trước mắt nhàn nhạt nói. "Xin nghe sư mệnh." Huyền Đô mở miệng nói, tuy nói trước hắn có còn lại tên, nhưng hôm nay đã bái vào Lao tử môn hạ, tên không quá quan trọng, mà là nghĩ đến thánh nhân định hạ tên này. Tuân theo chính là. Lập tức, Huyền Đô đứng dậy, đi tới lão tử bên cạnh. Chương 105, Tam giáo đệ tử, chương 105, Tam giáo đệ tử. Côn Sơn. Lao tử dẹp xong đệ tử sau đó nguyên thủy cùng thông thiên hai người cũng dẹp xong tại nguyên thủy trước mặt có 13 người vô số người chỉ có này 13 cái là thông qua thử thách nhìn trước mặt 13 người nguyên thủy biểu tình có chút bất ngờ bởi vì hắn thấy được một cái quen thuộc đạo nhân quen thuộc kia không là người khác chính là trước đây tử tiêu xôi thai giảng nhiên đang đạo nhân hắn là cùng nguyên thủy cùng tại tử tiêu cung nghe giảng không nói tu vi nhưng đang cùng nguyên thủy có thể là ngang hàng bây giờ nhiên đang đi tới nơi này nhưng là để nguyên thủy có chút ngoài ý muốn đại trận đối với hắn tới nói là có thể nhẹ nhõm thông qua không có có khó khăn Nhiên Đăng Đạo Hữu, trước đây ngươi cùng ta tại Tử Tiêu Cung cùng nghe giảng, ngươi và ta đều là ngang hàng người. Bây giờ bái ta làm thầy, xác thực không thích hợp." Nguyên Thủy nói. nay cũng đúng là thật sự, hắn mặc dù là thánh nhân, đối phần trên, nhưng là thuộc về đồng cấp. Mong rằng thánh nhân nhìn tại ta thành tâm phần trên, thu xuống ta, ta mặc dù cùng tiên tôn nghe giảng qua, nhưng cùng tiên tôn không so được." Nhiên Đăng liền vội vàng nói nói. Nguyên Thủy nói này chút, trong lòng hắn làm sao thường không minh bạch. Hắn là cùng Nguyên Thủy cùng đi Tử Tiêu Cung nghe giảng qua, có thể thế cục trước mắt, Nhiên Đăng có thể nhìn rất minh bạch. "Thánh nhân thời đại đến nơi." không còn là chuẩn thánh thiên hạ, chỉ có trở thành thánh nhân, hoặc là có thánh nhân che chở mới có thể càng an toàn. Nếu không, đối mặt với vũ yêu hai tộc, ngoại trừ thánh nhân có thể chống lại, chuẩn thánh căn bản là không được. Nói không tốt cái nào một ngày bị cuốn vào trong đó, là sống là chết đều là một ẩn số. Chính là nghĩ tới nơi này, Nhiên Đăng mới đến nơi này nương nhờ vào, cho đến mặt núi, hắn không để ý. Quản thành Tử đám người nhìn thấy sau này, cũng là hơi kinh ngạc. Nếu như Nguyên Thủy không nói, bọn họ là không biết, cái này Nhiên Đăng dĩ nhiên là cùng thánh nhân cùng thế hệ. Bất quá bọn họ cũng không dám nghị luận, chỉ là đứng ở một bên nhìn. Cũng được, ngươi có thể xông vào đại trận này, cũng là cùng ta hữu duyên, ta không thể thu ngươi làm đồ đệ, nay tuyển giáo phó giáo chủ liền do ngươi đến làm đi, không biết ngươi có thể đồng ý." Nguyên Thủy nhìn Nhiên đang nói, đối phương đã xông qua biến ảo ra tới đại trận, nhân ra cũng là thành tâm nghĩ muốn bái sư, lại bởi vì Nguyên Thủy cảm giác được hai người cùng thế hệ người, chính là nghĩ đến phó giáo chủ để Nhiên đang đến làm, bối phận tại những người còn lại bên trên, vị trí này, theo Nguyên Thủy là thích hợp Nhiên đang. "Cảm ơn thánh nhân." Nhiên đang nghe theo thánh nhân bài, Nhiên đang bái tạ nói, trong lòng cũng là phi thường khai tâm vì rằng không có bãi thánh nhân làm thầy, có thể này phó giáo chủ trước đã đạt thành hắn mục đích chuyến đi này, bản ý là nương nhờ vào bái sư cùng phó giáo chủ, nhiên đăng đều là nguyện ý. Giải quyết xong nhân đăng sau này, Nguyên Thủy cũng nhìn về phía những người còn lại. Nhìn thấy Quảng Thành Tử đám người thời gian, hắn đầy mặt cao hứng, có thể nhìn thấy cuối cùng một người thời gian. Nguyên Thủy trong lòng lại lần nữa bất ngờ, trước mắt hắn người này, là long tộc người, người này chính là cái kia Hoàng Long. Cũng được, Nguyên Thủy than thở một tiếng, nếu đối phương đã song qua thử thách, đây cũng là chứng minh rồi. Có bãi hắn làm thầy tư cách, trong lòng có chút không vui. Có thể bề ngoài chưa có bất kỳ biểu lộ gì, muốn biết, Nguyên Thủy nhưng là thánh nhân, nhất muốn thể diện. Nếu như là người khác nhìn ra, giờ khác này hắn ý nghĩ trong lòng, trong lòng chắc chắn luống túng. Các người đã thông qua thử thách, từ hôm nay sau này là của ta đệ tử thân truyền." Nguyên Thủy đối với đám người nói, "Bái kiến sư tôn." Quảng Thanh Tử đám người cùng nói. Bọn họ vẻ mặt hưng phấn, song qua trận này, vì chính là thời khắc này, đám người biểu tình sung sướng, hết sức cao hứng. Nguyên Thủy thu đồ đệ kết thúc. Ở đây một lần bên trong, thu rồi 12 vị đệ tử thân truyền, có bất mãn đủ, cũng có hài lòng. Có thể việc đã đến nước này, Nguyên Thủy làm thánh nhân, không nghĩ cũng là nhận. Thông Thiên thu đồ đệ, hắn một lần này đệ tử, có thể nói là vô cùng nhiều. Lao tử, Nguyên Thủy hai người gặp lại, đều không có một nửa của hắn. Giờ khác này Thông Thiên trước mặt có hàng ngàn người, đều là dưới tay hắn đệ tử. Từ hôm nay sau này, các ngươi chính là tiệt giáo môn nhân, nhất định phải tốt tốt tu hành, không thể lơ biếng Thông Thiên đối với đám người thỏa mãn nói, hắn vẫn là tương đối hài lòng. Lần này thu đồ đệ, yêu tộc, nhân tộc cùng với dư chủng tộc đều có. Hắn không có giống Nguyên Thủy dáng dấp kia chú ý. Tiệt giáo lập xuống, Vì là chúng sinh chặn lấy một tuyến sinh cơ, chỉ cần có tâm cầu nói, thông thiên đều đồng ý thu xuống. "Là, xin nghe sư mệnh." Đám người hướng về thông thiên bài nói, bọn họ cũng rất cao hứng. Bây giờ trở thành thánh nhân đệ tử, trong lòng rất là thoải mái. Nguyên Thủy nhìn thông thiên thu xuống như thế nhiều người, có chút nhìn không cao hứng, hắn cảm giác được thông thiên thu đệ tử này, Yêu tộc lại nhiều. Hắn vốn là không thích, thông thiên cũng là đệ đệ của hắn. Cảm giác được thông thiên lần này thu đồ đệ, thật có chút ý. Bất quá vào lúc này, Nguyên Thủy cũng không có nhiều lời cái gì, chỉ là nhìn thêm vài lần. Dù sao Ở đây sao nhiều người trước mặt, nói câu nói như thế kia, vẫn là không ổn. Không thích hợp vào lúc này nói. Thông tiên bây giờ đã là thánh nhân, đối mặt Nguyên Thủy ánh mắt. Hắn tự nhiên là biết được. Có thể hắn không có thời gian để ý, làm như không nhìn thấy. Bây giờ thu vào như thế nhiều đệ tử, tâm tình chính cao hứng thời khắc. Sẽ không nhận cái này mắt qua ảnh hưởng. Nhìn ba vị thánh nhân thu đồ đệ kết thúc, một đám sinh linh không thôi ly khai. Bọn họ tuy rằng cũng muốn, có thể đã cho qua một lần cơ hội. Không có bái thượng, nhưng là cùng thánh nhân vô duyên Tuy rằng Thông Thiên chú ý thu đồ đệ nguyện ý vì chúng sinh chặn lấy một tuyến sinh cơ, có thể đến quân Luân Sơn người quá nhiều. Thông Thiên cũng không phải tùy ý tùy thu, vẫn là muốn một ít điều kiện phù hợp. Tuy rằng cái điều kiện này, cùng lao tử, Nguyên Thủy hai người so với thì lại là có chút đơn giản, nhưng cũng là có điều kiện. Không là một người liền có thể. Nếu như đúng là tùy ý một người đều có thể, người tới nơi này đều có thể bái vào Tiệt giáo. Đám người bất đắc dĩ rời đi, chỉ lưu lại Tam Thanh cùng bị thu làm đệ tử một ít người. Phương Tây bên này, hai người bọn họ thu đồ đệ cũng là thu rồi rất nhiều đệ tử. Bất quá không có giống Tam Thanh đám người giống như như thế nhiều. Tây Phương hiện trạng tốt rồi rất nhiều, nhưng các phương diện như cũng không thể cùng Đông Phương so với. Có chút phương Tây sinh linh cũng là chạy đi Đông Phương. Bất quá tình huống như thế, là muốn tại thực lực bản thân còn có thể giới tình huống, mới có thể làm. Nếu như thực lực không đủ, sợ không là ly khai phương Tây, đi Đông Phương trên đường, tựu sẽ gặp được nguy hiểm. Đông Tây phương khoảng cách vẫn là rất xa, nếu như không là thánh nhân, một loại cường giả đi qua, vẫn là muốn thời gian. Chuẩn Đề tiếp dẫn hai người nhìn trước mắt đệ tử, cũng là rất là thỏa mãn. Bây giờ trở thành thánh nhân, phục hưng phương Tây. Đây là bọn hắn bất thứ nhất. Chuẩn đề đã nghĩ đến, ngày sau phương Tây muốn thế nào làm? Thánh nhân thu đồ đệ, bái sư, rất là cao hứng, đơn giản là mộng đẹp trở thành sự thật. Nhưng không có kia bái sư, cái gì dạng tâm thái đều sẽ có, có thể chỉ có không có có bất mãn. Bởi vì đây là thánh nhân, chúng sinh đều có qua cơ hội. Không có bài sư thành công, chỉ là không có có duyên phận. Bọn họ không dám có cái gì không phục chỗ. Nghĩ đến duyên phận chưa tới, chỉ có thể nội tâm cảm thán sau này có không có có cơ hội. Chương 106, mâu thuẫn, chương 106, mâu thuẫn. Ba mình Côn bằng ngồi chơi với ghế đá bên trên, thưởng thức trà ngẫm nói. Hắn tu vi là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, tuy rằng không là chém tới ba thi, vô dục vô cầu. Có thể hiện tại hắn, yêu thích với bình tĩnh, tại Bác Minh bên trong, thường xuyên sẽ làm như vậy, uống trà ngộ đạo. Tự Côn bằng trở thành hôn Nguyên Đại La Kim Tiên sau đó, Bác Minh hiện lộ hết một mảnh hài hòa. Vu yêu hai tộc người, coi này là thành căn khu một loại. Rất nhiều nơi đều có Vu yêu hai tộc bóng người xuất hiện. Bác Minh thì lại không nhìn thấy một điểm, tại bên trong sinh linh. Có thể nói không cần lo lắng an nguy. Bạch Trạch cả ngày xử lý Bác Minh bên trong sự vụ, tuy rằng cũng không đại sự gì. Có thể hắn cũng sẽ 10 năm như một ngày nghiêm túc làm. Côn bằng 3 người đệ tử, bế quan thời gian, các tu viên nói, sẽ không bế quan thời gian, đồng thời lẫn nhau nghiên cứu thảo luận. Tình nghĩa tốt hơn, sẽ không có mâu thuẫn xuất hiện, mặc dù là có không hợp việc. Tại trải qua 3 người thảo luận, cũng sẽ tính ra cho rằng hợp lý kết quả. Làm, chuyện làm, sẽ không có trên thực chất mâu thuẫn phát sinh. Đông Côn Luân, Tam Thanh Thu đồ đệ sau này, Đông Côn Luân đúng là hiện ra được náo nhiệt. Giờ khắc này, khoảng cách trước đây Thánh nhân thu đồ đệ đã qua 500 năm. Bây giờ Tam giáo đệ tử, đã không phải là trước đây bái sư lúc bộ giáng tự bái vào sư môn sau đó, tâm tính, tu vi đều có phát sinh biến hóa. Tại có loại biến hóa này, đồng thời bọn họ cũng bởi vậy có mâu thuẫn, chủ yếu là xiển giáo cùng tiệt giáo. Nhân giáo chỉ có một người, sẽ không cùng còn lại hai giáo đệ tử có mâu thuẫn, mà bởi vì tiễn xiển hai giáo mâu thuẫn quá nhiều, dẫn đến hai bên thường thường sẽ bậy vậy cái vã. Nay một ngày, ầm ầm ầm, một đạo khí thế kinh thiên động địa tỏa ra, đem trên Côn Luân Sơn tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn lại đây. Cửu Liên một ít Côn Luân ở ngoài sinh linh đều phát ra. ra. Tam đệ, nhìn ngươi thu nhận đệ tử Đem côn Luân Sơn làm cho bẩn thịt xấu xa, còn thể thống gì? Nguyên Thủy đi tới Thông Thiên trước mà nói, lời nói bình thản, nhưng là có chỉ trích ý tứ. Trong ngày thường, có rất nhiều ma sát, có thể hắn là thánh nhân, trong lòng không thích, cũng không tốt nhiều lời cái gì. Hôm nay bởi vì xiển giáo nuôi tiên hạc. bị tiệt giáo người ăn, này mới để Nguyên Thủy có chút tức giận, mới có thể có hiện tại một màn. Tuy rằng tiên hạc là chuyện nhỏ, đối với thánh nhân tới nói, ăn liền ăn, có thể Nguyên Thủy chính là muốn mượn này cơ hội, nói một chút Thông Thiên. ca, tiên học mà tôi, ăn liền ăn. Thông Thiên nói, trong lòng có chút không thoải mái. Cái này chuyện nhỏ, cũng lấy ra nói, nếu không phải là nhìn tại chính mình nhị ca. Thời khắc này thông thiên, lúc này chính là phản hận. Thông thiên kiên cường, đây là mọi người đều biết. Đối thoại của hai người, tự nhiên là bị hai giáo đệ tử nhìn thấy. Bọn họ tại một bên nhìn, không dám nói lời nào. Chuyện này, làm đệ tử đám người cũng không tốt nói cái gì. Hử? Người những đệ tử này, đa số là khoác lông mang giáp, ở mức sinh chứng hóa, nếu như không thêm vào quản giáo, này côn luân thánh địa, còn không biết sẽ thành cái gì dáng vẻ. Nguyên Thủy tiếp tục nói. Hắn không nghĩ tới, thông thiên nói câu nói này trong lòng càng thêm bất mãn. Lúc này cũng không để ý là làm tiệt giáo đệ tử ở tại đây, trực tiếp chỉ trích. "Tốt, tốt, tốt, thông thiên ngữ khí rất nặng nói, nếu như thế, ngươi nói ta như vậy đệ tử. Chẳng qua, ta ly khai này Côn Luân Sơn chính là thông thiên lửa giận ức trời. Tầm thường nói hạ tiểu được rồi, nay thiên nguyên bắt đầu nói câu nói này. Dưới cái nhìn của hắn, chính là mình nhị ca, nói câu nói này cũng không thích hợp. Tự tam thanh thành thành tới nay, Nguyên thủy nói qua rất nhiều thứ thông thiên. Bây giờ này một lần, thông thiên nhưng là thật bạ phát. Mà đúng lúc này, một ông lao đi tới giữa hai người tang tinh bên trong, lão tử là lão đại. Hôm nay như thế động tĩnh lớn, hắn cái này làm lão đại, tất nhiên là muốn đi ra nhìn tình hình bên dưới tình hình. Đều lắng lại một chút. Lão tử nhàn nhạt nói, trong lòng cũng là bất đắc dĩ, những năm này hắn khuyên tình huống rất nhiều. Hắn tu vô tình chi đạo, nhưng lại có nghĩa. Ba huynh đệ như thế nhiều năm tình thân, lão tử vẫn là để ở trong lòng. Bằng không, thời khắc này lão tử trước cũng sẽ không quản, hiện tại cũng sẽ không ra mặt. Đại ca, ngươi nhìn hạ, nhị ca nói lời gì? Nói đệ tử của ta khoác lông mang giáp, ở sinh trường hóa, đem nơi này làm cho bẩn thỉu xấu xa. Như vậy, ta còn có ở tại đây đợi cần phải sao?" Thông Thiên đối với Lao tử nói. Di vãng, Lao tử nói chuyện, hắn còn sẽ nghe một chút," nhất ở trong lòng. "Có thể hôm nay Thông Thiên nhưng sẽ không, trực tiếp là bạo phát bất mãn trong lòng." "Chẳng lẽ ta không phải nói sao?" Nguyên Thủy Chất vẫn nói. "Tuy rằng hắn có ý thức đến nói câu nói này quá nặng chút, có thể việc đã đến nước này, không nói như vậy, chính là muốn để hắn nhận sai." "Nhận sai, đây tuyệt không khả năng." Nguyên Thủy nhất sĩ diện hảo, nếu như muốn hắn ở đây sao nhiều người trước mặt nhận sai, hắn không làm được. "Hừ, ta không lời nào để nói." Tuyệt giáo đệ tử nghe lén, Theo ta cùng Ly Khai này Côn Luân Sơn." Thông Thiên nói xong, chuyển đầu đối với chính mình môn hạ đệ tử nói, rồi sau đó vung tay lên, cuốn lên một tòa đại điện cùng tất cả tiệt giáo đệ tử, rời đi Côn Luân Sơn, biến mất tại nguyên thủy cùng Lao tử trước mặt. "Ôi chao." Lão tử than thở một tiếng, hắn lo lắng vẫn là phát sinh. Lao tử cho rằng, này một ngày sẽ không tới đến, bởi vì ba huynh đệ tình nghĩa, trải qua vô tận truy nguyệt, nghĩ đến là sẽ không có kết quả này phát sinh. Không ngờ tới, bây giờ nhưng là tận đi. Có lẽ này Côn Sơn không chịu nổi tam giáo khí vận đi. Lão tử lẩm bả lẩm nói: cảm thấy cho bọn họ ba cái đều là thánh nhân, Côn Luân Sơn mặc dù lớn, nhưng cũng không gánh chịu không được ba tôn thánh nhân khí vận. Bên ngoài, sẽ tạo thành hôm nay cục diện này là bởi vì giữa đệ tử mâu thuẫn, nhưng thực tế, nhưng là thánh nhân khí vận thái quá với mạnh mẽ. Nếu như ở chung không làm, sớm muộn sẽ phát sinh. Nhị đệ, bây giờ tam đệ đã ly khai Côn Luân Sơn, ta cũng muốn đi rồi. Nơi này, vẫn là lưu cho người đi." Lao tử mở miệng nói. Việc đã đến nước này, hắn mặc dù là không nguyện ý nghĩ kết quả như thế này, có thể đã xuất hiện, không có lựa chọn khác, tiếp tục chờ là không thích hợp. Chỉ có ly khai là lập tức lựa chọn. "Đại ca, ngươi thật muốn đi sao?" Nguyên Thủy hỏi nói. Cục diện này, hắn cũng rất không muốn nhìn thấy. Tuy rằng hắn vừa nãy bề ngoài như vậy nói thông thiên, trong lòng cũng là không dễ chịu. Có thể bởi vì vấn đề mặt mũi, cũng giữ lại không đi ra. Bây giờ đại ca của chính mình lão tử lại muốn đi, hồi tưởng lại trước đây ba người loại loại. Nguyên Thủy vẫn còn có chút không thôi. "Ừm. Này quân Luân Sơn ngươi tại tử tốt." Lão tử mặt không hề cảm xúc nói. Những năm này tới nay, vì là này hai người bọn họ việc, hắn có thể không có thanh tĩnh bao nhiêu ngày. Bản liên tiếp thanh tĩnh lão tử Bây giờ mình có thể đi khác địa phương. Đối với hắn mà nói, vẫn có thể xem là một cái khoan khoái việc. Cho đến đạo trường mà nói, hồng hoang như thế lớn, tất nhiên là có địa phương. Liếc mắt nhìn Côn Luân Sơn, lão tử tiểu mang theo hắn đệ tử duy nhất huyền đô, rời đi Côn Luân Sơn. Nhìn theo lão tử ly khai, Nguyên Thủy trong lòng cũng là không dễ chịu, có thể cũng không có cách nào. Hắn rõ ràng lão tử phong cách hành sự, quyết định xong thời điểm thì sẽ không nhận bất luận người nào ngăn cản. Nguyên Thủy nghĩ muốn lưu lại lão tử, không dùng. Giữ lại cùng không giữ lại, kết quả đều là giống nhau, lão tử nói rồi đi sẽ ly khai. Chương 107, Tam Thanh ở riêng, chương 107, Tam Thanh ở riêng. Thông Thiên Ly Khai Côn Luân Sơn sau đó, liền đi tới Đông Hải bên này. Đến sau này, hắn thành lập chính mình đạo trường, Bích Du Cung. Từ đây từ nay về sau, không về Côn Luân Sơn. Lao tử Ly Khai sau này, liền đi tới Thủ Dương Sơn. Nơi đó chính là đạo trường của hắn. Lao tử, Thông Thiên hai người đều có chính mình đạo trường. Tam Thanh ba người, các tại một phương. Đối với Tam Thanh ở riêng một chuyện, trong Hồng Hoang đám người cũng là biết được. Tuy rằng Tam Thanh ở riêng lúc động tính không là rất lớn, có thể truyền bá tốc độ rất nhanh bọn họ lại là thánh nhân, nhất cử nhất động, tự nhiên là đưa tới mọi người nghiên cứu thảo luận. Thiên đình bên trong, Đế Tuấn đám người ngồi với Lăng Tiêu Bảo điện bên trong, nói việc này. Tam Thanh ở riêng. Động tác này đối với ta yêu tộc tới nói là chuyện tốt. Yêu Thánh Kế Mông ở miệng nói, khi hắn biết được sau này, trong lòng có chút cao hứng. Tam Thanh nếu như không ở riêng, sẽ là ba vị thánh nhân. Tại bây giờ trong hồng hoàng, thành thánh tựu như vậy mấy vị, Tam Thanh tựu chiếm ba cái. Bây giờ tách đi ra. Theo Kế Mông, đối với Thiên Đình tới nói chuyện tốt. Ồ, Kế Mông yêu thánh nói một chút, thế nào tốt pháp? Đệ Tuấn hỏi thăm, tuy rằng hắn cũng biết Tam Thanh rất ra. đối với Thiên Đình tới nói là vì chuyện tốt, có thể muốn nghe hạ. Kế Mông ý nghĩ, bây giờ yêu tộc, thế lực ngày càng mạnh mẽ, đang lúc đỉnh thịnh thời kỳ, bây giờ bọn họ ở riêng, bên ngoài nói với chúng ta tới cũng không ảnh hưởng. Nhưng thực tế không phải như vậy, ngày khác nếu như đối đầu, có lợi mà vô hại. Kế Mông đem cái nhìn của chính mình nói ra, tuy rằng không nhìn thấy thực tế tính tác dụng, Tam Thanh một thể mạnh mẽ, tuy rằng sẽ không có xung đột, có thể sau đó nói không chừng. Đã như thế, Tam Thanh ở riêng, nhưng là đối với Thiên Đình tốt. Không sai. Cế Mộng Ưu thản nói, chính là ta nghĩ tới. Tuy rằng chúng ta cùng Tam Thanh không có gì gặp nhau, nhưng bọn họ ở riêng. Đối với Thiên Đình tới nói là tốt, không sợ vạn nhất, liền sợ 10000. Đế Tuấn Cao giọng nói, tuy rằng không cần cùng thánh nhân liên hệ, có thể sau đó nói không chừng. Nếu thật là có, ba vị thánh nhân cùng ra tay, không chỉ có là Thiên Đình không phải là đối thủ, Hồng hoang chúng sinh cũng không là đối thủ. Vì vậy, không chỉ có là Thiên Đình cảm giác được chuyện này tốt, Phương Tây Tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhìn thấy hành động này sau đó, biểu hiện ra hành vi càng thêm quá trường, vỗ tay bảo hay. Sư Minh, Tam Thanh đã ở riêng. Đối với chúng ta Phương Tây tới nói, đúng là chuyện tốt. Chuẩn Đế nghe được Tam Thanh ở riêng sau đó, vẫn là rất hưng phấn. Dưới cái nhìn của hắn, Tam Thanh chuyện này, đối với Phương Tây tới nói, quả thực chính là trăm lợi mà không có một hại a. Xác thực, Tam Thanh động tác này, vẫn là có vụ lợi của chúng ta. Tiếp dẫn gật đầu tán đồng. Hắn còn chính nghĩ đến, Tam Thanh ba người nếu như liên tục nhất thể trả thái, đều là một lòng, mặc dù là muốn đối phó, cũng không tốt trình. Hiện tại phân tán ra, tiếp dẫn nghĩ tới là, Phương Tây Hưng Định sẽ tới tới. Sư Vinh, ngươi nói chúng ta Phương Tây Hưng Định, là tại khi nào? Chuẩn Đề nói: Hắn liên tục nghĩ đến chuyện Phương Tây hưng thịnh, mặc dù là trở thành thánh nhân, ý nghĩ cũng là không có thay đổi, không cần lo lắng, chuyện như vậy không vội vàng được. Tiếp dẫn Đáp lại nói, hắn là có dự cảm, Phương Tây có thể rất hưng thịnh, chỉ là không có một cái thời gian điểm, ngày sau là sẽ tới tới. Sư Minh, bây giờ chúng ta tuy rằng trở thành thánh nhân, có thể cái kia cô bằng, hôm nay là hôn nguyên đại là kim tiên. Chuẩn Đề than thở nói, nghĩ đến, hắn tiểu nhớ lại chuyện lúc trước, tại không có có thành thánh thời điểm. Chuẩn Đề không dám nghĩ, nhưng hôm nay chính mình đã thành thánh. Tất nhiên là có thể như thế nói. Côn Bằng. Nói tới Côn Bằng, Tiếp Dẫn cũng là nghĩ tới trước. Trước không thích. Đối với người này, chúng ta tất nhiên là muốn gặp gỡ một lần, không phải là hiện tại. Tiếp Dẫn đáp lại nói, biết được Côn Bằng thành tiểu vì là hôn nguyên đại là kim tiên, thực lực rất mạnh. Một chọi một không chắc chắn, nếu như là hai cái, lại bất đồng. Bất quá, trước mắt nếu như đi, sợ là không thích hợp. Không tốt tùy tiện tiểu đi gây sự với người ta, chỉ có thể là đằng sau nhìn nhìn có không cơ hội. Bọn họ là thánh nhân, không như trước kia, không thể muốn động thủ tiểu động thủ. Bác Minh bên này Côn Bằng biết được Tam Thanh ở riêng sau đó, đúng là để hắn có chút bất ngờ. Không nghĩ tới Tam Thanh nhanh như vậy tựu tách ra. Hắn bất ngờ điểm, cũng không phải là Tam Thanh ở riêng, mà là thời gian trên có chút nhanh. Bọn họ thành thành bất quá 500 năm thời gian, tựu tách ra. Cái kết quả này lời, Côn Bằng đã sớm biết Tam Thanh tính cách của bọn họ. Khả năng tại không thành thành trước Tam Thanh vì là một thể, làm chuyện gì đều một hối. Có thể thành thành sau này, tựu sẽ nên đón thay đổi. Nguyên tắc bên trong, thông thiên tu đồ đệ, nguyên thủy đều không thích, không coi trọng. do bởi vì cái này sự tình, hai giáo đệ tử sản sinh mâu thuẫn. Côn Bằng cũng rõ ràng, cái kia Côn Luân Sơn mặc dù tốt, ngoại trừ Bất Chu Sơn ở ngoài, Hồng hoang thứ nhất thần sơn, có thể tam thanh là ba tôn thánh nhân. Đồng thời trở tại Côn Luân Sơn, nơi đó nhưng là không chịu nổi thánh nhân khí vận, loại loại nguyên nhân mới đưa đến tam thanh cuối cùng ở riêng. Chuyện này, Hồng hoang chúng sinh phản ứng đều rất lớn, Côn Bằng nhưng là bị thai không nghe. Ở riêng cùng không ở riêng, đối với hắn mà nói ảnh hưởng không lớn. Đồng thời, Côn Bằng là rõ ràng, tam thanh hôm nay mặc dù là tất ra, có thể quả nhiên chính gặp phải chuyện. Ba người vẫn là sẽ cùng lên. Cũng tỉ như nói, giáo đệ tử Có một ngày có nguy hiểm đến tình mạng, đi thông thiên bí vũ cùng trên cầu cứu, một câu sư thuốc cứu mạng, thông thiên cũng là sẽ ra tay giúp đỡ. Nhiều năm tình nghĩa, tuy rằng bề ngoài trở mặt mặt, có thể nếu quả như thật phát sinh sự tình, thông thiên sẽ không đứng nhìn bàn quan, sẽ ra tay giúp đỡ. Ngược lại, tiệt giáo người cũng là như thế, nếu như cái nào một ngày gặp gỡ nguy hiểm thời gian bọn họ đi nói một tiếng sứ bá, mặc dù là nguyên thủy thả không phía dưới ra, cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Lão tử cũng là như vậy. Đến rồi cái kia loại nguy cơ bất ngờ thời gian, sẽ không nhìn. Dù sao tam thanh một thể đã có vô tận tuyết bề ngoài tất ra, trên thực tế trở mặt mặt. Có thể trước mắt chỉ là bề ngoài xé rách mà thôi, có việc còn sẽ rút một tay. Nghe việc này, Côn Bằng nhìn đại bằng điểu, Lục Nhĩ Mi hầu, không tên ba người, còn là rất hài lòng, hắn ba vị này đệ tử, có thể như thế nói, lấy ra được, thực lực không cao, nhưng là tại trong cùng thế hệ, không nói vô địch, nhưng cũng là thuộc về cường giả tầng thứ. Tâm tính càng không cần phải nói, Côn Bằng những năm gần đây, đối với bọn họ tâm tính phương diện chỉ đạo rất nhiều, bọn họ cũng sẽ nghiêm túc nghe. Vì vậy, đệ tử là cái gì tính cách, nói như vậy, cùng nhà mình sư tôn có liên quan. Cũng tỉ như nói lao tử đệ tử, Huyền Ô. Lão tử vô vi, Huyền Ô cũng không quá thích quản sự tình. Cùng tính cách có chút giống. Quảng Thành Tử đám người, cũng là như vậy. Cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút giống, Quảng Thành Tử tiêu căng tự mãn. Ỷ vào là thánh nhân đệ tử, làm rất nhiều chuyện đều càng thêm tùy ý làm liệu. Thông Thiên môn hạ đệ tử, càng nhiều hơn cũng là kiêu căng có thuần. Phong cách hành sự, cùng Thông Thiên không nói như lúc giống như, có thể có hắn phong độ, tại một số phương diện vẫn là tương tự chính là. Chương 108, Thế gian con thứ nhất rùa đen, chương 108, Thế gian con thứ nhất rùa đen. Bắc Hải, Bắc Minh cung. Côn Bằng từ bế quan bên trong đi ra, trong trong mắt vừa mở hợp lại, đều là pháp tắc hiện ở ra. Một lần này bế quan hắn đem không gian pháp tắc lĩnh ngộ mộ được một cái mới tầng thứ. Quang pháp tắc cũng có đột phá. Thực lực vẫn là hôn nguyên đại là kim tiên sơ kỳ, hắn là giai đoạn này cảnh giới. Nếu là muốn tăng cường, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Côn Bằng cũng không đổi, hắn thành tựu vì là hôn nguyên đại là kim tiên. Mặc dù là đối đầu ngang nhau tu vi thánh nhân sơ kỳ, đều muốn càng thêm lợi hại. Tình huống bình thường, nguyên một đường rất gian nan tương tự cũng càng thêm mạnh mẽ. Thành công đột phá, là có so với thánh nhân lợi hại hơn. Có thể như thế nói Tại sáu thánh bên trong, mặc dù là mạnh nhất lão tử, cũng không có thời khắc này côn bằng lợi hại. Vừa ra mất thất, hắn thầm nghĩ lấy ngày sau hồng hoang phát triển. Bây giờ tam thanh thành thánh. hậu thủ cần phải cũng sắp rồi đi, lập tức sẽ hóa luân hồi. Chính nghĩ đến, đã thấy Khổng Tuyên đi tới, "Sư tôn, ta tại Bắc Hải một chỗ, phát hiện một vật, thật có chút quái gì. Nghe Khổng Tuyên, côn bằng đúng là hứng thú, phát hiện một vật. Vật gì? Hắn ngồi xuống, tiện tay vung đến một chén trà uống lên đến. Hình như là một con rùa đen, vô cùng lớn. Khổng Tuyên không nhanh không chậm nói, "Lần này phát hiện, là hắn trong lúc rảnh rỗi. Tại Bắc Hải một khối này đi dạo, mới phát hiện chuyện này. Vốn là nghĩ đến muốn tìm đại bằng điểu, Lục Nghi Mi hầu đến. Có thể hai người đều còn đang bế quan, cảm giác được có chút nhàm chán hắn. Nhưng là tại Bác Hải bắt đầu đi dạo. Bác Hải tuy rằng rất lớn, có thể bắt minh thế lực, hơn nửa đã bao trùm. Không cần lo lắng nguy hiểm. Đi dạo đến một chỗ thời gian, liền phát hiện một cái quái vật khổng lồ. Tuy rằng cái kia vật thể không lúc đích, có thể hắn cảm giác được vật kia có chút bất phàm. Vốn muốn nói cho đại bằng điểu bọn họ một khối nhìn. Trở về vừa vặn bắt gặp chính mình sư tôn xuất quan, tiểu đem việc này nói ra. Rất lớn rồi đen. Côn Bằng suy tư, nói tới cái này, hắn nhớ tới Huyền Quy, bác Hải bên trong là có một tòa lớn rùa đen. Trong ký ức bất chu sơn sổ độ, chính là dùng này rùa đen tứ chi đến trong đỡ. Nghĩ đến, Côn Bằng rồi rời đi nơi đây. Bây giờ hắn đã là hôn Nguyên Đại là Kim tiền, nghĩ muốn đi nơi nào, bất quá là một cái ý nghĩ việc. Thuần theo Khổng Tiên nói phương hướng, hắn đi tới phụ cận. Bác Hải rất lớn, Côn Bằng lập tức triển khai thần thức tra xét. Tìm đòi, nhưng là phát hiện vật. Sa sa nhìn tới, một khối như lớn đại thạch đầu một loại vật thể tại hắn trong tầm mắt. Không cẩn thận nhìn, căn bản là không biết Vật ấy chính là khủng tên nói rùa đen. Côn Bằng nhìn vật trước mắt, đối phương đang không ngừng hấp thu linh khí. Biết được này con rùa đen không đơn giản, vì là thế gian con thứ nhất rùa đen, căn nguyên bất phàm. Nhìn vỏ rùa đen kia, phòng ngự có thể so với tiên thiên ma thần phòng ngự. Này rùa đen chính là Bác Hải Huyền Quy. Bái kiến tiên tôn. Huyền Quy mở miệng nói, trước đây Côn Bằng chứng đạo thời gian, nó là có ý thức, cũng rõ ràng. Tại bây giờ Bác Hải, đều lấy hắn vi tôn. Ngươi vừa là này Bắc Hải bên trong sinh linh, bây giờ bạn tôn cùng ngươi gặp phải, Liên đưa một hồi tạo hóa cho ngươi đi. Côn Bằng tiện tay lên trực tiếp đánh vào một đạo linh quang rơi trên người Huyền Quy. Trong giây lát, rùa đen mãnh liệt run run một chút, trên mặt biển, sóng lớn vô bờ cuồn lên vạn trượng sóng. Một đám sinh linh đều có phát hiện đến dị dạng, bọn họ đều nhìn lại ánh mắt. Tại ánh mắt bên dưới, con kia cái kia con rùa đen thân thể dĩ nhiên thay đổi, giờ khác này là một nhân hình dáng dấp. Hắn tồn tại thế gian này đã lâu, là bên trong đất trời còn thứ nhất rùa đen. Linh trí không hoàn toàn, thiên đạo áp chế trời nguyên nhân, này mới để hắn thật lâu không thể hóa hình. Trong ký ức, quôn bằng hiểu rõ, Huyền Quy tại Bắc Hải liên tục trạng thái này, chờ đợi mặc sẽ có người tới lấy hắn tứ chi mới vừa một đạo lưu quang, nhưng là côn bằng giúp đỡ hóa hình. Bình thường tới nói sớm nên hóa hình. Chính là bởi vì thiên đạo áp chế, thân thể quá mức to lớn, linh trí chưa toàn bộ những thứ này. Côn bằng là hôn Nguyên Đại là Kim Tiên cường giả, giúp đỡ hóa hình. Đối với hắn mà nói, là một chuyện nhỏ, một chút cũng không khó. Mặc dù là không có linh trí, tùy ý một vật, côn bằng đều có thể để cho hóa hình. Đà Tạ Tiên Tôn. Huyền Quy Tôn tiếng nói, nếu như là không côn bằng hành động này, hắn sợ là đời này đều không cách nào hóa hình. Bây giờ hóa hình, Huyền Quy khỏi nói có nhiều vui vẻ. Từ thời khắc này, Hắn có một loại thoát khỏi trói buộc cảm giác này một ngày. Đối với Huyền Quy tới nói, nam mơ đều không dám nghĩ. Kính xin tiên tôn thu ta làm đồ đệ. Huyền Quy mở miệng nói, bây giờ hắn đã hóa hình, chịu gặp côn bằng loại này lợi năng, thánh nhân cấp bậc tồn tại, đối với hắn mà nói là cái cơ hội. Nếu như là may mắn bái vào. Này là may mắn được nào? Không quản đồng ý cùng không đồng ý, Huyền Quy đều muốn thử một chút, không muốn buông tha này cái cơ hội. Dù sao, lần này gặp được, lần sau khả năng thì sẽ không có gặp lại cơ hội. Thêm nữa hồng hoang như thế nguy hiểm, Huyền Quy tuy rằng vừa hóa hình, có thể đã có linh trí Tất nhiên là biết được, lập tức tình huống cần phải thế nào làm. Khen, không thu huyền quy làm đệ tử, khen thưởng tùy cơ một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Thu xuống huyền quy vì là số một, khen thưởng tìm hiểu thẻ một tấm. Côn Bằng nhìn huyền quy, hệ thống âm thanh xuất hiện. Cách lần trước hệ thống xuất hiện sau đó, đã rất lâu không có kích phát. Nhìn hai cái tuyển hạng, côn Bằng trong tay đã không thiếu linh bảo. Tuyển hạng 1, bất luận ra cái gì, đều là linh bảo. Trong tay hắn có rất nhiều. Tuyển hạng 2 tìm hiểu thể, đối với người tu hành, vẫn có tác dụng. Côn Bằng mặc dù là chứng đạo, có thể không đại biểu tiểu không tu luyện. Họ không chừng mực. Tu luyện cũng là như vậy, hắn sẽ không dừng lại. Lựa chọn 2. Côn Bằng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, rồi sau đó liền nghe được hệ thống trả lời. Ký chủ đã làm ra lựa chọn. Người hoàn thành, khen thưởng sẽ tại hoàn thành sau này phát hành. Thu hồi tâm tư, Côn Bằng nhìn Huyền Quy. Nói ra, gặp phải tức là duyên phận. Bàn Tôn nhìn ngươi một mảnh hết sức chân thành tri tâm, liền thu ngươi làm đệ đệ. Từ đây sau này, ngươi chính là của ta đệ tử. Côn Bằng đồng ý thu xuống Huyền Quy. Huyền Quy cũng tính được là là tiên tiên sinh linh, chỉ là hắn tương đối đặc biệt mà thôi. Nếu là có người chỉ dẫn, về việc tu hành sẽ có thành tựu bất phàm. Tiên phú, không như đại bằng điệu đám người kém. Hắn rất sớm đã có ý thức có thể bởi vì chế ngự, dẫn đến là hôm nay dáng dấp này. Còn có một chút, côn bằng biết được huyền quy trên người một chỗ đặc biệt, cái kia chính là của hắn mai rùa. Rùa đen một loại sinh linh, phòng ngự đều là so sánh cao cấp. huống chi, huyền quy là thế gian con thứ nhất rùa đen, hắn phòng ngự là kiên cố vô cùng. Bởi vì huyền quy rất sớm đã có linh khí, bây giờ tu vi tại thái ất kim tiên tu vi. Tại tu vi này, nếu như là không dùng tới linh bảo tình huống bên dưới, cung cảnh giới bên trong cơ bản phá không mở. Mặc dù là một ít thông thường linh bảo, nghi muốn phá vỡ cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Dù sao, Huyền Quỹ nhưng là cầm đi bộ thiên. Bây giờ hóa hình ra đến, trên người phòng ngự sẽ phi thường tương dẫn, bằng không các thánh nhân cũng sẽ không thật xa tới rồi. Tới chém Huyền Quy tứ chi làm vật trong trời, chính là bởi vì đầy đủ cường rắn, mới có thể làm như vậy. Chương 109, Khổng Thiên đột phá, chương 109, Khổng Thiên đột phá. Đệ tử bái kiến sư tôn. Huyền Quỹ kích động phía sau mai rùa đều run run một chút, chính hắn đều có chút không tin. Nay tựu bái sư thành công, không có cái gì thử thách, cũng chỉ là đơn giản nói mấy câu. Thì thành công bái hắn làm thầy. Muốn biết Côn Bằng những người nào vậy? Hưng hoang thứ nhất vị Hỗn Nguyên Đại là Kim Tiên chứng đạo người. Thân phận, địa vị, thực lực này chút, bất luận là một cái nào, đều là vô số người hướng tới tôn tại. Bây giờ nhưng là Bái sư thành công. Huyền Quy đệ lại tâm tình, kinh ngạc về kinh ngạc, hắn vẫn tương đối vui vẻ. Có thể bái vào, đây là nhiều lần tốt. Ừm. Nếu ngươi là đệ tử của ta, này linh bảo liền tặng ngươi phòng thân đi." Côn Bằng nói, sau đó một thành đồ lớn xuất hiện ở Huyền Quy trước mặt. Nó toàn thân vì là màu tím, hoa rất nhiều, tỏa ra nhàn nhạt hào quang, là một cái tiên tiên linh bảo. Đối phương đã là hắn đệ tử, côn bằng sẽ không keo kiệt keo kiệt. Dạ sư Tôn, Huyền Quy thu xuống này từ điện chủ y, rất là hưng phấn. Thiên thiên Linh Bảo. Hắn không dám nghĩ, nhưng bây giờ chiếm được, bãi sư còn được linh bảo, sự tình như thế. Huyền Quy giờ khắc này tốt giống như đang nằm mơ. Đối với hắn mà nói tốt có chút không chân thực. Thu xuống xong Huyền Quy, hệ thống khen thưởng đã rơi vào tại côn bằng trên người. Đơn giản trò chuyện sau này, côn bằng liền dẫn hắn về bị Bắc Minh. Đi rồi sau này, một bên sinh linh rất hâm mộ, vừa hóa hình Huyền Quy, có thể được loại này tạo hóa. Trở lại Bắc Minh sau này, lại bằng điều, Lục Nhĩ Mi Hầu Khổng Tiên lúc này đều tại một khối. Giảm sư Tôn trở về, dồn dập lên trước. "Sư Tôn, người này có phải hay không ta nói con kia rùa đen lớn?" Khổng Tiên nói. Trước hắn chính là phát hiện con rùa đen, bây giờ Huyền Quy đằng sau có một mai rùa. Rất có đặc điểm, nhìn một chút cựu nhận ra, nhất định là. Đại bằng điểu đi tới Huyền Quy đằng sau đánh giá, gõ mai rùa một chút. Đùng, đùng. Hai tiếng vang lên, để Huyền Quy có chút không thinh đứng. Bất quá hắn biết vô ác ý, vẫn chưa nhiều lời cái gì. "Từ hôm nay sau này, Quy liền là sư đệ của các ngươi." Côn bằng mở miệng nói. Nói xong sau đó Đại bằng điều trực tiếp tay dựng tại Huyền Quy trên bờ vai. tuy là lần thứ nhất tương kiến, có thể hắn tính cách chính là như vậy, bây giờ nhìn thấy Huyền Quy có xa lạ dáng vẻ, hắn nhiệt tình tâm lại tới nữa rồi. Huyền Quy sư đệ, từ đây sau này, chúng ta chính là sư vinh đệ, có cái gì không biết, cùng ta giảng tựu tốt." Đại bằng điều cười nói, thanh âm hắn tuy rằng lớn, có thể để người nghe nhưng là thoải mái. Bái kiến đại sư vinh. Huyền Quy nói, hắn có linh trí như thế lâu, hôm nay gặp được cảnh tượng như vậy, cảm xúc thấm hộ. Một người cô tịch quá lâu, có chút không thích hứng tình cảnh này. Bái kiến nhị sư huynh. Bái kiến Tam sư huynh." Huyền Quy đối với Lục Nhĩ Mi hầu cùng Khổng Thiên chào hỏi nói, "Sư lệ không cần như vậy câu nghệ thả ra một ít." Lục Nhĩ Mi hầu cùng Khổng Thiên hai nhân đạo. Hai người bọn họ vừa tới thời gian, cũng là như vậy cảnh tượng. Bây giờ tuy rằng không là giống như đại bằng điều, nhưng cũng có thay đổi, không có coi Huyền Quy là người ngoài. "Các người đi xuống đi, mang theo Huyền Quy quen thuộc một chút." Côn bằng nói. Hắn biết được Huyền Quy vừa tới, nhất định là không quen thuộc. Bây giờ vừa tới, cũng không nhất định nóng lòng đi tu hành, ngày sau có thời gian." Là bốn người cùng bái nói rồi sau đó cười cười nói nói hướng về lớn đi ra ngoài điện. "Sư đệ, ngươi này mai rùa, cứng bao nhiêu, cảm giác cứng quá dáng vẻ. Nhất định phải cứng rắn a. Này phong ngự, quá cứng rồi đi." Nhìn bọn họ, Côn Bằng cũng là khẽ mỉm cười. "Bộ dáng này, nhưng là hắn muốn thấy được, tại tu luyện thời điểm tốt tốt tu hành. Nhàn rỗi thời gian, vui vẻ hòa thuận. Tuy là tu hành, có thể tu hành cũng tu tâm, không thể nói tu hành, tâm liền không có cảm tình. Đây là Côn Bằng liên tục chủ đạo. Hắn mặc dù là chứng đạo, trong lòng cũng sẽ không vô dục vô cầu. Bên ngoài, theo người ngoài, Côn Bằng là có chút biến hóa. Nhưng hôm nay còn bằng, nhưng là cùng trước biến hóa cũng không biến hóa. Biến hóa là tu vi cùng tâm tính, không đổi là đầu tâm. Nay một ngày, Khổng Tiên đang tiến hành một hồi luộc xác. Hắn là thế gian con thứ nhất Khổng Tước, bây giờ tu hành như thế lâu, bây giờ trạng thái này, nhưng là muốn đột phá thành tựu đại la kim tiên. Giờ khắc này, Khổng Tuyên quanh thân trên dưới, thần quang lập loé, năm loại màu sắc, phi thường huyền diệu. Tam sư đệ đây là muốn đột phá sao? Nhìn Khổng Tuyên tan phát khí thức, Lục Nghị Mi hầu phát hiện nói. Hắn hiện tại là đại la kim tiên. Bây giờ Khổng Tiên cái này dấu hiệu, tán phát dị dạng nhưng là muốn đột phá dấu hiệu, thật mạnh. Huyền Quy nhìn Khổng Tuyên phương hướng, nói, hắn là vô cùng ngưỡng ao. Đại La Kim Tiên, nhảy ra 5 hình bên trong, thuộc về cửa giả. Hắn hiện tại là thái ớt Kim Tiên tu vi, càng ngưỡng ao. Tuy rằng biết tu hành không thể gấp, có thể thấy sư huynh của chính mình đệ, có ngưỡng ao cũng có chúc mừng. Hai loại tâm tình ở trong lòng. Linh khí trung quanh không ngừng chuyển vào trên người Khổng Tuyên, mỗi nhiều chuyển vào một điểm. Trên người khí tức tựu sẽ thêm vào. 500 năm sau đó, Khổng Tuyên quanh thân khí tức tiêu tan, sẽ về với tự nhiên. Thành tựu Đại La Kim Tiên, không chỉ có như vậy, Hắn còn đem ngũ sát thần quang đưa lên đến một cái mới tầng thứ, càng thêm quen thuộc. Lần này tu vi thêm thần thông, hai cái đều có được mùa. Ngũ sát thần quang vừa ra, đại la kim tiên của Tuyên. Tại trong cùng thế hệ cơ bản không có đối thủ. Từ đây sau này, Khổng Tuyên bước lên một cái mới tầng thứ. Thái ất kim tiên đến đại la kim tiên là một cái cửa họng, không dễ đột phá. Chúc mừng Tam sư đệ, thành tựu đại la kim tiên." Lục Nhĩ Mi hầu đối với Khổng Tuyên nói, phát ra từ nội tâm chúc mừng, không có chút đố kỵ. Bọn họ sẽ không bởi vì mỗi người có đột phá tiểu đi đố kỵ, mà là bất luận là ai, có đột phá dưới tình huống đều là thay đối phương cảm thấy cao hứng. Bây giờ không tuyên đột phá, đại bằng điểu, lục nhĩ mi hầu, huyền quy lạp vị cao hứng, đều là phát ra từ nội tâm. Đa tạ lục nhĩ sư huynh. Không tiên nói, bây giờ đột phá, hắn cảm nhận được tự thân biến hóa, loại cảm giác đó, để hắn tâm tình bây giờ cực kỳ khoái khoái. Trăm năm sau đó, có một ít vu yêu hai tộc đến Bắc Minh gây sự. Bất quá đều là một ít tu vi không cao. Đối với loại này, Bạch Trạch thật cũng không có khách khí. Trực tiếp chính là ra tay diệt. Bất kể là gì nguyên nhân, mạo phạm đến rồi, ỷ phải trả giá thật lớn. Bắc Minh tuy rằng không chủ động đi gây sự tình, nhưng không đại biểu sẽ sợ Mặc dù là bây giờ Vũ yêu hai tộc nếu như mạo phạm đến rồi ba mình cũng sẽ phải chịu nên có trừng phạt chuyện như vậy Bạch Trạch không cần xin chỉ thị trực tiếp ra tay có quyền lực này Côn bằng từng căn dặn làm loại này chuyện không cần đánh chiêu trực tiếp ra tay chính là Côn bằng bây giờ đã chứng đạo còn dám tới dám đến mạo phạm đó chính là khiêu khích Bạch Trạch lại há sẽ bỏ qua bọn họ rõ ràng nếu như là bóng tha chính là Uy Nghiêm không có để hắn có thể coi trọng mới có thể để vui yêu người như thế lớn mật bất quá cái này cũng là số ít, đại bộ phận hay là không dám tới biết bác minh mạnh mẽ. Nay chút, bạch trạch ra tay không hỏi nguyên nhân, cự diệt. Sâm lớn, đây cũng là bởi vì. Chương 110, côn bằng lâm huyết hải, chương 110, côn bằng lâm huyết hải. Huyết hải bên trong, một nữ tử cất bước tại ranh giới, đi bộ di động. Thần thái tương hòa, mi thanh mục tú. Giờ khác này, cái kia người trong lòng nghi hoặc, đối với tự thân con đường có rất nhiều không hiểu, vừa đi một bên nói thầm. Vừa đi vừa nghỉ, thần thái hỉ nộ ai nhạc tuần hoàn. Người này không là người khác, chính là Vu tộc người, 12 tổ Vu bên trong hậu thổ. Nàng đối với thế gian dữ trọc, tâm sinh chán ghét mệt mỏi. Đi, không biết vì sao sẽ đến huyết hải bên trong. Huyết hải chính là Hồng Hoang Hung Sát chi địa, rất nhiều vong hồn căn cứ, có vô tận toán khí. Và anh. Lưu tại hậu thủ suy nghĩ thời gian, không biên bờ huyết hải nhấc lên ngàn vạn trượng sóng lớn, rồi sau đó một đạo nhân xuất hiện, từ huyết hải bên trong đi ra. Hắn là huyết hải chi chủ, Minh Hà lão tổ. Bây giờ có người đến hắn địa phương, hơn nữa là một vị vô tộc đại năng. Minh Hà có chút bất ngờ, giờ khác này trên mặt càng cẩn thận. Hậu thổ đạo hữu, không phải cái kia vô tộc bên trong chờ. Đến ta này huyết hải vì chuyện gì? Minh Hà hỏi thăm. Hắn là kiêng kỵ đối phương là vu tộc người tổ vu, hắn hiện tại cũng sẽ không khách khí như vậy nói chuyện. Dù sao, Hậu thổ không chào hỏi, liền đi tới huyết hải bên trong. Theo Minh Hà, nhưng là không thích hợp. Minh Hà đạo Hữu không nên hiểu nhầm, ta tới nơi này chính là đến đi một chút." Hậu thổ bình thản nói. "Sắp thực như vậy, nàng hôm nay tới nơi này, không phải là mình muốn tới, mà là tâm thần chỉ dẫn nàng muốn tới từ nơi sâu xa, không là có ý định mà làm." Hậu thổ đạo Hữu, "Ta này huyết hải cũng không cái gì tốt, một loại sinh linh tránh không kịp." Lời này, ta là không tin." Minh Hà cười nói, Hậu tổ mặc dù là thật sự tới nơi này đi một chút, có thể Minh Hà thế nào sẽ tin, hậu thổ thực lực nhưng là chuẩn thánh, bây giờ mặc dù là thánh nhân thời đại, chuẩn thánh không nói mạnh nhất, nhưng cũng là trong hồng hoang hàng đầu cường giả. Nói đến đi một chút, Minh Hà rất khó tin tưởng. Rầm. Hai người cho chuyện thời khắc, một đạo hư không xé rách ra, một đạo nhân xuất hiện, đạp không mà đến, hắn tu vi cực cao. Chính là Minh Hà cùng hậu thổ hai người gặp lại, cũng không có như thế mạnh. Người này chính là cái kia trong tiên địa thứ nhất vị Hỗn Nguyên chứng đạo người, Côn Bằng. Côn Bằng biết bây giờ thánh nhân thời đại đến rồi, Nên đón chính là hậu hổ thân hóa luân hồi lần này đến đây chính là vì này một chuyện Bài kiến Tiên Tôn hậu thủ cùng Minh Hà cùng nói Minh Hà trong lòng có chút bất ngờ hôm nay là xảy ra chuyện gì một hồi đến hai người hậu thổ đến cũng coi như này quân bằng thế nào cũng tới trong khoảng thời gian ngắn Minh Hà lão tổ cũng là trang bề bất đắc kỳ giải không nghĩ ra cái nguyên cơ đến hẳn là đến gây sự với chính mình hay sao Minh Hà lão tổ âm thầm hỏi đáng tiếp nghĩ một chút sau này liền cảm thấy được khẳng định không là nếu như đối phương là tới tìm viên thoái đi ra thời gian tựu đã thủ không sẽ là trạng thái như vậy. Hậu thổ cũng không rõ ràng, côn bằng tại sao lại xuất hiện ở đây. Cung Minh Hà giống như trong lòng cũng là nghi hoặc. Xin hỏi tiên tôn, bây giờ hậu thổ con đường mê man có thể hay không chỉ để một, hai? Hậu thổ mở miệng hỏi nói. Nghĩ thầm, nếu đều đến, đơn giản tự hỏi một chút. Vu tộc là cùng yêu tộc không quá hữu hảo, cùng bác Minh côn bằng không có có quan hệ, cũng không có bao nhiêu gặp nhau. Bây giờ nghi hoặc, thêm vào côn bằng là thế gian thứ nhất vị hỗn nguyên chứng đạo người, liền nghĩ đến đối phương khả năng biết một ít. Minh Hạ tại một bên không nói gì, hắn không thể nói cái gì. Một bên là hậu tộc, phía sau nhưng là có Vu tộc. Trước tiên không nói có thể hay không đánh qua hậu thổ Mặc dù là đánh thắng được dựa theo Vu tộc tính cách, còn lại tổ Vu nếu như là biết động thủ với hắn, đế giang bọn họ tất nhiên sẽ đem này huyết hại, khoấy long trời lở đất. Không thể lập tội. Côn Bằng tiểu càng không cần phải nói, hôn nguyên đại là kim tiên. Lúc này nếu như nói nhầm, đắc tội rồi đối phương, vậy cũng không tốt. Như tình huống như vậy, không nói lời nào mới là tốt nhất. Minh Hà cũng là đại nghị lực đại trí tuệ người, bằng không cũng sẽ không sáng lập bật thứ bộ tộc. Hiện tại sẽ không làm chuyện Bản tôn tới đây Nhưng là vì việc này mà đến." Côn Bằng nhàn nhạt nói. Quanh thân pháp tác lực lượng hiện ra, huyết hải bên trong đầy trời sắc khí, không đến gần được một điểm. Một khi tới gần, cũng sẽ bị hắn bên người khí tức cho tiêu tan. "Kính xin tiên tôn công khai." Hậu thổ đại hỉ, nghe Côn Bằng, nghĩ đến đối phương là biết đến, nàng biết có chính mình sứ mệnh, có thể tình huống cụ thể. Không rõ ràng, hiện tại không có hiểu ra. Bây giờ Côn Bằng nói là việc này mà đến, chắc hẳn rất hiểu rõ. Huyết hải bên trong, Côn Bằng chỉ vào phía trước nói, nhìn huyết hải. Một bên Minh Hà lão tổ nghe sau đó, vì là sự kinh hãi, không ní tới Hậu tổ nói là tại huyết hải, này không khỏi để hắn suy nghĩ nhiều. Huyết hải nhưng là địa bàn của hắn. Bây giờ bị người nói như vậy, hắn sao có thể bình tĩnh? Thiên tôn, huyết hải bất quá là hung sát chi khí nhiều mà thôi, sao có thể là hậu tổ đạo hữu con đường? Minh Hà lão tổ ngồi không yên, huyết hải địa bàn của hắn, bây giờ bị côn bằng như thế nói, hắn rất lo lắng. Muốn người khác nói cũng coi như, Minh Hà Lao tổ không tin cũng không sợ. Động thủ tiểu đấu võ. Dù sao hắn tự từ sáng lập ạ Thưa lạ bộ tộc sau đó, thánh nhân bên dưới, vẫn là tính khá mạnh. Đánh không nổi côn bằng, chỉ có thể là hỏi rõ nguyên nhân. Chuyện sau đó, ngươi thì sẽ biết được." Côn Bằng trả lời Minh Hà lão tổ. Đối phương tâm tư, hắn là rõ ràng, huyết hải là Minh Hà địa bàn. Như thế hỏi, cũng là hiện tượng bình thường. Bất quá Côn Bằng không cần thế nào để ý tới, có đồng ý hay không, đều là sẽ phát sinh. Đây là hồng hoang phát triển đại thế, ngăn cản không được. "Huyết Hải, ta cảm giác cũng là như thế, có thể cảm giác thiếu chút nữa cái gì? Nơi này hung sát chi khí như vậy nhiều, chúng sinh sau khi chết hóa hồn, không có chỗ ở cố định." Hầu Thủ nói. minh bạch lại không minh bạch, hiểu lại không hiểu. Giờ khắc này nội tâm ngâm lung Cái cảm giác này, để nàng yên lặng không quyết tâm, vì lẽ đó tự lựa chọn đi ra. Người cảnh tượng trước mắt chính là người nói, dũng tâm đốn mộ, nhất định có thu hoạch. Côn Bằng nhắc nhở nói, cũng không tốt nói rõ, biết hậu thổ sẽ thân hóa luân hồi, có thể không thể nói ra thiên cơ, không thể quá mức sáng tỏ, chỉ có thể nhắc nhở. Đa Tạ Tiên Tôn, hậu thổ biết được. Hậu thổ bái tạ nói, bây giờ Côn Bằng nói rồi, ưu ở cái địa phương này, bản thân nàng có thể cảm giác được, nghĩ đến, lúc trước không cảm giác được, có thể là không có bình tĩnh lại. Tiếp theo, hậu thổ tựu không có lý Côn Bằng cùng Minh Hà Nàng đạp đất mà ngồi, rơi vào với đốn ngộ bên trong. Côn Bằng nhìn kỹ lấy hậu Tổ. Minh Hà cũng là như thế, hắn nhưng là so sánh nghi ngờ. Bất quá trong lòng đã có dự cảm không tốt. Trên người hậu Tổ phát sinh sự tình, quá nửa là cùng mình có liên quan. Có thể hắn không thể nói chuyện, cũng không tốt nói. Chỉ có thể là giống như Côn Bằng, nhìn kỹ lấy thời khắc này hậu Tổ. Thời khắc này, không có người tới quấy rầy, Hôn Nguyên Đại là Kim Tiên ở đây, thêm vào hai vị trưởng thánh, nơi đây lại vì là huyết hải hôm nơi. Nếu như là vào lúc này gây phiền phức, ngang ngửa với đưa chết. Vì lẽ đó, một đám sinh linh ở tại đây quan sát Bọn họ không rõ vì sao, nhìn Vương xa ba người, chỉ dám xa xa chờ, không dám quá mức khá cao, để tránh khỏi chọc phiền phức không tất yếu. Hồng Hoang chúng sinh yêu thích xem trò vui không có sai, có thể đồng dạng. Bọn họ không thích gây phiền toái, chỉ nghĩ xem trò vui, bất kỳ cùng mình có liên quan phiền phức cũng không muốn. Bọn họ có hiếu kỷ, giật mình, bất ngờ, suy đoán. Chương 111, Lục Đạo Luân Hồi, chương 111, Lục Đạo Luân Hồi. 800 năm sau đó, ngồi tại với huyết hải danh giới hậu thổ, mở hai mắt ra, nhìn kỹ phía trước. Một bước đi ra, đi tới huyết hải bầu trời, Rồi sau đó vẻ mặt trang trọng, đối với đầy trời huyết hải bầu trời nói: "Đại đạo tại trên, ta chính là vu tộc tổ vu hậu tổ, thuần theo đại thế phát triển, nay thân hóa luân hồi, tạo phúc thiên địa." Mong đại đạo dám. Hậu tổ vừa dứt lời, đại đạo có cảm giác, đem hậu tổ lời truyền lần toàn bộ hồng hoang đại điện. Huyết hải bầu trời, hậu thổ tổ tổ vu chân thân hiện ra, diện tiên lập địa, đủ có 10 triệu trượng lớn nhỏ. Toả ra đang sợ khí tức, đem xung quanh cho ảnh hưởng. Tiếp theo, trên người toả ra sáng chói hào quang, soi sáng huyết hải, bầu trời, lục địa. Một luồng lực xuất hiện, để thời khắc này hậu tổ rất mạnh mẽ. Tán phát hào quang là luân hồi lực lượng. Hậu tổ thân ảnh giả thiên tế nhận, thần thái hiên lãnh, ánh mắt kiên định. Xung quanh thiên địa cực kỳ lờ mờ, rồi sau đó lại hiện quang minh. Rất nhiều sinh linh ngước đầu nhìn lên. Nhìn này tôn thân thể to lớn. "Tiểu muội, ngươi mau trở lại." "Mau trở lại a? Hậu tổ em gái, mau trở lại." "Về nhà." "A, về nhà." Hậu tổ tổ vu, ngươi không thể bỏ lại ta nhóm a?" "Không, không." Hậu tổ em gái, nhanh về nhà, về nhà." Lam Vu tộc biết được sau này trong tộc làm rối loạn. Vu tận Vu tộc người gào khóc. Bọn họ dồn dập điều động, hướng về hậu thổ phương hướng chạy đi. Kích động nhất 11 tổ vu. 11 cái đỉnh thiên lập địa cư nhân, xuất hiện ở trong đất. Bọn họ dành trước sợ sau đó hướng về hậu thổ phương hướng lao nhanh. Đúng. Đại địa cũng vì đó rung rung, lớn như vậy vu tộc điều động. Vẫn tương đối hiếm thấy. Vu tộc người gào khóc, ho hét, không muốn, giữ lại, bĩ thường. Hậu thổ là 12 cái tổ vu nhỏ nhất. Trong ngày thường, 11 tổ vu nhất là súng. Bây giờ tình huống này phát sinh, bọn họ ngồi không yên. Vu tộc người rất là thương tâm, khó qua. Hậu thổ từ bi, tại vu tộc bên trong đều biết. Vũ tộc người gặp được nàng đều sẽ rất vui vẻ, có thể như thế nói. Tại từ bi này một phương diện, vũ tộc không có ai so. Bọn họ không muốn nhìn thấy hậu tổ hóa Luân hồi, chỉ nghĩ muốn trở lại. Đại địa run dậy, mưa to gió lớn, rất nhiều tiếng gào thét không ngừng. Hậu thổ nhìn trong vũ tộc phương hướng, trong lòng nàng biết, tộc nhân của mình không muốn. Nàng tuy rằng không nhìn thấy, có thể 12 cái tổ vũ ở trong lòng có thể cảm ứng lẫn nhau. Biết đây là tất cả vũ tộc người nhớ nhung, không muốn. Tình cảnh này, nàng trong lòng cũng là không nghĩ, có thể vừa nghĩ tới thiên hạ này vong hồn không có chỗ ở cố định. Hậu tổ hiểu rõ tự thân đại đạo chính là muốn làm như vậy. Liếc mắt một cái bất chu sơn phương hướng, hậu thổ ánh mắt biến kiên định. Thời khắc này, bất luận chuyện gì cũng không ngăn cản được, không ảnh hưởng được. Đây là sứ mệnh, cũng là của nàng đại đạo. Bây giờ bên trong đất trời không đầy đủ, thân hóa luân hồi, chính là muốn bù đắp cái kia chỗ thiếu sót, tạo phúc hồng hoàng. Chốc lát sau này, hậu thổ thân thể tiêu tan, luân hồi lực lượng hiện ra, bao phủ tại toàn bộ huyết hải, bao phủ toàn bộ hồng hoang đại điện. Ao ào, ào ào, luân hồi ánh sáng hiện ra, lại tản đi thời gian. Một cái luân hiện ra, nó là sáu màu. Tiếp liền thiên địa, mênh mông mà mạnh mẽ khí tức tỏa sáng. Cổ xưa, thần bí khó lường, huyền diệu cực kỳ. Luân hồi khí tức nhanh chóng tăng cường, lục đạo quang xuất hiện. Là cái kia lục đạo luân hồi bàn. Xuất hiện sau đó, kim quang lấp loé, rồi sau đó chìm vào tại đại địa bên trong. Ở đây lớn như vậy vết hại bên trong, 6 cái vô hình thông đạo hiện ra. Này 6 cái, chính là lục đạo, nhân đạo, xuất sinh đạo, a tu la đạo, ngạ quỷ đạo, thiên đạo, địa ngục đạo. Cùng thiên địa liên kết, xuyên qua. Lục đạo luân hồi hiện ra sau này, thiên địa bắt đầu rung rảy. Một cái địa phương mới sinh ra. Địa phương mới xuất hiện, rồi sau đó vô hạn quyết đại, kéo dài, xuất hiện rất nhiều sự vật. Địa đạo xuất hiện, nhưng là hoàn thiện hồng hoang tự trưng. Tại lục đạo hiện ra sau này, huyễn hải bên trong rất nhiều vong hồn, tựa hồ là bị cái gì chỉ dẫn một loại. Bọn họ cũng không phải là hướng một địa phương, hướng về lục đạo luân hồi phương hướng bay đi. Thấy vậy động tác, vô số đại năng dồn dập hành lễ. Hậu thổ nương nương từ bi. Đây là tạo phúc hồng hoang quy mô lớn động, vô số đại năng hành lễ. Thánh nhân cũng là như thế. Hậu thổ hành động này, vĩ đại. Có vụ lợi hồng hoàng phát triển, đạt được đại đạo tán thành. Bất kể là thế nhân vẫn là thiên đình, bọn họ đều tại tôn kính nhìn Hậu thổ hóa luân hồi phương hướng, chân tâm thật ý, mặc dù là cùng vu tộc không cùng tồn tại vu tộc, giờ khác này đều là thật tâm thật ý, không có bất kỳ tâm tình, đế tuấn vì là thiên đình chi chủ, là lòng dạ đại khí người, ở vào thời điểm này, tự nhiên sẽ không như dĩ vãng tâm tình đối đai chuyện này. Hậu thổ bây giờ thân hóa luân hồi, mọi người làm lễ chính là đối với chuyện này. Chuyện này, ai tới làm, mọi người đều sẽ hành lễ. Hậu thổ thân hóa luân hồi, đám người tất nhiên là hành lễ đối đãi, là bị hường hoàng kính ngưỡng. Dẩm, xét qua hư không Đế Giang cầm đầu một cái tổ Vũ chạy tới với Hải. Đế Giang người trưởng không không gian lực lượng, tự nhiên là có thể ngay lập tức chạy tới. So với còn lại Vũ tộc phải nhanh nhiều lắm. Côn Bằng. Đế Giang giận nhìn thời khắc này Côn Bằng, hắn đi tới nơi này sau này không nhìn thấy hậu thổ. cái gì cũng không có, chỉ có Minh Hà cùng Côn Bằng tại Đế Giang đám người nhìn tới. Hậu tổ thân hóa luân hồi, tất nhiên là cùng Côn Bằng có liên quan. Bằng không, Côn Bằng thế nào sẽ xuất hiện ở đây? Hắn chính là hôn nguyên đại La Kim tiên Cường giả. Nếu như là không có chuyện, tất nhiên sẽ không xuất hiện tại ở đây. Nhìn thấy đám người giận Côn bằng cũng là hở hững. Hắn không có nhiều lời cái gì. Hậu thổ là 12 tổ vu một trong. Đế giang đám người như thế sùng cô em gái này, bây giờ nhưng là thân hóa luân hồi. Theo chúng sinh, hành động này là vĩ đại. Nhưng bọn họ nhưng là đã không có hậu thổ, không có khả năng không tức giận. Minh Hà nhìn 11 cái tổ vu, trong lòng rất là may mắn. Tính khí như thế táo bạo vu tộc. 11 cái đỉnh thiên lập địa cự nhân xuất hiện, mặc dù là Minh Hà hiện tại. Cũng chống lại không được, có thể nói là cảm giác nột ngạt mười phần. Chúc dung tổ vu quanh thân thần họa tỏa ra không tận nhìn bằng Nếu không phải là kiên kỵ đối phương là hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, hiện tại đã động thủ, sẽ không cứ như vậy nhìn. Dù sao, tổ vu thực lực mạnh mẽ, có thể động thủ thời điểm, chắc chắn sẽ không nhìn. Đặc biệt là trúc Dung Tinh Khí, rất nóng nảy, đặc biệt yêu thích động thủ. Có thể trong lòng hắn cũng rõ ràng, bây giờ nếu như động thủ, cũng sẽ lưỡng lượng rõ ràng, không thể kích động, bằng không thật sự đánh nhau sẽ không tốt. Đế Giang cũng là như thế, hắn mạnh mẽ nhìn 11 cái vu tộc, đều nắm chặt nắm đấm. Thời khắc này, tốt tại đối mặt là một cái Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, phàm là đổi lại chính là Minh Hà. Giờ khắc này, 11 cái tổ vu đều tập thể lên, sẽ không nói hơn một câu. Thực lực vi tôn, vu tộc tính khí bạo nổ, trong lòng cũng là biết đến. Bọn họ quan sát bốn phía, hy vọng hậu thổ xuất hiện. Tuy rằng biết rõ hậu tổ hóa luân hồi, nhưng bọn họ giờ khắc này nội tâm lo lắng, biết rõ đây là kết quả, nhưng vẫn là khó có thể tiếp thu. Chương 112, Sinh tử bộ, Xuân Thu Luân hồi bút, chương 112, Sinh tử bộ, Xuân Thu Luân hồi bút. Và anh, hậu tổ thân hóa lục đạo luân hồi, thiên hàng công đức, chưa không rơi xuống huyền hoàng chi khí. Mặc dù là trước đây nữ tạo nhân, tang thành lập giáo lúc công đức đều không có giờ khắc này, hậu thổ thân hóa luân hồi hạ xuống công đức nhiều. Này chút công đức là đại đạo xúc động, hạ xuống công đức. Không vì là thiên đạo công đức, cùng tam thanh đám người lúc công đức cũng không giống nhau. Mặc dù đều là công đức, có thể một cái vì là đại đạo, một cái là thiên đạo, có khác biệt. Hạ xuống công đức sau này, vô biên linh khí tụ tập, kim quang lớp lóe, chiếu sáng cả huyết hải. Hào quang mười phần chói mắt, để vô số sinh linh không mở mắt nổi. Chờ đám người lại lần nữa chớp mắt thời gian, một vị nữ tử xuất hiện, đặc không mà tới. Nàng thực lực thông thiên, cảnh giới cao thâm, tuy là vì tính trị nhưng có thể để người cảm nhận được một luồng mê mông uy áp, cực kỳ mạnh mẽ, có thánh nhân oai. Người này chính là tổ Vu Hậu Thổ, bây giờ cô gái này không còn là Hậu Thổ, gọi Bình Tâm Nương Nương, Địa Đạo Bình Tâm Nương Nương, không vì là tổ Vu Hậu Thổ. Thân Hóa Luân Hồi, loại này vĩ nạn cử động, đại đạo xúc động, không chỉ có hạ xuống công đức, còn trợ giúp Hậu Thổ đúc lại thân thể. Đồng thời tại đại đạo công đức thúc đẩy hạ, Bình Tâm Nương Nương thực lực tăng mạnh. Địa Đạo chi chủ cũng là phát môn viên. Hồng Hoang thế giới có thiên đạo, cũng có địa đạo. Muốn nói thiên đạo phát môn viên là quân, Bình Tâm Nương Nương nhưng là địa đạo phát môn viên. Hai cái vì là giống như đạo lý về mặt thực lực, nếu như là không ra luân hồi, mặc dù là thánh nhân muốn cùng giáo thủ cũng muốn kém chút. Đây chính là địa đạo phát luôn viên thực lực. Hậu thổ thân hóa luân hồi, hành động này, thân thể tiêu tan, trở thành bình tâm nương lượng, nhưng là chứng đạo thành công, là một vị chứng đạo người. Từ đây sau này, trong Hồng Hoang lại nhiều thêm một vị chứng đạo người. Tiểu muội, Đế Giang nhìn bình tâm năng lượng, tuy rằng giờ khắc này không là hậu thổ, có thể dưới cái nhìn của hắn, người trước mắt không là hậu tổ, chính là tên thay đổi một chút mà tôi, trong lòng như cũng là em gái của chính mình. Đế Giang trong lòng cũng hết sức cao hứng, đã như thế, bọn họ vu tộc thì có chứng đạo người, có cùng thánh nhân đối kháng tứ bản. Minh Hà nhìn trước mắt Bình Tâm Nương Nương, trong lòng cũng là toan tính. Hậu thổ thân hóa luân hồi, để hắn huyết hải địa bàn ít rất nhiều, có thể động tác này, có vụ lợi hồng hoang chúng sinh. Minh Hà cũng thu được công đức, không dám nói nhiều một câu, trong lòng cũng không có nghĩ nhiều. Cùng chúng sinh biểu tình giống như tôn kính cực kỳ. Từ hôm nay sau này, không có tổ vu hầu thổ, thế gian chỉ có Bình Tâm Nương Nương. Bình Tâm Nương Nương vừa dứt lời, vô số sinh linh lại lần nữa chiều bái. Vô số sinh linh đều là chắp tay triều bái. Loại này cử động, quả thật không biết sợ. Tất cả mọi người triều bái, vu tộc người cũng là như vậy. Bọn họ không tuân theo thánh nhân, không bái thiên đạo, chỉ tôn bản cổ đại thần. Nhưng hôm nay Bình Tâm Nương Nương là hậu thổ biến thành, không gọi hậu thổ. Không là vu tộc người. Có thể đế trang chờ tổ vu há lại sẽ lưu ý cái này, bọn họ như thế nhiều năm huynh muội tình, đã ở trong lòng lưu lại rất sâu tinh thần. Cho đến có phải hay không hậu tổ, hoặc là Bình Tâm, bọn họ không quan tâm, trong lòng cảm giác được hai cái đều là giống nhau. Đế trang nhân tài sẽ triều bái, dù không là bản cổ đại thần. Giờ khắc này cũng đều thành thạo lễ, nhất là cao hứng lạ, đế giang cảm giác được vu tộc từ đây sau này có thánh nhân làm chỗ dựa. Từ đây sau này, dù có càng nhiều sức mạnh cùng yêu tộc đối kháng, ngược lại, mặt khác một bên, bây giờ vu tộc người nhiều hơn một vị trứng đạo người, mặc dù là bình tâm nương lượng, có thể thiên đình chi chủ đế tuấn thế nào sẽ không biết. Bây giờ hậu thổ thân hóa luân hồi, vì là bình tâm nương lượng, có thể khẳng định cùng vu tộc có quan hệ. Bọn họ vẫn rất lo lắng, nếu thật sự đến cái kia một ngày, vu tộc hai tộc lại lần nữa đại chiến. Bình tâm nếu như ra tay toàn lực trợ giúp vu tộc, Thiên đình bên này là phải thua không thể nghi ngờ. Bất quá sự tình đã phát sinh, ý nghĩ này, chỉ có thể là cầu khẩn bình tâm nương nương đằng sau sẽ không xuất thủ. Xoẹt. Tại đám người chiều bái sau đó, hai cái linh bảo xuất hiện, một cái vì là sách, một cái là bút. Sách toàn thân vì là màu đen, che kín đạo văn, tỏa ra ảm đạm hắc quang. Bút cũng tỏa ra linh quang, huyền diệu khí tức tỏa sáng. Luân hồi lực lượng hiện ra, vô cùng nồng nặng. Một sách một bút, chính là cái kia sinh tử bộ cùng xuân thu luân hồi bút. Bây giờ lục đạo luân hồi đi ra. Này hai cái linh bảo nhưng là tùy theo hạ xuống. Muốn thành lập địa phủ Này hai cái linh bảo là ắt không thể thiếu. Lục đạo luân hồi là linh hồn chuyển thế nơi. Tại chuyển thế trước, còn muốn trải qua địa phủ, nhân quả chưa xong không thể vào luân hồi. Chỉ có tiêu trừ mới có thể chuyển thế vào luân hồi. Như nhân quả chưa tiêu, mặc dù là đi tới luân hồi, cũng không thể chuyển thế. Sinh từ bộ tại trên tác dụng. Đối với Lục đạo luân hồi vẫn là rất trọng yếu. Hai cái linh bảo rơi tại Bình Tâm trước người. Là nàng hóa Lục đạo luân hồi, bây giờ này linh bảo tự nhiên là về nắm giữ. Nhưng hôm nay Bình Tâm nương, nương không có thu xuống, mà là đang suy nghĩ, nàng hôm nay có thể thành công độ đạo là có côn bằng chỉ điểm, xem như là trợ giúp, mặc dù là nhắc nhở, côn bằng không có trực tiếp hỗ trợ, có thể cũng coi như là một phen nhân quả. Cái này nhân quả cũng lớn, đừng nhìn là mấy câu nói sự tình. Có thể đây là hậu thổ chứng đạo. Chứng đạo nhân quả, quá lớn, không tốt tiêu trừ. Trả lại là cần thiết. Hung Hoang ý tứ là nhân quả, bây giờ Bình Tâm đã chứng đạo, tất nhiên là biết được bây giờ chỉ điểm chứng đạo nhân quả phải trả. Suy tư chốc lát sau đó, Bình Tâm nương nương vùng tay lên, trực tiếp đem luân hồi bút cùng sinh tử bộ rơi tại côn bằng trước mặt. Côn bằng đáp hữu, nay sinh tử bộ cùng luân hồi bút Tặng cho ngươi, xem như là cảm tạ ngươi hôm nay trợ giúp." Bình Tâm nói, "Bây giờ hai người cùng là chứng đạo người, thuộc về cung cấp, tất nhiên là lấy đạo hữu tương xứng. Tuy rằng này hai cái linh bảo rất trọng yếu, nhưng hôm nay phần này nhân quả quá lớn, trừ cái này hai cái đồ vật, cũng không biết làm sao trung hòa cái này nhân quả mới là tốt nhất, không có cách nào. Chỉ có thể là dáng dấp như vậy làm." Đám người nhìn tình huống này, trong lòng cũng là rất âm mộ. Này luôn hồi bút cùng sinh tử bộ hai cái trọng yếu, Bình Tâm nương nương có thể nhìn ra, những người còn lại cũng biết, điều này rất trọng yếu. Như thế mấu chốt đồ vật, dĩ nhiên cho côn bằng. Bất quá, làm đám người biết được, côn bằng là chỉ điểm hậu thổ chứng đạo thời gian. Trong lòng nhưng là không còn kinh ngạc, chứng đạo loại đại sự này. Này hai cái đồ vật lại tính cái gì? Quả thực chính là không đáng giá được nhắc tới. Nếu như có ai có thể để cho bọn họ chứng đạo, như thế quý trọng linh bảo, dành cho đối phương sẽ không không nỡ bỏ. Nếu là có người có thể chỉ điểm để cho bọn họ chứng đạo, linh bảo, nhiều quý trọng linh bảo, đám người cũng là đồng ý cho. Vì vậy, này sinh tử bộ cùng xuân thu luân hồi bút không tính cái gì? Đám người không tốt nói một câu. Minh Hà cũng là Tuy rằng hắn huyết hải bị chiếm lĩnh một ít, nhưng mới rồi thiên đạo rơi xuống công được thời điểm, hắn đã phân đến rồi, nhân quả đã không có, hắn cũng rất muốn được này hai cái linh bảo. Bất quá loại ý nghĩ này, cũng chính là trong lòng nghĩ một chút, không có bất kỳ động tác gì, cũng quyết định không được cái gì. Côn bằng là chỉ điểm hậu thổ chứng đạo, mới có thể đưa cái này. Nếu như không có lần này nhân quả, hậu thổ cũng là sẽ không đưa ra đi. Dù sao, đã đưa ra ngoài, nàng địa đạo quyền lực coi như giảm thiểu. Đối với này hai cái linh bảo đưa ra, bình tâm nương, nương không muốn, nhưng cũng là không có cách nào lựa chọn chương 113, Bạch Trạch tiểu Chương 113, Bạch Trạch hiểu ra. Như vậy, ta liền nhận. Côn Bằng thật cũng không có khách khí. Hắn hôm nay tới đây mục đích chính là nghĩ đến tại địa phủ nưu tính điểm chỗ tốt. Có thể không nghĩ tới, đối phương đem này cái này luân hồi bút cùng sinh tử bộ cho chính mình. Đã như thế, Côn Bằng đạt tới mục đích. Một khi nắm giữ địa phủ, tựu có thể thu được được khí vận, còn có công đức. Địa phủ khí vận, không như một ít giáo phái khí vận kém. Rất mạnh mẽ. Nhận này hai cái đồ vật, cũng coi như là giải quyết này một nhân quả. Thanh toán xong. Nhân quả, này tựu cùng nợ tiền giống như, nếu như một người bình thường tiếu người khác tiền tài, trong lòng sẽ không thoải mái, tổng có một luồng sự tình nghĩ đến, quấy nhiễu chính mình, nhận, nhưng là trà sạch. Bình Tâm cùng Côn Bằng ngày sau không có có nhân quả, chỉ có thể coi là có gặp nhau. Nhìn trong tay linh bảo, Côn Bằng vung tay lên, rồi sau đó bạch trạch xuất hiện tại trước mắt mọi người. Theo đối phương xuất hiện, Côn Bằng trực tiếp đem này có được luân hồi bút cùng sinh tử bộ bỏ vào bạch trạch trước mặt. Mọi người thấy tình cảnh này, hơi nghi hoặc một chút. Như thế trọng yếu linh bảo, hiện tại là phải giao cho bạch trạch sao? Nhìn mọi người là vô cùng ngắc ngó, nếu là có thể cướp Hiện tại từ lâu triển khai một hồi kịch liệt tử chiến. Thiên Tôn, đây là Bạch Trạch cũng là có nghi ngờ, hắn tuy rằng theo đến, có thể mục đích cũng không biết. Bây giờ lại là hai cái bảo bối xuất hiện, để hắn có chút mê man. Tình huống trước mắt, cùng mình nghĩ không giống nhau. Bạch Trạch, này hai vật giao với người. Côn Bằng nhàn nhạt nói. Nay đồ vật mặc dù tốt, có thể hắn bây giờ đã chứng đạo, dùng không được. Hắn tuy rằng nghĩ không chế địa phủ, có thể được có người đi. Bác Minh như thế nhiều người, Côn Bằng suy nghĩ một chút, vẫn là Bạch Trạch thích hợp nhất. Độ trung thành phi thường cao, rất sớm trước tụu gia nhập Bác Minh. Bây giờ nơi đó thế lực phát triển đến rồi như thế mạnh mẽ, có rất lớn một phần là Bạch Trạch Công Lao, thật đúng là cẩn trọng. Vì lẽ đó này địa phủ, Côn Bằng nghĩ tới Bạch Trạch. Không hiểu. Bạch Trạch như cũng không hiểu, trong tay hắn linh bảo là có thể cảm nhận được không tầm thường. Có thể là như thế nào dùng, hắn căn bản không biết. Nghĩ đến, Tiên Tôn hôm nay làm nhiều người như vậy mặt, khẳng định có chuyện gì. Xoẹt. Côn Bằng tiện tay đánh ra một đạo lưu quang bay ra, rồi sau đó rơi trên người Bạch Trạch. Rồi sau đó, Bạch Trạch trong lòng hiểu ra, biết rồi sau đó phải thế nào làm. Đại đạo tại trên ta chính là Bắc Minh Bạch Trạch. Vì là hoàn thiện địa đạo, nay thành lập địa phủ. Trưởng ấp Dương, quản sinh tử, phụ trợ lục đạo luân hồi vận chuyển. Lấy luân hồi buốt cùng sinh tử bộ trấn áp địa phủ khí vận. Từ nay về sau, ta vì là phong đô đại đế, vạn vật sinh tử, từ ta tới trưởng quản. Mong đại đạo giám. Nương theo Bạch Trạch trầm thanh vang lên, tiếng nói của hắn cũng truyền bá rất rộng. Đầu tiên là Hậu Tổ Hóa Luân Hồi, bây giờ lại là Bạch Trạch thành lập địa phủ, cảnh tượng kỳ dị như vậy. Để rất nhiều người cảm giác được hẳn là đối phương muốn thành tựu Hỗ Bởi vì Hậu Tổ lời hóa luân hồi chứng đạo, bây giờ Bạch Trạch cử động, đám người cũng là hoài nghi. Nếu thật là như vậy, Bạch Trạch thuộc về côn bằng nơi đó. Cái kia Bắc Minh Cựu có hai vị chứng đạo người, tại Hồng Hoang đại rất mạnh tồn tại. Ầm ầm. Đại đạo xúc động, rơi xuống công đức, huyền hoàng chi khí hạ xuống. Đại bộ phận công đức rơi trên người Bạch Trạch, để tu vi của hắn tăng lên. Còn có công đức liền rơi tại địa phủ bên trong. Tại công đức hạ xuống sau này, mới xây lập địa phủ, bắt đầu biến hóa. Rầm. Một tòa lại một tòa cung điện vụt lên từ mặt đất, chẳng chị có thứ tự. Chọc chơi đại điện xuất hiện, một đạo lại một đạo thần quang xuất hiện, chiếu sáng bóng tối vô tận. Ha lủi, Quang Minh Quỷ Mộ Quan. Hoàn truyền lộ trước tiên sau đó xuất hiện. Hai địa phương này là địa phụ tương đối trọng yếu nơi. Quỷ môn quan, ngăn cách sinh tử hai giới. Sau khi chết đi vào quỷ môn quan, làm đi vào một khắc đó, chính là hoàn toàn giải quyết xong kiếp trước. Người lạ đừng tới gần, nếu như là đi vào, sẽ bị quan tại bên trong. Nếu như là tại thời gian nhất định chưa hề đi ra, đem vĩnh viễn không ra được. Thân hồn bị nhốt lại, không cách nào trở về nhân gian. Nơi đây vừa hiện, vô tận vong hồn tuôn trào tại quỷ môn quan. Hiện tại quỷ môn quan vừa xuất hiện, trước là không có. Trước vong hồn đều là không có thể về. Không có chỗ ở cố định. Hiện tại quỷ môn quan xuất hiện, đều tuân chào tại trước mặt. Hoang Tiên Lộ nhưng là tại quỷ môn quan đằng sau. Còn có cầu lại hà chờ chút, đều đang từng bước diễn biến, từ từ hình thành. Hồi lâu sau này, địa phủ thành lập. Thời khắc này mà trạch, Tu Vi đã đạt tới chuẩn thánh hậu kỳ thực lực, để hắn đột phá hai cái cảnh giới. Tu Vi từ chuẩn thánh sơ kỳ, đến chuẩn thánh hậu kỳ, trực tiếp nhảy lên hai cái cảnh giới. Nhìn thấy Bạch Trạch không có chứng đạo, đám người lúc này mới yên tâm. Tốt tại là Bạch Trạch không có chứng đạo, bằng không, này lại nếu như ước ao bao nhiêu người. Nhìn đến đây, hai cái linh bảo, đám người này mới hiểu rõ. Like Côn Bằng là muốn Bạch Trạch thành lập địa phủ, trưởng quản địa phủ. Bình Tâm nhìn Bạch Trạch, biết tình huống này, trong lòng một điểm cũng không kinh sợ. Thành lập địa phủ, chính là cần này hai cái linh bảo, bây giờ Côn Bằng lấy được. Tất nhiên là có nghĩ đến, sau này địa phủ sẽ tại hắn khống chế bên trong. Côn Bằng chỉ điểm chính mình chứng đạo, đây là cần phải nhờ ra. Ừm. Côn Bằng nhìn Bạch Trạch cử động, hơi gật đầu. Bây giờ Bạch Trạch thành lập địa phủ. Ngày sau tại địa phủ bên trong tụ tại hắn trưởng không phạm vi, sinh tử là hồng hoang thường gặp nhất, người sống không vào địa phủ. Đối với những người kia tới nói, cũng không có cái gì chỗ tốt. Có thể trong hồng hoang, rất ít người có thể tránh được sinh tử, đặc biệt là tại phía sau lượng kiếp bên trong, nhưng là rất có tác dụng. Khống chế cái này, nếu như là côn bằng nghĩ nhằm vào ai tại cửa ải này bên trong, tất nhiên là có thể làm được. Bạch Trạch trong lòng cũng là cực kỳ thoải mái, thực lực phi thăng nhanh như vậy. Đây là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, bây giờ dĩ nhiên trở thành chuẩn thánh hậu kỳ. Hắn khi trước thực lực là chuẩn thánh sơ kỳ. Hiện tại công đức truyền vào hạ, thu vi tăng lên hai cái cảnh giới. Động tác này động, Bạch Trạch vô cùng hưng phấn, đồng thời còn khống chế địa phủ. Vi La Phong Đô đại đế Sau này ở nơi đó, chính là hắn định đoạt. Cứ như vậy, bạch trạch tâm tình rất là khoan khoái khái. Lúc trước côn bằng muốn chính mình theo đi ra, hắn không nghĩ tới. Tại sao lại gọi mình đi ra, bây giờ thành lập địa phủ? Chết để hiểu rõ. Đám người nhìn hành động này, tự áo hậu thủ hóa luân hồi, chứng đạo thành công. Thực lực có thánh nhân như thế mạnh. Cũng ước ao Bắc Minh bạch trạch bây giờ thành lập địa phủ, hạ xuống công đức. Nhưng cũng là chuyện tốt một cái, rất hấp dẫn người ta. Nhìn tiếp dẫn cùng chuẩn đệ hai người rất hâm mộ. Tuy rằng hai người bọn họ đã đạo trở thành thánh nhân, có thể cái cảm giác này, lại có bao nhiêu người không ước ao? Thánh nhân không là vô dục vô cầu, đối với có lợi sự tình. Nhìn thấy sau này, trong lòng là phi thường nghĩ có. Hai người bọn họ giờ khắc này là tại huyết hại bầu trời, nghĩ nhìn hạ có thể hay không đạt được cái gì, có hay không có cái gì chỗ tốt. Bây giờ bọn họ là thánh nhân, tuy rằng không ra tay, có thể làm việc một chút cũng không biết điều. Làm sự tình, cùng trước vẫn là giống như phong cách, không bất kỳ thay đổi nào. Chương 114, hoàn thiện địa phủ, phân phối chức vị, chương 114, hoàn thiện địa phủ, phân phối chức vị. Hậu thổ thân hóa luân hồi, bạch trạch thành lập địa phủ. Sự tình đã giải quyết. Bình Tâm nương nương cáo biệt Quân Bằng đám người, về trong luân hồi đi. Bây giờ còn có rất nhiều chuyện, chờ nàng đi xử lý. Bình Tâm vừa đi, Minh Hà Lao tổ cũng là rời đi. Bây giờ không có hắn cái gì chuyện, phải đi về hấp thu lần này đạt được công đức, tốt để thực lực của chính mình càng mạnh. Vu tộc người cũng rời đi, đế trang đám người cũng không được oán trách hận Quân Bằng, bởi vì hậu thổ hóa Bình Tâm trở về, lưu bằng vẫn còn, cũng không có biến mất. Tất cả mọi người rời đi, giờ khắc này, Huyết hại bầu trời, chỉ còn lại có Bạch Trạch cùng Quân Bằng. Liếc mắt nhìn xung quanh, bọn họ cũng biến mất tại Huyết Hải. Chuyện sau đó, Quân bằng cũng không có lo lắng về ba mình, mà là cùng Bạch Trạch đi tới trong địa phủ. Hôm nay là mới xây lập, các phương diện cần hoàn thiện một chút, mới là lập tức phải làm. Địa đạo thành hình, thúc đẩy hồng hoang phát triển, một ít sinh linh không ngừng tràn vào trong đó. Trước không đầy đủ, có chút sinh linh vô cảm nộ, bây giờ địa đạo thành hình, dùng quy tắc hoàn thiện, thế giới trật tự càng thêm hoàn chỉnh. Ngìn năm sau đó, hồng hoang sinh linh đã thích ứng có địa đạo tồn tại, âm dương hai giới, sinh tử bất đồng nơi hội tụ. Trong địa phủ, từng tòa từng tòa ngọn núi lớn vô cùng sừng sững lên. Trải qua khoảng thời gian này điều chỉnh, Bạch Trạch đã đem địa phủ hoàn thiện gần đủ rồi tại địa phủ bên trong có hoàn thiện quy tắc trật tự trong địa phủ hết thảy đều là hắn đến xử lý quân bằng không cần xuất thủ hôm nay là hôn nguyên đại là kim tiên có thể để cho người khác đi làm không có khả năng chuyện gì đều sẽ tự thân làm muốn để người phía dưới triển khai tay chân đi làm việc địa phủ chi vị chỗ tốt có rất nhiều tương ứng cũng sẽ có nhất định trách nhiệm tiêu cùng thánh nhân giống như mặc dù là thiên đạo thánh nhân chỗ tốt là bất tử bất diệt vô cùng mạnh mẽ chỗ hỏng cũng là có nguyên thần ký thác với thế nào có hạn chế nhất định này địa phủ chi vị Vô cùng tôn quý, địa vị cùng thiên đế giống như, địa phủ quyền to, khí vận cùng công đức tập với một thân. Có vụ lợi tự thân tu hành, chỗ tốt nhiều nhiều. Có thể đồng dạng, sẽ có nhân quả cuốn quân quân người, rất nhiều sự tình đều cùng có liên quan. Vạn sự vạn vật đều có nhân quả, hưởng thụ chỗ tốt. Này chút nhân quả là muốn thừa nhận. Tốt hay xấu đều có. Đối với côn bằng tới nói, tệ hại lớn hơn lợi. Đối với bạch trạch tới nói, lợi lớn hơn tệ hại. Vì lẽ đó, địa phủ thành lập, côn bằng sẽ giao cho bạch trạch đi làm. Để hắn làm lại phong đô đại đế. Bạch trạch có quản lý kinh nghiệm, Bắc Minh tại dẫn dắt bên dưới, phát triển không ngừng. Bồi dưỡng ra rất nhiều không sai người. Tu vi trên, Bạch Trạch có chuẩn thánh hậu kỳ. Tại thánh nhân không ra tay tình huống, rất nhiều tình huống cũng là có thể ứng đối. Mặc dù là thánh nhân ra tay, Bạch Trạch phía sau có cốt bằng. không có thánh nhân dám đến gây phiền thoái. Bạch Trạch làm phong đô đại đế, thích hợp nhất. Gánh chịu nổi chức vị này, chứng đạo có hy vọng. Đối với hắn mà nói là chuyện tốt to lớn. Tại Bác Minh những người còn lại, côn bằng cũng là có cân nhắc qua. Hắn bốn người đệ tử, còn chưa đủ, tuy nói ngộ tính cao, các phương diện cũng tốt. Có thể không có quản lý kinh nghiệm, tu vi không tới thánh. Bạch Trạch thực lực cao, có trí tuệ, quản lý kinh nghiệm này chút đều đủ, nhưng là rất thích hợp đảm nhiệm. Đối với chức vị của hắn, Bạch Trạch cũng biết thế nào an bài. Bắc Minh bây giờ nhân số rất nhiều, không thiếu. Trong địa phủ rất nhiều chức vị, không cần lo lắng nhân thủ không đủ này một chuyện. Nhân số không đủ, trực tiếp điều tới chính là những năm này đã nuôi dưỡng rất nhiều thế lực, đại la kim tiên có rất nhiều. Có đại la kim tiên tọa trấn địa phủ, có chuẩn thành cũng tại trấn ở. Đại bộ phận chức vị, Bạch Trạch đều an bài Bắc Minh bên trong người. Đều là từ nơi nào điều lại đây? Một số ít là vu tộc người an bài, lại nói thế nào? Bình Tâm Nương Nương là Lục Đạo Luân Hồi chi chủ, Địa phủ cùng Lục Đạo Luân Hồi là có quan hệ, cho bọn họ tạo thuận lợi là tất nhiên. Trong năm sau đó, Địa phủ có thể hoàn thiện, chức vị phân phối xong, Bạch Trạch quản lý, các vị chức quan làm lấy riêng mình sự tình. Địa đạo vận chuyển, luân hồi chuyển thế, trong Địa phủ. Chờ tất cả hoàn thiện sau này, Quân bằng nhưng là rời đi. Trước khi đi, hắn dặn dò Bạch Trạch một ý chuyện, tốt tốt quản lý, không thể lười biếng các loại lời. Vị trí trong yếu, càng phải dụng tâm quản lý. Quân bằng ly khai thời gian, mới có thể nói những thứ này. Tuy rằng hắn tin tưởng Bạch Trạch, nhưng nên nói vẫn là phải nói. Bác Hải nơi, Bác Minh bên trong. Côn Bằng đã trở về, hắn thiết lập hạ Bác Minh đại trận mở ra, một đạo nồng nặc pháp tắc khí tức tỏa sáng. Trận pháp huyền diệu, không phải thánh nhân không thể phá vỡ. Hắn hôm nay là hôn nguyên đại la kim tiền, đối với trận pháp một đạo khá có nghiên cứu. Bác Minh đại trận, nếu như không là thánh nhân ra tay, căn bản phá không mở. Mặc dù là thánh nhân đến, cũng phải hao phí một ít khí lực. Tuy rằng không đủ để cùng Chu Thiên Tinh Thần đại trận cùng thập nhị đô Thiên Thần Sắt đại trận so với, có thể cũng sẽ không yếu. Từ côn bằng thành thánh sau này, Bắc Hải này nơi cực hàn, bây giờ đã thay đổi bản in cả trang báo. Linh khí đầy đủ, càng ngày càng nhiều sinh linh. Còn có rất nhiều linh căn, sinh trưởng. Hắn Bắc Minh Cung, tương đương với là động thiên phúc địa, hơn nữa là đứng hàng đầu cái kia loại. Bắc Minh Cung cũng là càng ngày càng lớn, hôn Nguyên Đại La Kim Tiên Đạo vận cực mạnh, kéo dài phạm vi rất rộng, có thể xưng là là một cái linh khí đầy đủ động thiên phúc địa. Côn bằng đi vào Bắc Minh Cung, này bên trong, đúng là không có trước như thế náo nhiệt, vô cùng thanh tĩnh. Ở đây con sinh linh đều bị côn bằng đưa đi địa phủ bên trong. Nơi đó vừa thành lập, chính là cần cần nhân thủ vạch trạch một người, căn bản là không giúp được. Cho đến Bác Minh, đã không cần như thế nhiều người, Côn Bằng ở đây, không ai sẽ đến gây sự. Lao ra, người đã trở về." Chính nghĩ đến, Tiểu Điệp đi tới. Nàng là quản lý linh căn ngày chút, trước bị Côn Bằng điểm hóa đi ra. Bây giờ đã có kim tiền tu vi, tuy rằng thực lực lại yếu đi một ít, có thể đối với bản thân nàng tới nói, đã là rất thỏa mãn, nếu như không tại Bác Minh, ở bên ngoài hồng hoàng thế giới, hóa hình đều không có. "Ừm. Xem ra những năm này, về việc tu hành, ngươi không có lười biếng." Côn Bằng nhìn trước mắt Tiểu điệp có thể có thực lực này, đúng là tại ngoài ý liệu của hắn. Hồng Hoang Thiên Địa Kim Tiên nhiều như chó. Có thể cũng muốn phân tình huống, nhìn người, Hồng Hoang Sinh Linh có ngàn tỷ nhiều, Kim Tiên rất nhiều. Này không thể phủ nhận. Nhưng có nhiều người hơn, liên hóa hình đều không có hay không có. Có ý thức, nhưng hóa hình không ra được người có rất nhiều. Kim Tiên tu vi, đối với tiểu điệp tới nói rất tốt. Bất quá, côn bằng cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, hắn thực lực hôm nay, chỉ là đối với cá nhân trưởng thành, có một ít cảm thán. Chỉ đến thế mà thôi, đều là cầm phúc của lão gia." Tiểu điệp nói, này cũng xác thực không có nói sai chứng đạo. Đối với xung quanh vạn sự vạn vật đều có ảnh hưởng. Nàng có thể có kim tiên tu vi, cũng là nguyên do bởi vì cái này. Thêm vào Bắc Minh điều kiện tốt. Ở đây sao tốt tài nguyên điều kiện hạ, so với với những người khác vẫn là rất may mắn. Nhiều điều kiện kết hợp bên dưới, mới để tiểu điệp có tu vi này. Theo người khác không mạnh, theo bản thân nàng rất thỏa mãn. Chương 115, bốn người ra hường hoàng, chương 115, bốn người ra hường hoàng. Đối với tiểu điệp, Côn Bằng không có an bài đi địa phủ, mà là lưu tại Bắc Minh. Địa phủ cần có người đến quản lý. Có thể Bắc Minh thông thường quản lý, vẫn là muốn có người ở. Dù sao, không có chuyện bên ngoài, nội bộ quản lý vẫn còn cần có người, tại còn lại quản lý phương diện, nhưng là có còn lại đại la kim tiên tại quản. Côn bằng 4 người đệ tử, cũng có là một thành viên trong đó. Sau đó, hắn liền đi tới trong mặt thất, dự định tiến hành bế quan, tu hành không ngừng mực, vào lúc này, vừa vẫn không có chuyện gì, đơn giản bế quan tu hành. 500 năm sau đó, Côn bằng từ bế quan bên trong đi ra, tự thân tu vi tuy rằng không có tăng lên, có thể tự thân đạo vận nhưng là càng thêm vững chắc. Tại kết thúc sau này, hắn phát hiện đến, có rất nhiều người đến bái sư. Cái nào địa phương đều có Không sa ngàn một triệu giảm đi tới Bắc Minh, Vì chính là nghĩ bái hắn làm thầy. Đối với này chút người, Côn Bằng không có thu xuống. Không thu xuống, cũng không phải là bởi vì còn lại nguyên nhân, mà là không có cần thiết. Hắn tuy rằng sẽ thu đồ đệ, có thể cũng không phải người nào đều thu. Sẽ từ mọi phương diện lo lắng. Nay một ngày, Côn Bằng ngồi chơi với ghế đá bên trên, đánh giá ấp ủ tốt linh hữu. Đã thấy đại bằng điểu, Lục Nhĩ Mi Hầu, Khổng Tuyên, Huyền Quy bốn người đi tới. Sư Tôn, bốn người cùng đi tới Côn Bằng trước mặt Tôn kính nói. Ừm. Bốn người các ngươi một khối đến, có chuyện gì không? Quân Bằng uống một hớp linh tử đạo. Bốn người một khối đến đây, có thể sẽ có chuyện gì? Tình huống bình thường. Bốn người bọn họ không tụ tập bên trong cùng nhau, lần này nhưng là có chút ngoài ý muốn. Sư Tôn, ta cùng các sư đệ muốn đi bên ngoài nhìn hạ, vừa vặn có thể rèn luyện một chút." Đại Bằng điều nói. Bốn người bên trong, hắn là đại sư huynh. Hôm nay đến Quân Bằng nơi này, cũng đúng là vì là này một chuyện mà đến. Nghĩ muốn đi ra ngoài bên ngoài nhìn nhìn. Đại Bằng điệu, Không tuyên, Lục Nhĩ Mi hầu ba người đi qua bên ngoài. Nhưng hôm nay Huyền Quy chưa từng đi. Đi phía ngoài ý tứ, cũng là bốn người quyết định đều muốn đi bên ngoài nhìn nhìn. Đi bên ngoài cũng tốt. Côn Bằng là không có cự tuyệt, đồng ý bọn họ đi phía ngoài. Trở tại Bắc Minh sẽ có trưởng thành. Đi bên ngoài cũng sẽ có trưởng thành, chỉ là không giống nhau mà thôi. Sẽ có sự khác biệt. Mọi phương diện trưởng thành sẽ tốt hơn, sẽ có không giống nhau trải qua. Lần này đi bên ngoài, các người bốn người phải cẩn thận, vi sư muốn các người nhớ kỹ, không gây sự không sợ phiền phức, gặp chuyện không hoảng hốt, không thể rơi xuống vi sư danh tiếng. Côn Bằng nhàn nhạt nói. Bây giờ Vũ yêu Mâu tuấn rất kịch liệt, rất nguy hiểm. Bọn họ cao nhất bất quá đại La Kim Tiên tu vi. Mặc dù là giả, có thể cũng sẽ gặp nguy hiểm." "Là, sư tôn cái này ngươi liền yên tâm, lần này trước đi, nếu là có người chọ chúng, chúng ta là sẽ không hạ thủ lưu tình." "Có phải là, nhị sư đệ." Đại bằng điệu mở miệng nói, hắn là đại sư huynh, tu vi cao nhất. Đối với lần này trước đi, một điểm cũng không lo lắng, ngược lại là rất hưng phấn, muốn đi ra ngoài bên ngoài." "Không sai." "Sư tôn yên tâm." Lục Nhĩ Mi hầu đáp lại nói, hắn cũng rất nghĩ này, một lần đi ra ngoài bên ngoài, rèn luyện một chút. Dù sao tại Bắc Minh đợi quá lâu, đi bên ngoài cũng tốt." "Ừm, đi thôi." Côn Bằng để cho bọn họ đi. Bây giờ bọn họ đi bên ngoài cũng tốt, vừa vặn có thể rèn luyện. Bên ngoài nguy hiểm, cũng là cơ duyên, rất thích hợp rèn luyện. Trơ tại hoàn toàn yên tĩnh hoàn cảnh hạ, trưởng thành không được bao nhiêu. Nơi với bên ngoài, ỷ sẽ có không giống nhau trưởng thành. Khi trước thời điểm, Đại Bằng Điểu có từng đi ra ngoài một lần, lớn lên không ít. Bây giờ bốn người bọn họ cùng đi ra ngoài, cũng có thể được rất tốt trưởng thành. Đại Bằng Điểu đám người chiếm được Côn Bằng chỉ thị sau này, liền đi ra ngoài bên ngoài. Thành thảo trước khi đi, Côn Bằng vẫn là như cũ, lưu lại một đạo lưu quang. Gặp phải nguy hiểm thời điểm có thể xuất hiện chỉ cần là thánh nhân không ra tay, bước bước tại trong hồng hoang có thể bảo đảm bọn họ an toàn. Tuy rằng yên tâm, không cần lo lắng nguy hiểm, có thể cũng nói không tốt. Nếu là thật nhận được nguy hiểm đến tính mạng, Côn Bằng lại không biết. Vậy thì xong rồi. Mặc dù mọi người đều biết Côn Bằng tử lực, có thể cũng nói không tốt không ai sẽ xuống tay áp độc. Đối với loại này chuyện, Côn Bằng không dám đánh cực. Vì lẽ đó dấu nghề là lựa chọn tốt nhất, không thể bảo hiểm như vậy. Trong mấy mắt, Đại Bằng điều đám người coi như hắn đi tới Bắc Hải ở ngoài, nhìn bắt ngát thiên địa, đám người cảm thụ lấy không giống nhau tâm tình. Huyền quy tuy rằng rất lâu tiểu có ý thức có thể hôm nay mới tính là thật đặt chân hồng hoang đại địa trước đây hắn chỉ biết lớn có thể tình huống cụ thể nhưng không rõ ràng hiện tại đi ra huyền quy cực kỳ vui vẻ khoa quáái phi hành ở trong hư không ta lần trước đi ra đến hiện tại đã lâu đại bằng biểu cảm thán một lần trước đi ra thu hoạch rất nhiều này một lần sẽ gặp phải cái gì hắn rất mong đợi phương Tây chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người tại một khối thảo luận sư Minh Ngươi nói cái kia quân bằng thành lập cái này địa phủ khi vận tập với một thân ngày sau hay e sợ khó đối phó chuẩn đề nói Lúc đó thành lập địa phủ thời điểm, hắn Thiu ở bên cạnh. Cái kia loại chỗ tốt như thế nhiều, nếu không phải là côn bằng đặt được, những người còn lại tới tay lời. Hắn sợ không làm muốn bắt tới. Chuẩn đề là làm ra chuyện này. Không sao. Phương Tây hương tỉnh này, chúng ta khẳng định muốn mạnh với cái kia côn bằng. Hiện tại Bạch Trạch thành lập địa phủ, không cần cùng có xung đột. Tiếp dẫn tâm tình, cùng chuẩn đề là giống nhau. Nghĩ đến địa phủ một chuyện, nếu như có thể tại địa phủ phân đến chỗ tốt, đối với Phương Tây có lợi. Có thể không thể cưỡng hành động thủ, bây giờ này một chuyện, chỉ có thể nghĩ nghĩ. Bây giờ địa phủ quyền to nắm giữ tại Côn Bằng trong tay. Chúng ta tạm thời trước hết không nên đắc tội Côn Bằng đi." Tiếp dẫn nói. "Địa phủ thành lập, nói không chắc cái nào ngày tựu đối với chính mình có trợ rút. Nếu như cùng Côn Bằng có quan hệ, nơi đó lại là đối phương nói tính, nhưng là không thể dễ dàng đắc tội." Sư Minh nói đúng lắm. "Người này, chúng ta trước tiên không nên đắc tội." Chuẩn Đề cảm giác được nói có đạo lý. Trong lòng hắn ghi hận, có thể cũng không phải một cái góc nét người. Đối với tự thân tốt cùng chuyện xấu, sẽ làm ra phán đoán, sẽ không có tâm tình của chính mình đến. Hai người trò chuyện xong, Tiếp theo lại lâm vào với bế quan bên trong. Hai người bọn họ cũng là rõ ràng, trở thành thánh nhân về việc tu hành sẽ không lạnh nhạt, tu hành chính mình đại đạo. Hai người thánh vận hiện ra, tại hai người bọn họ vị trí không gian bên trong. Thánh nhân dị tượng tỏa ra, để người chung quanh phát hiện, cũng là theo đón mộ lên. Thánh nhân tán phát đạo vận, có vụ lợi tự thân tu hành. Bác Minh bên trong, côn bằng 4 người đệ tử đi rồi sau đó, Bác Minh bên trong hiện ra được càng thêm yên tĩnh. Bất quá những thứ này, hắn quen, này có hay không đều có là không khác biệt. Xem quen rồi như thế náo nhiệt cảnh tượng, chỉ là có chút không quen, bất quá loại này chỉ là trong lúc nhất thời cảm thán. Chướng đạo người, một lần bế quan chính là vô tận tuế nguyệt, bây giờ côn bằng sẽ không cảm giác được quá mức kẻ nhạt. Kẻ nhạt đối với một lòng hướng đạo người tới nói, căn bản sẽ không. Thanh tĩnh, ngược lại là vụ lợi tu hành. Chương 116, kiên kỵ. chương 116, kiên kỷ. Bác Minh Cung, trong đại điện. Côn bằng gặp bây giờ hồng hoang tình huống. Chương 4, tự thánh nhân thời đại sau đó, Vu yêu hai tộc mâu thuẫn cũng là càng phát lớn hơn. Hắn vừa bế quan kết thúc, nhưng là cảm nhận được trong tiên địa sát khí. Nông nặc không khí. Đây là côn bằng nghĩ tới một điểm. Một điểm khác, côn bằng dự cảm được, nhân tộc đại kiếp sắp đến nơi. Nhân tộc, là ngày sau thiên địa chủ giác. Vừa là chủ giác, đó chính là có thử thách. Cái này lại nạn, đến nhanh. Không thánh mộ tâm, chính hắn là sẽ không đích thân ra tay. Còn nữa nói, đây là nhân tộc nhất định phải phải trải qua, thiên địa chủ giác, leo lên hồng hoang sân khấu. Tất nhiên là cần trải qua một ít lớn khó khăn chắc trở. Thành công vượt qua này khó, nhân tộc là chân chính thiên địa chủ giác, chưa từng có cương đại. Ngược lại, nếu như nhân tộc bị diệt Không chịu nổi một lần này thử thách, đây cũng là không có tư cách làm thế giới này chủ giác. Này trang đại kiếp, nhân tộc càng muốn rượi vào chính là mình, còn lại đều là ngoại lực. Nghĩ tới đây, Côn Bằng liên tưởng đến trước mặt địa phủ, Bạch Trạch hôm nay là Phong Đô đại đế, khống chế địa phủ quyền to, khi còn sống không xuống đất phủ, sau khi chết sẽ tại địa phủ xuất hiện. Côn Bằng biết được, đại kiếp bên trong, nhân tộc bị yêu tộc săn giết, vì là đối phó vu tộc, dùng máu tươi, hồn phách luyện chế đồ vũ kiếm, đối với nhân tộc tiến hành vây quét. Những tử vong kia nhân tộc, vong hồn sẽ rơi vào địa phủ, khi đó, Bạch Trạch có thể nhúng tay. Dù sao, nhân tộc trở thành chân chính tiên địa chủ giác. Khi đó, người nói thành hình, địa phủ nếu như là ngầm thừa nhận không quản, không thích hợp. Nếu như địa phủ không là côn bằng tại quản, Lý không để ý, không có quan hệ gì với hắn hệ. Đây chính là liên quan đến địa phủ việc, đến thời điểm nhân tộc hoàn phách, đều đem thu vào địa phủ bên trong. Cho đến những chết kia yêu tộc, côn bằng cũng là có ý tưởng. Trong địa phủ, hướng đến là thượng phạt rõ ràng, người khác nhau. Đối đãi phương pháp không giống nhau. Nếu như là cái kia chút yêu tộc người rơi vào địa phủ, côn bằng tất nhiên sẽ không để cho bọn họ tốt hơn. Còn nữa nói Thu thập hồn phách chuyện như vậy, bây giờ nói đã thành hình. Đúng là từ địa phủ quản lý. Nghĩ đến này một chuyện, côn bằng liền có dự định. Cứ tiến hành ăn bài, nghĩ muốn phát sinh thời gian không đội vàng, là muốn trước giờ chuẩn bị làm. Không làm chuẩn bị, sợ đến thời điểm sẽ ứng phó không kịp, cực kỳ không thích hợp. Hắn làm việc, bất luận là cái gì, nghĩ tới đều là trước giờ bố trí, tốt có ứng đối. Thiên đình bên này, đối với nhân tộc nghiên cứu, bọn họ đã có nhất định giải. Nhân tộc đối với yêu tộc có trợ giúp lớn. Máu thịt, có thể để yêu tộc người tu vi tăng mạnh. Hồn phách, dùng đến luyện chế pháp bảo, vô cùng khắc chế vu tộc. Cái kết luận này, bọn họ cũng không phải là không có căn cứ, mà là đúng là làm như vậy. Chiếm được nghiệm chứng. Chu Diệt nhân tộc, huyết nhục cùng hồn phách cũng hữu dụng. Vì là chuyện này, vẫn là yêu thánh tự mình đi làm. Chuyện này, đối với thiên đỉnh tới nói cực kỳ tốt, nhân tộc vô cùng yếu đối. Bây giờ yêu tộc vô cùng mạnh mẽ, nhân tộc cùng yêu tộc so với, chính là con kiến nhỏ. Thời khắc này yêu tộc chính là voi lớn. Tác dụng mặc dù lớn, có thể để Tuấn bây giờ, nhưng là đang suy nghĩ. Ngồi với Lăng Tiêu bảo điện. Vì làn này một chuyện, trầm mặc hồi lâu. Nhân tộc đối với thiên đỉnh tốt không có sai, nhưng là nhân tộc là ai sáng tạo? Đây chính là nữ hoa sáng tạo. Nếu quả như thật là đúng nhân tộc tiêu trừ lời, đưa tới thánh nhân trách tội có thể sẽ không tốt. Lại bởi vì đây là đối phó vu tộc phương pháp tốt. Trong khoảng thời gian ngắn, đúng là để đế tuấn lâm vào khó cả đôi đường. Đại ca, người còn suy nghĩ cái gì? Bất quá là một cái nho nhỏ nhân tộc mà thôi. Mặc dù là thánh nhân chế lập được chủng tộc thì lại làm sao? Chờ chúng ta tiêu diệt vu tộc. Chúng ta cùng nhau hừng hằng, thiên địa xứng bá. Khi đó, khi vận tập với tự thân, mặc dù là thế nhân, cũng không dám đụng đến chúng ta. Đông Hoàng Quá đứng lên một cái nói nói. Dưới cái nhìn của hắn, Nhân tộc như thế nhỏ yếu, như thế hữu dụng, nhưng là muốn lập tức hành động. Hắn cũng biết nhân tộc phía sau có thánh nhân, có thể Đông Hoàng cùng Đế Tuấn nghĩ tới không giống nhau. Đế Tuấn nghĩ tới là kiên kỵ, Đông Hoàng nhưng là nghĩ tới ra tay với nhân tộc, khi đó tiêu diệt vô tộc. Hung hoang chính là bọn họ, khi đó, Khi vận tập với một thân, chắc hẳn thánh nhân cũng không dám ra tay với chính mình. Hơn nữa, theo Đông Hoàng, nếu như là tiêu diệt vô tộc, đại đạo có hy vọng, thiên đình như thế cường đại, không cần sợ thánh nhân, hiện tại hắn, nếu như là có chỉ lệnh, Đông Hoàng sẽ lập tức động thủ đối phó nhân tộc. Đế Tuấn suy tư, Đông Hoàng nói này chút, hắn đều hiểu. Hắn chính là Thiên Đình chi chủ, nghĩ tới không như Đông Hoàng ít, còn muốn càng nhiều. Vì lẽ đó giờ khắc này mới chậm chạp không nói gì. Ngoại trừ Đông Hoàng ở ngoài, cũng có người là phản đối, cũng có người là tán thành. Phục Hy, hắn không đồng ý chuyện này. Hắn cảm giác được, động tác này có thương thiên hòa. Nếu thật là làm như vậy, Thiên Đình khí vẫn sẽ trôi đi. Bên ngoài, nhìn đối với yêu tộc rất tốt, có thể đối với Thiên Đình phía sau phát triển càng thêm không tốt. Phục Hy là nghĩ tới. Đối với cái nhìn của chính mình, Phục Hy tại làm mọi người mặt nói ra. Rất rõ ràng nói rồi không thể làm. Nhưng mà, mọi người cũng không đồng ý lần này phục hi cất nhìn. Không là bởi vì hắn không có cái này trí tuệ. Mọi người nhìn lại, nữ hoa cùng phục Hy là huynh muội quan hệ. Tuy rằng bây giờ đã là thiên đình bên trong người, có thể hai người chung quy là huynh muội quan hệ. Hắn cho rằng phục hi nói như vậy, chính là đang trợ giúp nữ hoa. Không chỉ có là đế tuấn, đông hoàng và một ít còn lại yêu thánh cũng không đồng ý. Tán thành phục Hy chỉ là ít bộ phận. Ôi chao, phục hi nghe được mọi người nghị luận, không nhịn được tỏ dài. Hắn này một lần ý nghĩ, cũng không nghĩ tới nữ oa. Hai người bọn họ là huynh muội quan hệ không có sai, mọi người cũng đều biết có thể mới vừa nói ý kiến. Đây chính là chân chân thực thực vì là thiên đình khí vận ý, giết chóc nhân tộc, tất nhiên sẽ dẫn đến thiên đình khí vận trôi đi. Dính lên quá nhiều nhân quả, có quá nhiều trở nghiệp lực. Cái này độ vật. cũng không phải là như vậy tốt giải trừ, sẽ quá yếu nhiều thiên đình. Phục Hy nghĩ tới là những thứ này. Các người nói một chút, ngoài ra còn có hay không có cái gì biện pháp hay?" Đế Tuấn mở miệng nói. Hắn tuy rằng không tin tưởng Phục Hy, nhưng cũng là kiêng kỵ thế nhân. Đối với chuyện này, phải là muốn có vạn toàn chuẩn bị mới được, nếu không thiên đình sẽ có phiền toái. Hắn không đồng ý Đông Hoàng ý kiến cũng không có áp dụng phục hi ý nghĩ. mà là nghĩ nhìn hạ, mọi người có hay không có cái gì tốt phương pháp. Đế Tuấn, hiện tại là nhất nhất đầu, liên quan đến đến rất nhiều chuyện, đi đến hôm nay bước đi này, như thế cường đại, đi mỗi một bước phải là như Lý Bá Băng, không thể khinh thường. Dù cho là tàn sát nhân tộc, đối với yêu tộc có vô tận chỗ tốt, có thể Đế Tuấn vẫn là cẩn thận, không có kích động. Cuối cùng nguyên nhân, vẫn là kiêng kỵ với thánh nhân. Nếu không phải là có thánh nhân, yêu tộc phát hiện còn lại chủng tộc có như thế cường đại, bảo đảm là trên một giây phát hiện. Một giây sau đại quân, tựu binh lâm thành hạ. Đồng thời Bọn họ cũng là có thực lực này làm được, ngoại trừ thánh nhân sẽ kiêng kỵ. Những thứ khác, yêu tộc đều không sợ. Chương 117, Đế Tuấn tham gia hoàng cung, chương 117, Đế Tuấn tham gia hoàng cung. Thiên đỉnh, lang tiêu bảo điện bên trong. Đám người rơi vào trầm tư bên trong. Mọi người trong khoảng thời gian ngắn, cũng không nghĩ tới cái gì tốt phương pháp. Chuyện này, tuy rằng đối với yêu tộc tới nói tương đối gấp, có thể mọi người cũng không thật nhiều nói, không có cái gì tốt ý nghĩ, không thể nói lung tung. Cái này liên quan thiên đình đại sự. Mọi người phát ôn, mỗi nói một câu đều rất trọng yếu. Tại chúng yêu thánh bên trong, Kế Mông suy nghĩ sau đó, gặp không một người nói chuyện, hắn đứng lên nói: "Vậy hạ, nếu như thế, sự tình đã phát triển đến một bước này, vì sao không như hỏi hạ thánh nhân? Nhìn nhìn là cái gì phản ứng?" Kế Mông cũng không nghĩ tới cái gì biện pháp hay, hắn cảm giác ra được, Phục Hy nói có đạo lý, Đông Hoàng nói cũng đối với thiên đình tốt. Đã như thế, chẳng bằng đi hỏi hạ thánh nhân, nhìn hạ là cái gì kết quả." Kế Mông nói xong, đám người rơi vào trầm tư bên trong, không có người nào phát ngôn. Mọi người tuy rằng không nghĩ tới, có thể nghe sau đó, cảm giác được lạ như thế cái đạo lý. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Nhân tộc dù sao cũng là nữ hoa sáng chế hạ, bây giờ vạn năm thời gian tuy rằng đã qua, có thể cũng không đại biểu không quản nhân tộc. Nếu thật là ra tay, đến thời điểm tiên đỉnh cửu sẽ gặp họa. Càng không có để chống tinh lực đối phó vu tộc. Thánh nhân mạnh mẽ, để đế tuấn không thể không nhìn kỵ. Cũng được, cái kia bản đế liền đi trên một lần đi. Đế tuấn thở dài một hơi, không muốn đi, có thể không có cách nào. Nếu như không nghĩ cùng thánh nhân chân chính trở mặt mặt, nhất định phải muốn làm như vậy. Không có lựa chọn khác sự tình. Đám người gật đầu, cảm giác được là muốn làm như vậy bọn họ cũng sợ thánh nhân. Trong hồng hoang, mỗi khi có người thành thánh thời gian, uy áp đều rất mạnh mẽ. Thiên đình tất cả mọi người đều là biết được. Kế Mông trong lòng rất là phức tạp. Nhân tộc có thể để nữ oa thành thánh, có thể để lao tử thành thánh. Cái này nhỏ yếu chủng tộc, có như thế đặc biệt, kế Mông rất rõ ràng. Này nhân tộc động không được, càng giết không được, ra tay với đây không thể nghi ngờ là đối với thiên đình có lớn hơn chỗ hỏng. Nhưng là, Đế Tuấn bị nhân tộc vì là yêu tộc mang tới chỗ tốt che đậy hai mắt. Mấy tháng sau này, kế Mông nhìn Đế Tuấn rời đi. Trong lòng hắn câu thẩn. Lần này trước đi, Nữ oa sẽ tự tuyệt, không thể làm như vậy. Trong hỗn độn, Đế Tuấn đi tới Hoa Hoàng cung, đi tới sau này, mấy trăm năm thời gian mới thu vào nữ hoa tin tức. Bạch hạ, nương nương có nói, nhân tộc không thể diệt. Hôm nay bởi vì ngày khác quả, hết thể tự lo lấy. Một đồng tử đi ra nói, bây giờ đối phương là thánh nhân, gặp cùng không gặp, đều là nàng định đoạn. Đế Tuấn nghe sau đó, xoay người rời đi. Tại Hoa Hoàng cung bên trong nữ hoa, giờ khắc này trong lòng cũng là nghĩ đến sự tình. Nhân tộc là nàng chế hạ chủ tộc. Nay nạn, vẫn là có dự cảm. Đế Tuấn hôm nay tới đây, ngoài dự liệu của nàng. Không nghĩ tới Đế Tuấn đối với này, một lần nhân tộc ý nghĩ như thế kiên định, dĩ nhiên sẽ đích thân đến. Đế Tuấn là Thiên Đình chi chủ, nhất cử nhất động, đều là đại biểu lấy Thiên Đình. Bây giờ đối phương đặc ý lại đây này hỗn độn bên trong, đúng là để Nữ Hoa có chút bất ngờ. Đối với chuyện lần này, Nữ Hoa muốn cự tuyệt, có thể nàng không làm được cái này chủ. Thiên ý khó trái, nhân tộc là nhất định phải trải qua kết nạn. Nay một lần, chính là nhân tộc phải đối mặt kiếp nạn, Nữ Hoa không ngăn cản được. Mặc dù là nghĩ, cũng không biện pháp, đại thế hướng. Đồng thời Nữ oa cũng đoán được, Thiên đỉnh sẽ phải tấm màn rơi xuống. Giết chóc. Từ trước đến nay sẽ không cho một chủng tộc mang đến chỗ tốt, đệ tuấn hành động này. Nữ oa là thánh nhân, có linh cảm đến thiên đỉnh muốn kết thúc. Bị che đôi mắt đế tuấn. Đối phó nhân tộc, quyết tâm có thể là rất lớn. Nhân tộc một chuyện, đối với thiên đỉnh là một lựa chọn. Đế tuấn nếu như là không ra tay với nhân tộc, dã tâm không có như thế lớn. Thiên địa chủ giác, chắc chắn là thiên đỉnh. Này thiên đế chi vị thì sẽ không thay đổi người, này một đời là, đời tiếp theo vẫn là đệ tuấn. Tuy rằng dáng dấp như vậy, khả năng chứng đạo không thành. Có thể không sẽ rời đi Hồng Hoang Vũ Đại lịch sử, yêu tộc vẫn là thiên địa nhân vật chính, có thể rất tốt tại Thiên Đình bên trong phát triển, sẽ không có sau đó như vậy nhiều sự tình. Đối với cái này đạo lý, Đế Tuấn chính mình, hắn làm thiên đế, rất rõ ràng, cũng giải làm như vậy tình huống. Có hai con đường để hắn lựa chọn. Đế Tuấn cử động hôm nay đã biểu lộ, hắn luôn tuyển chọn chính là bác một chút, bằng không, hôm nay thì sẽ không đến Hoa Hoàng cung nơi này. Đi đến hôm nay bước đi này, Đế Tuấn mạnh mẽ dứt khoát, nếu đi rồi con đường này, chuyện này là nhất định muốn làm. Đứng tại góc độ của người khác, Đế Tuấn người này tâm ngoan thủ lạc, không tiếc đánh đổi, không nhận bất luận ảnh hưởng gì, muốn ra tay với nhân tộc. Cứ việc cảm giác được có chút không ổn, có thể đang chuẩn bị lộ thủ. Làm như vậy, đằng sau là phải trả giá thật lớn, hắn hành động này. Thiên đình đều là phải trả giá thật lớn, nhân quả đều là sẽ có. Đứng tại đế tuấn góc độ của mình. Bây giờ yêu tộc phát hiện như thế có lợi sự tình, không có khả năng không động với chung. Đối với chuyện này kiên định, trong lòng kiên cố. Trong yêu tộc người, có người nói qua, hắn cũng sẽ không đi nghe. Tại chuyện này bên trên, đế tuấn lựa chọn là đi theo đại thế đi để tuấn đạt được thánh nhân đồng ý sau này, nguyên bản lồng nặng sát khí trong thiên địa. Thứ nơi sâu xa, rất nhiều sinh linh có thể cảm nhận được. Trong thiên địa có chút không giống. Đối với cái cảm giác này, rất nhiều sinh linh và một ít mạnh mẽ sinh linh đều lựa chọn bế quan không đi ra. Tình hình này, quá nửa là có tình huống sắp phát sinh. Bằng không, trong thiên địa cho người cảm giác không sẽ là bộ dạng bây giờ. Chúng sinh linh rất sợ sẽ phát sinh trên người tự mình. Tại vu tộc bên trong, bọn họ nhìn thấy dị tượng bực này sau này, vẫn là giống như thường ngày, là không sợ, không lo lắng chuyện này phát sinh trên người tự mình. Bởi vì đầy đủ mạnh mẽ, bây giờ bên trong đất trời, có thể cùng Vu tộc đấu lực tay, thánh nhân có như thế mạnh, còn có yêu tộc. Ngoài ra, Vu tộc đối đầu còn lại chủ tộc, đều là có niềm tin tất thắng. Đây là sắp bắt đầu dấu hiệu sao? Tại Bắc Minh Quân Bằng, đã nhận ra không nơi tầm thường. Hắn thực lực này, vẫn là có thể biết được có chuyện phát sinh. Hắn có hai đời ký ức, biết trong trời đất cái này dị tượng, là nhân tộc đại kiếp sắp đến lúc tới. Người Vu lại kiếp, cũng không phải là một người có thể ngăn cản, mặc dù là thiên đình sẽ không ra tay với nhân tộc, nhân tộc vẫn là sẽ có kiếp nạn. Nhân tộc muốn nghĩ thật sự trở thành thiên địa chủ giác, tại một khoảng thời gian rất dài đều là thiên địa chủ giác. Trải qua sự tình, cũng coi như là một loại thử thách, cũng coi như là thiên đạo đối với nhân tộc thử thách. Nhân tộc dựa vào chính mình, tự làm mạnh. Giờ khác này, hắn vẫn là giống như ý nghĩ trước kia, chính mình không sẽ ở đây một lần đại kiếp bên trong ra tay, để nhân tộc tự làm mạnh. Nhưng côn bằng đệ tử nãy chúc người, nhưng là có thể làm như vậy. Làm ra sao? Liền muốn nhìn bọn họ riêng mình một cái ra sức tình huống, đến cùng là như thế nào. Côn bằng biết được, những người còn lại cũng là biết được, phát ra ra. Tam Thanh trở thành nhân đều nhìn chuyện này sắp phát sinh, cảm giác được chuyện này, đem xe phi từ lớn, chỉ là thiên cơ hỗn loạn, bọn họ cũng không tính ra đến cái gì, lặng lặng chờ chuyện phát sinh. Chương 118, nhân tộc đại kiếp, chương 118, nhân tộc đại kiếp. Ngàn năm sau đó, rất nhiều lưu quang từ Bắc Minh Cung bay ra, hướng về phương hướng khác nhau mà đi. Bắc Minh Cung bên trong, Côn Bằng cảm thụ lấy trong hồng hoang xuất hiện yêu tộc, nói thầm, muốn bắt đầu sao? Côn Bằng không có nghĩ đến muốn đích thân ra tay. Lần này nhân tộc đại kiếp, là nhân tộc chính mình muốn vượt qua cửa ải khó, là thử thách, là thiên đạo đối với nhân tộc thử thách. Thánh nhân không thể ra tay. Bây giờ có thể làm, chính là côn bằng môn hạ đệ tử và địa phủ người có thể dùng. Ra tay, hắn hy vọng có thể có không giống nhau hiệu quả. Cụ thể làm sao, đằng sau tiểu sẽ biết được. Mặt khác một bên, hồng hoang đại địa nơi nào đó. Một nhân tộc bộ lạc bên trong. Có trăm nghìn vạn nhân tộc ở lại. Nơi đây, có kim tiên cường giả tòa chấn. Thự nhân tộc di chuyển qua tới nơi đây, qua rất là an ổn. Không ngoại tộc xâm lấn. Tuy nói có rất nhiều nhỏ thai nhỏ khó, nhưng những này, chính là hiện tượng bình thường. Cũng không ảnh hưởng này bộ lạc phát triển Sinh sôi tốc độ rất nhanh vì lẽ đó hôm nay nơi này có ngàn triệu nhân tộc với anh nương theo một tiếng vang thật lớn này bộ lạc xuất hiện rất nhiều người ngoài đối với nơi này triển khai công kích người ngoài chính là cái kia thiên đình bên trong yêu tộc bọn họ đi tới nơi này sau này triển khai điên cùng rất chóc mà bởi vì yêu tộc lực lượng quá mức to lớn này bộ lạc người mạnh nhất cao nhất chỉ có kim tiên cầu giả căn bản không đủ để chống lại tại yêu tộc điên cùng chèn ép bên trong huyết vũ đầy trời máu chạy thành sông Kim Tiênộ giả cũng không thể đánh qua yêu tộc đang cùng yêu tộc đối kháng bên trong nhưng là bảo mình bị yêu tộc người bắt. Cảnh tượng như thế này, không chỉ là một địa phương xuất hiện, còn có rất nhiều địa phương cũng tại xảy ra chuyện như vậy. Đại bộ lạc, bộ lạc nhỏ đều là loại gặp gỡ này, bị yêu tộc trên ép. Cái gì tình huống đều có phát sinh. Tại Đại La Kim Tiên yêu vương dẫn dắt hạ, quan ơi. mỗi cái bộ lạc đều bị bị trọng thương. Nhân tộc máu tươi, nhục thể, hồn phách đều bị yêu tộc cho thôn phệ. Trong lúc càng là có không ít chủng tộc đến giúp đỡ, có thể cũng chỗ vô dụng, không sửa đổi được đại cục. Xuất thủ chủng tộc cũng bị yêu tộc cho đánh giết. Thời gian mấy chục năm, nhân tộc cự tử thương vô số, số lượng còn đang không ngừng tăng cường. Trong thiên địa, có thể nhìn thấy rất nhiều thi thể, lít nha lít nhít, chồng chất như núi. Yêu tộc qua nơi, huynh thi khắp nơi, bọn họ hết sức tàn nhẫn. Trong lúc giết chóc, mặc dù là một ít còn lại chủ tộc, cũng tao thương. một ít tu sĩ, thật sự là không nhìn nổi, đại la kim tiên cường giả lựa chọn ra tay. Có thể, đại la kim tiên cường giả đối với yêu tộc tới nói không đủ nhìn. Yêu tộc binh lực mạnh mẽ, yêu thánh đều có ra tay. Thực lực của bọn họ vì là chuẩn thánh Xuất thủ đại la kim tiên, cũng đều bị yêu tộc một khối đánh giết, tàn nhẫn sát hại. Ngoài ra, còn có chuẩn thánh cường giả ra tay bảo vệ, đem nhân tộc cho hộ hạ. Đối với này chút chuẩn thánh kết làm, yêu tộc thật cũng không có qua với lưu ý, bởi vì hồng hoang đại địa, vô biên vô hạ. Nhân tộc bây giờ số lượng có 2 vạn và nhiều, một cái chuẩn thánh cường giả, có thể che chở một ít, có thể lại không thể đem tất cả nhân tộc cho bảo vệ. Yêu tộc động tác, có cường giả tỏa trấn, chuẩn thánh trở lên, yêu tộc không sẽ để ý, liền bỏ qua nơi đó nhân tộc. Chuyển thánh cường giả đại năng, nhân tộc có rất nhiều không có cần thiết ở tại đây tiêu hao, đi những nơi còn lại chính là chuẩn thánh cương giả, yêu tộc tuy rằng có thể đối phó, cũng phải cần một ít thời gian. Vì lẽ đó, yêu tộc tiểu không có đi quản này có chuẩn thánh che trở nhân tộc. Thêm vào trước nữ hoa nói qua, nhân tộc không thể diệt. Rất nhiều tình huống, để yêu tộc cũng là không có đi đối phó. Muốn lưu lại nhân tộc truyền thừa. Nay một ngày, trong hồng hoang xuất hiện biến động. Địa phủ bên trong, Bạch Trạch xuất lĩnh đại quân, trực tiếp xuất hiện tại nhiều địa phương. Trong tay hắn có chuyên môn linh bảo, thu hồn bảo vật. Tại Bạch Trạch dẫn dắt bên dưới, trong thiên địa vang hồn rất nhanh chịu bị dẫn dắt lại đây, vào địa phủ. Trong thiên địa xuất hiện mỗi một chỗ, đều sẽ có đại la kim tiên cường giả tọa chấn. Ngăn cản yêu tộc, cũng đem này chút vong hồn dẫn dắt lại đây. Nhân tộc, yêu tộc này chút đều có. Hồng hoàng địa phương, chỉ cần là muốn giết chóc địa phương, đều sẽ có bạch trạch xuất linh thế lực. Bạch trạch càng là trực tiếp mở ra u minh đại trận, trận này một mở, cứng rắn trong đất mở ra một cái thông đạo, để nhân tộc hồn phách tốt hơn thông hướng về địa phủ. Ở đây thông đạo bên trong cửa, bạch trạch tự mình tọa trấn. Yêu tộc dám đến, hắn liền giết, có bao nhiêu, liền giết bao nhiêu. Không cần lo lắng cái gì. Địa phủ không cần sợ Thiên đình, trực tiếp ra tay ngăn cản yêu tộc thu nhân tộc hồn phách. Đại bằng điều đám người, nhưng là cùng ra tay, tại che chở nhân tộc. Bốn người số lượng mặc dù nhỏ, có thể theo như Tịu Phát Huy không ít tác dụng, để địa phủ tốt hơn dắt dẫn hồn phách. Bọn họ không sợ yêu tộc, nếu là đối phương chủ động ra tay trực tiếp đánh giết, Ngũ Trang Quan trấn nguyên tử, chỗ của hắn cũng là ra tay che chở nhân tộc. Cùng ra tay bảo vệ không ít nhân tộc. Trấn nguyên tử cũng là chuẩn thánh đại năng, tuy rằng bảo vệ không được toàn bộ, nhưng có thể bảo vệ rất nhiều người. Đối với này lớn như vậy cử động, tự nhiên là đưa tới yêu tộc nhìn kỹ bản chạch ra tay, dẫn đến yêu tộc thu hồn phái thiếu, làm nhiều yêu tộc giận dữ. Tiểu liền yêu thánh cũng là nổi trận lôi đình. Chuyện này phát sinh, nằm ngoài ý liệu của bọn họ, không chỉ là yêu tộc. Mặc dù là một ít hồng hoang đại năng, tại nhận biết được này một động tính sau này, cũng vô cùng khiếp sợ. Không ngờ tới, bây giờ địa phủ càng có loại này uy lực, có thủ đoạn như thế. Vào đúng lúc này, bọn họ đều nhìn thẳng vào lên thiên đình bên trong. Đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất biết được sau này, rất là xinh khí. Thiên đế giận dữ, lửa giận tại thiên đình bạo phủ. Tất cả mọi người đều cảm nhận được hắn xinh khí. Hắn thế nào đều không có tính tới. Địa phủ dĩ nhiên sẽ xuất thủ, xấu yêu tộc đại sự. Hắn có nghi qua những người còn lại, có thể chỉ có cũng không có nghĩ tới qua, trong địa phủ Bạch Trạch dĩ nhiên dám làm như vậy. Giờ khác này, Đế Tuấn trong lòng có 10000 cái tâm, nghĩ muốn xuất binh công kích địa phủ. Có thể hắn không thể làm như vậy, coi như là không sợ Bạch Trạch, cũng sẽ sợ Bạch Trạch phía sau người. Bạch Trạch một người, nếu như là Đế Tuấn điều động toàn bộ Thiên Đình, ra tay với, hoàn toàn là không có vấn đề, có thể vấn đề không nằm ở này, không chỉ là Bạch Trạch một người. Tại phía sau hắn, có quân bảng Đối phương nhưng là hôn Nguyên Đại là Kim Tiên thực lực, nếu như là ra tay ra tay với địa phủ, hắn sẽ đưa tới thánh nhân chú ý. Tại không có giải quyết đi vu tộc trước, nhưng là không thể ra tay với côn bằng. Hoặc có lẽ là, mặc dù là không có thánh nhân ra tay, Thiên đỉnh đối đầu địa phủ cũng không chiếm được chỗ tốt. Muốn biết, bây giờ địa phủ đều là côn bằng nơi đó điều tới. Trước tiên không nói Bạch Trạch cái này chuẩn thánh hậu kỳ, vẫn là có rất nhiều cường giả, thiên đình nghĩ muốn đối với trận ép, tự nhiên là phải thật tốt ước lượng một chút. Có bản lĩnh này hay không? Một khi triển khai giao chiến, nếu như là một ít người rất khó đối với tạo thành cái gì thương tổn. Nếu như là toàn bộ binh lực điều động, là không cần như thế. Bởi vì đối thủ của bọn họ Vu tộc có thể vẫn luôn đang nhìn. Nếu như lúc này ra tay đối phó địa phủ, Vu tộc từ bên trong ra tay rồi, vậy thì sẽ hình thành rất bị động cục diện. Đến lúc đó sẽ không tốt, cái được không đủ bù đắp cái mở tưởng 119, kết thúc chương 119, kết thúc. Thiên đình, lang tiêu bảo điện bên trong. Đế Tuấn suy tư chốc lát sau này, lạnh giọng nói, chuyển bản đế mệnh lệnh. Phạm Lạc quấy nhiễu người, giết. Không nên sợ không phải sợ, đáng giết một cái không lưu. Hắn cảm giác được nhất định muốn làm ra phản kích. Nhưng có kia thánh nhân bối cảnh, hoặc là chuẩn thánh cường giả, có thể không cần để ý tới, nhưng cũng không đại biểu Thiên đình sẽ không động với chung Lúc này có rất nhiều người đi ra quá nhiều, nếu như là một ít người, Đế Tuấn sẽ không đi quản. Có thể như thế nhiều đại năng cùng ra tay, ngăn cản Thiên đỉnh, này làm sao có thể nhịn? Tăng phái binh lực." Đế Tuấn mở miệng nói, "Thiên đình như thế nhiều binh lực, không tin tưởng không làm được. Nếu làm, nếu như đến thời điểm không có đi đến hiệu quả, dù bị mang, tuy rằng không thể cùng Bạch bọn họ cứng đối cứng, nhưng mà cấp giật linh hồn vẫn có thể làm được. Vàng không, hắn này một lần tựu không đạt tới xuất thủ dự chủ. Hắn cảm giác được, chỉ cần không phải cùng địa phủ triển khai ngay mặt giao chiến, toàn diện khai chiến, mặc dù là côn bằng biết rồi, tin tưởng cũng sẽ không đọ thủ. Không toàn diện đánh, vậy thì nói còn nghe được. Nhân tộc hỗn phách, yêu tộc là trí tại nhất định được, nhất định phải phải lấy được. Vì là một lần này vạn vô nhất mất, yêu hoàng đông hoàng thái nhất. Nay một lần tự mình đi ra, hắn đi đúng là đối phó bạch trạch. Demu Minh đại trận cho phá tan, ngăn cản hấp thu nhân tộc hỗn phách. Những nơi còn lại cũng có Có thể bạch trạch nơi đó là chủ yếu, nhất định muốn đem nơi đó làm hỏng. mới có thể để yêu tộc thu được càng nhiều hơn hồn phách. Nhìn đệ đệ của mình Đông Hoàng rời đi, đệ Tuấn Tâm tình trong lòng không thế nào tốt. Bây giờ hành động này, để Thiên Đình bỏ ra rất nhiều, đánh cược lên Thiên Đình phát triển. Nay một lần hành động, nhất định muốn đi đến mong muốn. Tại đối mặt thánh nhân thời gian, muốn thao túng tốt cường độ, lại muốn làm đến đem nhân tộc hồn phách khả năng không chế lên. Loại loại nhân tố. Để thời khắc này đệ Tuấn, so sánh lo lắng tình huống trước mắt, nhất định phải phải thấy rõ cục thế trước mắt đến, bất kỳ bất ngờ, hắn đều chú ý. Tại rất nhiều trong nhân tộc Cố đông hoàng thái nhất tự mình ra tay, nhân tộc tử thương càng thêm lớn hơn, hỗn độn trung khí tức không ngừng lan ra. Loại này tiên tiên chí bảo, đám người rất khó chống cự. Nhân tộc đại bộ phận đều là tu hành tương đối thấp, không có cái gì linh bảo. Mặc dù là có linh bảo, tại đối mặt tiên tiên chí bảo, nghĩ muốn dây dụ cũng là rất khó làm được sự tình. Đồng thời, yêu tộc con bắt đầu dùng Chu Thiên tinh thần đại trận, tuy rằng không là tất cả Chu Thiên tinh thần đại trận, chỉ là một bộ phận, nhưng uy năng như cũ hết sức khủng bố, người bình thường căn bản là chống lại không được. Tại đối mặt yêu tộc Chu Thiên tinh thần đại trận thời gian, côn bằng từng căn dặn Lần này không cần cùng yêu tộc cứng đối cứng, làm chính mình nên làm, chỉ cần là yêu tộc không chủ động tới, hắn tửu không sẽ chủ động cùng yêu tộc khai chiến. Đây không phải là vấn đề sợ hay không, mà là cái này lại kiếp, chính là nhân tộc. Nếu thật là toàn diện đấu võ, đến thời điểm tửu sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Côn bằng động tác này, ý tứ chính là đối với nhân đạo chưa từng từ bỏ. Địa phủ xem như là địa đạo, không có đối với nhân đạo từ bỏ. Bạch Trạch tại thu vào chỉ lệnh sau này, hắn vẫn là duy trì bình thường dẫn dắt. Chủ đạo minh đại trận, cho đến chuyện còn lại. Hắn tuy rằng không lý giải nhưng cũng là dựa theo côn bằng cách làm đi làm. Bạch Trạch mặc dù là địa phủ phong đô đại đế, nhưng cũng là côn bằng thủ hạ người. Những câu nói này vẫn là muốn nghe. Yêu tộc người không đến chủ động công kích, hắn thì sẽ không đi giết yêu tộc. Phàm là tham dự vào, đều là dựa theo tình huống này đi làm, đều không ngoại lệ. Bên trong đất trời, tuy rằng có u minh đại trận, không ngừng hấp dẫn hồn phách. Có thể tự từ đông hoàng thái nhất đi ra sau này, yêu tộc binh lực tăng cường quá nhiều. Mặc dù là tại địa phủ ngăn cản dưới loại tình huống như thế, bọn họ cũng thu vào rất nhiều hồn phách. Tình huống như thế kéo dài không giảm. Tạ nhìn đến địa phủ hành động này sau này, vô số sinh linh. Đối với cái này vừa thành lập địa phủ có hào cảm. Làm như vậy, không thể nghi ngờ là cùng Thiên Đình đối đầu. Địa phủ chính là dám làm như vậy. Nhìn yêu tộc binh lực tăng cường, bạch trạch bên này một điểm cũng, cũng không được gấp, mà là tiến hành chuyện nên làm. Yêu tộc bên này nhưng là rất lo lắng, nhiệm vụ của lần này, nhất định phải hoàn thành, không thể có bất kỳ thất thoát nào, từng cái từng cái ở trong lòng vẫn tương đối lo lắng. Hành động này, côn bằng có thể nói làm rất có thể. Để địa phủ thu nhân tộc hồn phách và bảo vệ một chút nhân tộc, đã làm rất có thể. Dù sao Trường đại kiếp nạn này khó, vốn là là nhân tộc phải đối mặt. Côn bằng có thể làm hay không làm. Tại chuyện này bên trên, không có cần thiết cùng Thiên đỉnh triệt để trở mặt mặt. Cuốn vào trận này lượng kiếp bên trong. Trăm năm sau đó, nhân tộc còn lại trăm nghìn vài người, chết rồi nhiều vô số kể. Mà cũng ngay vào lúc này, kết thúc sắp đến nơi. Đại kiếp rằng coi như thế lâu, sắp xỉ kết thúc. Nhân tộc tuy rằng số lượng thiếu đi, nhưng cũng không có gì vọng, thành công vượt qua này một kiếp nạn. Tại trải qua những năm này chém giết sau đó, bây giờ nhân tộc đã rất mạnh mẽ, các phương diện đều được tôi luyện. Lớn lên rất nhiều, nghị lực kiên định Nhiều năm trải qua, để này chủng nhân tộc có biến hóa to lớn, lối sắc thành cùng chức không giống nhau trạng thái. Trong đó, tại trường đại kiếp nạn này khó bên trong, nhân tộc tam tổ tác dụng phát huy rất lớn. Bọn họ dẫn dắt nhân tộc chống cự yêu tộc. Bây giờ tu vi đã là thái ớt kim tiên tu vi, thực lực mạnh mẽ. Đến thực lực này, chứng đạo đại la kim tiên tiểu không xa. Có hy vọng thành tựu đại la. Không chỉ là bọn hắn ba cái, nhân tộc những người còn lại. Tại trận này kiếp nạn bên trong người còn sống sót, thực lực cũng là tăng lên không ít, thực lực tổng hợp chiếm được dâng lên. Đối với bọn họ tới nói là rất mạnh tồn tại. Bất quá, này hết thảy trưởng thành Đối với nhân tộc tới nói, một chút cũng không đáng được, bởi vì đây là dùng sống sở sở tộc nhân đổi lấy, kết quả này không là bọn họ giờ khác này muốn thấy được. Nhân tộc Tam tổ không nghĩ, trăm nghìn vạn nhân tộc càng thêm không nghĩ. Giờ khác này bọn họ tụ tập tại Đông Hải bờ, nơi đó là nhân tộc tổ địa, giờ khác này bọn họ trong ánh mắt vô cùng phẫn nộ. Hung tận nhìn Thiên đình vươn hướng, mỗi người trong mắt đều tràn đầy tử hận, đối với Thiên đình oán hận. Thiên đạo tại trên, thứ đây sau này, nhân tộc cùng yêu tộc không đội trời chung. Nhân yêu không cùng tồn tại, không chết không thôi. Nhân tộc Tam tổ cùng hướng về bầu trời quát nói. Bọn họ là nhân tộc tổ tiên, có quyền lợi đại biểu lấy toàn bộ nhân tộc lập xuống cái này lời thề. anh. Tại câu nói này nói xong sau đó, giữa bầu trời tiểu truyền đến tiếng sấm. Thầm chấp nhận này một hành vi, được thiên đạo công nhận lời thề, tất nhiên là hồng hoang đại thế phát triển lên phương hướng. Lập được cái này lời thề, nhân yêu không cùng tồn tại, nhân tộc cùng yêu tộc cừu hận đem sẽ liên tục tại. Từ này cái lời thề sau này, thật đúng là không chết không thôi, đi đến chồng chập bước. Kiếp nạn tuy rằng vượt qua, có thể tử thương rồi như thế nhiều nhân tộc. Chuyện này, nhân tộc tam tổ tất nhiên sẽ không như thế tính, cho nên mới lập xuống lời thề này cùng yêu tộc đối lập. Chương 120, lập lời thế, chương 120, lập lời thế. Nhân tộc lập lời thế. Hành động này, một đám tiên thiên đại năng đều đã hiểu. Đế Tuấn biết được sau đó, nổi trận lôi đình. Không chỉ là Đế Tuấn, một đám yêu thánh đều phẫn hận không ngớt. Như thế nhỏ yếu nhân tộc, dĩ nhiên dám như thế nói. Nho nhỏ nhân tộc, lập xuống loại này lời thế, nên bị diệt. Đế Tuấn trực tiếp hạ lệnh. Lập xuống cái này lời thế, đã là không chết không thôi. Hắn muốn tiêu diệt nhân tộc. Muốn nói mạnh mẽ thế lực, Đế Tuấn cũng coi như. Nhìn một chút liền đi qua. Có thể nhân tộc đều như thế nhỏ yếu, dĩ nhiên dám đối với như thế mạnh mẽ yêu tộc nói. Dưới cái nhìn của hắn, quả thực chính là tìm chết, không thể lưu lại. Nếu như là không ra tay, nhưng là rơi xuống thiên đỉnh mặt núi. Nhưng mà, Đế Tuấn xuất lĩnh đại quân, vừa ra thiên đỉnh, liền thấy một luồng vô hình bên trong khí lưu, quấy nhiều yêu tộc đi tới. Thử thương rất nhiều. Làm Đế Tuấn nghĩ muốn cường hành xuyên qua trước mặt này vô hình khí lưu thời gian, thánh nhân ra tay rồi, ngăn trở yêu tộc này một hành vi. Nhân tộc đã vượt qua đại kiếp, nhưng là thông qua thiên đạo thử thách. Bây giờ Tuấn còn nghĩ ra tay, đại thế sẽ ngăn cản, thánh nhân không nguyện ý. Nhìn thấy yêu tộc hành động bị ngăn cản, thánh nhân hiện thân nhắc nhở. Đế tuấn này mới hiểu rõ, nguyên lai này hết thảy hết thảy đều là thiên đạo thúc đẩy. Yêu tộc giết nhân tộc, vì chính là thử thách. Cái này là trọng điểm. Vũ yêu hai tộc chiến đấu, không thể thua. Nếu là thua, này thiên địa chủ giác vị trí sẽ đổi một cái. Phương nào thắng, cái nào chính là thiên địa chủ giác. Vĩnh hằng thiên địa chủ giác. Ngược lại, nếu như là vũ yêu hai tộc chiến bại, đều sẽ bị đổi đi, mà cái này nhân tộc đã trải qua này một lần đại kiếp nạn, rất có có thể có thể trở thành thiên địa nhân vật chính. Nghĩ tới đây, Đế Tuấn trong lòng có ý tưởng mới, vì là sau này tính toán, làm vạn toàn chuẩn bị. Có thể, vừa nghĩ tới nhân tộc cái này lợi thế, Đế Tuấn trong lòng tiểu cảm thức. nếu không phải là thánh nhân xuất hiện, nói không thể tiêu diệt nhân tộc. Hắn sẽ trực tiếp động thủ, nhổ cổ tận gốc. Bởi vì Đế Tuấn rõ ràng, bây giờ lợi thế đã lập xuống, yêu tộc không có thể trở thành thiên địa chủ giác, địa vị đem sẽ cùng chức có lật thiên địa tre biến hóa. Đế Tuấn đứng tại Lăng Tiêu bảo điện đài cao, nhìn phía dưới nhân tộc, thở dài một tiếng, rồi sau đó thuận tiện rút lui yêu tộc đại quân. Việc đã đến nước này, chỉ có thể coi như thôi, không thể tiếp tục ra tay rồi đệ tuấn kiên kỵ thánh nhân, chỉ có thể trở về. Yêu tộc đại quân lưu lại, nhân tộc đại tiếp kết thúc. Bạch Trạch đám người cũng đỉnh chỉ trong tay sự tỉnh. Tại trong hừng hoang, khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Bác Minh bên trong trong đại điện, Côn Bằng nhìn trở về đám người, hành động của bọn họ. Không ý kỵ. Ở đây một lần bỏ khá nhiều công sức, Côn Bằng vẫn là tương đối hài lòng. Vì vậy ban xuống rồi linh bảo cùng linh vật này chút, lấy đó khế thưởng. Cho đến địa phủ bên trong. Những thu lại kia hỗn Bạch Trạch ủy giao cho chuyên môn người đi xử lý, phàm khi còn sống tội ác người, đem không được siêu sinh. Đây là địa phủ có thể làm được cho đến nhân tộc hỗn vách sẽ thích đáng đi xử lý cho xong. Thứ nay về sau, nhân tộc sẽ dần dần trở thành thiên địa chủ giác, vĩnh hằng chủ giác. Côn bằng cảm thán một tiếng, lần này kiếp nạn không có thánh nhân ra tay, chủ yếu dựa vào chính là mình, thành công độ kiếp đại nạn. Tại đằng sau Vũ yêu hai tộc chiến bại sau đó, khi đó chính là nhân tộc thiên địa. Đại thế hướng, Vũ yêu hiện tại có nhiều lần cường thịnh, trung quy sẽ mai một đi, người khác không rõ ràng, Côn bằng là biết đến, bất kể là trong ký ức, vẫn là bây giờ nhân tộc, đều là nhân tộc tự làm mạnh, vượt qua đại kiếp đã định trước sẽ phát triển lớn mạnh nhân tộc bên này kiếp nạn đã kết thúc nhân tộc Tam tổ nhân thị Hữu sao thị truy y địa thị ba người bọn họ dẫn dắt nhân tộc nhặt lên tộc nhân thi cốt. bởi vì Hồng hoang các nơi đều có còn sót lại nhân tộc đều điều động làm chuyện này trăm năm sau đó nhân tộc xây dựng một mộttò mộ đều là nhân tộc thi Hải nghĩa địa nằm ở Đông Hải bởi nơi nào đó xa xa nhìn tới cao lớn cực kỳ khí thế bằng bạc giờ khác này nhân tộc Tam tổ dẫn dắt t nhân tới nơi này nghĩa địa bên dưới tay cầm báo đu chânốt chuẩn bị xong yêu tộc thi thểrầmm Đời chơi đại hỏa ba phủ. Động tác này là đúng tộc nhân chết đi thế tự, đối với địa phủ triều bái, càng có đối với yêu tộc căm hận. Ô, nhân tộc nhìn phía trước, thanh âm bi thống vang vọng, lưu chuyển ở xung quanh. Lần này kiếp nạn là nhân tộc trải qua từ trước tới nay lớn nhất một lần, Tế tự, cũng là nhân tộc từ trước tới nay lớn nhất mà long trọng nhất một lần. Vong linh an tức, tế tử nghĩa địa, 500 năm một lần. Việc này sau này, địa phủ bên trong có thể rõ ràng cảm nhận được, khí vận gia tăng rất nhanh, cùng dĩ vãng bất đồng. Cái cảm giác này, Bạch Trạch rất là thỏa mãn. Khí vận này đột vật có vụ lợi địa phủ, có vụ lợi tu hành. Bạch Trạch vì là Phong Đô đại đế, cái cảm giác này đối với hắn mà nói rất tốt. Vào đúng lúc này, hắn mới hiểu rõ, Côn Bằng muốn vì sao muốn làm như vậy. Đồng thời, cũng là càng phát bội phục. Lục Đạo Luân hồi bên trong bình tâm năng lượng, chuyện này đối với nàng cũng là có trợ giúp, nàng cũng cảm nhận được khí vận. Từ hôm nay sau này, chỉ cần là dưới tình huống bình thường, không có phát sinh cái gì quá lớn biến cố. Địa phủ tại trong nhân tộc địa vị vô cùng tốt, nhân tộc sẽ liên tục nhớ. Tại chưa từng có kiếp nạn, địa phủ tác dụng rất lớn. Sau này nhân tộc trở thành chân chính thiên địa chủ giác, bàng đại, khí vận cũng cùng địa phủ có liên quan, sẽ chảy vào tại địa phủ, như suối nước giống như, cuồn cuộn không ngừng. Đại kiếp kết thúc, hồng hoang lại nên đón tạm thời tính hòa bình. Đối với yêu tộc cử động, còn lại chủng tộc chỉ ở trong lòng chỉ trích, không dám biểu đạt bất mãn. Đương nhiên, đây là vu tộc ngoại trừ, bọn họ không cần sợ thiên đình. Tuy rằng hậu tổ thân hóa luân hồi, có thể dùng tinh huyết một lần nữa nuôi dưỡng một vị mới tổ vu. Mặc dù là đấu võ, cũng không cần sợ thiên đình. Có như thế mạnh mẽ lực lượng, Đối với yêu tộc, vu tộc trực tiếp chính là ngay mặt chỉ trích bắt nạt nhỏ yếu. Các thánh nhân thái độ đều là giống như, phát sinh loại này chuyện, yêu tộc nhất định sẽ kết thúc. Trong hồng hoang, nhân tộc tuy rằng tử thương rất nhiều, có thể chưa hề hoàn toàn bị diệt vong. Quy phồn diễn tốc độ vẫn là rất nhanh. Số lượng mỗi một ngày đều có tăng cường. Tốc độ gia tăng rất nhanh. Tại đã trải qua này một lần kiếp nạn sau này, nhân tộc hiện tại so sánh cẩn thận. Minh mạch, nhân tộc tự làm mạnh đạo lý. Dựa vào ngoại lực, tuy rằng hữu dụng, có thể xét đến cùng, vẫn là nhân tộc chính mình không đủ mạnh. Khi trước thời điểm, nhân tộc có thể sẽ đi nghi Nhưng trong lòng nghĩ tới, cùng hiện tại hiểu ra không giống nhau, hai nạn Giang Lâm nhất định phải mạnh mẽ. Mạnh mẽ thì sẽ không chịu đòn. Cái này đạo lý, nhân tộc hiện tại là hiểu. Nếu như nhân tộc này một lần có vu yêu hai tộc như thế mạnh mẽ thì sẽ không có loại này đại kiếp nạn phát sinh. Mặc dù là phát sinh, đối mặt với yêu tộc đại quân tiến công, cũng sẽ không bó tay toàn tập, sẽ không giống như lúc đó như vậy thảm. Nhân tộc Tam tổ, trực tiếp chính là rơi vào với bế quan bên trong, nghi muốn tăng lên tu vi. Bọn họ nhân tộc Tam tổ, các phương diện đều muốn chiếu cố được, tu vi một khối này muốn tăng lên mới có thể càng thêm bảo vệ tốt tộc nhân. Bế quan, như không có cái gì chuyện trọng đại, sẽ không xuất quan. Chương 121, Phục Hy mật bảo, chương 121, Phục Hy mật bảo. Thiên Đình. Nay một ngày, Đế Tuấn, Đông Hoàng, Phục Hy ba người tại một hối. Thương nghị sự tình liên quan với Chu Thiên Tinh Thần đại trận một chuyện. Khi Hoàng, bây giờ Chu Thiên Tinh Thần đại trận thao luyện tiểu gì? Đế Tuấn mở miệng hỏi nói. Chu Thiên Tinh Thần đại trận, trong lúc này đều là Phục Hy đang thao luyện. Một ngày lại một ngày làm. Giờ khắc này đã rất nhuần nhuyễn. Chu Thiên Tinh Thần đại trận Bây giờ có thể phát huy ra uy lực thật là mạnh mẽ, nhưng vẫn là trên lệch chút." Phục Hy nói, "Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận tuy rằng mạnh, có thể còn chưa đủ hoàn thiện, có thể tăng mạnh. Khi Hoàng có thể biết làm sao tăng mạnh?" Đế Tuấn trên mặt mang theo nghi hoặc hỏi. "Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận là cùng Vu tộc chống lại sát chiêu, bây giờ còn kém chút." Hắn rất nghĩ biết, đến tột cùng trên lệch cái gì? "Vậy hạ, việc này cùng ngươi có liên quan." Phục Hy cười nói, lúc này không còn vẻ mặt nghiêm túc. "Chuyện gì?" Đế Tuấn hỏi. Hắn không rõ ràng, Phục Hy nói cùng mình có liên quan, sẽ là chuyện gì? Nghĩ tới nghĩ lui đem trong đầu sự tình đều suy nghĩ một lần cũng không nghĩ tới còn lại chuyện chu thiên tinh thần đại trận thiếu mất Thái âm chi lực Thái Dương Thái âm đồng thời trận pháp mới có thể càng thêm mạnh mẽ phục Hy giải thích nói hán nghiên cứu trận pháp này đã lâu biết được chu thiên tinh thần đại trận không đủ thiếu là cái gì Tuy rằng hiện tại cũng rất mạnh có thể trận pháp có thể tăng mạnh sau này phát huy thời điểm có y lực lớn hơn khẳng định muốn trở nên coi trọng Thái tri lực đế Tuấn.4 nghĩ muốn điều động Th tháii ông lực được muốn khống chế nơi đó mới được Tháiâm tinh không thuộc vềi đình Hắn chỉ biết, bây giờ Thái Âm Tinh ở hai vị nữ tử, quanh năm không đi ra, Đế Tuấn liên tục không có đi quay dối qua. "Vậy hạ, ta có một nói, không biết có nên nói hay không?" Phục Hy nói. Khi Hoàng, Người nói cũng được." Đế Tuấn đáp lại nói, trong lòng mong ngợi, sẽ là chuyện gì. "Vậy hạ, bây giờ Chu Thiên Tinh thần đại trận còn cần Thái Âm chi lực truyền vào, mới có thể càng thêm mạnh mẽ. Vậy hạ là Thiên Đình chi chủ, cũng là Thái Dương Tinh chi chủ, nếu như là thành hôn, đối với Thiên Đình có nhiều chỗ tốt." Phục Hy có chút cao hứng nói, hắn là tinh thông xem bói thuật. Tại tính toán Chu Thiên Tinh Thần đại trận thời điểm, cũng được hiểu được Đế Tuấn có một nhân duyên, tự tại đó thái âm tinh. Thái âm tinh. Đế Tuấn nghe sau đó trầm tư, trong lòng hắn hình như là hiểu rõ cái gì. Lúc này trong lòng rất là khoái như là giải quyết rồi đại sự gì từ nơi sâu xa. Để Đế Tuấn rất thoải mái, cao hứng. Việc này bản đế cảm giác được có thể làm. Khi hoàng, như thành sau này, thật lớn có thượng. Đế Tuấn cười to nói, chuyện như vậy, thế nào nghĩ cũng là đối với thiên đỉnh có chỗ tốt. Xong rồi, tăng cường Chu Thiên Tinh Thần đại trận, uy lực tăng lên trên một cái tầng thứ. Vừa là thành hôn, đó cũng là thiên đình người. Thái Âm Tinh chủ nhân, tuy rằng không đi ra bên ngoài, liên tục chờ tại đó Thái Âm Tinh, nhưng cũng là một vị chuẩn thánh cường giả. Thành hôn, đối với thiên đình trăm lợi mà không có một hại a. Đế Tuấn tự nhiên là rất tán thành phục hi thuyết pháp này. Ừm. Bệ hạ, việc này ngươi muốn đích thân đi một chuyến." Phủ Hi nói. Chuyện này, đối với thiên đình tới nói trọng yếu. Đế Tuấn đi lại hiện ra thành ý, lại càng thêm một thỏa. Không nói những cái khác, Đế Tuấn làm thiên đình chi chủ, thân phận cao quý. Lần này trước đi, thành xác suất sẽ rất lớn. Có thể chơi bản đế chuẩn bị một chút, đi gặp hạ cái kia thái âm chi chủ." Đế Tuấn cười to nói, trong lòng thật là sung sướng. Tuy rằng hắn thân phận cao quý, có thể cũng sẽ không phải người khác đi. Không trọng yếu, có thể bàn giao người khác đi. Sẽ sắp xếp người đi. Trọng yếu việc, có thể tự mình đi làm. Đế Tuấn đều sẽ tự thân làm. Mấy tháng sau đó, Đế Tuấn chuẩn bị trên lễ vật, hướng về thái âm tinh phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, Phục Hy cũng rời đi thiên đỉnh, hướng về trong hỗn độn đi. Hắn chính là muốn chuẩn bị làm. Lần này chứ đi, Phục Hy là tìm nữ hoa mượn bảo đi. Thành hôn là chuyện lớn. Con cần một cái linh bảo đến giúp đỡ hoàn thành chuyện này. Toàn bộ Thiên Đình bên trong, đi tìm Lữ Hoa Thánh nhân mà bảo, Phục Hy đi là thích hợp nhất. Hai người là huynh muội. Chứ là, hiện tại cũng vậy. Đế Tuấn an bài Phục Hy đi là nghĩ đến, mặc dù là không nhìn tại Thiên Đình trên mặt. Nhìn Phục Hy trên mặt, sự tình còn có lớn hơn khả năng thành. Phục Hy đi tới Hoa Hoàng cung trung ngoại mặt, tiểu bị một đồng tử dẫn tiến bảo. Nữ hoa là thánh nhân, có thể tính toán xẻ ra chuyện phát sinh. Cũng coi như đến rồi sẽ có hôm nay một màn. Muôn muội, đã lâu không gặp, cách lần trước gặp mặt, có một đoạn thời gian thật lâu. Phục hy cùng nữ qua hai người đối lập mà ngồi trong lời nói có một người đại ca đối với mọi mọi mình tính nghĩa Tuy rằng phục Hy vào thiên đ có thể hắn vẫn là làú Hy vẫn là nữ hoa huynh trưởng tình nghĩa vẫn phải có huynh trưởng tới đây là vì thiên đình đi nữ ra nói nàng là thánh nhân có thể tính đến phục Hy hôm nay sẽ đến cụ thể là chuyện gì cũng có thể thôi tính ra là vì yêu tộc mà đến chính là ta hôm nay tới đây là tới mượn em gái Hồng Tú cầu dùng một lát phục Hy đem mục đích chuyến đi này nói ra Hồng Tú cầu có thể chứng thiên hôn Đế Tuấn vì là Thiên Đình chi chủ Thiên Đế, thành hôn cần dùng linh bảo Hồng Tú cầu đến hoàn thành. Tiêu. Nữ oa nghe nói, đem Hồng Tú cầu lấy ra, rồi sau đó rơi tại Phục Hy trước mặt. Chuyện như vậy, Phục Hy đích thân đến, nàng cái này làm em gái, là sẽ mượn. Đây là một điểm, một điểm khác, chính là chứng cái kia thiên hôn, sẽ có công đức hạ xuống, nữ hoa là biết đến. Vì lẽ đó tại Phục Hy nói ra thời điểm, nàng tiểu đem chuẩn bị xong Hồng Tú cầu lấy ra. Công đức này đổ vật, vạn năng. Nữ oa là cao quý thánh nhân, có thể đối với này công đức, cũng sẽ không chê. Tu xuống Hồng Tú Cầu sau này, phục hi cùng nữ hoa Hàn Nguyên một chút sau đó, nhưng lại rời đi. Trước khi đi, nữ hoa khuyên bảo phục Hy. nói với mấy lời, mà đối với nữ hoa nói, phục hi nghe hiểu, cũng thanh tình huống, có thể hắn không có lựa chọn khác. Đây là hắn mệnh, phục hi mình am hiểu xem bói. Khẳng định vì là chính mình tính quá quẻ. Trước đây gia nhập Thiên đỉnh thời điểm, đằng sau phát sinh hết thảy, hắn đều nghĩ tính toán qua. Tốt cùng việc không tốt, đều suy nghĩ một chút. Còn nữa nói, bây giờ phục hi đã là Thiên đỉnh hi hoàng, địa vị chỉ so với đông hoàng cùng đế tuấn thấp. Tự thân vận mệnh, liên quan Thiên đỉnh. Dù cho là hiện tại Phục Hy muốn rút người ra đi ra, đó cũng là không thể chuyện. Thiên đình khí vẫn như thế mạnh mẽ, Phục Hy nghĩ muốn đích thân đến, căn bản là không thể. Nhìn Phục Hy rời đi thân ảnh, Nữ Hoa trên mặt có chút lo lắng, hai người là huynh muội, có rất sâu tình huynh muội. Thành thánh sau đó Nữ Hoa, cũng thường xuyên sẽ hồi tưởng trước đây. Dù cho là không có thể trở lại, nàng ở trong lòng tình cờ vẫn là sẽ nhớ tới. Trước mắt Nữ Hoa có thể làm, điều chỉ có thể làm mong đợi. Vũ yêu hai tộc, tất nhiên sẽ có một trận đại chiến. Thánh nhân không thể tham dự, có năng lực này cũng vô dụng, chỉ có thể là ở trong lòng cầu nguyện. Chương 122, Thái Âm Tinh Trên, chương 122, Thái Âm Tinh Trên. Thái Âm Tinh. Đâu đâu cũng có thái âm khí, tiến khí lựa lợ, linh khí nồng nặc. Tại thái âm tinh vị trí trung tâm, có thể nhìn thấy một tòa vô cùng lớn cung điện, vô cùng hoa lệ, thần bí phi phạm Xa xa nhìn tới, hoa quang bắn ra bốn phía. Đại điện bị vô tận tiên vụ bao vây. Khi thì rõ ràng, khi thì mông lung. Thời khắc này đại điện bên trong, một nam một nữ. Nam, hoàng gia khí tỏa ra, khí tức mạnh mẽ, đế vương khí tràn ngập quanh người hắn trên dưới. Để ngươi nhìn một chút, liền biết thân phận bất phạm. Nữ tử, nàng thân màu trắng quần áo, tư thế kiều diễm, quả thực là cực kỳ mỹ lệ. Quanh thân trên dưới, tỏa ra đang sợ chuẩn thánh khí tức, còn có nồng nặc thái âm khí. Hai người này, nam tử chính là thiên Đình chi chủ Đế Tuấn, nữ tử chính là Thái Âm Tinh bên trong hy Hòa. Hai người ở đây Thái Âm Tinh trò chuyện vài chục năm. Giờ khác này, Đế Tuấn trên mặt càng cao hứng. Tràn chê tiểu dung, nếu như thế, đây là chút lễ mọn. Khi Hòa đạo hữu thu xuống, Đế Tuấn vung tay lên, đem lần này chuẩn bị xong linh bảo lấy ra. Một lần này gặp mặt, kết quả chính là hắn muốn thấy được Kỳ nguyện thành hôn. Kỳ Hòa thu xuống linh bảo, Rồi sau đó hai người đơn giản cáo biệt. Đế Tuấn rời đi thái âm tinh. Hắn mục đích chuyến đi này đã đạt thành, sau này lại đây một lần là được rồi. Tỷ tỷ, Người cần nghĩ cho rõ, Vũ yêu hai tộc hiện trạng, ngươi làm như vậy sẽ cuốn vào bên trong. Đế Tuấn đi rồi sau đó, một nữ tử đi ra. Thiên Tư Tuyết Diễm, cùng hy Hỏa có mấy phần tương tự. Người này không là người khác, chính là Hi Hỏa muội muội, Thường Hy. Thái âm tinh ở hai người, chính là cái kia hy Hỏa cùng Thường Hy. Vừa nãy Đế Tuấn cùng hy Hỏa lúc nói chuyện, Thường Hy nghe được, ở trong bóng tối nghe Khi biết được tỷ tỷ mình phải gạ cùng đế tuấn thời gian, trong lòng lo lắng, kinh ngạc chờ tâm tư xuất hiện. Vũ yêu hai tộc tình huống, trong hồng hoang nhưng là không người không biết không người không hiểu. Đều biết gia nhập trong đó, tất nhiên là hung hiểm và phần. Thường hy là hi hòa muội muội, nàng tự nhiên là lo lắng. Muội muội, chuyện hôm nay, như thế nào ta có thể chi phối? Thường Hi than thở một tiếng. Nàng có một kiếp, tại đế tuấn không có trước khi tới. Trong lòng nhưng là nghi hoặc. Vô luận như thế nào tính toán, đều không tính được tới là vì gì. Bây giờ đế tuấn đến sau đó, cho chuyện sau này, Hi Hòa mới phát hiện Nguyên lai nàng kiếp là tại thiên đình vì vậy hiểu ra sau đó khi hòa cũng không có cự tuyệt đế tuân yêu cầu trực tiếp là đồng ý nhưng là tỷ tỷ ngươi thật gia nhập thiên đình nếu như có một ngày vu yêu đại chiến đây chẳng phải là nguy hiểm thường khi tiếp tục nói đối với khi hòa lời giải thích thường Hy là không hiểu hoặc có lẽ là không là nàng không lý giải mà thì không muốn thấy tỷ tỷ mình quấn vào trận chiến tranh này mọi mọi không cần lo lắng việc này cứ quyết định như vậy đi không cần lo lắng cho ta ăn Uy khi hòa nói thiên đình là của nàng một kiếp để gia nhập còn có một chút chính là Yêu tộc bây giờ như thế mạnh mẽ, đừng nói là một cái thái âm tinh, nếu như đúng là độc thủ, hai cái thái âm tinh cũng chống lại không được. Nang Lai chuẩn thánh cường giả, thực lực cao, cần phải cùng bây giờ Thiên đỉnh so với, nhưng là chênh lệnh rất nhiều. Không đủ nhìn. Ôi chao. Thường Hi không có nói tiếp. Bây giờ Hi Hỏa đã quyết định tốt, nhưng là không thể thay đổi. Hai người ở chung như thế lâu, đều biết trong lòng của đối phương ý nghĩ. Hi Hỏa tính cách, hoặc là là không đồng ý, đã là đồng ý, trong lòng tự nhiên là nghĩ tới sau này. Bất kể như thế nào, nàng đều nhận. Trong năm sau này, trong thiên đình náo nhiệt phi phạm, nhưng là đại hội này. Với lăng tiêu bảo điện cử hành, lần này tới người có rất nhiều, trong hồng hoang đại bộ phần người đều thu và mời, chỉ có Vu tộc không có, hai người bọn họ là đối thủ một mất một còn. Thiên đình tất nhiên là sẽ không mời mời bọn họ. Đối với thiên đình tổ chức này một chuyện, Vu tộc người là biết được, nhưng bọn họ không để ý đến. Càng không muốn đi tham gia, thiên đình sẽ không mời Vu tộc tương tự, Vu tộc sẽ không hiếm lạ tham gia này để tuấn đại hôn. Làm cái gì quỷ? Cái kia hai cái lông tặc xem các ngươi còn có thể cào hứng bao lâu? Vô tộc Chúc Dung đối với Thiên Đình xem thường nói. Nhìn thấy Thiên Đình làm ra tới đây sao động tĩnh lớn, hắn nhìn thấy sau này, trong lòng rất không thoải mái. Nếu không phải là đế giang từng can dặn, lúc này không thể đi Thiên Đình. Chúc Dung hiện tại đã qua tham gia náo nhiệt, nhất định phải chơi đùa sai lầm đi ra. Ầu ầm ầm. Thiên Đình bên trong, 9 cái hòa long với trong hư không sẽ qua. Trong chớp mắt, đế tuấn cùng Hi Hỏa rơi với Lăng Tiêu bảo điện trên cùng, đứng tại trong đài cao. Dưới đài có rất nhiều người, trong hồng hoang thánh nhân, đều mời, có thể không có một người đến. Đế Tuấn tuy rằng thân là thiên đế, có thể thánh nhân lại thế nào sẽ đích thân trước đi. Theo thánh nhân, tiên đỉnh còn chưa đủ lấy để cho bọn họ tự mình đi. Đều là phái môn hạ đệ tử đi, không có một cái thánh nhân tự mình lại đây. Cùng lúc đó, Côn Bằng nhìn thiên đỉnh phương hướng, nghĩ đến sự tình. Hắn cũng thu vào mời, có thể không có tự mình đi, mà lại an bài một ít người tạp quả. Người có thể không đi. Hắn hôm nay là hôn nguyên đại la kim Tiên, đối với loại này chuyện, không muốn đi tham gia. Lễ đến rồi liền có thể. Đế Tuấn nhìn phía dưới rộn rộn dáng dáng người, đối xử đến cùng sau này, không có gặp một cái thánh nhân. Trong lòng hắn mặc dù có tức giận, có thể cũng tại chính mình tài liệu nghĩ bên trong, có phòng đoán đến thánh nhân không đến. Tư tưởng chốc lát, Đế Tuấn liền đem tâm tư thu lại rồi. Hôm nay là hắn đại hôn ngày, nhất định là không thể bị chuyện như vậy không nhiêu, muốn xuất ra trạng thái tốt nhất đến. Hôn lễ kết thúc, đám người ly khai, có thể nói là hoàn thành viên mãn. Tại cử hành đám cưới thời điểm, Thiên Đạo hạ xuống công đức. Đế Tuấn tại công đức thúc đẩy bên dưới, Thu Vi đi tới chuẩn thánh viên mãn, thực lực rất mạnh. Kỳ Hỏa cũng hưởng công đức. Tại công đức thúc đệ bên dưới, thánh sơ kỳ thực lực, để nàng trở thành thánh trung kỳ. Nữ hoa Phục Hi hai người cũng nhận được công đức. Chứng Thiên Hôn Linh Bảo, chính là nữ ba. Vì lẽ đó, hạ xuống công đức có nàng một phần. Phục Hy có công đức. Là Nguyên Do bởi vì cái này sự tình, từ hắn để làm việc, việc này cũng là từ hắn đến nhắc tới. Này công đức cũng là có Phục Hy một phần. Những người còn lại đi rồi sau này, tụ chỉ còn lại có Thiên Đình bên trong yêu tộc. Trên mặt của bọn họ còn hiện lộ hết sự sướng, thần phần vui vẻ. Thật tốt tháng này. Ngoại trừ một ít trọng yếu yêu binh ở ngoài, đều tận hưởng uống lấy rượu. Đều không ngoại lệ. Mặc dù là đông hoàng Thái nhất, lúc này cũng vô cùng vui vẻ. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất hai người cùng là huynh đệ, tình nghĩa là rất sâu. Nhìn thấy huynh trưởng thành hôn, thêm lên thiên đỉnh quý vận lại tăng cường, Đông Hoàng rất là vui vẻ. Hắn cho tới nay, rất ít có giống hôm nay dáng dấp như vậy. Như vậy tận hứng vui vẻ, không chỉ là hắn, thiên đỉnh bên trong người đều là rất tận hứng. Tại Di Vãng, căn bản là không nhìn thấy như vậy cảnh tượng, bây giờ tất cả mọi người cao hứng, náo nhiệt phi phạm. Toàn bộ thiên đỉnh, hôm nay đều đang ăn mừng đế tuấn đại hôn. Các loại các dạng tiên mục đang biểu diễn, lấy đó chúc mừng. Kéo dài đã lâu, cảnh tượng này mới có thể tiêu tan. Chương 123 Phù Tang tụ hạ, 10 con kim ô, chương 123, Phù Tang thủ hạ, 10 con kim ô. Hồng Hoang đại địa, Đông Hải nơi. Một to lớn cây cối đứng ở đại địa bên trên, màu sắc là hồng, khí thế bằng bạc, lớn vô cùng. Quanh thân khắp đầy hoa văn, tỏa ra hồng quang. Nơi này chính là Thanh Cốc. Cây to này không là bình thường cây tối, cùng trong Hồng Hoang phổ thông thực vật không giống nhau. Chính là là cực phẩm tiên tiên linh căn một trong Phù Tang thủ. Giờ khắc này, ở đây cực phẩm tiên tiên linh căn Phù Tang phía trên, có 10 cái to lớn chim sào. Chim sào bên trên, có 10 con kim ô. Thân thể vô cùng to lớn, ra thiên tế nhệ Quân thân thái dương chân hỏa vượn quanh, xem ra quả thực là bất phàm. Cánh chim óng ánh trong suốt, thần hỏa cái bọc. Nay 10 con kim ô chính là cái kia Thiên Đế Đế Tuấn Chí Tử. Giờ khác này cách Đế Tuấn sau khi thành hôn đã qua 50 năm. Nay 10 con kim ô chính là Đế Tuấn nhi tử. Bọn họ giờ khắc này tại phủ tăng Thụ trên nghỉ ngơi. Tuy rằng vừa xuất sinh không lâu, có thể tu vi đã có thái ất kim tiền tu vi. Căn nguyên bất phàm, được thiên đình quý vận. Từ lúc sinh ra đã mang theo thái dương chân hỏa, 10 con kim ô đều có. 10 con kim mặc dù là thái ất kim tiền tu vi, làm đại la kim tiền cường giả đủ với muốn muốn hoàn toàn áp chế, cũng muốn phí chút thủ đoạn. Nếu như là 10 người đồng thời, có thể chiến đại La Kim Tiên cường giả. Mà bọn họ sở dĩ ở tại đây, là bởi vì Kim Ô vừa xuất sinh không lâu, Thái Dương chân hỏa không nắm được. Thả tại thiên đỉnh không tốt, đem thiên đỉnh khoé rất hỗn loạn. Vì là thiên đỉnh an ổn, Đế Tuấn mới đem 10 cái Kim Ô để ở chỗ này, chờ ngày sau bọn họ trưởng thành đón thêm vệ tiên đỉnh. Cuối cùng có tất cả không muốn, hắn cũng lựa chọn làm như vậy. Dù sao, Đế Tuấn tự thân bản thể chính là Kim Ô, Thái Dương hỏa lợi hại, không phải chuyện nhỏ. 10 con Kim Ô, trước mắt không nắm được, dễ dàng đối với Thiên đình tạo thành tổn hại, cho nên mới xuất hiện tại phủ Tang tụ trên. Trong lúc 10 đại kim ô tán gẫu thời gian, một vị thân mang đế vương khí người xuất hiện, khí tức mạnh mẽ, mặt tướng trang nghiêm, làm phá vỡ thang cốc thủ hộ đại trận sau đó, sắc mặt hòa hoan không khuất. Người tới chính là cái kia Thiên đình yêu hoàng Đông Hoàng thái nhất. Hắn tại Thiên đình bên trong, rảnh rỗi vô sự, liền nghĩ đến đến nhìn hạ này 10 con kim ô. Đông Hoàng tại Thiên đình bên trong cũng khá bận, 10 con kim ô bị để ở chỗ này, hắn còn chưa có tới. Hôm nay vô sự, thậm chí lấy lại đây nhìn hạ. Thúc phụ, ngươi lần này lại đây. Có phải là muốn đem chúng ta đón về Thiên Đình a? Trong đó một kim ô nói, bọn họ vốn là con nhỏ, tâm tính chơi vui cũng không thuần tục. Gặp thuốc phụ của mình lại đây. Nhưng là nghĩ đến, có phải hay không là dẫn bọn họ về Thiên Đình đi? Thúc phụ hôm nay không có chuyện, đến xem các ngươi một chút." Đông Hoàng Thái nhất cười nói. Hắn là đế tuấn đệ đệ, nay 10 con kim ô là kỳ chất tử. Đối với bọn họ, Đông Hoàng vẫn tương đối sủng. Một cái làm thuốc phụ đối với cháu sủng ái. Nếu không, hắn cũng sẽ không thật xa, chạy đến nơi này nhìn. Tiếp theo, Đông Hoàng vung tay lên, đem một ít linh quả lấy ra cung cấp bọn họ dùng ăn, thuốc phụ. Này linh quả có cái gì ăn ngon? Người dẫn chúng ta đi bên ngoài xem một chút đi, hoặc là về thiên đỉnh, chỗ này đơn giản là quá nhàm chán. Bọn họ còn nhỏ, chưa vai trăm nhiều, đối với cái này phong bế địa phương vẫn là rất bài xích. Không muốn ở chỗ này chờ, nghĩ muốn đi bên ngoài nhìn nhìn. Nếu không phải là có thủ hộ đại trận, 10 con kim ô đã đi ra, đi hồng hoang bên ngoài chơi. Tuy rằng nơi này có phụ tang thụ, linh khí đầy đủ, rất thích hợp tu luyện. Có thể 10 con kim ô sẽ không quản mấy chút, bọn họ trại qua nhỏ, nghĩ tới là thế nào để chính mình chơi vui vẻ. Chờ sau này đi, cuối cùng có một ngày, Thúc phụ sẽ mang theo các người đi hồng hoang đại địa, không cần lo lắng." Đông Hoàng nói. Hắn làm sao thường không nghĩ, mang theo 10 cái kim ố đi ra ngoài bên ngoài trời. Có thể tình huống không cho phép. Trước tiên không nói những thứ khác, nguy hiểm này một phương diện không có bảo đảm. Bây giờ Vu yêu hai tộc mâu thuẫn như vậy rõ ràng. Hiện tại đi ra ngoài, nếu là bị Vu tộc người chạm vào nhau, cùng phát sinh xung đột, vẫn là tương đối nguy hiểm. Thúc phụ, cái kia Vu tộc người rất mạnh mẽ sao?" Kim ô nhóm ăn lấy Đông Hoàng mang tới một ít linh quả, hỏi thăm. Bọn họ tuy rằng còn nhỏ, có thể cũng đã từng nghe nói Vu tộc, mà biết rõ Vu Như hai tộc quan hệ. Bọn họ là cao quý thiên đình thái tử. Phi thường muốn giúp thiên đình ra một phân lực, có thể đế tuấn không để. Hiện tại Đông Hoàng ở đây, bọn họ chính là nghĩ đến hỏi rõ một chút tình huống. Vu tộc người, không đáng sợ sợ. Các ngươi không cần nghĩ nhiều. Đông Hoàng thái nhất đáp lại nói, không muốn cùng bọn hắn nhiều lời liên quan với Vu tộc sự tình. Không là không cần thiết, mà không phải lúc. Bây giờ bọn họ còn nhỏ, Đông Hoàng chính mình cũng biết. Bây giờ còn chưa phải là nhiều lúc nói, lựa chọn chờ sau này có cơ hội lại nói cho bọn họ biết. Hiện tại nói cho bọn họ biết, không tốt. Việc này các ngươi không cần lo lắng. Trong này, các ngươi cần phải tốt tốt tu luyện mới là, còn lại không cần nghĩ nhiều. Không cần chỉ nghĩ đến ra ngoài chơi." Đông Hoàng nhắc nhở nói. Bây giờ Hồng Hoang thế giới, thực lực vi tôn. Bọn họ tuy rằng còn nhỏ, có thể về việc tu hành cũng không thể hời hận. Muốn thường xuyên ghi nhớ, biết đến, yên tâm đi. Mười con kim ô bề ngoài lựa ý đồ theo, nội tâm nhưng là không cho là đúng. Bọn họ chưa va chạm nhiều. Đối với phía ngoài một cái tình huống, không rõ ràng. Chỉ biết vũ yêu không cùng tồn tại. Còn lại sự tình căn bản là không hiểu. Đông Hoàng một chợ, chính là nghỉ ngơi vài chục năm. Thời gian mấy chục năm đối với người tu hành bất quá là chớp mắt. Mắt nhìn Đông Hoàng Thái Nhất sắp rời đi, Kim Ô không muốn nói, "Thúc phụ, người ở nơi này nhiều chờ một lúc, chúng ta ở tại đây đợi quá nhàm chán. Mười năm này thời gian đối với 10 cái Kim Ô tới nói cũng rất ngắn ngủi. Một hồi liền đi qua." Bây giờ Đông Hoàng Thái Nhất rời đi, tựu không có người cùng bọn họ. Thân tính chơi vui chính bọn họ, tất nhiên là không nghĩ đến đối phương đi. "Chờ lần sau lại đến đi. Thúc phụ phải đi trước, các người tốt tốt đợi ở chỗ này." Đông Hoàng Thái Nhất cười nói. Hắn cũng không thể ở tại đây đợi quá lâu, trong tiên đỉnh có rất nhiều chuyện muốn chờ hắn trở lại xử lý. Đông Hoàng là yêu hoàng, rất nhiều chuyện cũng phải cần hắn tự mình xử lý. Đã đợi 10 năm, không thể tiếp tục đợi. Chúng kim ố không muốn, cũng phải cần ly khai về thiên đỉnh. Nói đơn giản xong sau đó, Đông Hoàng thái nhất vẫn là rời đi, lưu lại 10 cái kim ố tại phù tăng tụ hạ. Vừa đi, 10 cái kim ố tiểu riêng mình chơi, có tại tu hành. Cảm giác được bây giờ tu hành chính là then chốt, tăng cao thực lực, mới có thể có cơ hội rời đi nơi này. Có kim ố nhưng là đang chơi, tâm tính nghĩ tới là chơi đùa, tu hành thả một bên, chờ chơi đủ rồi mới được. Còn có kim ô tại đất trên phát đốc, Cầu Khẩn đi ra ngoài phía ngoài hồng hoang thế giới nhìn nhìn. Bọn họ liên tục không có từng đi ra ngoài hồng hoang, xuất sinh sau đó không lâu, hữu trở tại thiên đỉnh, rồi sau đó chính là nơi này. Chân chính hồng hoang đại địa, nhưng là không có chân chính đặt chân qua. Làm hồng hoang đại địa sinh linh. Thế giới bên ngoài, đối với bọn họ chưa va chạm nhiều kim ô tới nói, có sức hấp dẫn rất mạnh. Hy vọng, hy vọng chính mình đi ra ngoài chờ cái kia một ngày có thể nhanh chóng đến nơi, gặp hạ ngoại giới thiên địa. Chương 124, 10 kim ô ra hồng hoang, chương 124, 10 kim ô ra hồng hoang. Phu Tang tụ hạ. Mười đại kim mối chơi đùa, không còn biết trời đâu đất đâu một ngày lại một ngày nay một ngày không biết gì ra sao nguyên nhân ở đây thang cốc thủ hộ bên trong đại trận xuất hiện một cái khe nước khe nước mặc dù nhỏ có thể cũng trốn không được 10 cái kim mố mắt các ng người nhìn đại trận này bên trong vì sao có một cái khe nước chẳng lẽ ngày cũng muốn giúp chúng ta đi ra ngoài bên ngoài chơi sao trong đó một kim mô nói bọn họ bị nốt như thế lâu Tuy rằng không có đi ra ngoài có thể không đại biểu không nghĩ bây giờ này khe nước xuất hiện theo con kim ố này chính là đi ra ngoài thời điểm tham ca nói không sai Này khe nước xuất hiện, chúng ta vừa vẫn có thể đi ra. Có thể đi ra ngoài chơi. Mặt khắc một kim tán thành nói. Giờ khác này hắn đã rời đi chim xào, vung lên hai cánh. Bất cứ lúc nào chuẩn bị ly khai. Bọn họ vì là cùng một người sinh, tâm tính cũng không được quen. Bây giờ nghĩ muốn thông qua cái này khe nước, đi ra ngoài bên ngoài chơi. Giờ khác này, đám người đem ánh mắt nhìn về phía lớn nhất con kia kim ô. Đại kim ô là đại ca. Mười kim ô bên trong lớn nhất, lời nói có trọng lượng. Nếu như là không có được sự đồng ý của hắn, còn lại 9 kim ô, mặc dù là lại muốn đi ra ngoài cũng không dám muốn chiếm được đại ca đồng ý. Đại Kim Ô tuy rằng cũng thích chơi, có thể tương đối với cái khác Kim Ô, vẫn là có chút thành thục, mọi người nghi muốn ra ngoài chơi. Hắn trực tiếp hủy bỏ quyết định này, phụ thân đem chúng ta quan ở tại đây, vì chính là để cho chúng ta trưởng thành, không để cho chúng ta ra phía ngoài hồng hoang thế giới. Không thể bởi vì chúng ta chơi vui, tùy xuất ngoại mặt đi. Bây giờ chúng ta tu vi không đủ, muốn tiếp tục tu hành, thành tựu đại la kim tiên cường giả, tin tưởng khi đó, phụ thân cùng tộc phụ đều sẽ khen cùng chúng ta ra ngoài chơi. Nói lời nói xong, còn lại chín cái Kim Ô lập tức tối đầu, tâm tình một hồi sa sút lên. Muốn đi ra ngoài chơi là như vậy sự việc. Đại ca của chính mình nói, đúng là như vậy cái đạo lý. Trở thành cự đại la kim tiền, dù có thể đi ra ngoài bên ngoài, có thể còn lại 9 cái kim ô, cũng không có vì vậy từ bỏ. Xếp hạng thứ 3 kim ô lập tức suy tư, chấm tư chốc lát sau đó. Con mắt sáng, mở miệng nói, "Đại ca, ngươi nói có đạo lý, có thể ngươi nghĩ một chút, chúng ta yêu tộc địch nhân là ai? Là Vu tộc, lần này chúng ta đi ra ngoài, tất nhiên có thể đối với Vu tộc người ra tay." Thiên đỉnh thái tử, ứng làm vì phụ hoàng phân yêu. Đến lúc đó, chúng ta lại đem chuyện này nói cho phụ hoàng Đối với vu tộc tạo thành tổn hại, nói ra, chắc hẳn phu hoàng cùng tộc phụ sẽ không trách tội xuống, còn sẽ khen của chúng ta." Đại Kim Âu nghe sau đó, động lòng. Hắn tuy rằng tiểu trong 10 người lớn nhất, có thể đến cùng vẫn là một đứa bé, chỉ là so với còn lại 9 Kim Ô muốn thành thục một ít hai tử. Bà Kim Ô nói, "Đại Kim Ô là thật động lòng, nếu thật sự là như thế, Còn thật có thể thông qua cái này khe nứt đi ra ngoài." Đều ngóng trong hồng hoang đại địa, Đại Kim Ô cũng không ngoại lệ, rất muốn đi ra ngoài bên ngoài. "Đúng đấy, đại ca." Tam ca nói không sai, lần này chúng ta đi ra ngoài cũng không phải là chỉ riêng ra ngoài chơi, vì là thiên đỉnh phân Hưu. Không sai. Còn lại Kim Ô đều cảm giác được có đạo lý, tán thành đi ra ngoài. Đại Kim Ô vừa nghe, nội tâm triệt để là dao động, đồng ý này một lần đi ra ngoài hồng hoang bên ngoài. Quyết định tốt sau đó, Kim Ô nhóm dồn dập tới nơi này một đạo trong cái khe không gian. Bọn họ tại không gian khe nước bên ngoài, liếc mắt nhìn nhau, cười cợt một tiếng. Cái này tiếp theo cái kia, thứ nơi này không gian khe nước bay ra, đến đến bên ngoài thiên địa. Hốt. Mười đại Kim Ô xuất hiện tại Đông Hải, qua lại tại trên mặt biển. Mà không lên Thái Dương chân hỏa liệp nhấc ngang trời, nhiệt độ đông nhiên lên cao, nồng nặc hùng hư khí, bao phủ tại toàn bộ đông hải. Nhiệt độ dân mạnh, mực nước cấp hàng. Lớn như vậy biển mặt bằng, mực nước lên tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm điệu. Đông hải nơi, náo dựng cực kỳ. Vô số sinh linh, bởi vì không chịu nổi loại này nóng mức. trực tiếp bị hóa thành cho tàn, thi cốt vô tổn. Kim Ô qua nơi. phổ thông sinh linh không một may mắn thoát khỏi. Đông hải bích du cung. chỗ của hắn không có bị nhận liên lụy, dù là tại đông hải, có thể nơi đó là thánh nhân đạo trưởng. Mười đại Kim Ô thái dương chân hỏa, cũng không thể đối với tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Có thể thông thiên nhưng là cảm ứng được, gặp 10 đại kim ô như vậy tùy ý làm liệu. Tô Hình Thái Sinh Linh, hắn đã nghĩ xong, nếu như là này 10 đại kim ô kéo dài tiếp tục như vậy, chẳng trận không kies rẻ, hắn không thể nhẫn nhịn. Muốn xuất thủ tiêu diệt kim ô. Thiên đình thì lại làm sao? Thông Thiên Thánh Nhân hoàn toàn không sợ. Nghĩ tới đây, Thông Thiên nội tâm cảm thấy một trận vắt vái. Xem ra động tác này có hợp thiên ý. Thông Thiên nói thầm một tiếng. Khi hắn nghĩ muốn thời điểm xuất thủ, cảm nhận được không là nhân quả, mà là trong minh minh thiên ý. Nghĩ đến, Thông Thiên liền chuẩn bị ra tay rồi. Nhưng mà sự tình cũng không phải là như vậy phát triển, tại Đông Hải đợi vài chục năm, 10 đại kim ố dĩ nhiên bay khỏi Đông Hải. Vừa là rời đi, Thông Thiên Thánh Nhân cũng không tốt cố ý đi đánh giết. Theo Thánh Nhân, 10 đại kim ố rời đi Đông Hải, nhưng là mệnh không có đến tuyệt lộ ở tại đây. Thông Thiên cũng không có chuyên môn đi truy sát. Bác Minh Cung, trong đại điện, Côn Bằng mở mắt ra, thiên ý như vậy, 10 cái kim ô sẽ phải chịu quả báo trừng phạt. Làm kim ố nhóm đi tới Bắc Hải thời gian, vẫn là liệt nhật năng trời. Nhiệt khí dâng ba phủ tại đại địa bên trên, phát hiện đến khác thường Bắc Minh bên trong người lập tức đi tới Bắc Minh ở ngoài. Tuy rằng có đại trận hộ, đối với bọn họ không ảnh hưởng được một điểm. Nhưng nếu là Kim Ô dám ra tay với bọn họ, Bác Minh bên trong người sẽ chọn đưa bọn họ giết chết. Không ý kỵ. Mời đại Kim Ô nhìn thấy loại này dị dạo lúc này cũng là không có tiếp tục đốt cháy. Bọn họ tuy rằng chưa va chạm nhiều, có thể trong Hồng Hoang Thánh Nhân, trong lòng cũng là rõ ràng, biết được này Bắc Minh là Hôn Nguyên Đại là Kim Tiên cường giả đạo trường sẽ tới nơi này. Tất cả đều là đối với Hồng Hoang ngông trông, Kim Ô tốc độ nhanh, dù cho là từ Đông Hải lại đây, đối với bọn họ tới nói cũng không bao lâu nữa. Đại Kim Ô phát hiện không đúng sau này, hướng về Bắc Minh bên trong hành lễ. Gặp nhà mình đại ca làm như vậy, còn lại 9 Kim Ô đồng dạng nghe theo. Đối với Bắc Minh phương hướng chắp tay hành lễ, xem như là đối với chính mình hành vi bất kính bội lễ. Kim Ô nhỏ, thích chơi, có thể cũng rõ ràng, thánh nhân không dám đắc tội. Dù sao, thánh nhân mạnh mẽ, 10 con Kim Ô trong lòng vô cùng rõ ràng, đối với thánh nhân không thể mất lễ. Đế Tuấn cũng có dạy dấu qua bọn họ, như sẽ có một ngày gặp thánh nhân, phải tôn kính, không được vô lễ. Mười đại Kim Ô làm hành lễ, nhưng là hướng về phương xa mà đi. Bọn họ biết được ở tại đây có thánh nhân sẽ có ràng buộc không cần tại một địa phương lâu trở đi những nơi khác chính là Hồng hoang đại địa rất bao la bọn họ đi qua địa phương đã ít lại càng ít ly khai Bắc Minh sau đó một đám kim mố lại cùng hướng về những nơi còn lại mà đi 10 cái kim mô điều động 10 cái thái dương soi sáng qua nơi Nóng nóngrực cực kỳ thần hỏa lấp lói càng chói mắt đại địa bởi vì không chịu nổi loại này có nóng trực tiếp nước ra xuất hiện rất nhiều to lớn khe nước của sâu chương 125 đại vu khoa phụ truy đổi kim mô chương 125 đại vu khoa phụ truy đổi kim mô Nhìn mười cái Kim Ô Ly Khai, Côn Bằng cũng là không có quá mức lưu ý. Bọn họ nếu lựa chọn đi rồi, liền không có cần thiết độc thủ. Kim Ô vận mệnh, Côn Bằng sớm liền biết rồi. Trước nhân tộc đại kiếp thời gian, là yêu tộc tạo thành. Lớn như vậy nhân quả, toàn bộ đều rơi vào trong yêu tộc, Kim Ô làm Thiên Đình Thái tử, Đế Tuấn chi tử, này to lớn nhân quả, có một bộ phận trên người Kim Ô. Kim Ô bị Đế Tuấn quan tại phủ tăng thủ hạ, có thủ hộ đại trận xuất hiện. Vì sao có thể đi ra? Không gian khe nứt là chuyện như thế nào? Chính là thiên đạo thúc đẩy, mới có thể tại đó thủ hộ bên trong đại trận có khe nứt và bọn họ đi ra, tức là thiên đạo gây nên, đối với Kim Ô tới nói, vẫn là có hai loại kết quả. Bọn họ lựa chọn đi ra, ỷ sẽ có tương ứng kết quả. Ngược lại, nếu như là này chút Kim Ô, có thể chống lại được mệnh hoặc. Không thử cái kia không gian khe nước đi ra, Kim Ô cũng không có chuyện. Vận mệnh cũng sẽ không thân chết. Hiện nay, Côn Bằng nhìn thấy này chút Kim Ô điều động, biết được kết quả, Kim Ô đi ra, chính là không có chống lại được mệnh hoặc, mới ra ngoài này hồng hoang đại địa. Đây là một điểm. Mặt khác, Kim Ô nếu như là không có như vậy tùy làm liệu, không đúng với hồng hoang chúng sinh tạo thành ngành hưởng. Mặc dù là đi ra, cũng không có chuyện Đồng dạng có thể lưu lại tính mạng, tự nhìn bọn họ chính mình có thể không có thể khống chế ở. Nhưng mà, này đi ra Kim ô, căn bản không phải dạng dấp như vậy. Bọn họ không có điều khiển thái dương chân hỏa, ngược lại là tùy ý phán huy, đem chúng sinh đốt cháy làm cao hứng. Loại hành vi này, nhất định chết. Muốn biết, trong hồng hoang không chỉ là thánh nhân có thể trị được bọn họ. Vu tộc có thể không quen bọn họ. Ly khai bác Hải, bọn họ tùy ý phi hành. Kim ô phi hành ở trên bầu trời. Quanh thân bị thái dương chân hỏa gói, nóng rực chói trang, vô tận sinh linh bị đốt chết. Vô tận cây tối bị hủy, núi sông, địa mạch, dòng sông, sinh linh, quan ơi, chống lại không được Thái Dương Chân Hỏa, đều bị ảnh hưởng. Thái Dương Chân Hỏa, bá đạo cực kỳ. Tại một ít hung thú bình thường khắp bước, đã thấy chân hỏa uy áp kéo tới, rồi sau đó hóa thành cho tàn. Tại trải qua một ít chủng tộc lãnh địa thời gian, Kim Ô gặp người nhiều, không chỉ không có thu lại. Trái lại thôi thúc Thái Dương Chân Hỏa, đem nhỏ yếu chủng tộc đốt chết, một chủng tộc người, không một may mắn thoát khỏi. Diệt tộc. Chúng sinh linh cảm thảm, Kim Âu lại càng hưng phấn, cảm giác được rất là kiêu ngạo, không có nghĩ đến một điểm thu lại. Một đám sinh linh bị nạn, nhân tộc cũng không ngoại lệ. Đối với Kim Ô Thái Dương Chấn Hòa, bọn họ cũng bị ảnh hưởng đến. Tuy rằng trải qua đại kiếp sau này, thời khắc này nhân tộc đã có rất nhiều người, so với Di vãng càng thêm mạnh. Có thể Thái Dương Chấn Hòa, bá đạo cực kỳ, khó có thể chống lại. Kim Ô phi hành nhân tộc bị trọng đại thương tích, chết rồi rất nhiều. Nhân tộc tam tổ xuất quan, trực tiếp che chở nhân tộc tổ địa. Ba người liên thủ, toàn lực chống cự Thái Dương Chấn Hòa, mới miễn cưỡng là chống lại được. Bất quá, đây là chống lại được, còn có rất nhiều người là không có chống lại được. Chất bởi này chàng Thái Dương chân hỏa chúng, thử thương rồi như thế nhiều sinh linh, đại địa phá hoại. Vô hình chung, to lớn nghiệp lực ra chỉ trên người yêu tộc. 10 cái kim ô, trên người bọn họ nghiệp lực càng thêm trọng, chỉ là tự thân phát hiện không được. Thời khắc này kim ô, quá mức điên cuồng. Chút nào không có muốn thu liễm ý tứ, thời gian càng lâu, tiểu càng phát điên cuồng, đại địa bị phá hỏng tiểu càng nghiêm trọng hơn. Càng bay càng xa. Khi bọn hắn trải qua vu tộc, trực tiếp đem Thái Dương chân hỏa phá đến rồi cực hạn. Không có chút nào bảo lưu. Vu yêu hai tộc đối thủ một mất một còn, kim ô tuổi tác nhỏ, có thể cũng biết vu tộc người là đối thủ. Bọn họ mười cái kim ô tập trung tại một hối, đối với vu tộc bộ lạc đốt cháy. Hòa lực toàn bộ mở, nghĩ muốn tiêu diệt bọn họ trước mắt bộ lạc. Ào ào ào. Tại đầy trời thái dương chân hỏa bên dưới, mấy trăm ngàn tổ vu người, trong trước mắt sẽ không có, biến thành cho bụi, thân tử đạo tiêu. Chính khi bọn hắn cho rằng có thể lấy tiêu diệt trước mặt bộ lạc thời gian, nhưng có một vu tộc người hiện ra đại vu chân thân. Vạn trượng thân cao cự nhân, đỉnh thiên lập địa. Tay cầm một trượng, hướng về kim ô chạy trốn mà đi. Hắn chính là đại vu khoa phụ. Kim ô đốt cháy hắn bộ lạc, vu yêu vốn là, là đối lập. Hôm nay gặp loại này cảnh tượng, Khoa phụ sẽ không bỏ qua này Kim Ô. Súc sinh, lại dám đả thương tộc nhân ta, chết đi cho ta." Khoa phụ một bên chạy trốn vừa nói nói, tìm chết." Kim Ô xem thường nói, không ý kỵ tí nào, trực tiếp thả ra Thái Dương Chân Hỏa, cùng Khoa phụ đánh tới công kích đụng nhau. Và anh. Pháp tác cùng Thái Dương Chân Hỏa đốioanh, sinh ra chủng kích cực lớn sóng, ảnh hưởng xung quanh sự vật, núi sông đổ nát, mấy hiệp chiến đấu hạ xuống. Mới lại Kim Ô bị tỉnh ngộ, giờ khắc này mới biết không địch lại nãi Vu người. Khoa phụ là một tên đại Vu, thực lực tương đương với đại La Kim Tiên cường giả. Kim Ô chỉ là thái ớt Kim Tiên căn bản là đánh không nổi. Tuy nói 10 kim ô liên thủ, có thể cùng đại la kim tiên chống lại, có thể khoa phụ là vu tộc người, thực lực không bình thường. Tầm thường đại la kim tiên, căn bản không phải đối thủ. Vì vậy, này kim ô là đánh không nổi khoa phụ, 10 cái kim ô cũng đánh không nổi. Đi mau. Này vu tộc người tốt mạnh, chúng ta không phải là đối thủ. Đại kim ô ý thức được, này vu tộc người khó đối phó. Liên gọi còn lại kim ô đi mau. Kim ô tốc độ phi thường nhanh, bọn họ lập tức vung lên cánh chim, tốc độ để đi tới. Ngáy mắt cùng truy đuổi khoa phụ kéo ra khoảng cách. Đại khối đầu, mau tới rồi a. Nốc lên cái Kim O gặp khoa phụ tốc độ chấm như vậy, cười nhạo nói, "Vô cùng đặc ý. Bọn họ vốn là là tâm tính không thuần thủ, tình huống như thế đối với hắn mà nói, rất có cảm giác thành công. Nghĩ thầm, nếu như để cho mình phụ hoàng biết rồi, nhất định sẽ khen ngợi. Chờ ta đuổi theo các người. định đem bọn người toàn bộ đánh giết." Khoa phụ sinh khí, Kim O đốt chết rồi như thế nhiều tộc nhân, hơn nữa là tại hắn mí mắt phía dưới. Bây giờ này Kim O là thiên đỉnh thái tử, mặc dù là liều mạng giả, cũng muốn đánh giết bọn họ. Khoa phụ tay cầm một trượng, to lớn thân thể, chạy trốn tại bên trong đất trời. Kim O trốn, khoa phụ đổi Bởi vì thái quá với năng lực, tại truy đổi khoa phụ cảm thấy 10 phần khát nước. Hắn bản năng ngừng lại, nằm trên mặt đất, hướng về một cái sông lớn hút mạnh. Ngay mắt, một cái kéo dài vạn dặm nước sông tiểu bị khoa phụ hút khô. Hút khô một dòng sông. Khoa phụ cũng không lâu lắm, tiểu lại cảm thấy 10 phần khát nước. Hắn là có chút đại la kim tiên thực lực, có thể đối mặt thái dương chân hỏa, khoa phụ không đợi kịp, bị tiêu hao lâu. Giờ khác này đã có chút lực bất tòng tâm. Thái dương chân hỏa uy đạo cực kỳ, có thể so với đại la kim tiên tương 10 con kim thái dương chân hỏa, này cũng nếu như đại vu khoa phụ. Thân thể mạnh mẽ Như là bình thường đại la kim tiên, bị tiêu hao như thế lâu. Giờ khác này tình huống, định rất không tốt. Bị thương thật nặng. Chuẩn thương tộc nhân ta, hôm nay ta khoa phụ. Định muốn chém giết các người. Khoa phụ mạnh mẽ hướng cạn một cái sóng lớn, lúc này tăng nhanh tốc độ, hướng về phía trước đuổi theo. Đùng. Cự nhân chạy trốn tại đại địa, muôi đi một chút. Đại địa đều nhỏ nhẹ lay động. Động tính hết sức to lớn, hấp dẫn không ít sinh linh. Nhìn kỹ lấy khoa phụ đội kim ô chương 126, khoa phụ vẫn, hậu nghệ hiện, chương 126, khoa phụ vẫn, hậu nghệ hiện. Hồi lâu sau này, Khoa phụ có chút đỡ không được Thái Dương Chân Hỏa đốt cháy, trên thân thể bị tổn thương không nhỏ. Chạy trốn tốc độ so với trước trở nên chậm rất nhiều. Kim Ô thấy vậy, rất là cao hứng. Nhân lúc hắn tổn thương, muốn mạnh. Mời lại Kim Ô dồn dập ngừng lại, đứng ở trong hư không, cùng phát lực, nhắm ngay Khoa phụ, sử dụng Thái Dương Chân Hỏa. Gặp Kim Ô hợp lực một đòn đánh tới. Khoa phụ đỡ không được, bị đánh miệng nôn máu tươi, nhiễm đỏ một mảnh thiên địa. Lại đuổi vạn dặm sau đó, Khoa phụ trên người tổn thương muội phần nghiêm trọng, không thể động, hoảng hoảng hốt hốt, đứng không quá ổn, sắp ngã xuống. Các anh em Này đại khối đầu sắp không được, chúng ta tới đốt chết hắn. Cùng phát lực. Đại Kim Ô lên tiếng, tất cả Kim Ô lúc này tăng thêm hỏa lực, hướng về khoa phụ đánh tới. Đối mặt với Thái Dương chân hỏa công kích, khoa phụ đã bị thương nặng. Ào ào ào. Khoa phụ đánh ra toàn thân còn sót lại pháp lực, chống cự Thái Dương chân hỏa. Có thể Thái Dương chân hỏa rất là bá đạo. 10 cái Kim Ô cũng không có bị thường, hơn nữa là ra tay toàn lực. Khoa phụ là trạng thái trọng thương. Giờ khác này, hắn căn bản là chống lại không được Thái Dương chân hỏa. Đang chống cự chốc lát sau đó, Kim Ô thả ra Thái Dương chân hỏa, trực tiếp xuyên phá khoa phụ phòng ngự đem đánh ngã xuống đất. Gặp đất thế, kim ố công kích không có đình chỉ, khởi xướng công kích mãnh liệt. Cuối cùng, tại Thái Dương chân hỏa công kích mãnh liệt hạ, khoa phụ ngã xuống đất, hoàn toàn ngã xuống, đã không cảm giác được hắn khí tức. Đại Vu khoa phụ, nhưng là bỏ mình, bị 10 đại kim ố cho giết chết. Đại Vu một chết. 10 cái kim ố cười không ngậm mồm vào được, Dương Dương tự đắc. Chính khi bọn hắn cười to thời gian, chỉ thấy một vị vu tộc người đi tới kim ố trước mặt. Hắn đôi mắt đỏ bừng, nhìn chết đi khoa phụ. Thần đó cũng rất mạnh. Có đại la kim tiên tu vi. Người này chính là khoa phụ huynh đệ tốt. Hầu Nghệ cũng là một tên đại vụ, thực lực bất phàm. Tại toàn bộ vu tộc bên trong, ngoại trừ tổ vu ngoại trừ, cũng có tên tuổi, 10 phần khủng bố. Hậu Nghệ vừa vặn đi ngang qua nơi này, thấy ở đây có động tính, lại tới. Phát hiện là tộc nhân của mình bị kim ô đốt khi chết, hắn nổi giận đùng đùng. Vung tay lên, một cung một mũi tên nắm chặt với tay. Nghiêu xúc, bản đại vụ, hôm nay muốn thầy trời hành đạo. Các người lại dám đả thương tộc nhân ta, đem thiên địa phá hoại thành dáng dấp như vậy. Nhất chết. Hầu Nghệ giận quát một tiếng. Phía sau sát ý hiện ra, gần như sắp thành thực chất. Ô Vân nằm dài đặc tại hắn bầu trời, mê man cực kỳ. Lại đến một cái đại khối đầu. Nhiều người một cái thì lại làm sao? Các anh em, chúng ta đốt chết hắn. Kim Ô nhóm vừa giết chết một tên đại vu. Trong lòng vô cùng đắc ý, đối với trước mắt hổ nghệ, bọn họ một điểm cũng không sợ sệt, mà là vô cùng hưng phấn, đối với tới nói, chính là thú săn, đồng dạng có thể giết chết. Hừ. Hậu nghệ giận quát một tiếng, trực tiếp đem mũi tên dựng tại cung trên người. Mênh ngông uy áp bao phủ tại thiên địa. Xèo. Hậu nghệ dương cung bắn mũi tên, một đạo giống như lưu quang công kích, xông về phía trước. Xét qua hư không, Ngay mắt liền đi tới Kim Ô trước mặt, tốc độ nhanh chóng, Kim Ô căn bản cũng không có phản ứng kịp. A! Theo một tiếng hét thảm vang lên, một kim ô bị đánh rơi. Này mũi tên là tổ vu luyện tập, uy lực vô cùng. Bị này mũi tên đánh trúng kim ô, nguyên bản cái bọc thái dương chân hỏa cánh chim, ngáy mắt biến mất. Kim ô khí thức, cũng không cảm giác được. Cùng lúc đó, Thiên đình bên này, Đế Tuấn Tử Bế Quan bên trong mở hai mắt ra, một loại dự cảm xấu ở trong lòng sản sinh. Để hắn bỗng nhiên cảm giác có chuyện phát sinh. Có thể bởi vì giờ khắc này tại Bế Quan thời khắc chốt, lại không biết cụ thể là chuyện gì. Dù không có coi là chuyện to tát, suy tư chốc lát sau đó, hắn lựa chọn tiếp tục bế quan. Kỳ Hòa cũng là như thế, nàng cũng cảm nhận được có việc không tốt phát sinh. Có thể bởi vì không biết ra sao nguyên nhân, cũng cùng Đế Tuấn giống như, suy tư sau đó, liền đi bế quan. Hồng Hoang Thiên Địa, 10 con kim ô chết một cái, còn lại 9 người hoang mang không ngớt. Bọn họ vào đúng lúc này, mới ý thức tới nguy hiểm, biết được trước mặt vu tộc người khó đối phó. Mình không phải là đối thủ, đi mau. Đại Kim Ô lập tức dùng nói, hậu nghệ thực lực rất mạnh. Hắn cảm thấy tử vong khí tức. Thời khắc này, chỉ có phân tán mở trốn đi là lựa chọn tốt nhất. Vũ yêu 2 tỏ quan hệ, hôm nay có hai trường hợp. Giời đi cũng còn tốt, không có có chuyện gì. Nếu như là không có đi rơi, bị hậu nghệ cho bắt được, tất nhiên là sẽ vạ lạc. Xẹo. Còn lại 9 cái kim ô bay về phía phương hướng khác nhau mà đi. Đi đâu? Các ngươi này bẩy xuất sinh, chết. Hậu nghệ gặp kim ô rời đi, hắn cũng không có lập tức hướng về phía trước đuổi theo, mà là đứng ở chỗ cũ, dương cung, nhắm bảo đang lận trốn cách kim ô. Xèo. Lại làm một thanh lớn mũi tên bắn ra, xẹt qua hư không. Ngáy mắt u đâm xuyên qua một kim ô trái tim. Rồi sau đó, tiểu tử bầu trời rơi xuống, bắn chết một kim ô sau đó, hầu nghệ tiếp tục dương cung, rất nhanh. Ở trên bầu trời, thấy được ba con kim ô rơi xuống. Lại chết rồi bà con. Cái này mũi tên là tổ vũ tự mình lựa chế. Kim ô tuy rằng căn nguyên bất phàm, có thể cũng đỡ không được nảy thương tổn. Chỉ cần bị này mũi tên bắn chúng. chắc chắn phải chết. Nhìn thấy chết rồi bốn cái huynh đệ, những người còn lại nháy mắt bối rối. Đại kim ô lập tức tỉnh táo lại. Không được, hôm nay nhất định phải có người muốn xin sống. Đại kim ô trong lòng lập tức tỉnh táo lại, vốn tưởng rằng dựa vào tự thân tốc độ ưu thế, có thể chạy khỏi nơi này, có thể trước mắt hậu nghệ mũi tên, nhanh vô cùng, không đi được. Trong lúc hắn suy tư thời khắc, lại có bốn con kim ô nga xuống, từ bầu trời rơi xuống. Chỉ còn lại nhỏ nhất kim ô cùng nhất đại kim ô. Mắt nhìn nhỏ kim ô cũng bị bắn trúng. Đại kim ô lập tức đi tới phía sau, thay chặn lại rồi một mũi tên. Đi mau. Đại kim ô miệng nôn máu tươi, đều lấy nhỏ kim ô nhanh muốn chạy trốn. 10 con kim ô thật muốn chết rồi. Tiêu đoạn tuyệt kim ô huyết mạch, vì lẽ đó đại kim ô mới ra đến chống đối. Bảo vệ nhỏ nhất kim ô để hắn trốn đi. Nhỏ kim ô thấy vậy, trong lòng cực kỳ bi thương sinh đệ của chính mình đều chết hết rồi. Hắn chỉ có thể mau sớm hướng về phương xa, hy vọng chính mình phụ hoàng bọn họ tới cứu mình. Cuối cùng một cái, không trốn khỏi. Hậu nghệ biểu hiện cũng không có vì vậy mà cao hứng. Tuy nói giết chết trên cái Kim kimono, nhưng bọn họ vô tộc người đã chết như thế nhiều, này chút Kim kimono. Dưới cái nhìn của hắn, chết không hết tội. Hậu nghệ lập tức hướng về phía trước lùi theo. Cuối cùng một cái nhỏ Kim kimono, thất kinh. Tại phía sau hắn, cảm giác được một luồng nồng nặng hắn ý. Ta không thể chết, ta không thể chết. Nhỏ kimono lẩm thầm. Nếu như hắn chết rồi, kimono huyết mạch thật sự tiêu tuyệt nhất định phải sinh sống. Nhưng hôm nay hắn là tuyệt vọng, không có người có thể rút. Vào đúng lúc này, Nhỏ Kim Ô cuối cùng là hiểu rõ, trước khi tới thúc phụ cùng mình phụ hoàng căn dặn là bảo vệ mình, không nhượng ra hồng hoang thế giới. Nhỏ Kim Ô rất hối hận, nếu như mình không đi ra, sẽ không có ngày nay tình cảnh này phát sinh. Mặc dù tuổi tác nhỏ, có thể trải qua chuyện này sau đó, hắn minh bạch rất nhiều. Nhỏ Kim Ô nhìn hậu nghệ sắp đổi theo, hắn lập tức dừng bước lại, hướng về Thiên đỉnh phương hướng họ hét, nỗ lực để cho Minh phụ hoàng nhỏ nghe thấy, quà tới tứ mình. Chương 127, Kim Ô vẫn, chương 127 Kim Ô Vân, chậc đi, Hậu nghệ Dương cung nhắm vào cuối cùng một nhỏ Kim Ô. Bèo một tiếng, một mũi tên bắn ra, cắt ra bầu trời. Xa xa nhìn tới, một đạo thẳng tắp tia sáng bay về phía nhỏ Kim Ô. Cong. Trong lúc mũi tên sắp bắn trúng nhỏ Kim Ô thời gian, một đạo cổ xưa tiếng trung vang lên, rồi sau đó một cái lớn trung rơi tại nhỏ Kim Ô trên người. Hậu nghệ bắn ra mũi tên, trực tiếp bị này trung đập vỡ tan. Rồi sau đó một đạo lưu quang rơi xuống, Đông Hoàng Thái nhất hiện thân. Hắn vừa xử lý xong chuyện, nhìn thấy này có dị dạng, chạy tới, thúc phụ, chính là hắn. Giết các ca ca. Nhìn thấy thuốc phụ của mình lại đây, nhỏ Kim Ngô nhất thời khấp lên, lửa giận trong lòng vào đúng lúc này phát tiết ra ngoài. Đông Hoàng thái nhất vừa nghe, sắc mặt nhất thời khó xem, muốn nhiều khó nhìn có nhiều khó nhìn. Kim Ngô tuy rằng không là hắn sinh, có thể hắn là đế tuấn đệ đệ, cùng Kim Ngô cũng là một mạch, là cháu ruột quan hệ. Trong ngày thường, đối với Kim Ngô nhóm cũng là rất chăm sóc. Khó chịu sau này, Đông Hoàng thái nhất quát nói, "Hậu nghệ hôm nay bản hoàng muốn ngươi chết không có chỗ chôn." Dứt lời, Đông Hoàng thái nhất hỗn độn trung phát uy, tiếng chuông vang vọng ở xung quanh, tán phát khí thế. Quan ơi, hư không đập vỡ tan. Đại địa nước ra, thời không tan loạn. Mà tại hỗn độn chung công kích sắp sửa đánh tới hậu nghệ thời gian, một bàn tay lớn bóng mở xuất hiện. Đục. Một tiếng vang thật lớn, trực tiếp đem hỗn độn chung công kích cho đánh tan. Rồi sau đó một người trực tiếp từ hư không đi ra. Có thể điều khiển không gian lực lượng, chính là cái kia tổ Vu đứng đầu đế giang. Đế giang ra tay, chặn lại đại bộ phận hỗn độn trùng công kích, nhưng vẫn có nhỏ bộ phận công kích rơi tại hậu nghệ trên người, bị một ít thương tổn, nhưng cũng không lo ngại, chỉ là bị dư âm đẩy lui mà thôi. Hừ, ta tổ người Hã lại là người muốn giết thì có thể giết. Này chút Kim Ô, tổn thương tộc nhân ta trước, làm được hồng hoang sinh linh đồ thán, chết không hết tội. Đế Giang mở miệng nói, chết không phải của hắn nhi tử, mà là yêu tộc người, hắn có thể sẽ không để ở trong lòng. Ngược lại là cảm giác được hậu nghệ làm không tệ, nên đối xử với Kim Ô như thế. Rồi sau đó, hai đạo lưu quang rơi xuống, một nam một nữ chạy tới, Đế Tuấn cùng hy Hòa đến rồi. Tại Đế Tuấn cùng hy Hòa đến sau này, Trúc Dung cùng Trúc Cửu Âm chạy tới, đứng tại Đế Giang bên cạnh. Vu tộc bên này có 3 vị tổ vu, Đông Hoàng bên này cũng là có 3 vị lại năng. Hai bên đều căng tức đối phương, bất cứ lúc nào chuẩn bị đấu võ. Thế nào? Muốn đánh nhau, ta chúc dung bất cứ lúc nào phục hồi. Chúc Dung tổ Vu lớn tiếng nói, muốn đánh nhau lời. Hắn chính là một điểm cũng không sợ, tính cách hiếu chiến. Nếu như lúc này đấu võ, Chúc Dung tuyệt đối là rất tình nguyện. Nhận chết? Nhi đệ, không cần. Đông Hoàng Tĩnh Ký cũng táo bảo, bây giờ nhìn thấy đối phương như thế khiêu khích, hắn thiếu chút nữa thì động thủ. Nếu như không có Đế Tuấn cản, Đông Hoàng thật là chính là cùng tổ Vu đánh tới cùng nhau. Đế Tuấn ngăn cản Đông Hoàng ra tay, cũng không phải là bởi vì hắn không hận. Kim Oa là con trai của hắn là một tên phụ thân, lúc này cực kỳ bi thống Có thể hắn không chỉ là một vị phụ thân, càng là một vị thiên đế, thiên đình chi chủ. Biết được hiện tại không thích hợp đấu võ, thời cơ chưa tới, không thể cùng vu tộc bọn họ đánh nhau. Phải lấy đại cục làm trọng, không thể vẹn vẹn dựa vào cá nhân tình cảm làm việc. Cho bản đế chờ, ngày khác ta muốn các người xinh đẹp." Đế Tuấn nói xong, rồi rời đi chúc dùng tổ vu trước mặt, chỉ để lại ba vị tổ vu cùng hậu nghệ. Đối phương đi rồi, đế giang đáng người cũng không có dừng lại quá nhiều. Về riêng mình bộ lật đi. Đối mặt với đế tuấn lúc gần đi nói, vu tộc người có thể không thèm để ý. Vũ yêu vốn là đối thủ một mất một còn. Hai bên đều nghĩ giết chết đối phương. Lời nói này cũng không nói, chờ đến sau này muốn chiến đấu thời gian. Kết quả còn là giống nhau. Vì vậy, không sẽ để ý đế tuấn lúc gần đi nói lời hung ác. Trên đường trở về, khi hỏa một câu nói chưa nói. Nhìn nhỏ kim ô. Là người mẫu, 10 cái nhi tử. Bây giờ chỉ có một, nàng đã bi thống đến không nghĩ nói một câu. Bác Minh Cung. Côn bằng mở hai mắt ra, giờ khác này đang ngồi với trong ghế đá vừa nãy Hắn đi ra một chuyến, đem cái kia chết đi sau đó kim ố thi thể lấy đi. Hôm nay là hôn nguyên đại là kim tiền tu vi, côn bằng ra tay, tất nhiên là không có người có thể phát hiện. Mời lại kim ô, vô tộc, đế tuấn đám người không phát hiện được hắn tồn tại. Thần không biết quỷ không hay, côn bằng liền đem sau khi chết kim ố cho thu hồi đến. Kim ố tuy rằng chết rồi, nhưng bọn họ thi thể, nhưng là một cái rất tốt vật phẩm, có tác dụng lớn nơi. Vạn vật đều có nhân quả. Chuyện hôm nay, nhưng là ngày khác yêu tộc chính mình tạo thành. Côn bằng nghĩ tới trước nhân tộc đại kiếp, trận địa kiếp nạn, để yêu tộc lương vô tận lực lực. Kim Ô chết, chính là nguyên do bởi vì cái này sự tình chết đi, này không liên quan bất luận người nào, mặc dù là Vu tộc người giết hổ nghề, có thể chung quy nguyên nhân vẫn là thiên đạo thúc đẩy. Kim Ô không chịu đựng được thử thách, mới có này phải chết cục. Đông Hải Bích Du Cung, Thông Thiên Thánh Nhân biết được sau đó, cũng là tại hắn trong dự liệu. Lúc trước hắn nghĩ ra tay tiêu diệt, có thể Kim Ô rời đi Đông Hải, hiện khi biết là bị Vu tộc giết chết, hắn một chút cũng không kỳ quái, chỉ có thể nói là tự gây nghiệt không thể sống. Hùng chi, Kim Ô gặp phải vẫn là Vu tộc, bọn họ nhưng là đối thủ một mất một còn. Trọc tới như thế lớn tai họa, trừu vu tộc bên trong trốn ra được, đó mới gọi một cái quái sự. Nguyên Thủy, lão tử hai người đều là như thế cảm giác được. Nguyên Thủy không thích yêu tộc, nhìn thấy Kim Ô đem Hồng Hoang làm được sinh linh đồ thán, nhất định là muốn chiếm được chứng trị. Tôi có ứng được. Lão tử không quan tâm, hắn biết được này kiện đầu đuôi sự tình. Cùng Nguyên Thủy đám người là giống nhau tâm tình. Cảm giác được Kim Ô những chuyện này, đem Hồng Hoang làm được sinh linh đồ thán, đây là nên được. Thêm vào yêu tộc trước cách làm, thật là để người rất là bất mãn. Phát sinh này một chuyện, chẳng có gì lạ, đây chính là Kim Ô trả giá. Hoa Hoàng cung bên trong nữ a Nàng biết được sau đó, trong lòng cảm thán một tiếng, đây là gieo gió gặt báo. Đế tuấn trước lựa chọn giết chóc nhân tộc, hôm nay chính là nhân quả. Phương Tây hai vị thánh nhân, bọn họ biết được sau đó, vốn là muốn xuất thủ, đem cứu, để Kim Ô gia nhập Phương Tây, khẳng định có thể mang đến không sai phát triển. Có thể cái này ý nghĩ, hắn chỉ có thể nghĩ một chút. Không vì sao? Chỉ bởi vì tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai cái là thánh nhân, tại chuyện như vậy bên trên, là không thể xuất thủ. Mặc dù là lại nghĩ, cũng không có thể. Bọn họ là Thiên đạo thánh nhân, đối với Thiên đạo thúc đẩy phát triển lên sự tình, là không thể ngăn cản, bằng không, trả giá thật lớn thì sẽ là bọn họ. Tiếp dẫn, chuẩn đề hai người, mặc dù là thánh nhân, có thể đối với một ít tệ hại lớn hơn chuyện lợi thời gian, bọn họ vẫn là phân rất rõ ràng, sẽ không hàm hộ. Hồ. Trong hồng hoang còn lại sinh linh, cơ bản đều là vỗ tay bảo hay. Dưới cái nhìn của bọn họ, nay một chuyện, chính là thiện hữu thiệt báo, ác hữu ác báo. Rất nhiều người đều bị bất đồng trình độ thương tổn. Kim ô chết, đều cảm giác được đây là tội có ứng được, chẳng có gì lạ, chết rồi mới tốt. Chương 128, xung đột, chương 128, xung đột. Bát Minh Cung, Côn Bằng tại trong mặt thất, đem chín cái Kim Ô thi thể lấy ra. Ngoại giới nghe đồn, hắn không có hứng thú. Lớn hơn nữa sóng gió, cũng không ảnh hưởng được hắn. Nhìn trước mắt Kim Ô thi thể, Côn Bằng đem thôn Phệ hồ Lô hiện hóa ra ngoài. Này thi thể chính là bảo vật hiếm có. Kim Ô mặc dù chết, nhưng bên trong có Thái Dương Chân Hỏa bản nguyên, có thể làm thiên tài địa bảo, để thôn Phệ hồ Lô cho hấp thu. Hiện có vật liệu, chín cái thi thể, tất nhiên sẽ có không sai hiệu quả. Hồi lâu sau đó, xử lý tốt Kim Ô thi thể, Côn Bằng liền đem Thuôn Phệ Hỗn Lô thu vào. Hắn đang nghĩ còn lại sự tình. Vì là Bất Chu Sơn sụp đổ làm chuẩn bị, để này Bất Chu Sơn không đổ. Không chỉ có như vậy, Côn Bằng còn nghĩ đến địa phủ bên trong sự tình. Trước mắt, chính là này hai chuyện. Này hai cái chuyện đều liên quan đến khí vận một chuyện. Muốn trước tiên chủ bị tốt, thành công ngăn cản Bất Chu Sơn sụp đổ, tu vi có thể được dâng lên. Bất Chu Sơn sụp đổ, liên quan đến địa đạo vận chuyển một chuyện. Côn Bằng trong ký ức, hắn biết được Bất Chu Sơn sẽ sụp đổ. Hiện nay là người xuyên việt, hắn không sẽ chọn để Bất Chu Sơn sụp đổ, có chuẩn bị. Địa đạo khí vận cùng Côn Bằng có liên quan. Địa phủ càng thêm hoàn thiện, đối với tới nói lại càng tốt cũng là có thể để côn bằng vụ lợi tu hành. Trăm năm sau đó, Đông Hải Bờ, Đại Bằng Điểu điều trở 4 người tới nơi này. Linh khí nồng nặc, cây cỏ linh căn đến không xuể. Đại Bằng Điểu, Lục Nhĩ, Mi Hầu, Khổng Tuyên, Huyền Quy 4 người cất bước tại lục địa bên trong. Trải qua trong hồng hoang nhiều năm tới nay du lịch, bọn họ tu vi càng thêm vững chắc. Thực lực cùng ra trước khi tới, đều có chút không giống nhau. Tâm tính phương diện cũng là như vậy, có tăng lên không nhỏ. Đi ra du lịch như thế lâu, bất luận là Đại Bằng Điểu vẫn là những người còn lại, đều có không giống nhau biến hóa. Này một ngày, Đại Bằng Điểu bọn bốn người Trên mặt lửa giận không lốt, giờ khác này chính đuổi theo 5 người đánh. Rất nhiều thần thông cùng đánh tới, các loại dị tượng hiện ra. Thật là bất phàm. Bọn họ đối mặt người, chính là Thông Thiên môn hạ, Tiệt giáo đệ tử. Tại sao lại như vậy? Nhưng là Tiệt giáo đệ tử, đối với đại bằng điệu đám người nói năng lô mãng của Ngôynh Lộ Tạc. Tuy ý làm liệu, không có có một chút thu lại. Không thể nhịn được nữa, đại bằng điểu đám người nhưng là ra tay rồi. Đối phương mặc dù là Tiệt giáo đệ tử, có thể đại bằng điệu đám người nhưng là không sợ, đối phương phía sau có thánh nhân. Bọn họ nhưng là Bắc Minh bên trong người, càng là côn bằng đệ tử. Đối mặt với thông thiên thánh nhân, hoàn toàn không sợ. Đối phương vô lý trước, tất nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha. Trong hồng hoang thực lực vi tôn, đại bằng điệu đám người thực lực, xa tại tiệt giáo đệ tử bên trên. Đừng nói có lý, mặc dù là không có lý tình huống bên dưới, cũng không cần sợ hãi. Thực lực cao, sao có thể có thể nhận này khí? Song Phương giao thủ, đối phương 5 người trực tiếp lấy ra linh bảo, từng đạo thần quang tỏa sáng, để này phương thiên địa sáng ngời cực kỳ. Thư không độ nát, đại địa lay động. Nhưng mà, Song Phương chiến đấu không bao lâu, tiệt giáo đệ tử đã bị thua, đối phương tuy rằng người nhiều, có thể thực lực không có đại bằng điều đám người lợi hại. Chiến đấu, tự nhiên không là đối thủ. Không chỉ có như vậy, Cầm Đầu Trường Nghị Định Quang Tiên Linh Bảo bị Khổng Tuyên cho lấy đi, những người còn lại linh bảo, phàm là vừa nãy chiến đấu, đều bị Khổng Tuyên ngũ sát thần quang quét đi. Khổng Tuyên, chúng ta nhưng là thánh nhân đệ tử, đem linh bảo còn cho chúng ta. Bằng không, có người xinh đẹp. Trường Nghị Định Quang Tiên lên tiếng nói, trước mắt tình huống, nghĩ muốn cầm về bảo bối, chính mình khẳng định không được. Được truyền ra thánh nhân đến, hi vọng Khổng Tuyên sẽ kiêng kỵ. Hừ, chuyến hôm nay, chính là là các ngươi vô lễ trước. Cấp ngươi này linh bảo, coi như là bồi lễ đi. Khổng Tuyên xem thường nói. Đối với thu lại linh bảo, là không có khả năng còn quay lại. Dù sao, Côn Bằng trước tiểu có dè dỗ qua Khổng Tuyên, ngay khác nếu như là gặp phải sự tình, không hoàn hốt. trường Nghị Định Quang Tiên vì là Tiệt Giáo đệ tử, hắn Khổng Tuyên há lại sẽ không có bối cảnh. Người khác sợ, hắn có thể không sợ. Ít nói nhảm. Linh bảo tiểu trên người chúng ta. Các ngươi nghĩ muốn đi qua, có bản lĩnh tự lấy. Đại Bằng Điểu đứng ra nói, đại la kim tiên khí tức bạo phát. Tất nhiên là sẽ không đem linh bảo còn quay lại. Lúc trước Trường Nghị Định Quang Tiên đám người như thế nói năng lô mãng, còn, đó là không có khả năng. Nơi này là Đông Hải, các ngươi cần phải hiểu rõ." Trường Nghị Định Quang Tiên tiếp tục nói, hắn biết được trước mặt không phải là đối thủ, không thể cường hành đoạt về, chỉ có thể dựa vào thánh nhân tới dọa. Tuy rằng hắn cũng biết, Khổng Tiên là côn bằng đệ tử, nhưng vẫn là nghĩ thử một chút, nhìn hạ có thể hay không đem linh bảo cho trả lại. Dù sao, hắn trên người chỉ có linh bảo, tự như thế bị người lấy đi, rất là đau lòng. Lời đã nói rất rõ, nghĩ muốn linh bảo, hết thảy có thể lại đây cẩm, cho đến có thể hay không lấy được liền muốn nhìn người bản lĩnh, Khổng Tiên khẽ cười một tiếng sau đó nói, rồi sau đó tiểu chuyển đầu hướng về phía trước ly khai, nhìn lại bằng điều bọn bốn người ly khai, trưởng nghị định quang tiên khí không được, trực tiếp nắm chặt nắm đấm, lạnh lùng nhìn phía trước, ý nghĩ nhất chuyển, rồi sau đó 5 người liếc mắt nhìn nhau, lập tức biến mất tại chỗ cũ, hướng về Khổng Tiên đám người lập đi, việc đã đến nước này, bọn họ không cam lòng, không nghĩ cứ như vậy bỏ mất chính mình linh bảo. Lúc này trong lòng hung ác, tuy rằng đánh không nổi, có thể trước mắt linh bảo đã mất, để cho bọn họ đánh mất một ít lý trí. Đúng. Huyền quy phản ứng rất nhanh, một cái to lớn Mai rùa đem 4 người cho bảo vệ. 5 người đánh tới công kích, toàn bộ bị trả lại. Huyền quy chính là trong thiên địa con thứ nhất đen, Mai rùa vô cùng cứng rắn. Trường Nghị định quang tiên công kích, phá không mở Huyền quy phòng ngự. Tìm chết. Đại Bằng Điểu đấm ra một quyền, một đạo kim quang tử năm đấm bên trong giết ra, thẳng tắp đánh tới 5 người. Thế không thể đỡ, chỉ một cú đánh, 5 người tiểu không trả đũa lực lượng, đều bị đánh ngã xuống đất. Đại Bằng Điểu thực lực mạnh nhất. Bây giờ đã cho cơ hội, thu rồi linh bảo. Xem như là tha bọn họ một lần. Hiện nay đối phương dĩ nhiên dáng dấp như vậy, Đại Bằng Điểu không nhịn được muốn mạnh mẽ giao hơn bọn họ. Nhìn thấy đại bằng điệu khí tức tỏa ra, trường Nghị Định Quang Tiên đám người sợ, trên mặt lộ ra hoảng sợ. Hắn cảm nhận được, đại bằng điệu sẽ không dễ dàng buông tha chính mình. Cháy mau. Trường Nghị Định Quang Tiên từ loạn thạch bên trong đứng lên, rồi sau đó hướng về phương xa bay đi. Hắn là đánh không nổi, duy nay kế, chỉ có chạy trốn. Lúc trước đã đem thánh nhân dọn ra qua, bây giờ đối phương căn bản là không sợ sệt, chỉ có thể là thoát đi. Đại sư Minh sao làm? Bọn họ chạy. Lục Nhĩ Mi hầu nói, hắn đang nghĩ có muốn đuổi theo hay không. Đối phương chạy tốc độ rất nhanh. Đúng là đang chạy thoát thân. Đuổi. Không thể tùy như thế buông tha bọn họ. Đại Bằng điệu khét quát một tiếng, rồi sau đó nhanh chóng hướng về phương xa đuổi theo. Đối phương có 5 người, hướng về phương hướng khác nhau đuổi theo, Đại Bằng điệu đám người cũng đuổi theo. Không có lựa chọn buông tha. Quân Bằng có vẻ dấu qua bọn họ, xuất hiện tình huống như thế thời gian, yên tâm to gan đi làm. Không cần sợ hãi, đối phương phía sau có người, không tiên đám người làm sao thường không lạ. Hôm nay nếu như là ngược lại, Đại Bằng điệu đám người rơi xuống trên tay đối phương, cũng sẽ không tốt lắm, muốn bị tội. Chương 129, giao hấn trên 129, giáo huấn. Trương Nghị Định Quang Tiên bên này chạy trốn, đại bằng điệu đám người đuổi. Rất nhanh, Trương Nghị Định Quang Tiên tiểu bị đuổi theo tới. Rồi sau đó, bị đại bằng điểu đám người đánh ngã xuống đất, không thể động đậy. "Cầu cầu các ngươi, buông tha chúng ta đi, linh bảo chúng ta từ bỏ." Trương Nghị Định Quang Tiên xin tha nói. Hắn đã không cần linh bảo, bởi vì giờ khác này đã rất nguy hiểm. Đã được kiến thức, đại bằng điệu đám người thủ đoạn. Sợ không được, còn lại bốn người cũng là như thế, giờ khắc này nội tâm hoảng loạn cực kỳ, hai chân đều đang run rẩy. "Buông tha, đã cho qua các ngươi cơ hội." là chính các ngươi tìm đánh, này có thể chẳng thể trách người khác." Đại bằng điểm một quyền, trực tiếp đánh vào một người trong đó trên người. Đại La Kim Tiên một quyền, có vô thượng uy năng, Thái Ức Kim Tiên bị đánh một chút, tất nhiên là chống lại không được, trực tiếp bị đánh thành yếu ớt một hơi thở. "Sư phụ, cứu mạng." Trương Nghị Định Quang Tiên cầu cứu nói, hắn không có cách nào, vì là nay kế, chỉ có thể là hy vọng chính mình sư tôn có thể xuất hiện lại đây cứu chàng. Thông tin là thánh nhân tu vi, pháp lực vô biên, đệ tử tại niệm là có thể cảm ứng được. Thông Thiên tại bế quan bên trong mở hai mắt ra, nơi này là Đông Hải Trương Nghị Định Quang Tiên vị trí tuy rằng xa, có thể cũng thuộc về với Đông Hải phạm vi bên trong. Tại trường Nghị Định Quang Tiên hô lên thời gian, hắn đã cảm nhận được. Ánh mắt nhìn về phía phương hướng. Trương Nghị Định Quang Tiên, tuy rằng thiên phú không tệ, có thể tính cách háo sắc. Tại bái vào thánh nhân môn hạ sau này, hắn bỏ đi không ít trước kia không tối quen tốt. Chuyên tâm tu hành, có không ít thành tựu. Có thể theo thời gian chuyển dời, Trương Nghị Định Quang Tiên lạc lối tự mình, ỷ vào là thánh nhân đệ tử, Tiệt Giáo Danh. Làm một cái chuyện, nhưng là khiến người khinh thường. Tuy nói tính cách háo sắc, cái này cũng không kỳ quái, đây là thiên tính của hắn. Có thể chuyển như vậy, ép buộc không được, người tỉnh ta nguyện mới có vụ lợi tự thân tu hành. Mỗi người đều có thiên tính, đều không ngoại lệ. Thánh nhân cũng là có. Đối với này chút, thông thiên thánh nhân là biết được. Trương Nghị Định Quang Tiên làm hết thầy đều là nhìn trong mắt, trước đây hắn sẽ dạy dỗ, nhắc nhở không thể giáng dấp như vậy làm. Mỗi có nên nói hay không xong, Trương Nghị Định Quang Tiên tiểu sẽ ghi nhớ, có thể qua không bao lâu, tiểu lại sẽ quên, do đó tiếp tục phát huy thiên tính, làm lấy một ít việc không tốt. Một lần hai lần, thông thiên có thể nói, có thể nhiều. Thông thiên thánh nhân cũng liền từ bỏ. Hiện tại biết trường Nghị Định Quang Tiên đám người ở tại đây bị đánh, để cho bọn họ bị khổ cũng tốt. Chỉ nếu không có bị giết, hắn sẽ không xuất thủ cứu rút. Thông Thiên mặc dù là thánh nhân, nếu như là xuất thủ cứu rút, trường Nghị Định Quang Tiên có thể được cứu đi. Không cần chịu đòn. Có thể Thông Thiên là người nào, đây chính là thiên đạo thánh nhân. Đại bằng điều này chút người, đối với hắn mà nói nhưng là tiểu bối, không thể đánh đồng với nhau tồn tại. Nếu như là ra tay rồi, đây chẳng phải là thành cờ nhạo. Một cái thánh nhân lại vào lúc này ra tay, không thích hợp. Chốc lát sau này, trưởng Nghị Định Quang Tiên đám người, tuy rằng không có bị giết, có thể bị thương rất nặng hại, đại bằng điều lưu bọn họ một mạng. Làm xong chuyện này sau đó, đại bằng điểu đám người nhưng là rời đi đông hải. Trước khi rời đi, Trường Nghị Định Quang Tiên chỉ có khả năng nhịn, không có khí lực đứng lên. Bị thương thế, không có thời gian nhất định là hoàn toàn không khôi phục lại được. Bác Minh bên trong côn bằng, hắn cũng là biết được này một chuyện, bất quá biết sau đó, côn bằng nhưng là cho rằng làm như vậy không tốt, muốn hắn tới nói, không cần lưu đối phương một mạng, trực tiếp đánh giết chính là vẫn là quá mức nhân từ, không đủ dứt khoát. Này một chuyện, náo đến trình độ này, đối thủ xem như là kết lại Bởi vì đây là Hồng Hoang thiên Địa, thực lực vi tôn. Hôm nay không có giết chết đối phương, ngày khác rất có khả năng sẽ có thai họa trên người. Tiểu nói Quân bằng biết đến xiển giáo cùng tiệt giáo chiến đấu, và trong Hồng Hoang sinh linh, Thiện Lương rất nhiều lúc sẽ có rất nhiều phiền phức, cũng không thể rơi một chỗ tốt. Tại trong Hồng Hoang ví dụ, bởi vì lòng dạ mềm yếu, cứ như thế mà buông tha người khác, dẫn đến đằng sau gặp họa, chuyện như vậy mỗi ngày đều có phát sinh, có thể nói là một chút cũng không kỳ quái. Hiện nay, Trương Nghị Định Quang Tiên đáng người đối đầu chính là Đại Bàng Điểu. Nếu giắt tay, nên làm tuyệt. Đánh giết bọn họ. Thông Thiên có thể sẽ ra tay. Côn Bằng tất nhiên là có nghĩ đến, Thông Thiên có thể ra tay. Hắn há lại sẽ tiểu như thế nhìn. Trước tiên không nói thực lực, chỉ riêng chiếm lý một khối này. Đại Bằng điểu đám người tiểu chiếm lý, Trường Nghị Định Quang Tiên đám người đối lý. Thông Thiên là thánh nhân. Chắc hẳn mâu thuẫn điểm xuất phát, rõ rõ ràng ràng. Cho dù là Côn Bằng không ra tay, Thông Thiên độc thủ cũng không tốt xuống tay đắc độc. Chờ Đại Bằng điểu đám người trở về sau này, Côn Bằng lập tức hữu đưa bọn họ triệu kiến lại đây. Nói cho bọn họ biết một ít chuyện. Đại Bằng điệu đám người làm việc là tại Đông Hải Bờ, tương đương với là Tiệt Giáo Đại Bản Doanh. Dám ở nơi đó độc thủ, dù khí có thể dai, có giám thức. cũng không có bởi vì nơi đó là tiệt giáo địa phương mà không dám độc thủ. Đây là côn bằng khen. Đối với điểm này, hắn cảm giác được làm có thể làm. Nói xong này chút, côn bằng nhưng là nói bọn họ ra tay không đủ dứt khoát. Giống trường nghị định quang tiên loại này người, hoàn toàn không có cần thiết buông tha, đằng sau có thể sẽ đối với chính mình có mầm họa. Tại có thể tình huống, không cần làm cho đối phương sau này có hoàn thủ cơ hội. Dù sao, trường nghị định quang tiên mấy người này, theo côn bằng, tất nhiên là cái thủ dai người. Chuyện hôm nay, bọn họ tuy rằng không có bị đại giết, có thể bị thương rất nặng thế. Con để người ta linh bảo thu rồi, nhưng là không chết không thôi. Nếu như có một ngày, bọn họ thực lực trở nên mạnh mẽ, chắc chắn đến vì là chuyện này làm kết. Tán gâu đến cuối cùng, Côn Bằng nhắc nhở đại bằng điệu đám người chuẩn bị sẵn sàng. Việc này tuyệt đối không có kết thúc. Nay thả trên người của người nào đều là giống như, chuyện này không có nhanh như vậy kết thúc. Những câu nói này, Côn Bằng không là hù dọa bọn họ, mà là không vụ lợi tự thân sự tình, đều muốn trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Để ngựa không, không chế được sự tình phát sinh. Tại Côn Bằng trong ký ức, thông thiên người xài vật đệ tử rất nhiều. Tôi có Thư tự nhiên cũng là có. Theo người ngoài, bọn họ rất bất kết, nhất trí đối ngoại. Có thể ở trong bóng tối, bọn họ vẫn là phân hệ phái, bắt nạt nhỏ yếu, lấy ăn nhiều nhỏ, đây là chuyện lại không quá bình thường. Thông thiên biết được, sẽ không không ra tay. Đó là thế nhân, cảm giác được bất quá là một cái việc nhỏ mà thôi, đệ tử bị đánh cừu bị đánh, chính là một cái nhỏ giảo hấn. Có thể theo những người còn lại, chuyện này tiểu rất lớn, là một việc lớn. Bọn họ không còn nhân quả, mà là sẽ cảm giác được Bác Minh cung bên trong người. Dĩ nhiên bắt nạt trong tiện giấu người. Còn nữa nói Mặc dù là biết rồi chuyện căn nguyên, nghĩ tới cũng sẽ không giống nhau. Sẽ cảm giác được không phải là một ít mâu thuẫn mà thôi. như vậy tiểu nhân mâu thuẫn, dùng được như thế ra tay trọ à? Bất luận là loại tình huống nào, đều rất khả năng lớn để tiệt giáo cho rằng đây là bất nạn. Đại bằng điều đáng người làm như vậy. Thông tin khả năng không thèm để ý, cảm giác được này là chuyện nhỏ. Có thể đối với những người còn lại tới nói, đây chính là rất trọng yếu, liên quan với mặt mũi việc. Là vì chuyện này làm chủ. Chương 130, Bác Hải bên trong, Tiệt giáo đã bảo, chương 130, Bắc Hải bên trong, Tiệt giáo đa bảo. Đối với côn bằng dỗ Đại bằng điệu đám người nghe lọt được, biết được ngày sau gặp đến việc này ứng làm làm như thế nào. Bất quá, bọn họ ngược lại là vô cùng mong đợi, hoàn toàn không sợ. Cùng người đối chiến có thể tăng lên chính mình, xem như là vụ lợi tự thân trưởng thành. Tiệt giáo đệ tử vốn là nhiều, các loại thủ đoạn đều có, nếu thật là gặp gỡ, cùng với ứng đối lời. Đối với đại bằng điệu đám người có trưởng thành. Điểm này, côn bằng chính mình cũng rõ ràng, môn hạ đệ tử cùng tiệt giáo đệ tử có mâu thuẫn. Lần này giao chiến là vì một lần trưởng thành. Đại bằng điệu đám người cùng tiệt giáo người có mâu thuẫn một chuyện, còn đúng như côn bằng nghĩ giống như Tiệt giáo những đệ tử còn lại, biết được chuyện này sau đó, Dẫn không nhịn nổi, cho rằng đây là khiêu khích, bắt nạt. Rất nhiều người đứng dậy, nghĩ muốn vì là trường nhĩ định Quang Tiên làm chủ, vì là này, bọn họ đi tới Bắc Hải bên trong, tuy rằng không dám vọt vào Bắc Minh, nhưng lại ở nơi đó chờ, đợi khi tìm được cơ hội, muốn vì là chuyện kia thảo về mặt mũi. Tiệt giáo đệ tử tự động, tất nhiên là không giấu được côn bằng cảm giác, bây giờ hắn thực lực cao. Bác Minh cùng Bắc Hải đều tại thần thức của hắn bên trong, là phát hiện có tiệt giáo đệ tử. Đại bằng điều đám người cũng rõ ràng, khi biết sau đó, bọn họ ngay lập tức đi ra ngoài giải quyết chuyện này, Tiệt giáo đệ tử lại đây, thảo về mặt núi, chủ động tìm đến cửa. Đại bằng điểu đám người không sẽ sợ, bốn người cùng đi ra ngoài, đi tới Tiệt giáo đệ tử đám người trước mặt. Song phương gặp mặt, một lời không hợp, chính là đấu võ. Đại bằng điểu đám người không sợ, đón nhận tất cả mọi người. Pháp lực vô biên, thần uy vạn dặm, thần thông linh bảo tầng tầng lớp lớp. Tiệt giáo đệ tử, vạn tiên đến chầu nhân số vô cùng nhiều. Người tới, đều có một ít thủ đoạn, linh bảo thần thông những thứ này, đều không bình thường. Có chính mình am hiểu lĩnh vực, thần thông, thân thể, trận pháp, như cái kia thập quân Đối với trận pháp một khối này, khá có bất phàm, bày hạ thập tự trận, nhưng là có thể rất tốt cầm đến đối địch. Có thể, mặc dù là như vậy đủ loại thủ đoạn, tại đối mặt đại bằng điểu đám người thời gian, lộ vẻ có chút không chịu nổi, Luận Linh Bảo, Đại Bằng Điểu, Lục nhị Mi Hầu, Khổng Tuyên, Huyền Quy đều có rất nhiều, tùy ý một cái đều vì bất phàm. Luận Tu Vi, Huyền Quy là nhỏ nhất, thực lực cũng có thái ớt kim tiên cảnh giới. Hung chi đại bằng điểu nhưng là đại la cương giả, còn chưa phải là vừa vào đại la. Côn bằng tại trước kia dạy dỗ bên trên, thần thông, thân thể chờ này chút, đều có đã dạy. Bốn người bọn họ, căn nguyên đều rất bất phàm không là bình thường sinh linh có thể so. Nhiều người đối mặt bốn người, như cũng đánh không nổi. Tiệt giáo bên này vẫn luôn có mới cường giả gia nhập, mà đại bằng điệu đám người, từ đầu tới cuối đều là bốn người. Chiến đấu hồi lâu sau này, tiệt giáo đám người như cũ không địch lại, bị thua hạ xuống. Trên mặt bọn họ từng cái từng cái không ánh sáng, bạn ý là muốn tìm đến về mặt mũi. Hiện nay tình huống này, càng thêm thảm. Không còn mặt mũi. Đại bằng điểu đám người nhưng là hoàn toàn thắng lợi, thắng phi thường nhẹ nhõm. Tiệt giáo đệ tử bị thua. Thông thiên tự nhiên là biết được, lại phái gia nội môn đệ tử đi tới Bắc Hải bên trong. Tiệt giáo đoàn kết, tất nhiên là không thể cứ như vậy nhìn. Đồng Dạng, nhìn này người càng ngày càng nhiều lại đây, đại bằng điệu đám người như cũng không sợ sệt. Trầm binh tính những nỗi, Côn Bằng cùng Thông Thiên hai người đều nhìn kỹ lấy tình cảnh này. Đối với đại bằng điệu đám người thực lực, hắn một điểm cũng không lo lắng, chỉ là có chút mong đợi, tiếp theo phát sinh tình huống. Thông Thiên cũng giống như thế, đối với chính mình đệ tử có tin tưởng. Đồng Dạng, đối với cái này tiếp theo kết quả, hiếu kỳ chờ mong. Bác Hải hòn đảo bên trong, Tiệt giáo bên này đã bảo đám người dẫn đầu, thực lực tại Đại La Kim Tiên, càng mạnh mẽ chính là tiệt giáo đại đệ tử. Nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử có chút bất đồng. Cảnh giới, thần thông đều có chút trên bản chất khác biệt. Đại đệ tử, tất nhiên là chịu thánh nhân đạo chính thống chân truyền. Đa bảo tới đây, biết được chuyện này tiền nhân hậu quả, là trường nghị định quang tiên đám người vô lý trước, mới tạo thành hôm nay của diện. Nhưng hôm nay có như thế nhiều người tham gia, tiệt giáo một mạch. Rất nhiều người tới nơi này. Mặc dù là tiệt giáo bên này người đối lý, giờ khác này sự tình đã phát sinh ra biến hóa. Không còn là chuyện kia vấn đề, mà là hai bên mặt mũi trên một chuyện. Đa bảo vì là đại đệ tử, Hắn đứng tại mọi người nhất phía trước. Việc đã đến nước này, chỉ có đánh một trận, đa bảo nhìn Huyền Quy bốn người, rồi sau đó thực lực bản thân có thể tỏa sáng. Đại La cường giả thực lực, còn không nhúc ních tay, xung quanh hòn đảo liền dị tựa quyết tán. Biển mặt bằng nhắc lên vạn trượng sóng lớn, đánh bên mở. Hư không vang lên nóng ngọc. Chiến. Đại bằng điều chỉ nói một câu, rồi sau đó liền tiến vào chiến đấu. Song phương chiến đến cùng một chỗ. Đại bằng điều đối chiến đa bảo, hai người chiến cùng nhau. Hai người bọn họ đều là Đại La Kim Tiên tu vi, thực lực mạnh mẽ, thần thông bất phàm. Trận chiến này Đại bằng điều lấy ra thượng phẩm tiên tiên linh bảo, là một thanh trường thương. Côn bằng bàn tặng, có vô thượng uy năng. Lực sát thương cực kỳ khủng bố. Đa bảo trong tay linh bảo cũng là một cái tiên tiên linh bảo. Đại bằng điều trường thương vừa ra, hào quang vạn trượng, lấp lóe toàn bộ hoàn đảo. Hắn nhẹ tay vung lên, một luồng mênh mông áp từ thân thương xuất hiện. Mời anh. Vung ra một đòn, vạn giảm hư không hàm đạm xuống, hư không xé rách, khí tức đáng sợ, trôi đi qua bầu trời. Một khối tiếp một khối hư không nứt ra. Đa bạo không chút nào yếu thế, hắn thúc động trong tay linh bảo. Thiên địa làm biến động. Một đạo năng lượng kinh khủng sóng, ngang trời xuất hiện rồi sau đó thế không thể đỡ tiến lên đón đại bằng điệu đánh tới công kích. Đại bằng điệu vừa ra tay, chính là toàn lực. Lực sát thương to lớn, pháp tác lực lượng chuyển vào trong đó, thật là mạnh mẽ. Và anh. một đòn hạ xuống, Đa Bảo bị đại bằng điệu cho đầy lùi. Bất quá, chỉ một cú đánh mà thôi, Đa Bảo có thể không ý kỵ, mà là đến sức lực. Chiến ý từ giờ khắc này bay lên, hai người quanh thân lóe lên. Nơi vơi của nhiệt trong chiến đấu, hai người tại hư không trên, thân ảnh di động rất nhanh. Tán phát khí thế, cực kỳ đáng sợ. Chiến đấu vài chục năm, Đa Bảo công kích phi thường mạnh mẽ, mỗi một lần công kích đều đủ để tướng tinh thần nổ nát. Có thể mặc dù là dáng dấp như vậy, đa bảo như cũng không có chiếm thượng phong. Trái lại đại bằng điệu, hắn chậm ứng đối đối phương đánh tới công kích, không hoàn hốt không nóng này. Nhẹ nhóm hóa giải. Mà theo thời gian càng lâu, đa bảo nhưng là hiện ra được có chút nóng nảy. Đại bằng điệu nhìn ra, đối phương tốc độ đánh nhanh hơn rất nhiều. Giờ khác này có chút nôn nóng. Hôm nay tới đây, có thể không thể rơi xuống tiệt giáo huy danh. Đa bảo trong lòng thầm than một tiếng, như thế nhiều người nhịn. Hắn chính là tiệt giáo đại đệ tử. Muốn thật sự tự thua, trên mặt có chút không nhịn được. Vì vậy Hắn mới có thể như thế nóng ruột, nghĩ tới tương đối nhiều. Nguyên bản nghĩ đến, chính mình tới nơi này, có thể xoay chuyển chiến cuộc, có thể không nghĩ tới. Đại bằng điều thực lực như thế mạnh, tâm tính như vậy trầm ổn, căn bản là khó đối phó. Dù cho là đa bảo sử dụng ra toàn bộ thực lực, cũng không thể chiếm được chỗ tốt. Đồng thời, đa bảo đã có chút nơi với Hạ Phong. Người khác không biết, bản thân của hắn có thể vô cùng rõ ràng, trước mắt là chạm muốn gì. Chương 131, chuyện, chương 131, chuyện. Trận chiến đấu này, tất nhiên là đưa tới xung quanh không ít sinh linh quan sát. Bọn họ chỉ là nhìn, không phát biểu bất kỳ cái nhịn Một bên là thánh nhân tiệt giáo môn hạ đệ tử, mặt khác một bên là côn bằng đệ tử thân truyền, một loại sinh linh. Nhìn đã là lớn mật, không dám nhiều lời cái gì. Tại trong những người này, còn có một chút xiển giáo người. Tiệt giáo cùng xiển giáo hai bên là có qua mâu thuẫn, bây giờ nhìn thấy trận chiến này đấu, nhưng là hứng thú quan sát. Đứng ở một bên, hy vọng tốt nhất là đánh lưỡng bại câu thương. Bọn họ muốn thấy được tiệt giáo thua, cũng muốn đại bằng điệu đám người thắng. Lưỡng bại câu thương là tốt nhất. Lại qua 10 năm, hai người chiến đấu đình chỉ, nhưng là phân ra được thắng bại. Đại bằng điệu hơn một chút. Tuy rằng bề ngoài là thế hòa có thể đa bảo trong lòng rõ ràng, thật là chính mình vua, chỉ là bề ngoài nhìn mình, nhưng thực tế cũng không phải là dáng dấp như vậy. Tuy rằng không cam lòng, có thể đã kết thúc, đa bảo chỉ có thể lui xuống. Tiếp theo, Lục Nhĩ Mi hầu ra tay, đại bằng điệu lùi lại. Lục Nhĩ Mi hầu cũng là đại la kim tiên cương giả, tuy rằng không có đại bằng điệu như thế lợi hại, có thể đồng dạng cực kỳ bất phàm, thủ đoạn rất mạnh. Lại qua vài chục năm, chiến đấu đình chỉ, Lục Nhĩ Mi hầu thắng được đấu cờ. Không được, tiếp tục như vậy, không có phần thắng. Đa bảo nghi thẩm, hắn là giáo đại đệ tử. Tuy rằng không có đến cuối cùng, nhưng hôm nay thế cuộc, đối với Tiệt giáo bên này không tốt. Hắn biết được, xung quanh có xiển giáo người nhìn, xem trò vui không chê chuyện lớn, có thể không có thể để cho nhìn cười nhạo. Lại qua 10 năm, hai bên chiến tranh đã tiến hành đến giai đoạn ác liệt. Hai bên đánh không thể tách rời ra. Đã toàn diện điều động đều đổng thủ. Tiệt giáo bên này bất luận là nội môn đệ tử, vẫn là ngoại môn đệ tử, đều cùng ra tay rồi. Bác Minh bên trong người, vẫn là 4 người. Đại bằng điệu đám người không có bởi vì đối phương người nhiều mà sợ sệt, mà là càng phát Hai phe vận dụng toàn lực, vì là lấy được thắng lợi, giương mình lá bại tẩy đều lấy ra. Hư không phao thoái, không gian có chút thất loạn, càng không điên đảo, bọn họ nơi hoàng đạo. Phát sinh mãnh liệt lay động, bất cứ lúc nào cũng có thể có thể vỡ ra. Tại đám người hợp lực phát lực sinh ra sao động bên trong, không ít người sợ hãi, sợ sệt. Nguyên do bởi vì cái này lực lượng quá mức khủng bố, một khi lan đến gần rất nhiều sinh linh, tu vi hơi cao, có pháp bảo hộ thân không có vấn đề, có thể một ít thông thường sinh linh. Vậy thì phải gặp tai hương Đại bằng điều chú ý tới tình này, có thể hai bên đang đánh không thể tách rời ra. Hắn tả hữu không được, trong lòng nghĩ cũng không biện pháp. Theo thời gian chuyển dời, hai bên chiến đấu càng thêm mạnh. Nhiều đám mây đều bị đánh tan. Vô tận lôi điện từ bầu trời bên trong hạ xuống, hướng về phương hướng khác nhau bổ tới. Linh bảo quyết đấu, thần thông va chạm, pháp tác đối đốioanh. Tình thế càng lúc càng bị liệt. Mắt nhìn trang diện hơi không khống chế được, côn bằng ra tay rồi. Khi hắn ra tay sau đó, thông thiên thánh nhân cũng hiện thân. Hai vị thánh nhân ra tay, đem chung quanh sinh linh cho bảo vệ, mới không có đem đám người cho lộng thương. Không có cái nào. Tiệt giáo bên này bảy hạ đại trận, uy lực mạnh mẽ. Nếu như là không ngăn cản, nhất định là sẽ có rất nhiều sinh linh gặp họa. Nơi này là Bắc Hải, Bác Minh ở nơi này. Côn Bằng tất nhiên là sẽ không để chuyện như vậy phát sinh, cũng không có khả năng sẽ để cho bọn họ làm như vậy. Phá hoại hùng hoang, sinh linh những thứ này, phải gánh vác nhân quả, vì lẽ đó tại tình thế thời khắc mấu chốt, Côn Bằng cùng Thông Thiên hai người ra tay. Xuất hiện sau này, nhẹ nhàng vung tay lên, trung quanh dị tượng toàn bộ tiêu tan, từ về với bình tĩnh. Thông Thiên cùng Côn Bằng hai người đối lập nhìn nhau, lẫn nhau chào hỏi một tiếng. Rồi sau đó, Côn Bằng cùng Thông Thiên hai người vung tay lên, đem riêng phần mình môn hạ đệ tử nâng dậy đến. Thánh nhân ở tại đây, đệ tử mặc dù là có bất mãn, hoặc là khu phục, đều là không tồn tại. Côn Bằng nhìn trước mặt đệ tử biểu hiện, trong lòng là hài lòng. Không quan kết cục làm sao, hắn đều thỏa mãn đại bằng điều đám người biểu hiện, cũng không có bởi vì người nhiều sợ sệt. Trái lại cùng đối phương đánh không phân trên dưới, chiếm thượng phong. Mặc dù không có rõ ràng, có thể hắn nhìn ra. Thông Thiên cũng là vui mừng, muốn xem không phải ai thua ai thắng, mà là đệ tử tình huống. Tâm tính trở các phương diện, là hắn vui mừng điểm. Có thể nói, đã bảo đám người thành tụ không ít, đây chính là biến hóa. Thua thắng đều việc nhỏ. Song Phương phần mình liếc mắt nhìn đệ tử sau đó, rồi sau đó Bằng mở miệng nói: Thông Thiên đạo hữu, việc này nguyên do, ta nghĩ nguyên nên rõ ràng. Chuyện hôm nay, Tiệt giáo khiêu khích ta Bắc Minh, nếu như là dạng này tính, bác Minh uy danh làm sao tại? Côn Bằng nhìn Thông Thiên, việc này là đúng phương vô lý trước, không thể cứ như vậy từ thôi. Bằng không, Này sau này, đối với Bắc Minh danh vọng vẫn là có ảnh hưởng. Đối với Côn Bằng, Thông Thiên thánh nhân cũng không có phản bác, mà là nhận. Thánh nhân có thể biết rất nhiều chuyện. Chuyện hôm nay, Thông Thiên cũng là hiệu quả. Côn Bằng đạo hữ việc này ta đã hiểu. Cái này phẩm tiên tiên linh bảo, xem như là đối với chuyện này bồi lễ. Nói, Thông Thiên vung tay lên, đem một cái linh bảo lấy ra. Có nhân tất có quả, sự tình căn nguyên là bởi vì tiệt giáo người, sẽ tới kết. Thông Thiên là một tính cách người phóng khoáng, một cái linh bảo tất nhiên là không tiếc. Minh Bạch Nguyên do trong này, một cái linh bảo kết này một chuyện, không tính cái gì vấn đề. Chuyện như vậy, đối với Đa Bảo đám người tới nói, rất trọng yếu. Nếu không phải là đột nhiên xuất hiện, hiện tại vẫn còn đấu bên trong, sẽ không nhanh như vậy coi như. Bất quá, Đa Bảo hiện tại một câu lời cũng không dám nhiều lời. Hắn bất mãn đi nữa ý có thể Thông Thiên là hắn sư phụ, không dám biểu hiện ra. Nhìn trước mặt Linh Bảo, côn bằng cất vào đến. Chuyện này từ này kết thúc. Thánh nhân đều ra mặt, đã giải này một chuyện. Đại bằng điều đám người trong lòng không khác. Bọn họ không có một người bị thương, đây cũng tính là một hồi thực chiến kinh nghiệm. Đối với tự thân có chỗ tốt. Xử lý xong chuyện này, thông thiên nhưng là mang theo đám người rời đi. Trong xiển giáo người, nhìn thấy tình cảnh này, dĩ nhiên không có rõ ràng phân thắng bại. Đúng là cảm thấy chưa đủ đắc sắc, lúc trước Tam Thanh ở riêng thời gian, hai giáo đệ tử có chút mâu thuẫn. Hôm nay gặp phải, lại không có phát triển thành trong lòng bọn họ như vậy. Cảm giác được có chút đáng tiếc vất quá bọn họ cũng chỉ có thể như vậy tiếp hận rời đi, đều đã kết thúc. Thánh nhân ra tay, mặc dù là nghĩ muốn lại nhìn, cái kia cũng không có biện pháp. Còn lại sinh linh cũng đều rối rít tản đi, không có tiếp tục quan tâm này một chuyện. Các người làm không tệ." Côn Bằng nhàn nhạt nói. "Chuyện này bên trên, có trưởng thành. Dưới cái nhìn của hắn có thể. Đây là các đệ tử phải làm." Đại Bằng điều đám người nhưng là cùng đáp lại nói, trong lòng tất nhiên là vui vẻ. Có thể bị khen, hơn nữa còn là chính mình sư tôn. Này để cho bọn họ rất vui vẻ. Tại đối mặt tiệt giáo thời gian, Đại bằng điểu làm đại sư huynh, cho thấy ứng có trầm ổn cùng nên có dáng vẻ. Này thật không sai. Để Lục Nhĩ Mi hầu bọn người cảm giác được có thể. Lục Nhĩ Mi hầu đều không có sợ hãi, đều là trầm ứng đối chuyện này. Không Tuyên, Huyền Quy cũng là như vậy. Việc này kết thúc, Côn Bằng trở lại sau này. Vì là này bốn người đệ tử giảng đạo, cũng coi như là đối với này một lần xử lý trong chuyện kết thưởng. Chương 132, khi Hào ý nghĩ, chương 132, Kỳ Hào ý nghĩ. Bác Hải, Bác Minh cung. Đại bằng điệu đám người tại Côn Bằng giảng đạo hạ, nghe như si mê như say xưa. Bốn người đều có bất đồng thu hoạch, cảm ngộ rất nhiều. Linh khí trung quanh không ngừng hướng về đại băng điểu, Lục Nhĩ Mi Hầu, Khổng Tuyên, Huyền Quy bốn người hấp thu. Huyền Quy nghe sau đó, quanh thân cái kia loại dấu hiệu muốn đột phá hiện ra. Quanh thân khí tức cùng trước kia so với, càng huyền diệu. Bốn người tu vi mặc dù không giống nhau, có thể nghe hốn nguyên đại là kim tiên cường giả giảng đạo, là rất có lợi. Vì là bọn họ giảng đạo nghìn năm sau này, côn bằng liền đình chỉ. Giang nhiều lắm, khó có thể tiêu hóa. Trước mắt giảng đạo năm, có thể để cho bọn họ tiêu hóa một đoạn thời gian. Giảng đạo kết thúc, côn bằng bế quan đi giảng đạo đối với người khác có trợ rút, đối với tự thân cũng có chỗ tốt không nhỏ. Trong Tiệt giáo, trải qua chuyện này, Tiệt giáo đệ tử thu liễm rất nhiều, lại không dám đặt chân Bắc Minh. Dù cho là tại Đông Hải, một ít hung hăng cản phá Tiệt giáo đệ tử, cũng thu liễm rất nhiều. Chuyện làm, không thể tùy ý làm liệu. Trong lòng có một tiêu kính nể, tâm tính trên biến hóa. Tiệt giáo đại đệ tử đã bảo, trải qua này một chuyện sau đó, trở lại lập tức bế quan, để cho mình tăng lên, ngay khác nếu như là nếu như là cần tự mình ra tay thời gian. Hy vọng có thể ép đại bằng điểm một đầu. Trương Nghị Định Quang Tiên nhưng là nhìn thẳng vào lỗi lầm của chính mình, trong lòng không có đang nghĩ này một chuyện. Nhìn thấy các đệ tử rất nộ, thông thiên gặp sau đó cũng là vui mừng. Sai không đáng sợ, đáng sợ là chuyện sau đó, không có bất kỳ trưởng thành. 2000 cuối năm, Bác Minh bên trong, mật thất bên trong. Quân bằng mở mắt ra, một phất ống tay áo, linh quang lập loé, chiếu sáng cả mật thất không gian. Chốc lát sau đó, hào quang tiêu tan. Một hồ lô xuất hiện, tỏa ra mạnh mẽ khí tức, vậy ấy chính là thôn phệ hồ lô. Tại bấy quan những năm này, hắn đem cái này ngốn nộn linh cấm chế, luyện hóa một ít. Thôn phệ hồ lô Nhìn bình thường không có gì lạ, ngoại trừ một ít tiểu khác đạo văn ở ngoài, cùng một loại hồ lô không có cái gì hai loại. Côn bằng không nói, hồ lô này vì là hỗn độn linh bảo. Mặc dù là chuẩn thành đến, cũng nhìn không ra. Thánh nhân nhìn thấy, mới có thể nhận ra tới đây là hốn độn linh bảo. Hỗn độn linh bảo, luyện hóa càng nhiều, phát uy uy năng lại càng bất phàm. Hồ lô nội bộ có đồng nặc thôn vệ pháp tắc. Giờ khắc này, nếu như là có chuẩn thành bị hồ lô này cho hút vào, trong chốc lát, tựu có thể để cho ngã xuống. Mặc ngươi thần thông tại mạnh mẽ, linh bảo hộ thân, tiến vào hồ lô bên trong, chắc chắn phải chết nhưng hiện tại hỗn độn hồ lô mà nói đã vượt qua khi trước uy lực, Hôn Nguyên Kim Tiên cùng hôn Nguyên Đại là Kim Tiên cường giả sử dụng sẽ có không giống nhau hiệu quả. Mặc dù là một căn thảo, tại thánh nhân trong tay cũng có thể chém tinh thần. Hỗn hồ đây là hỗn độn linh bảo, côn bằng sử dụng hút vào, không phải thánh nhân không ra được. Trừ cái này cái linh bảo tại, côn bằng trong tay còn có chí bảo Hỗn Độn Châu. Tại bên trong có một phương thiên địa, linh khí nồng nặc. Những năm này, côn bằng cũng đem rất nhiều linh vật dung nhập trong đó để thế giới hoàn thiện. Bây giờ, hôn Độn Châu bên trong, cây cỏ linh căn đều có Còn có không ít linh thú ở trong hư không phi hành, chỉ là nhìn, tuy rất có sinh cơ. Loại này cảnh tượng chính là côn bằng tỉ mỉ cải thiện mới có hình tượng. Đối với hôn độn châu thế giới, hắn vẫn tương đối thỏa mãn trở. Tuy rằng không đầy đủ, cùng chân chính một thế giới có khoảng cách, nhưng trước mắt biến hóa rất tốt. Bắt đầu đạt được hỗn độn châu cùng hiện tại rất là bất đồng. Đây là côn bằng hài lòng điểm. Còn có chính là côn bằng có thể tại bên trong tìm hiểu, cảm nộ thế giới phát tắc, vô thượng chân lý. Hiểu rõ pháp tắc càng loại suy bên dưới, để côn bằng có thể lĩnh ngộ càng nhiều hơn quy tắc. Bất quá Mặc dù là Côn Bằng biết được có thể làm như vậy, hắn cũng không có nhanh như vậy chất hành. Hiện tại, hắn đã vừa bế quan kết thúc, cũng không có lập tức đi tìm hiểu tu hành một đường, không nằm ở một sớm một chiều. Tại thích hợp thời gian bế quan sẽ có hiệu quả không tưởng được. Bế quan không chỉ cần thời gian, càng cần phải một người tinh lực. Mấy tháng sau này, Côn Bằng rời đi Bắc Minh, hắn hướng về địa phủ phương hướng mà đi. Thời gian qua rất lâu, khoảng cách Bất Chu Sơn sụp đổ, tiểu càng ngày càng gần. Muốn trước giờ làm đủ chuẩn bị. Thiên đỉnh, sau tốn mấy ngàn năm thời gian, yêu tộc đem độ vu kiếm luyện chế thành công đi ra. Kiếm này vừa ra, yêu tộc đại quân khí thế tăng mạnh. Đối phó vu tộc càng thêm có lòng tin. Cử tốc trên giới, đều tại vì là ngày sau đại chiến làm chuẩn bị. Yêu tộc làm lấy chuẩn bị. Vu tộc bên này cũng không có rảnh rỗi, bọn họ không ngừng bồi dưỡng thế lực. Mỗi ngày đều tại chuẩn bị, không có chút nào hời hận. Vu yêu hai tộc cuối cùng có chiến, yêu tộc biết được, nhất định không thể thua, cũng thua không nổi. Vu tộc cũng cảm nhận được, một lần này cuối cùng có chiến, không thể bại. Bởi vì như vậy, vu yêu hai tộc mới có thể một ngày lại một ngày tăng cường thực lực bản thân. Hiện tại có thể tăng mạnh 1 điểm là 1 điểm. Đến đằng sau thì càng có thắng hy vọng, vu yêu cuối cùng cuộc chiến càng ngày càng gần. Trong hồng hoang sinh linh dồn dập bế mà không ra, sợ bị dị tộc. Dù sao, lập tức tình huống, yêu tộc có thực lực này, để một ít nhỏ yếu chủng tộc biến mất. Vu tộc cũng là có thực lực này, để một ít chủng tộc biến mất. Nếu không phải là cả tộc di chuyển, rời xa vu yêu phạm vi tầm mắt bên trong, còn có rất nhiều chuyển tới thánh nhân đạo trưởng phụ cận. Càng ngày càng nhiều sinh linh tụ tập, vị chính là hộ chính mình tính mạng, bởi vì đã có bị dị tộc. Nay chút vẫn còn ở, gặp được tình huống này, làm sao có thể không lo lắng? Ở đây khẩn trương trong cục thế, Thiên đình Hy hỏa vì là báo con trai của chính mình chết đi mối thủ mỗi ngày mỗi đêm đều đang nghĩ Tuy rằng hiện tại khoảng cách chính cái kim Âu Nga xuống đã qua rất lâu có thể trong lòng nàng liên tục nhớ không có quên cũng không thể quên nhớ tại thiên đình mấy ngày nay khi hỏa nghĩ muốn bắt hậu nghệ mỗi thời mỗi khắc đều đang nghĩ chết đi chính là con trai của nàng là một tên mẫu thân sẽ không bỏ qua hậu nghệ Thử vong cũng không thể giải hy Hòa mất con mối thủ sống không bằng chết mới là nàng muốn thấy được mang cho nổi thống khổ của nàng khi h đều phải trả trở lại khi hỏa là chuẩn thành thực lực Hậu nghệ là đại la kim tiên tu vi, đánh giết cũng không khó. Muốn đúng là sống không bằng chết. Để hậu nghệ nếm thử loại đau khổ này, không có khả năng sẽ tốt qua. Khi Hỏa cũng không có tâm tình bế quan. Đế Tuấn là thiên đế, rất nhiều chuyện muốn xử lý, vì lẽ đó không có thời gian đến quản. Trong lòng cũng là vô cùng đi hận, vì là chuyện này, phái ra rất nhiều người gián mắt hậu nghệ, một có thích hợp cơ hội, lập tức hành động, đem cái kia hậu nghệ cho bắt. Một ngày qua một ngày, cuối cùng ở đây một ngày, Kỳ Hỏa thấy được cơ hội. Hậu nghệ thích trong nhân tộc một nữ tử. Lúc trước không động thủ, là cảm giác được giết đối phương quá rẻ. Bây giờ nhìn thấy Hậu Nghệ có yêu thích người, nếu như là đối với nhà vào, chắc chắn để Hậu Nghệ thường đến thống khổ. Theo Hy Hòa, vị này nhân tộc, ỷ là đối phó Hậu Nghệ phương pháp. Phát hiện thời gian, liên tục không có có thích hợp cơ hội, hai người hình bóng không cách, suốt ngày cùng nhau. Tình cảm của hai người, một ngày so với một ngày tốt. Lâu này sinh tình, thời gian qua càng lâu, Hậu Nghệ cùng cô gái kia lại càng tốt, cảm tình thâm hậu. Hai tình tứ nguyện đều thích đối phương. Chương 133, Nguyệt Quế Thụ, chương 133, Nguyệt Quế Nay một ngày, Hi Hòa phát hiện Hậu Nghệ không tại chỉ có hậu nghệ yêu thích người hàng Nga một người tại. Đợi như thế lâu, vì chính là hiện tại, hậu nghệ không ở nhà. Khi Hoa trực tiếp từ Thiên Đình ly khai, đi tới hàng Nga nơi trong nhân tộc. Nàng giờ khác này biến ảo thành một nữ tử, cùng một loại người phạm không khác biệt. Đi tới hàng Nga trong nhà. Rất tự nhiên tựu cùng hàng Nga ở chung lên. Khi Hoa vốn là là nữ tử, vẫn là một tên chuẩn thánh cường giả. Nghe muốn lấy lòng hàng Nga, rất đơn giản. Hai người chỉ là đơn giản trò chuyện, hàng Nga tiểu đã tín nhiệm Hy Hoa. Tại lấy được tiến nhiệm sau đó, Hoa trực tiếp mang đi Hằng Nga, bay về phía Thái Âm Tinh. Nhưng mà, hành động này Vừa vận bị trở về hậu nghệ thấy được chính mình người yêu bị thiên Đình người mang đi, nhìn thấy hậu nghệ ho hét, Hằng Nga tựa hồ phát hiện chỗ không đúng, nàng đổi mạng dãy rửa, nghĩ phải đi về, nhưng Hi Hòa nhưng lại chuẩn thành cửa giả. Mặc cho hàng Nga làm sao dãy rửa, ho hét, trước sau không có có một chút dùng. Đáng ghét. Hậu nghệ nhìn Hi Hòa vị trí giận quát một tiếng, mà sau đó trực tiếp đuổi theo. Hai người bọn họ tình nghĩa sâu, có thể vì là đối phương không thèm đến sửa tính mạng. Hiện tại hàng Nga bị Tiên Đình người bắt đi, dù cho là biết gặp nguy hiểm, hậu nghệ cũng không quản được như thế nhiều, trực tiếp đuổi theo. Kỳ Hòa khoệ miệng vung lên tiêu dung, hiển nhiên là đạt tới chuyến này mục đích. Hậu Nghệ một đường điên cuồng đuổi theo, đi tới Thái Âm Tinh sau đó, cùng Kỳ Hòa đối thủ. Nhưng mà, Hậu Nghệ tuy rằng thực lực bất phàm, Đại La Kim Tiên tu vi, có thể lại thế nào sẽ là chuẩn thánh cường giả đối thủ? Chỉ là một chiêu. Kỳ Hòa liền đem Hậu Nghệ cho chế phục. Tiếp theo, Kỳ Hòa trực tiếp đem hàng Nga con lên, quan tại quảng hàn cung. Hậu Nghệ, trước người giết con trai của ta, ta sẽ không để người tốt hơn. Chế phục Hầu Nghệ, Kỳ Hòa cười lạnh một tiếng sau đó, nói, "Ngày trước loại loại" Nàng đều đem oán hận tính tại hậu Nghệ trên người. Chết, đối với hậu Nghệ tới nói quá mức đơn giản. Sống không bằng chết, là Hy hòa đối phó hậu Nghệ ý nghĩ. Hi hòa muốn để hậu nệ trải nghiệm một chút mất đi thân nhân thống khổ. Hừ, yêu tộc người cách làm như vậy, thật là thật là ác độc. Hậu Nghệ dù cho là bị không chế lại, nhưng vẫn không có khuất phục, càng không có có sợ hãi. Hi hòa lạnh lùng liếc mắt nhìn hậu Nghệ, mà sau đó vung tay lên, trực tiếp từ trên thân rút ra ký ức. Một người không có ký ức sẽ không nhớ được trước tồn tại sự tình. Lúc trước hậu nệ, đối với Nga rất tốt rất yêu thích, nhưng hôm nay không còn ký ức. Đứng ở trước mặt hắn, chính là một người xa lạ, không nhận ra. Tiếp theo, phục hồi đối với hậu nghệ trên người nghi tắc, đồng thời mượn rửa, bị hạ nguyện rửa hậu nghệ, hóa thành ngô cương. Một ngày lại một ngày chém nguyệt quyết thủ. Thời điểm nào chém ngã, hắn Tửu có thể khôi phục ký ức. Một ngày không đủ. Tửu không cách nào khôi phục ký ức, không thể ly khai thái âm tinh. Nghe, đem bay chém ngã, dễ như ăn cháo. Nhưng thực tế cũng không phải là dáng dấp như vậy. Đây là Hy hòa đối với hậu nghệ trừng phạt, tất nhiên là không có bề ngoài nhìn đơn giản như vậy. Nguyệt Quế Thụ, nó không là bình thường cây, có thể là cực phẩm tiên tiên linh căn, sinh trưởng tại Thái Âm Tinh và toàn bộ Thái Âm Tinh liên quan. Hầu nghệ chém không tới, vô luận như thế nào cũng chém không đổ. Giờ khác này Nô Cương trước mắt, hắn múa chém một chút, Nguyệt Quế Thụ trên tiểu sẽ ngã xuống, mà sau đó một giây thời gian, lại lần nữa khôi phục lại nguyên lai dáng dấp. Một chút là giáng dấp như vậy, hai lần vẫn là nguyên lai lúc ban đầu dáng vẻ. Nô Cương nghĩ muốn chém ngã, không có khả năng, trừ phi Thái Âm Tinh bị hủy, mới có thể có thể chém đổ. Nếu không, Nguyệt Quế Thụ là không có khả năng sẽ xuống. Một bên thường Hi nhìn thấy Hi Hỏa cử động, nàng không có ngăn cản. 9 cái kim ối chết đi, đổi lại là nàng. Đồng dạng sẽ là dáng dấp như vậy làm. Đế Tuấn biết được sau này, lập tức cựu để trong tay xuống sự tình. Đi tới Thái Âm Tinh, nhìn nô cương chặt. Quan sát chốc lát, Hi Hỏa tiểu cùng Đế Tuấn trở về Thiên Đình. Trở lại Thiên đỉnh bên trong, Đế Tuấn lập tức đem đám người triệu tập lại đây. Phúc Hy, Đông Hoàng, Kế Mông đám người đều xuất hiện ở Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Chư vị, Vũ Yêu quyết chiến, ít ngày nữa sẽ tới đến. Chúng ta muốn làm chuẩn bị, cũng phải chuẩn bị tốt sau đó đường. Đế Tuấn ngồi với trên ghế, cao giọng nói, hắn là yêu tộc chi chủ, Thiên Đình Thiên Đế. Vũ yêu có chiến, Đế Tuấn rõ ràng cảm nhận được, không lâu sau đó sẽ bạo phát. Trận chiến này, yêu tộc tuy rằng chuẩn bị rất đủ, có thể Đế Tuấn biết được, vu tộc há lại sẽ không có chuẩn bị. Tháng, là đều lớn hoan hỷ Đối với yêu tộc tới nói, thua, đó cũng là có khả năng, khi đó khai chiến, không chết không thôi. Cái này cũng phải cân nhắc đến. Đại ca, người nói sau đó đường là chỉ cái gì?" Đông Hoàng Nghi hỏi nói. Hắn không có minh bạch, cảm giác được yêu tộc bây giờ như thế mạnh mẽ sẽ không thua, hy vọng thắng rất lớn. Yêu tộc không thể không có đường lui, nếu không sẽ diệt tuyệt. Đế Tuấn nói liên nói, hắn là yêu tộc chi chủ, khắp mọi mặt sự tình đều phải cân nhắc đến. Mà sau đó, hắn nhìn về phía con trai của chính mình, nhỏ nhất cái kia Kim Ô, tiểu thập trên người có nghiệp lực, có thể không sâu, nhất định muốn có thánh nhân che chở mới có thể có thể tiếp tục sống sót. Nói xong, Đế Tuấn trong lòng rất là không muốn, mười cái nhi tử chỉ có này một cái. Bây giờ muốn đưa đi ra ngoài, trong lòng hắn 10000 cái không ngần ý, nếu như có thể, là sẽ không làm như vậy. Khi nói chuyện với không có, nàng ôm chính mình con trai duy nhất. Một câu nói chưa nói. Nghe nói như thế, trong lòng nàng cũng rất cảm giác khó chịu. Nhưng trong lòng vẫn là cùng đế tuấn giống như. Vũ yêu quyết chiến sắp tới. Nếu như lục áp bị cuốn vào, rất có khả năng mất tính mạng. Đưa người che chở, cái này cũng là không có cách nào phương pháp xử lý. Đông hoàng thái nhất cũng không nói thêm. Trong lòng hắn không cam lòng, có thể không có cách nào. Vũ yêu quyết chiến, chính hắn đều không rõ ràng, đến cùng kết cục kiểu gì. Hành động này, là bảo đảm nhỏ kim mỗ phương pháp tốt nhất. Từ gần đây đến nhìn, là một cái rất tàn nhẫn thủ đoạn có thể từ yêu tộc tương lai cân nhắc, lâu dài đến nhìn. Đây là mười phần không sai một cái quyết định. Đại ca, tiểu thập, ngươi phải đưa đến cái nào thánh nhân nơi nào đây? Đông Hoàng không nhịn được hỏi. Tuy rằng quyết định này không sai, có thể hắn muốn biết, đưa đi nơi nào? Trong Hồng Hoang thánh nhân không chỉ một, có thể không có thể tùy ý lựa chọn. Còn nữa nói, mặc dù là nghĩ đưa qua, bọn họ thánh nhân cũng sẽ không thu. Lao tử vô vi, ý tứ là duyên phận, đem lục gáp đưa tới đó, rất khả năng lớn không chiếm được đáp lại. Nguyên Thủy cũng không cần nói, vốn là không coi trọng yêu tộc, hiện tại đưa qua, nhiên là không thích hợp. Trung Thiên Thánh Nhân nơi đó tuy rằng có thể, có thể tiệt giáo đệ tử rất nhiều, có vạn tiên đến hướng danh xưng, lúc gặp ở nơi đó, không chiếm được tốt chiếu hứng. Hậu thủ cũng không cần nói, lấy Vu yêu hai tộc mâu thuẫn, là không có khả năng sẽ làm như vậy. Côn Bằng, đúng là có khả năng. Trải qua tiệt giáo cùng Bắc Minh một sau đó, Đông Hoàng biết được, Côn Bằng rất từ bền, chính là quan hệ không thế nào tốt. Dù sao, chuyện của Dĩ Vãng đi qua, có thể chung quy vẫn là phát sinh qua. Không thèm để ý cũng có tốt, để ý lời, mặc dù là đưa qua, cũng vô dụng. Chương 134, sau đó đường, Vu Diêu quyết chiến chưa 134, sau đó đường, Vu Diêu quyết chiến. Nữ Hoa Nương Nương, tuy rằng trước đối với nhân tộc ra tay, dẫn đến thiên đỉnh cùng quan hệ sơ sẩy. có thể tương đối với những người còn lại tới nói là thích hợp nhất. Chắc hẳn nữ Hoa Nương Nương sẽ nguyện ý. Đế Tuấn không có cái dấu, nói thẳng ra, phục hy tại thiên đỉnh, hai người là huynh muội quan hệ, dưới cái nhìn của hắn, đến thời điểm đưa lên lễ vật, xin lỗi, nghĩ đến là sẽ đáp ứng. Đông Hoàng cùng hy Hòa hai người gật đầu, cảm giác được cái này an bài có thể, đem nhỏ kim Âu đưa tới nữ nơi đó, là lập tức thích hợp nhất lựa chọn. Còn lại yêu thánh cũng cảm giác được chuyến này có thể giữ lấy sau đó đường. Đến lúc đó mặc dù là có cái gì bất ngờ phát sinh, cũng có thể lưu lại huyết mạch. Như vậy, vụ yêu cuối cùng có chiến, đế tuấn đúng là yên tâm không ít. Nhỏ Kim Ô lục kháp nghe, hắn là không có ý kiến. Tự từ đã trải qua 9 người ca ca sau khi chết, tự thân vẫn còn có chút trưởng thành, tâm tính so với Dị vãng tốt rồi rất nhiều, hắn hiện tại cũng không nguyện ý, có thể rõ ràng, nếu như không làm như vậy, đằng sau tình huống sẽ càng thêm phức tạp. Sẽ nghe theo an bài, chuyện đã quyết định, đáng người thối lui. Tại thời gian sau này, Kỳ Hòa liên tục đi cùng nhỏ Kim Ô Lục Áp, quyết định xong đưa đến nữ hoa nơi đó. Khi Hòa có thể bồi nhỏ Kim Ô một ngày là một ngày, quyết định tốt sau đó, Đế Tuấn cái kia uy nghiêm trên mặt, không biết làm sao lên, trên mặt nổi lên ưu sầu. Nay một ngày, Đế Tuấn mang theo nhỏ Kim Ô, tiến về phía trước trong hỗn độn đi. Hắn chuẩn bị một món lễ lớn, biểu thị dĩ vãng ngày nấy, chờ đưa đến nữ oa nơi đó sau đó. Đế Tuấn không có ở nơi đó đợi bao lâu, đơn giản bàn giao một chút sau đó, hắn rồi rời đi. Lục Áp nhìn chính mình phụ hoàng rời đi, nội tâm phiền mượn. tâm tình khó chịu. Chờ Tuấn thân ảnh hoàn toàn biến mất sau đó, Lục Áp chạy xuống nước mắt, nhưng là biểu đạt trong lòng không muốn tỉnh. Hồng Hoang không nhớ năm, theo Vũ yêu hai tộc đại chiến càng ngày càng gần. Trong thiên địa sát khí nồng nặng không biết. Thời khắc này trong thiên địa, vô tận hung sát chi khí, ngông lung cực kỳ. Xem ra quỷ dị, đáng sợ. Còn chưa khai chiến, là có thể nhìn đến đại địa bên trong thi thể, đem từng cái từng cái sông lớn nhuộm thành màu đỏ. Không ít sinh linh dự cảm được đại chiến buông xuống, mặc dù đã bê quan, nhưng vẫn tâm sinh ra sợ hãi sợ. Trấn Nguyên Tử, Minh Hà, Tây Vương Mẫu chờ chuẩn năng, cũng không nghĩ đến liên lụy trong đó. Cấm Đoan Sơn môn, không nghe ngoại sự, Bọn họ mặc dù là chuẩn thánh đại thần thông giả, ngoại trừ thánh nhân, thực lực mạnh nhất một nhóm kia, có thể vô yêu đại chiến, không phải thánh nhân ở ngoài, liên lụy ở trong đó, rất khó đi ra. Vu tộc bên này cũng giống như thế, bọn họ bên này đem một ít vu tộc người đưa đi lục đạo luân hồi. Vu yêu đại chiến cuối cùng chiến, vu tộc cũng không dễ bàn trăm phần trăm thắng. Vì vậy, làm lấy cuối cùng chuẩn bị, vu tộc không thể tuyệt diện. Ầm ầm ầm. 2000 cuối năm, một đạo kinh thiên động địa âm thanh truyền lần đại địa, khiếp sợ hồng hoang rất nhiều sinh linh. Tại bế quan bên trong một đám đại thần, dồn dập mở hai mắt ra. Bọn họ mong đợi vừa sợ một ngày đến rồi. Một hồi xưa nay chưa từng có quyết chiến khai hỏa. Núi sông, đại địa, sông lớn, biển rộng, thư không. Tuy ý có thể thấy được vô yêu chiến đấu. Trận chiến này, vô yêu hai tộc cuối cùng quyết chiến, đã quyết thắng bại, cũng phân sinh tử. Vô tộc các minh đệ. Xông. Đem yêu tộc giết cái không còn mảnh giáp. Giết a. Đế Giang phất tay nói, mà sau đó rậm đạp chẳng chịt vô tộc, thế khí tăng mạnh. Lũ yêu nghe lệnh, giết sạch vô tộc. Một cái không lưu, chỉ cho phép đi tới, không cho phép lùi lại. Giết. Tuấn lớn tiếng quát nói mà sau đó yêu tộc khí thế cũng tăng vọt không ít, cùng vu tộc chiếm giết. Tiếng nổ mạnh, tiếng gầm gừ, va chạm trở chút âm thanh, vang vọng tại chiến trường thiên địa, hỗn loạn không lớn. Trận chiến này, vu yêu hai tộc không có bất kỳ sợ hãi, ôm chết có gì sợ tâm lý đánh trận chiến này. Bởi vì bọn họ biết được, trận chiến này quyết định sau này hùng hoàng địa vị. Là hai tộc cuộc chiến, cũng là thiên địa chủ rất tranh. Tu vi thấp hèn yêu tộc tuy rằng không bằng vu tộc, nhưng vẫn không sợ, tay cầm đại đao, ra tay toàn lực, không sợ sinh tử. Vu yêu hai tộc số lượng rất nhiều, toàn lực chẳng thái, mỗi qua một giây đều có thể nhìn thấy vô tận huyết dịch chảy xuôi tại đại địa, thi thể chồng chất. Huyết hải bên trong, hung sát chi khí bỗng nhiên dâng lên, sát khí mức độ đậm đặc, cùng thực chất không có bất kỳ khác biệt, hết sức nhiều, xem ra càng quỷ dị. Đại Vu đối đầu yêu tộc đại la kim tiên, triển khai kinh thiên động địa quyết chiến. Yêu tộc đánh không nổi vu tộc, hai cái đánh một cái, ba cái đánh một cái. Tình huống có khác biệt lớn. Vu tộc bên này nhìn thấy tình huống như thế, tất nhiên là càng thêm lựa giận. Sử dụng toàn lực, sát phạt không thôi. Tại vu hai tộc trong chém giết, địa tại Kéo dài không dứt âm thanh vọng tại hoang. Vô Ưu hai tộc thi thể, giống như mưa rào tầm tã, bất tận từ bầu trời sa xuất hạ. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, thực tại khó có thể tưởng tượng. Thi thể nhiều như trời mưa. Vô yêu giữa hai tộc, chiến đấu hung mãnh. Mặt khác một chiến giữa trường. Vô yêu giữa hai tộc đại trận đốioanh, Chu Thiên Tinh Thần đại trận đối chiến Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận. Một tôn đỉnh thiên lập địa bàn cổ bóng mờ, đứng tại trên 9 tầng trời, cùng ngàn tỷ tinh thần đại diện. 12 tổ Vu Hậu Tổ tuy rằng không tại, có thể bồi dưỡng ra mới tổ Vu. dù không kịp trước hậu tổ, có thể đồng dạng có chuẩn thánh lực lượng, có thể thay thế hậu thổ tổ tổ Vu chi vị, triệu hoán bản cổ chân thân. Dù cho chỉ có thể phát huy ra 7 phần 10 uy lực, nhưng vẫn rất mạnh mẽ. Yêu tộc Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, thực lực tăng cường, cùng lần thứ nhất so với nhiều mấy phần lý năng, có thể cùng bản cổ bóng mở đối kháng, có thái âm tinh lực lượng truyền bảo. cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận so sánh, cũng không có rơi được hạ phong, thậm chí càng có chút ưu thế. Bản cổ bóng mở tay cầm khai thiên phủ, một búa vai, đủ để uy hiếp đại địa. Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận cùng bản cổ bóng mờ mỗi một lần va chạm, đều để thiên địa phát sinh mãnh liệt lay động. Loại này uy năng, mặc dù là thế nhân. Vào đúng lúc này, đều cùng theo đó thanh phủ Loại này đại trận uy năng chỉ là liếc mắt nhìn, liền có thể biết được nói có nhiều mạnh. Thực lực càng mạnh, càng phát cảm nhận được chu thiên tinh thần đại trận cùng bản cổ hư ảnh cùng bố. Hai lớn tuyệt trận đối oanh 500 năm sau đó, Vu tộc bên này Triệu Hoán đi ra bản cổ bằng mở. Biến có chút thẳng đạm, uy năng giảm bất khâu ít. Vu tộc mới bồi dưỡng ra tổ vu, tuy rằng có thực lực này Triệu Hoán ra bản cổ bằng mở, có thể không kiên trì được quá lâu. Đại chiến mở ra đến hiện tại, đã qua 500 năm. Có thể kiên trì đến hiện tại, dĩ nhiên là bỏ ra toàn lực. Đế Giang thấy vậy, biểu tình lập tức ngtrộng. Chu Thiên Tinh thần đại trận rất mạnh, nếu như là thập nhị đô thiên thần sát đại trận liền như vậy giải khai, không thể nghi ngờ là sẽ bại bởi yêu tộc. Không chỉ là Đế Giang, còn lại tổ Vu cũng phát hiện. Bọn họ sắc mặt cao có. Trận chiến này, tuyệt không thể thua. Ban Cổ Bóng Mờ mặc dù là muốn giải thể, cũng muốn đem yêu tộc Chu Thiên Tinh thần đại trận cho nổ nát. Nếu không, Vu tộc chống lại không được. Vu tộc tiểu rất nguy hiểm. Đây là cuối cùng của chiến, có thể không thể xuất hiện tình huống này. Ý nghĩ một nghĩ, nháy mắt hạ quyết tâm, biểu tình lập tức thay đổi, nội tâm có một cái ý tưởng mới. Chương 135: Phục hy tự bảo Nữ oa giã tay, chương 135, phục Hy tự bạo, nữ hoa ra tay. Tại Vu Yêu hai tộc chiến trường bên trong, bản cổ chân thân ngưng tụ ra cuối cùng một đòn, xông về Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Này cuối cùng một đũa, đem Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận cho lắc lư một chút, một đòn toàn lực, chính là công kích mạnh nhất. Đại trận giải thể, vô tận vật thể hạ xuống. Gặp tình cảnh này, địa phủ cùng trấn nguyên tử đám người dồn rập ra tay. Đem này rơi xuống đồ vật, rung với trong đất. Này rơi xuống đồ vật, rất là bất phàng. Như vậy nhiều, nếu không có côn bằng trước giờ bố trí kỹ càng, còn thật không nhất định quản kịp. Do độc tại chịu đựng này cuối cùng một đòn thời gian, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận không thể tiếp tục duy trì. Bất đắc dĩ, đem Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận cho giải khai. Bác Minh bên trong, côn bằng cảm thụ lấy hai tộc giao chiến mãnh liệt, tuy rằng hắn đã thành tựu hôn Nguyên Đại La, mặc dù là đối đầu này hai lớn của trận, cũng có thể ứng đối. Có thể thập nhị Đô Thiên Thần sát Đại Trận cùng Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận uy lực, để hắn chấn động. Mặc dù là sẽ qua, cũng đã qua. Trong lòng vẫn là thán phù năng, không có đại trận đối oanh, Vũ Như hai tộc trực tiếp chiến cùng nhau. Đông Hoàng Thái nhấc tay cầm Hỗn Độ đối đầu năm cái tổ vu, đánh rất là kịch liệt. Đế Tuấn đối đầu với Giang, hai người chiến cùng nhau. Người anh. tại đánh nhau trong quá trình, vũ tộc mới bồi dưỡng tổ vu, cùng Đông Hoàng đánh nhau. Vốn là bị thương thật nặng hắn, tự không phải là đối thủ của Đông Hoàng, bị bắt được cơ hội. Đông Hoàng nảy sinh một chút tác động, lợi dụng hỗn độn chung ngăn trở 4 cái tổ vu, mà sau đó trực tiếp chém giết mới tổ vu. Nhìn thấy tổ vu hy sinh một cái, còn lại tổ vu càng thêm phát điên, chiến đấu càng thêm mãnh liệt. Với bi thương hận hóa thành chiến ý, Chúc dung tổ vu lúc này tăng nhanh quả đậm phát ra, mỗi ra một quyền, đều đem hư không vô tận nổ nát. Ôi chào. Phục Hy nhìn thấy dáng vẻ như vậy của Diện, trong lòng bi thương cảm giác không dứt. Hắn là Tiên Tiên Thần Thánh, gia nhập Thiên Đình, là một thành viên trong đó. Có thể không thuộc về yêu tộc, hắn chính là trước đây Tử Tiêu cung nghe rằng một thành viên. Gia nhập Thiên Đình, chính là biết chính mình có nảy một kiếp nạ. Bây giờ Phục Hy nhìn phía dưới Vu yêu hai tộc, nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bây giờ vì là Hy Hoàng, tất nhiên là muốn vì là này Thiên Đình xuất lực, đây là trách nhiệm. Nhìn trước mắt tổ Vu, Phục Hy trong lòng hung ác, trong tay Phục Hy cầm tỏa sáng thần uy, mà sau đó hướng về chúc Cự Âm bay đi. Oanh, hắn thân thể muốn nổ tung lên lựa chọn tự bạo, cùng trúc kiểu âm cho đồng quy vu tận. Hai người đều đã ngã xuống. Lớn như vậy nổ tung cảnh tượng, để Vu yêu hai tộc tử thương nặng nghề. Đều bị này tự bạo uy năng ngã xuống. Phục Hy là chuẩn thánh tướng gia, bộc phát ra uy lực, đủ để để tổ Vu ngã xuống. Phục Hy một chết, nữ hoa nháy mắt cảm ứng được. Nàng trực tiếp xé rách hư không, mà sau đó một bước đi ra, đi tới Vu Diêu chiến trường bên trong, đem Phục Hy tàn hồn cho lấy đi. Đến đây ngăn cửa chuẩn để cùng tiếp dẫn hai người cũng không có ngăn cản, hai vị thánh nhân tới nơi này, nhưng là không để nữ oa tham gia Vu Diêu chiến đấu. Bây giờ Phục Hy tự bạo, chuẩn để tiếp dẫn hai người rõ ràng, nếu như là vào lúc này ngăn cản nữ hoa, nữ hoa tất nhiên sẽ trở mặt, một khi động thủ, sự tình thì càng thêm khó có thể thu trạng. Bạn ý là ngăn cản nữ hoa tham gia, chỉ là thu phục hi tàn hồn, sẽ không ảnh hưởng vũ yêu hai tộc thế cuộc. Chuẩn đề, tiếp dẫn hai người ngăn chặn nữ hoa, không để cho tham gia trận chiến đấu này. Lục đạo luân hồi bên trong, Nguyên Thủy, lão tử hai người hiện thân tại lục đạo luân hồi. Mục đích gì, cùng chuẩn đề, tiếp dẫn hai người giống như không để bình tâm nương nương ra tay. Bởi vì bọn họ biết được, một khi có thánh nhân tham gia vũ yêu chiến đấu, thế cục ỉu sẽ thiên hướng về bên Vì lẽ đó, vì là phòng ngừa thánh nhân ra tay, nữ hoa cùng Bình Tâm muốn có người nhìn. Nếu không, Bình Tâm khẳng định sẽ ra tay. Thời khắc này Bình Tâm nương nương, nàng rơi lệ đầy mặt. Nàng tuy rằng không có tham dự trận chiến đấu này, có thể lại có thể nhìn thấy hình tượng. Vu tộc bên này tử thương nặng nghề, nhưng đều là của nàng kia tộc nhân. Hậu thủ không còn nữa tồn tại, có thể không đại biểu nàng cùng vu tộc không có quan hệ. Nếu không phải là thánh nhân ở tại đây, Bình Tâm hiện tại đã xuất thủ, cho đến Bắc Hải bằng. Không có ai đi lập chỉ còn lại một cái thông thiên. Còn có côn bằng. Thông thiên chưa hề nghĩ tới ra tay cũng sẽ không ra tay. Vũ Ương hai tộc lui ra, chính là đại thế thúc đẩy. Nếu thật là ngăn cản, làm trái thiên ý, Vũ yêu hai tộc muốn kết thúc. Côn Bằng nhìn Vũ Ương hai tộc thế cục, tâm bình tinh tình. không bất kỳ tâm tình gì, vô cùng hờ hững. Đã hiểu hai tộc kết cục, Phục Hy tự bạo, hắn ngược lại có chút cảm xúc. Từng có lúc, đối phương là vì là số không nhiều bạn tốt, đồng thời luận đạo chờ chút. Bất quá, loại ý nghĩ này, tại Côn Bằng trong đầu chỉ là một cái thoáng qua. Phục Hy tự có hắn mệnh, vào thiên đình, chính là hắn tiếp, không ngăn cản được, cũng không thể ngăn cản. Tự phục hy tự bạo sau này, lại một vị đại la kim tiên yêu tộc cùng trong vu tộc đại vua nga xuống. Do đó sinh ra trùng kích cực lớn, đem vô tận đại địa cho xé rách ra. Cảnh tượng được này, trấn nguyên tử tại giữ gìn địa mạch, địa phủ cũng tại giữ hịn. Tại chúng tiên thần trợ lực hạ, đại địa mới vững vàng không ít. Chỉ là hành động này, cũng không có người chú ý, tầm mắt của mọi người đều nhìn về vu yêu chiến trường, không ai sẽ quan tâm còn lại. Đến a, Long Tặc Chim, hôm nay ngươi chúc dung già già muốn ngươi xinh đẹp. Chúc dùng đôi mắt đỏ bừng, trực tiếp bắt đầu nổi khủng. Quên thân pháp tác lực lượng động? Vô tận chốc dung thần hỏa đem hắn bao vây, mêng ngông uy áp từ trên người không ngừng tràn ra. Hắn cùng với còn lại 3 cái tổ vu, cùng đối với Đông Hoàng Thái nhất đánh. Một đòn, không đánh tan được Đông Hoàng Thái nhất công kích. Hai lần, vẫn là phá không mở. Này để chốc dung đến tính khí, hắn tản nhẫn tâm, nhất định muốn phá vỡ. Hừ. Đông Hoàng Thái nhất vững như Thái Sơn, dùng hỗn độn trung chống đối rất nhiều công kích. Trên người không có nhận được một điểm thương tổn. Có thể như thế nói, có hỗn độn chung cùng không có, khác biệt vẫn rất lớn. Không có hỗn độ độn chung. không chống đỡ nổi như thế nhiều người cùng đánh tới công kích, hiện tại sẽ là trọng thương. Đế Tuấn cùng Đế Giang bên này, hai người bọn họ cùng là Vu Yêu đứng đầu, thực lực cờ chống tương đương. Tổ Vu Đế Giang tuy rằng không chế không gian pháp tắc, có thể đế tuấn thực lực, thêm vào Hà Đồ Lạc Thư phòng ngự, Đế Giang không làm gì được Đế Tuấn. Hai người đều là ra tay toàn lực, trên người đều có chút cho phép thương tích. Không chỉ là bọn hắn hai cái, trận chiến đấu này, hai bên đều là liều tận ra tay toàn lực. Yêu tộc bên này, ngoại trừ Đông Hoàng ngoài ra, đều bị thương tổn không nhỏ. Vu Yêu hai tộc đều là như vậy, đến không hết người, trên người đều có máu tươi. Mỗi người đều giết đỏ cả mắt rồi. Một đám sinh linh nhìn trong lòng run sợ, bọn họ ở phía xa quan sát, hoặc là tại rất chỗ có nhìn. Chiến đấu kịch liệt như thế, trước chưa nghe. Mặc dù là so sánh với tam tộc thời kỳ, đó cũng là vượt qua không không kịp. Trong hồng hoang hai cái lớn nhất chủng tộc, bắt đầu rồi sinh tử quyết đấu. Trận chiến cuối cùng. Bao nhiêu ngạc nhiên, sợ sệt, sợ hãi. Trong lòng nhiều một chút phòng đoán. Vũ yêu hai tộc kịch liệt, không phân trên dưới. Một đám sinh linh muốn xem, chính là trước mắt phát sinh tình huống. Giờ khắc này, yêu tộc không là rất tốt, thử thương vô số. Mắt Trần có thể thấy số lượng giảm thiểu. Vũ tộc bên này cũng không khá hơn bao nhiêu, giảm thiểu tốc độ tương tự là phi thường nhanh. Chương 136, cộng công phát điên, muốn va bất chủ, chương 136, cộng công phát điên, muốn va bất chủ. Không có chu thiên tinh thần đại trận, hai tộc đánh không phân tri dưới. Vũ tộc thân thể tuy rằng cứng rắn, nhưng lại yêu tộc có đồ vũ kiếm, Làm Đế Tuấn đem đồ vũ kiếm cầm lúc đi ra. Cùng đánh nhau tổ vũ, nháy mắt rơi vào hạ phòng. Đế Giang có chút không địch lại, Đế Tuấn chiếm được ưu thế. Nhìn lập tức hình thức, Đế Giang trong lòng Nghĩ đến, nếu như là như vậy cùng Đế Tuấn tiếp tục đánh, phải thua không thể nghi ngờ. Đối phương có đổ vu kiếm tại tay, đế giang có chút hạ phòng, tiếp tục kéo dài, tất nhiên sẽ bị đối phương đánh chết. Dù sao, độ vu kiếm rất mạnh mà khắc chế vu tộc, hắn đã linh giáo rồi. Mặc dù là tổ vu thân thể, cũng kháng không qua ở. Như là bình thường vu tộc, một đòn đều chống lại không. Hai tộc chiến đấu lại qua ngàn năm, đại la kim tiên vu yêu hai tộc chết rồi vô số. Huyết vụ đầy trời, bao phủ lại thiên địa, hiện ra màu đỏ sầm cảnh tượng. Tiếp khí nặc, mắt trần có thể thấy. Trong thiên địa hung sát chi khí, nhiên tăng vọt. Khi hỏa mất con núi thủ, Tuy rằng đem hậu nghệ cho đối kịp, nhưng trong lòng đối với Vu tộc hận, cũng không có vì vậy tiêu tán. Thời khắc này nàng đã mù quáng, liếc mắt một cái trong Hỗn Độn Đóa Hoàng cung phương hướng sau đó, nàng trực tiếp kéo lấy một vị tổ Vu tự bạo, đồng quy vu tận. Hoa Hoàng cung bên trong có, nàng duy nhất hài tử. Tự bạo trước là không muốn, Nhớ Dung. Yêu tộc bên này điên cuồng không ngớt. Vu tộc bên này càng phải như vậy, từng cái từng cái tổ Vu chân thân hiện ra, đỉnh thiên lập địa. Thiên địa mãnh liệt lay động có thể rõ ràng cảm nhận được. nhìn thấy chính mình không ngừng có người xuống, hắn tản hạ tâm. Đi tới đế tuấn trước mặt, lựa chọn tự bạo. Đế Giang là 12 tổ vu đứng đầu, mạnh nhất một cái. Tự bạo huy lực, khủng bố không lứt. Đế đế tuấn cùng đế Giang hai người đồng quy vu tận, song song ngã xuống. Đồ vu kiếm cũng bị này tự bạo sinh ra huy năng mà suy yếu, tại chuẩn thánh tự bạo huy năng ảnh hưởng hạ. Thư không vô tận muốn nổ tung lên, ngàn vết lở loét chấm lỗ, từng cái từng cái sâu không thấy đáy đại địa khe nứt. Tràn ra rất nhiều khí lưu màu đen, giống như mưa gạo tầm tã. bao phủ tại yêu giữa hai tộc. Đại ca, Đông Hoàng thái nhất nhìn đại ca của chính mình ngã xuống, lúc này cũng là điên lên đế tuấn cùng đế giang hai người một chết. Thời khắc này đông hoàng, trong lòng hiểu ra. Trận chiến đấu này, không có người nào có thể thắng, cũng không có ai sẽ thua, sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương. Hắn Phi thương sau này, cất tiếng cười to. Âm thanh cười náo, phát điên, căm hận. Các loại tâm tình chen lẫn trong lòng trong đầu. Nghĩ rõ ràng sau này, hắn lúc này hạ quyết tâm, mà sau đó xông về chúc dùng tổ vu. Một người tự bạo, mang đi bốn vị tổ vu. Đại chiến đến đây, hai tộc tứ nguyên lai chiến đấu kịch liệt. Giờ khắc này đã không có như vậy kịch liệt, đã chuẩn bị kết thúc. Yêu thánh chết rồi không ít, cơ bản chết sạch. Vũ tộc cũng tử thương không ít, tổn thương không bao nhiêu cái, chết sắp xỉ. Vào đúng lúc này, Vũ yêu hai tộc đại chiến nhanh lúc kết thúc. Vũ yêu hai tộc hiểu ra, tự thân nghiệp lực cũng đang không ngừng giảm thiểu, cảm nhận được một trận khoan khoái cảm giác. Bất quá, bọn họ không cao hứng nổi. Hai tộc đều tử thương rất nhiều, tổn thương nguyên khí nặng nghề. Hiện nay, lại cũng không phải cái kia quản thiên trưởng Vũ yêu hai tộc. Hai bên đều biết biết được, trận chiến này sau này, trong thiên địa chủ giác sẽ không còn là bọn họ. Khôi phục không tới thời điểm tạm hai tộc cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng hiện ra được rất mê man. Vũ yêu lập tức sẽ theo hai tộc chiến đấu kết thúc tiêu tán. Thiên Điệu tuy rằng có vô tận hung sát chi khí, có thể tất cả mọi người đều cảm nhận được, thấy được, lượng kiếp kiếp khí biến mất nhanh. Vu yêu sẽ rời đi hồng hoang sân khấu. Chiến trường bên trong, Cộng Công nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng không cam lòng, ý nghĩ không thông đạt đến, tất cả mọi người đều lắng lại không ít, chỉ có hắn, có vẻ hơi điên cuồng, hành động này hấp dẫn không ít người quan tâm. Vu yêu hai tộc đại chiến sắp kết thúc, càng ngày càng nhiều sinh linh quan tâm. Nhìn Cộng Công trạng thái, dồn dập suy đoán không đớt. Này Cộng Công tổ Vu làm sao? Sẽ không phải là điên rồi sao? Có thể là không lòng. Một đám sinh linh nghị luận sôi nổi. Nghĩ đến cái này Cộng công là muốn làm gì? Vu Diêu đại chiến đấu chuẩn bị kết thúc, hắn vẫn là trạng thái này. Rất nhiều người không hiểu được. Tại đám người ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, Cộng công Tổ Vu phát điên nói: "Chết đi, đều đi chết đi cho ta. Ta coi như là chết, cũng muốn hủy diệt này thiên địa." Tiếng nói của hắn vừa rơi, Cưu Hiển hóa ra Tổ Vu chân thân, nhanh chóng hướng về Bất Chu Sơn phương hướng mà đi. Tổ Vu chân thân, tốc độ tăng nhanh, Cộng công sông hướng Bất Chu Sơn, kinh ngạc đến ngây người một đám sinh linh. Mọi người vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Cộng công sẽ làm như vậy, muốn va Bất Chu Sơn. Một ít sinh linh muốn xuất thủ ngăn cản, có thể thực lực không đủ. Một cái chuẩn thánh thực lực tổ vũ, phát đi lên, toàn lực bạo phát, cung cấp bậc chuẩn thánh cường giả, căn bản là không ngăn cản được. Rất nhiều người là có lòng không đủ lực, muốn ngăn cản, lại không thực lực này. Tam thanh trở thánh nhân cũng không có muốn xuất thủ, bọn họ tuy rằng có thực lực này, có thể nhưng sẽ không xuất thủ. Ra tay ngăn cản, nhưng là nhúng tay vu yêu hai tộc. Lục đạo luân hồi bên trong bình tâm, gặp vu tộc bên trong cuối cùng một cái tổ vũ. Theo bản năng muốn xuất thủ ngăn cản, có thể bị lão tử, Nguyên thủy hai người chặn lại. Căn bản là ra tay không được. Lão tử, Nguyên thủy Bình Tâm Nương Nương hét lớn một tiếng, nhưng là nổi giận. Chết rồi như thế nhiều vô tộc. Bây giờ nàng chỉ nghĩ bảo vệ này cuối cùng tổ Vu cộng công, nhưng vẫn là bị ngăn cản. Đây là thiên ý. Đạo Hưu không được ra tay. Lao tử Hờ Hưng nói, bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ, chỉ cần Bình Tâm vừa ly khai, cũng sẽ bị cả lại. Nguyên Thủy tại một bên nhìn, cũng là chuẩn bị động thủ. Giống như lao tử. Thế vậy, Bình Tâm Nương Nương chỉ có thể trơ mắt nhìn. Thánh nhân có thực lực này, nhưng sẽ không độc thủ. Sáu thánh không nguyện ý ra tay. Bất Sơn nhưng là chống đỡ thiên địa, bây giờ bị cộng công va hắn sẽ đối với Hồng Hoang tạo thành ảnh hưởng. Kết quả như thế này, sáu thánh cũng biết, nhưng bọn họ không nguyện ý ra tay, bởi vì Vu yêu hai tộc, kết thúc có thể cộng công tổ Vu vẫn còn ở đó, nếu như là xuất thủ. Nhưng là làm trái thánh nhân không thể nhúng tay trận chiến đấu này lý niệm, có thể lại bởi vì chỉ có thánh nhân ra tay mới có thể ngăn cản. Mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Bắc Hải, hy vọng Côn Bằng ra tay, đến ngăn cản chuyện này phát sinh. Những người còn lại là không thể nào, chỉ có thể là đem hy vọng ký thác với Côn Bằng. Bất quá, đáng người cũng không xác định, hắn sẽ xuất thủ. Trận chiến đấu này thánh nhân không thể nhúng tay trong đó không biết côn bằng có thể hay không cùng sau thánh giống như nhưng trong lòng hy vọng có thể ra tay can thiệp ngăn cản lấy cộng công va bất Ch Sơn một khi sụp đổ hậu quả rất nghiêm trọng thiên địa hội gặp phải phá hoại tất cả mọi người là sinh tồn tại Hồng hoang đại địa một đám sinh linh đều không muốn nhìn thấy kết quả này thông thiên thánh nhân cũng nhìn B bác minh bên trong nghĩ nhìn hạ côn bằng có hay không có cái gì cử động sẽ xuất thủ có thể hay không ngăn cản bấtu Sơn sử tiêu Liên bìnhương lương cũng chờ mong quân bằng gia tay ngăn cản cậu côngù sao một khi phát sinh sẽ cho vũ tộc mang đến vô biên nghịch lực. Chương 137, Vũ Diêu ẩn. chương 137, Vũ Diêu ẩn. Chính khi mọi người chờ mong côn bằng ra tay thời gian, trên bất chú sơn, một đạo màn ánh sáng bay lên, thân văn vẩn quanh với trong con bình, vô cùng chói mắt. Một cỗ thần bí huyền diệu khí tức xuất hiện. Tình cảnh này, chấn kinh rồi hường hoang một đám tiên tiên đại năng, xuất hiện màn ánh sáng, chính là côn bằng bố trí trận pháp. Hắn đã là hôn nguyên đại là kim tiên giả, bày ra pháp, đều là phi thường mạnh mẽ, xa không phải người bình thường có thể phá vỡ. Mặc dù là tổ vu cũng không được. Tại đại trận bay lên đồng thời, một đạo bạch quang xuất hiện. Tiếp theo, bạch trạch xuất hiện tại trước mắt mọi người. Chuẩn thánh hậu kỳ hắn, thực lực bất phàm. Có địa phủ khí vận tập với một thân, để người vận nhất, xuất hiện ngăn cản cậu công. Chúng sinh gặp một màn này, kỳ vọng bay lên, cho rằng bạch trạch có thể ngăn trở cậu công. Bạch trạch là Phong Đô đại đế, bây giờ ra tay. Tất nhiên là côn bằng ý tứ. Một đám sinh linh, cùng chư vị thánh nhân, nhìn thấy đại trận này và bạch chạch xuất hiện trong ngáy mắt, chính là biết được côn bằng chuẩn bị. Vũ yêu lượng tiếp thời gian, thiên cơ hỗn loạn. Dù cho là thánh nhân, cũng từ bên trong tính toán không ra tình huống cụ thể. Côn Bằng làm những động tác này, nếu không phải là đại trận hộ động, sợ là không có người sẽ biết được, mà có đại trận thủ hộ, là an toàn, có thể vì là vạn vô nhất mất, nay Bất Chu Sơn không thể đủ. Côn Bằng tiểu an bài Bạch Trạch trước đi, bảo đảm Bất Chu Sơn không đủ. Ai đi đều không thích hợp, chỉ có Bạch Trạch mới là người được chọn tốt nhất. Côn Bằng ra tay, chư vị thánh nhân thở dài, cũng không có ra tay ngăn cản. Đã phát sinh, bây giờ ngăn cản nhưng thật không thích hợp, không nghĩ tới tình cảnh này. Bạch Trạch đại biểu lấy địa phủ, địa phủ thuộc về với Côn Bằng, đều là có liên hệ. Bất chợt xuất hiện sau này, vung ra một đạo lưu quang, rơi tại cộng công trên người. Rơi xuống mí mắt, táo bạo cộng công Tổ Vu cũng khôi phục lý tính, biết được lỗi lầm của chính mình. Tổ Vu chân thân tiêu tan, hắn nhìn trước mắt Vu tộc. Hồi tưởng vừa nãy chính mình phát sinh một màn, trong lòng đúng là bị kiều hận làm choáng váng đầu góc. Theo cộng công tỉnh lại, Vu yêu chiến đấu triệt để kết thúc. Vu yêu lượng kiếp từ này ngưng hẳn. Mà sau đó, mấy vị thân ảnh xuất hiện ở Vu yêu hai tộc bầu trời. Thời khắc này, Vu Diêu hai tộc đều thua, không có lời nói có trọng lượng, chỉ có thể nhìn sau này thế nào an bài. Các vị đạo hữu, chiến tranh kết thúc. Còn giữ lại Vu tộc, tiểu từ ta đến an bài đi." Bình Tâm Nương Nương hiện thân sau này, mở miệng nói: "Bây giờ Vu tộc chết rồi rất nhiều người, chỉ còn lại một cái tổ vu. Vu tộc số lượng mặc dù có nhiều, có thể ở trong mắt nàng, quả thật rất ít, muốn thích đáng xử lý tốt này còn giữ lại Vu tộc người. Hai tộc chiến đấu tuy rằng kết thúc, có thể đem Hồng Hoang đại địa đánh tan thành phá toái. Nếu như là tiểu như thế xử lý, e sợ sẽ trêu chọc được chúng sinh không phục." Nguyên Thủy nói, hắn không đồng ý dáng dấp như vậy làm, Hồng Hoang Địa tạo thành cục diện này, hoàn toàn là từ Vu Ương hai làm. Vu tộc giao cho Bình Tâm xử lý, đây còn phải nói, chắc chắn sẽ không bị phạt. Hắn cái thứ nhất không đáp ứng, cộng công muốn va bất chu sơn, phá hoại thiên địa trụ, tùy phạt hắn đóng giữ bất chu sơn, giữ gìn thiên địa trụ an ổn. Côn Bằng lên tiếng nói, bây giờ hắn chính là Hỗn Nguyên Đại là Kim Tiên cơ giả, có thể nói lên lời. Thời khắc này Vu Dương hai tộc phía trên, sáu thánh đều đến. Bình Tâm cùng Côn Bằng đều tại. Ta cảm thấy được có thể, cộng công động tác này. Tội ác tay trời, ta cảm thấy được Côn Bằng đạo hữu nói có đạo lý. Tù hắn thủ bất chu đi. Thông thiên cũng tán thành. Gặp Thông Thiên giáng dấp như vậy nói, Nguyên Thủy mất hứng. Tam Thanh tuy rằng ở riêng, có thể Trung quy là Nguyên Thủy lệ đệ, đệ, lúc này, dĩ nhiên giúp Côn bằng nói chuyện, để hắn có chút bất mãn. Có thể mắt nhìn mọi người đều không có nghị dị, Nguyên Thủy cũng không muốn nhiều lời cái gì. Bình tâm nhưng là rất đồng ý, Cộng Công đóng giữ tại Bất Chu Sơn. Này là rất tốt phương thức xử lý. Dù sao, Cộng Công mới vừa hành động này, thái quá với điên cuồng. Bất Chu Sơn là cái gì? Đây chính là thiên địa trụ cột, nếu như là hủy diệt, đối với thiên địa hội sản sinh ảnh hưởng rất lớn. Hiện tại để Cộng Công đi thủ, là tốt một cái sự phạt. Xử lý xong cộng đồng, tụi còn lại đường Kim Vu yêu hai tộc, còn sót lại Vu tộc, hậu thổ đều mang đi. Có một bộ phận là bị hậu thổ đưa vào lục đạo luân hồi bên trong. Còn có một bộ phận nhưng là nghỉ lại tại Bất Chu Sơn dưới chân. Từ hôm nay sau này, Vu tộc lui ra Hồng Hoang sân khấu, không còn là thiên địa chủ giác. Yêu tộc bên này, Nữ oa an bài, nàng đem còn sót lại yêu tộc trực tiếp an bài ở Hồng Hoang Bắc Bộ núi sâu bên trong. Thứ yêu thánh tính toán ngông quản lý còn sót lại yêu tộc. Vu yêu hai hiện trạng chính là cảnh tượng như vậy. Ẩn lui Hồng Hoang thiên vị thánh nhân đồng ý, Vu yêu lượng tiếp đã kết thúc. Trải qua trận chiến này, Vu yêu không có khả năng tái hiện ngày trước Huy Hoàng. Thánh nhân không nghĩ, cũng sẽ không đồng ý. Bọn họ gặp qua chỗ lợi hại, là vô luận như thế nào cũng sẽ không để Vu yêu hai tộc tái hiện Huy Hoàng. Đây là thiên đạo thúc đẩy, phát triển đến hôm nay đều là đại thế luôn thôi. Vu yêu hai tộc, bất quá là thuận theo Hồng Hoang phát triển tiến trình mà thôi. Vu yêu hai tộc có nơi hội tụ. Bình Tâm cùng Nữ Oa hai người rời đi. An bài xong Vu yêu hai tộc người đi, chỉ còn lại Côn Bằng cùng Tang Thanh, chuẩn đề, tiếp dẫn. Nguyên Thụy nhìn thời khắc này Côn Bằng, trong lòng chiến ý to lớn, nghĩ cùng đánh một trận. Hắn vẫn luôn nghĩ qua cùng giao thủ một chút. Bây giờ chính xuất hiện ở trước mặt mình, một loại cảm giác nhau nhau muốn thử ở trong lòng sản sinh. Bất quá, cái cảm giác này hắn rất nhanh liền đã không có, bởi vì hắn biết được, bây giờ nơi này một khi khai chiến, không thích hợp. Vụ yêu hai tộc vừa vừa kết thúc, nếu như là khai chiến, nhất định sẽ sản sinh ảnh hưởng không tốt. Bất Chu Sơn không đủ. Hồng Hoang thế giới thì càng vì là vương chắc. có vụ lợi địa đạo vương vàng, côn bằng mới sẽ không đi quản nguyên thủy tình huống, mà là nhìn trước mắt Bất Chu Sơn. Trong ký ức, Bất Chu Sơn sụp đổ, dẫn đến Hồng Hoang xuất hiện sụp xuống tiên điệu phá toái, dung nguyên quy tứ chi đến trong trời, bây giờ bất chu sơn không đủ, có thể vững chắc. Đúng là để côn bằng có chút thỏa mãn. Hắn chuẩn bị những năm này, có thể nói không có uổng phí. Rất lâu trước, côn bằng đều đã biết chuẩn bị. Bây giờ tình huống này, đã tới trong lòng hắn nghĩ, bất chu sơn không có đủ. Vũ yêu hai tộc người ly khai, có thể đẩy trời hung sát chi khí, như cũng vô cùng đầm nặng. Thử thương rồi như thế nhiều vũ yêu người, ngưng kết trái sát khí, trong thời gian ngắn đây cũng tiêu tàn không được. Bất quá, một đám sinh linh, cũng không có nguyên do bởi vì cái này sát khí mà sợ sợ. Vô Ưu hai tộc cục diện, đã là ít có người biết sự tình, bây giờ chỉ là sát khí nghiêm trọng, còn chưa đủ lấy để người sợ sệt. Những rất kia nghĩ ra được sinh linh, cũng đều vào đúng lúc này đi ra, đang hoạt động. Hồng Hoang Thiên Điệu tuy rằng thuộc về chúng sinh linh, cũng dĩ vãng tình huống không giống nhau, một khi xuất hiện, rất dễ dàng gặp phải Vô Ưu hai tộc người. Đồng thời, không chỉ là gặp gỡ đơn giản như vậy, còn gặp nguy hiểm. Vì lẽ đó, mọi người mới có thể hay không dễ dàng đi ra, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm. Lục tục nhìn thấy rất nhiều sinh linh từ mỗi cái ngọn núi ly khai, kết bè kết lũ, ngược lại có chút náo nhiệt. Ngày thường không gặp cảnh tượng, tái hiện, chương 138, tranh cấp Hỗn độn trùng, chương 138, tranh cấp Hỗn độn trùng. Mà cửu tại đám người thán phục thời khắc, một khẩu to lớn cổ trung từ trên trời ra xuống. Từ giữa hư không chầm chậm rơi xuống. Nhìn này một khẩu trùng, chư vị thánh nhân ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Bởi vì này cổ trùng không là bình thường vật thể, mà là tiên tiên chí bảo Hỗn độn trùng, đông hoàng thái nhất đã bỏ mình. Nay trùng tự thành vật vô chủ. Mọi người ánh mắt đều nhìn, trong lòng nghĩ mục đích giống như, Hỗn độn trùng là vật gì? Hắn chính là tiên tiên chí bảo, cực kỳ có, hiện nay lại là vật vô chủ. Này ngược lại là để thánh nhân hứng thú. Nữ Hoa Bình Tâm đã không tại, tụ chỉ còn lại Tam Thanh, Phương Tây hai người cùng có bằng. Mọi người mỗi người một ý, nghĩ tới đều là như thế nào thu được. Ngoại trừ thánh nhân ở ngoài, những người còn lại cũng là có ý tưởng. Nói thí dụ như Minh Hà, trấn nguyên tử chờ này chút người, bọn họ đều muốn được này Hỗn Độn chung Bất quá này chút chuẩn thánh đại thần thông giả, là không dám động thủ. Nhìn thánh nhân biểu tình liền biết rồi, này Hỗn Độn chung cũng là bọn hắn muốn có được. Thánh nhân bên dưới là sâu tiến, chuẩn thánh lúc này ra tay, không thể nghi ngờ là cùng thánh nhân đối với làm. Không có người vào lúc này cùng thánh nhân đánh nhau. Linh bảo mặc dù tốt, có thể như quả bởi vậy dựng lên tính mạng thì lại không có cần thiết. Sư huynh, hai người chúng ta liên thủ, cùng đem này hỗn độn chung cho bắt. Xuất kỳ bất ý, chúng ta chiếm được, những người còn lại cũng không thật nhiều nói cái gì. Chuẩn đề truyền âm cho tiếp dẫn nói, đây là một hồi cơ duyên, dưới cái nhìn của hắn, bây giờ tam Thanh có mâu thuẫn, là sẽ không liên hiệp. Côn bằng tuy rằng mạnh mẽ, có thể chỉ có một người. Đạt được xác suất vẫn tương đối tiểu nhân. Có thể. Tiếp dẫn cũng là nhận đồng, nghĩ muốn này hỗn độn chung. Hỗn chung chính là tiên tiên bảo. Tại trong hồng hoang linh bảo bên trong nhưng là thuộc về 10 phần hiếm thấy tất cả mọi người đều muốn thánh nhân cũng không ngoại lệ muốn có được hôn nội chung lao tử nhìn hôn nội chung sắc mặt vẫn bình tĩnh có thể cũng đã chuẩn bị độc thủ loại bảo vật này bày tại trước mặt hắn là sẽ không bỏ qua nguyên thủy cũng là như vậy cũng muốn nàyhôn nội chung Hiếm có như vậy bảo vật nhưng là người người đều muốn có được hắn có chí bảo có thể lại thế nào sẽ ghét bỏ chính mình nhiều một cái đây thông thiên cũng là như thế loại này hiếm có linh bảo bay ở trước mắt xác thực cực kỳế có hắn Nghi muốn thu được Quân thân khí tức giập giận, đã chuẩn bị tốt một chiến. Hỗn độn chung. Côn Bằng chính mình cũng là không ngoại lệ, bây giờ hỗn độn trùng xuất hiện, hắn không có nghĩ sai mất này cái cơ hội. Nguyên nhân giống như lão người, tại trong hồng hoang, linh bảo như là dùng tốt, nhưng là có thể vượt cấp mà chiến. Này đều không là vấn đề. Giờ khác này, Côn Bằng đã có ý nghĩ, chuẩn bị một chiến. Hắn tuy rằng không thiếu linh bảo, có thể cũng muốn tranh một chuyến, nhìn nhìn có không có, có cơ hội tìm được. Đám người nhìn hôn độn chung, đều không có ngay lập tức ra tay. Thường thường tình huống như thế, ngay lập tức ra tay, nhất định sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích sẽ bị người vây công. Tại mọi người nhìn kỹ bên dưới, có hai cái người ra tay rồi, hai bóng người, một đạo là chuẩn đề, còn có một người là tiếp dẫn. Hai người là trước hết không nhịn được, mắt nhìn hai người trực tiếp thu được, thông thiên cùng lao tử xuất hiện hữu. Chặn lại rồi đường đi của hai người, Này mới để cho bọn họ không có lấy đi. Lập tức, đám người triển khai đối vành. Các vị đạo hữu, Hồng Hoang Thiên Địa có thể không chịu nổi chúng ta đấu võ. Chúng ta trước đi hỗn độn bên trong. Nhìn hạ này linh bảo là cùng ai có duyên phận. Côn bằng đề nghị nói, bây giờ Hồng Hoang thế giới, có thể đỡ không được thánh nhân huynh kích. Thật muốn ở tại đây đánh nhau. Hồng Hoang thật là sẽ phá, trước mắt tiên diện. Không chịu nổi loại này thương tồn. Đám người không có trả lời, mà là dồn dập gật đầu trong lòng ngầm thừa nhận. Bọn họ đều biết, bây giờ này Hồng Hoang đời không thể tiếp tục đánh. Một khi phát lực, thật sẽ phá toái. Loại này nhân quả, bọn họ có thể không chịu được nổi. Mà sau đó đám người trong mắt, liền đi tới hỗn độn bên trong. Đi tới hỗn độn. Đám người bắt đầu không cố kỵ chút nào động thủ, Hồng Hoang đời không chịu nổi thánh nhân ra tay. Có thể hỗn độn không giống nhau, ra tay là có thể. Không cần sợ hãi, kiêng kỵ cái gì đám người đánh không thể tách rời ra, rơi vào với trong hỗn chiến. Mọi người cùng là thánh nhân, thực lực tuy rằng có nhỏ bé chênh lệch, có thể trong khoảng thời gian ngắn, mọi người vẫn là khó có thể nhìn có sai lệch. Mà tiểu tại đánh lấy đồng thời, côn bằng lập tức bước ra ly khai, trực tiếp bay khỏi hỗn độn, mà sau đó từ hư không bước ra, mà sau đó hiện thân tại hồng hoàng thế giới. Đi tới hỗn độn chung trước mặt, hắn vung tay lên, thẳng tiếp thu lên. Còn lại thánh nhân chạy tới sau đó, nhưng là chậm một bước. Không nghĩ tới côn bằng dám làm như vậy. Vào giờ phút này, năm người đều nhìn về côn bằng, cái cái loại hung tợn ánh mắt nhìn muốn động thủ nhưng lại cố kỵ biểu hiện. Chư vị, này hỗn độn chung cùng ta hữu duyên, như có người ý nghĩ, có thể lên cầm. Côn Bằng bình thản nói, đạp thôn phệ hồ lô, tay cầm lấy thí thần thương, sắp phạt dị bảo, hỗn độn linh bảo vừa ra. "Để người nhìn nhìn mà phát hiệp. Thí thần thương, đây chính là thánh nhân đều kiên kỵ tồn tại, hiện tại là thánh nhân tại sử dụng. Càng thêm để người sợ sợ, để người sợ sệt." Đại ca, bây giờ hỗn độn chung đã rơi với Côn Bằng tay, hiện tại làm sao đây?" Chuẩn Đề nói. "Bây giờ hắn là muốn cướp. nếu như sư huynh của chính mình đồng ý, đồng ý thử một chút." Thôi. Xem ra vật ấy không thuộc về chúng ta. Tiếp dẫn đáp lại nói. Bây giờ hắn cũng muốn, có thể trước mắt tình huống. Dung không được hắn suy nghĩ cái gì. Đây chính là đại sự. Phải cân nhắc hậu quả, lúc này hôn độn chúng tự nhiên rơi vào rồi côn bằng trong tay. Hiện tại muốn không phục, cũng không đi làm qua một hồi. Kiên kỵ thí thần thương cùng hôn độn linh bảo. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người không có biện pháp, những người còn lại cũng là như thế. Đối với côn bằng vẫn còn có chút kiên kỵ. Lao tử than thở một câu, vì là một cái linh bảo, mạo hiểm. Không đáng được. Th thủy kỵ chính là mình không phải là đối thủ của đối phương trong tay hắn có bản cổ phiên nhưng đối phương có hốn độn Linh bảo đối phương là hôn nguyên đại là kỳ tiền thực lực rất mạnh đây là hắn không ra tay nguyên nhân những người còn lại cũng là không còn ý nghĩ chỉ là nhìn mấy lần côn bằng mà sau đó liền từ bỏ cái này nàyhôn độn chung không có cách nào hỗ độn chung đã tại côn bằng trong tay lúc này muốn có được được có thực lực này cầm mới được còn lại sinh linh càng không có biện pháp không dám đối với cái này hỗ độn chung có cái nhìn chỉ là cao ngoại chữ gước ao tự có những thứ khác một món đồ như vậy chỉ bảo khiến rất nhiều người nghiến răng nghiến lợi. Nếu như là không tại thánh nhân trong tay, thời khắc này, trong Hồng Hoang Sinh Linh, nhất định có rất nhiều người ra tay. Tranh cấp này linh bảo. Chuyện đám người cũng không có dừng lại quá lâu. Chư vị thánh nhân rời đi, riêng phần mình về tới riêng mình địa phương, tự chỉ còn lại côn bằng một người. Côn bằng nhìn thời khắc này thiên đỉnh, hắn biết được, bây giờ này thiên đỉnh là muốn một lần nữa thành lập. Sau này sẽ có chủ nhân mới. Cái này cũng là Hồng Hoang mới thời đại đến nơi là tính, thuộc về phát triển giai đoạn. Nghĩ tới đây, côn bằng còn có chuyện muốn làm, vì là sau này làm lấy chuẩn bị. Chương 139 Từ Tiêu cung Nghị sự, chương 139, Từ Tiêu cung Nghị sự. Vũ yêu đại chiến trong lúc, Côn Bằng để trong địa phủ người, giữ gìn đại địa. Do đó càng thêm vững chắc, thu được không ít công đức. Để những tham dự kia người, tại công đức thuốc đại hạ, tiết kiệm không thiếu thời gian tu hành. Trấn Nguyên Tử cũng thu được công đức tại công đức thuốc đại hạ, để hắn tu vi tăng tiến không ít, trực tiếp giúp đỡ đột phá một cái cảnh giới mới. Giữ gìn Bất Chu Sơn, để này phương thiên địa càng thêm vững chắc. Côn Bằng cũng thu được không ít công đức. Bất quá, lấy hiện tại Côn Bằng thực lực, có được này chút công đức. Hắn tạm thời còn dùng không được đã thu lên, nhìn nhìn sau này có hữu dụng hay không trên địa phương. Mấy tháng sau này, hỗn độn thế giới, trong Tử Tiêu cung, 6 vị thiên đạo thánh nhân tới đây, bị Hồng Quân gọi đến lại đây. Tại sáu thánh vừa ngồi xuống không lâu, Hồng Quân tiểu xuất hiện ở trước mặt bọn họ, lặng yên không một tiếng động. Mặc dù là thánh nhân thực lực, cũng không phát hiện được Hồng Quân là thời điểm nào xuất hiện. Đối với chính mình vị lao sư này, 6 người ở trong lòng càng thêm hoảng sợ. Bái kiến lao sư." 6 thánh tôn kính nói. Bọn họ này một lần tới nơi này là rất nghi ngờ, không có minh bạch vì sao muốn tới Tử Tiêu cung có thể Hồng Quân là bọn họ Lao sư, nếu là Triệu Kiến. Tất nhiên là một tới. Không biết Lao sư này một lần gọi chúng ta lại đây, có chuyện gì? Lao tử mở miệng nói. Hắn là Huyền môn đại sư mình, nói ra mọi người nghĩ muốn hỏi. Nữ Hoa, Nguyên Thủy lắng người, cùng chờ Hồng Quân mở miệng. Rất khó đoán được. Bây giờ Vu yêu vừa kết thúc không lâu, chẳng lẽ là có đại sự gì tỉnh hay sao? Bằng không thế nào sẽ Triệu Kiến mình. Lần này gọi các người đến đây, vì là thiên đình một chuyện. Hồng Quân mặt không thay đổi nói. Hắn một lần này mục đích chính là thiên đình. Mọi người vừa nghe, dồn dập lộ ra kinh ngạc biểu tình mà sau đó nhưng là mơ tưởng viễn vông. Nữ hoa đúng là không có bao nhiêu ý nghĩ. nàng không có thu xuống đệ tử, đi thiên đỉnh cũng không có ai. Tổng không thể để một cái thánh nhân đi. Lao tử cũng là như thế, hắn chỉ có một đệ tử Huyền Đô, sẽ không để hắn đi thiên đỉnh. Nguyên Thủy, Thông Thiên, Chuẩn đề, tiếp dẫn cũng không giống nhau, bọn họ môn hạ đệ tử nhiều. Tự là muốn đi này thiên đỉnh, Vũ Yêu hai tộc kết thúc, cần một vị mới thiên đỉnh chi chủ, đến quản lý này thiên đỉnh. Hồng Quân tiếp tục nói, hắn không có nhìn chư vị thánh nhân biểu tình, mà là tiếp tục nói chuyện này. Lão sư, này thiên đỉnh chi chủ ta chi môn hạ, có thích hợp ứng cử viên. Ta cái kia đệ tử dược sư có thể đảm nhiệm vị trí này." Chuẩn Đề cái thứ nhất mở miệng nói, "Thiên đế vị trí này, dưới cái nhìn của hắn có thể là rất tốt. Muốn biết, Đệ Tuấn chiếm cứ Thiên đỉnh, trở thành Thiên đế, đem yêu tộc phát triển thành như vậy mạnh mẽ. Bây giờ vị trí này chống đi, Chuẩn Đề không nhịn được đem chính mình đệ tử đẩy ra. "Đúng đấy, lão sư, dược sư tại Đức phải toàn. Làm này Thiên đỉnh chi chủ, 10 phần thích hợp." Tiếp dẫn tại một bên tán thành nói, "Hắn chính là Tây Phương, tất nhiên là tán thành dược sư đến làm này Thiên đỉnh chi chủ." Hai người bọn họ nói xong sau đó, Nguyên Thủy mở miệng nói chuyện. Lao sư, ta đệ tử Quản Thành Tử có thể đảm nhiệm vị trí này. Hắn chính là ta xiển giáo 12 Kim Tiên đứng đầu, có tư cách." Nguyên Thủy đề cử Quản Thành Tử. 12 Kim Tiên tại hắn bội dưỡng hạng, từng cái từng cái thực lực cũng không tệ, có không kém tu vi, đặc biệt là Quảng Thành Tử, bị Nguyên Thủy Thiên tôn rất yêu thích. Vì lẽ đó vào lúc này, hắn lựa chọn để Quản Thành Tử đến làm lại tiên đình chi chủ vị trí. Lao sư, ta cái kia đệ tử đảm bảo thích hợp đảm nhiệm vị trí này." Thông Thiên mở miệng nói, "Cái này tiên đế vị trí hắn cũng muốn chính mình đệ tử đảm nhiệm, Thiên Đình chi chủ, không cần phải nói, cũng là hiếm có một cái chức vị, bọn họ đều nghĩ đến riêng mình đệ tử. Đám người nói xong sau này đều chờ đợi lấy Hồng Quân mở miệng nói chuyện. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai người đầy mặt mong đợi, cảm giác được mình là cái thứ nhất nói ra. Cần phải sẽ chọn chính mình, cái này Thiên Đình chi chủ là đệ tử mình đảm nhiệm. Tất cả mọi người mong đợi, nữ hoa cùng lao tử hai không có người ý nghĩ, mà đúng lúc này, Đúng. Thử Tiêu cung cửa lớn một mở, đã thấy hai vị đồng tử đi vào, một nam một nữ. Nam là Hạo Tiên, nữ là Dao Chỉ là Hồng Quân tọa hạ đồng tử. Lao ra. Người theo ta cùng giao chỉ qua tới làm gì?" Hạo Thiên hỏi thăm. Hắn cũng không biết tới nơi này sẽ có chuyện gì, mà sau đó hắn cũng tôn kính cùng những người còn lại lên tiếng chào hỏi. Nguyên thủy đám người nhìn thấy Hạo Thiên cùng giao chỉ qua tới nơi này, trong lòng nhưng là phỏng đoán, chẳng lẽ này Thiên đình chi chủ vị trí muốn giao cho bọn họ hai cái? Sáu cá nhân trong lòng đều là như thế nghĩ tới. Dù sao, hai người bọn họ đi ra rất là thời điểm. Hồng Quân chậm chạm không có mở miệng. Nói này Thiên đỉnh chi chủ vị trí là ai tới đảm nhiệm? Hiện tại Hạo Thiên là nói Hồng Quân kêu tới nghĩ đến là có quan hệ nhất định. Hai người các ngươi đi theo chúng ta đã lâu. Lần này gọi các ngươi lại đây, thẳng hai người các ngươi một cơ duyên. Hạ Thiên, Vũ Diêu lượng tiếp kết thúc, Thiên đình chi chủ vị trí còn không? Liền do ngươi tới đảm nhiệm. Giao chỉ ngươi phụ trợ Hạ Thiên." Hồng Quân bình thản nói. Nói xong lời này sau đó, nguyên thủy đám người trong lòng từng cái từng cái cực kỳ không thoải mái. Dưới cái nhìn của bọn họ. Hạ Thiên cùng giao chỉ tuy rằng đi theo Hồng Quân đã lâu, có thể chung là một cái đồng tử mà thôi. Có cái gì tư cách đảm nhiệm này Thiên đỉnh chi chủ vị trí? Như vậy cũng tốt tại La Hồng Quân ở tại đây, nói như vậy bằng không, hai người bọn họ làm sao có thể tại thánh nhân trước mặt đảm nhiệm vị trí này? Nghĩ cũng không cần nghĩ, nhất định là phản đối. Đà Tạ lao ra Hạo Thiên cùng Giao Trì hai người lập tức cảm tạ nói. Đối với bất thình lình sự tình, hai người bọn họ cũng là rất bất ngờ. Không nghĩ tới sẽ đảm nhiệm Thiên đình chi chủ vị trí, có thể nói là kinh ngạc cùng kinh hỉ. Lao ra bây giờ Thiên đình chi chủ vị trí chỉ dựa vào mượn ta hai người, e sợ khó có thể đem Thiên đình quản lý tốt, nhân thủ không đủ. Hạo Thiên nói, chức vị này rất trọng yếu. Thiên đỉnh rất lớn, chỉ có giao trì cùng hắn hai cái người Quản lý cái này thiên đình, xa xa không đủ, mà bọn họ bất quá là đồng tử, trước mắt biện pháp tốt nhất chính là hỏi dò Hằng Quân. Việc này từ sáu vị các sư huynh sư tỷ hỗ trợ, trợ ngươi hoàn thành. Hằng Quân nói, mà sau đó liếc mắt một cái sáu thánh biểu tình, bất mãn trong lòng, bọn họ cũng không dám biểu hiện ra. Giờ khác này, sáu thánh không có dị nghị, xem ra cực kỳ bình thản, nhưng lại là trong lòng khó chịu. Không chỉ không có vị trí này, còn muốn trợ giúp một cái đồng tử. Bọn họ nhưng là thế nhân, thân phận cao quý, Thất nhiên là xem thường trước mắt Hạ Thiên. Hiện tại đáp lại là có Hồng quân ở tại đây không thật nhiều nói cái gì. Sau này cái gì tình huống, nhất định là dựa theo ý nghĩ của chính mình đến. Vẻ mặt của mọi người, thuộc về chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai cá nhân nhất khó nhìn. Cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện trên mặt đã có một ít biểu tình bất mãn, trên mặt không nguyện ý kết quả này. Có thể cũng chỉ mà đã xong, chỉ có thể là ở trong lòng nhổ nước bọn. Chương 140, việc không liên quan tới mình, treo lên tầng cao, chương 140, việc không liên quan tới mình, treo lên tầng cao. Xèo. Hồng quân vung tay lên, hai đạo lưu quang rơi xuống. Hạ xuống tại Hạo Thiên cùng giao trì trên người. Tại Lưu Quang rơi xuống sau này, bộ dáng của hai người thay đổi dáng vẻ, không còn là đồng tử. Bọn họ tại Hồng Quân bên người đã lâu, vì là đồng tử giáng dấp, chỉ là giam lại mà thôi. Bây giờ này hai đạo lưu quang, nhưng là đem này ra trừ. Giờ khác này Hạo Thiên dáng vẻ trung niên dáng dấp, nhìn có chút thiên đế chi tư. Tu vi là chuẩn thánh sơ kỳ, cũng coi là một tên đại thần thông giả. Giao chỉ cũng là đại la kim tiên thực lực. Hai người cùng trước kia đều phát sinh biến hóa rất lớn, hình dạng cùng thực lực đều là. Nhân thủ việc, ngươi hỏi chư vị sư huynh sư tỷ là được rồi. Hồng Quân lại lần nữa căn dặn một tiếng ban tặng Hạo Thiên Kính cùng Cực Phẩm Linh căn bàn đạo sau đó, Vô Thanh vô tức rời đi tự Tiêu cung. Hồng Quân vừa đi, sắc mặt của mọi người nháy mắt thay đổi dáng dấp, sắc mặt không còn là trước đáp ứng vẻ mặt, mà là một mặt xem thường. Đặc biệt là chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người, sắc mặt không biết có nhiều khó nhìn, nhưng mà hắn rất hâm mộ Hạo Thiên Kính cùng Linh căn bản đạo thụ. Tuy rằng hai người bọn họ đã là thế nhân, có thể mặc dù là hiện tại, gặp được Linh Bảo ở trước mắt, vẫn là rất nghi chiếm hữu thành của mình. Trước mắt Linh Bảo, chân quý như thế, nhìn hai người hai mắt phát sáng. Chư vị sư huynh sư tỷ, vậy người này tay việc Con cần các ngươi tới chợ giúp một hai." Hạo Thiên Tôn tiếng nói. Dưới cái nhìn của hắn, đây là Hồng Quân lão gia nói. Mặc dù là chư vị thánh nhân không nguyện ý, cũng sẽ nhìn tại lão gia trên mặt, chợ giúp một hai. Nói xong sau đó, Hạo Thiên đem ánh mắt nhìn về phía thời khắc này lão tử, hắn là Huyền môn đại sư huynh. Tất nhiên là muốn cái thứ nhất hỏi, Nhân giáo môn hạ chỉ có một vị đệ tử, không không ra nhân thủ, nếu như là ngày khác cần có hỗ trợ thời khắc, có thể đến Thủ Dương Sơn." Lão tử nói xong, thân hình biến mất tại chỗ cũ. Rất hiển nhiên, lão tử cũng sẽ không phản ứng cái này Hạo thiên. Hắn bản là tò mò đến này thiên đỉnh, bây giờ biết được chuyện này nguyên do sau đó, tất nhiên là không còn hứng thú. Không ở nơi này chờ. Nhìn Lao tử rời đi, Hạo Thiên muốn nói lại thôi. Nghĩ mở miệng nói điểm cái gì, nhưng lại không nói ra. Lao tử đi xong, Hạo Thiên ánh mắt nhìn về phía Nguyên Thủy, tuy rằng biết không có cái gì hy vọng, nhưng vẫn muốn thử một chút. Nguyên Thủy từ lâu mới đến, còn không có chờ Hạo Thiên mở miệng. Hắn em xuống một câu qua loa lấy lệ lời, rời đi từ tiêu cùng. Nguyên Thủy vừa đi, Thông Thiên nữ oa hai người cũng đi, không nghĩ phản ứng chuyện này. Chỉ lưu lại Phương Tây hai người. Hai vị sư huynh nhân thủ việc, còn cần các người giúp đỡ. Hạ Thiên đem hy vọng đặt ở Phương Tây trên người của hai người. Nghe được âm thanh, hai người mở hai mắt ra, mà sau đó liếc mắt nhìn xung quanh, phát hiện đều đã rời khỏi sau đó, mở miệng nói: "Không phải chúng ta không nguyện ý rút, Phương Tây cần tối, căn bản là không có nhân thủ. Thật sự là không có cách nào." Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai người bình thản nói, hai người tính cách là dáng dấp như vậy, là sẽ không để chống nhân thủ đi. Mặc dù là có nhân thủ, bọn họ cũng sẽ không rút. huống chi, bây giờ Phương Tây tình cảnh sát thực không thế nào tốt, sẽ không đồng ý xuất thủ. Hai người nhìn nhau, mà sau đó cùng Tam thanh đám người giống như rời đi Tử Tiêu Cung. Nhìn sáu thánh rời đi, Hạo Thiên trong lòng rất cảm giác khó chịu. Hắn lần thứ nhất thể nghiệm được, không thể ra sức là ra sao tử, chờ tại đạo tổ bên người như thế nhiều năm. Bây giờ vừa ly khai, lại gặp như vậy tình cảnh. Để Hạo Thiên minh bạch, thực lực tầm quan trọng. Nếu như là thời khắc này thực lực, có thể cùng thánh nhân đánh đồng với nhau, mặc dù là chưa vị thánh nhân không mến ý, có thể cũng sẽ không như thế không để mặt mũi. Chí ít bề ngoài còn tiếp khách bộ một phen, không cho đến giống như hiện tại. Đó là một chút mặt mũi cũng không cho là thật không cho. Tốt tại là không ai nhìn, bằng không, thời khắc này Hạ Tiên vẫn tương đối khó chịu. Sư Minh, Này chút thánh nhân làm như vậy, thật sự là hơi quá đáng. Giao chỉ trong lòng có khí. Vừa nãy các thánh nhân cử động, ép căn tụu không có coi hai người bọn họ là một chuyện, không nhìn ở trong mắt. Dù cho là Hồng Quân nói qua, chư vị thánh nhân cũng sẽ không nghe. Ôi chao. Hạ Tiên hiện tại rất thất vọng, bây giờ hắn trong lòng nghĩ, cùng giao chỉ ý nghĩ giống như, có thể việc đã đến nước này, mặc dù là không nghĩ có kết quả như thế, cũng không bất luận biện pháp gì, chỉ có thể là tiếp nhận rồi. Dao Trì Câu người không bằng dựa vào chính mình mặc dù là không có thánh nhân trợ rút chúng ta dựa vào mình có thể Hạo thiên suy tư chốc lát sau đó mở miệng nói hắn đã suy nghĩ minh bạch phát triển thiên đỉnh, chỉ có thể là dựa vào chính mình có người ngoài trợ rút tất nhiên là có thể phát triển nhanh tin vậy chính mình cũng không phải không được thiên đỉnh Tuy rằng rất lớn có thể đã đảm nhiệm này chức vị tất nhiên là phải đi tiếp ở tại đây sinh khí không có bất kỳ dùng giờ khác này Hạo thiên nghĩ tới là nghĩ đến làm sao nhanh chóng đem thiên đìnhnh cho lớn mạnh sư Vinh nói đúng lắm chúng ta xác thực cần phải dựa vào chính mình Dựa vào người khác không có dùng giao chỉ cũng là suy nghĩ minh bạch bây giờ không thể hy vọng thánh nhân chỉ có thể đem hy vọng ký thác với trên người mình nàng cũng tin tưởng mình tin tưởng Hạo thiên giao chỉ nhìn Hạo thiên một luồng trước nay chưa có khí thế tỏa sáng dường như thay đổi một người nàng cùng Hạo thiên đợi như thế lâu mới phát hiện thời khắc này Hạo thiên có chút không giống nhau giao chỉ bây giờ tình huống là đi một chút thiên đình nhìn hạ sau đó chúng ta lại đến bàn bạc kỹ càng đi một bước nhìn một bước từ từ đi Hạo thiên cảm giác được lập tức tình huống là muốn đi thiên đình nhìn hạ Hiện tại là cái gì bộ dáng? Khi trước Thiên đỉnh, là yêu tộc lãnh địa, hai người bọn họ còn chưa đi qua, không biết giải cái gì dáng vẻ, chỉ là biết được nơi đó là một phương thiên địa, chính là một chỗ hiếm có địa phương. Được, giao chỉ theo tiếng nói. Bây giờ Thiên đỉnh đã là giao cho bọn họ, sớm muộn đều qua được một chuyến. Hiện nay lại không còn lại chuyện gì, vừa vặn có thể đi Thiên đỉnh. Lập tức, hai đạo lưu quang bay ra, Đảo mắt tiểu phi hành tại trong hỗn độn. Hỗn độn bên trong, tuy rằng có rất nhiều hỗn độn khí lưu, nghĩ muốn tại bên trong phi hành, được có thực lực mạnh mẽ mới có thể. Bất quá loại này cản Căn bản là không ngăn được hai người bọn họ, trong hai người, Hạo Thiên Tu Vi là chuẩn thánh cường giả, giao chỉ là đại la viên mãn, sắp lên đỉnh chuẩn thánh. Hôn độn các loại dị tượng, đối với hai người bọn họ căn bản là không tạo được cái gì tương tổn. Hai người phi hành vài chục năm sau đó, bọn họ đi tới Hồng Hoang thế giới. Đi tới Hồng Hoang sau đó, bọn họ rất nhanh là đến Tiên Đỉnh. Trong mắt, hai người đứng tại Tiên Đỉnh bên ngoài, nhìn hình ảnh trước mắt, Hạo Thiên cùng Giao Chỉ đều kinh ngạc đến ngây người. Ánh mắt rất là chấn động. Bọn họ đều không có xem qua cảnh tượng như vậy, tại trước mặt hai người. Khắp nơi bừa bộn, từng tòa từng tòa đại điện sụp xuống sau đó dáng dấp, ngói vỡ tường đổ, không nhìn thấy hoàn hảo một tòa đại điện, đập vào mắt kỳ vọng, đều là dặm rạp chẳng trị phê tích. Này biết đến là thiên đỉnh. người không biết, đi tới nơi này, không nhìn ra nơi này là thiên đỉnh. bởi vì nơi này khắp nơi đều bị phá hư. Lớn như vậy thiên đỉnh, vô số cung điện, không có một chỗ là hoàn hảo. Chương 141, thiên địa chủ giác, chương 141, thiên địa chủ giác. Phương Tây, chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người trở lại sau này, nhưng là thảo luận. Bây giờ Vũ Nghiêu hai tộc tối lui, thảo luận tới tương lai thiên địa chủ giác. Sư Vinh người nói tiếp theo thiên địa chủ giác, sẽ là cái nào chủng tộc? Chuẩn đế hỏi, bây giờ Vũ yêu hai tộc tối lùi, tương lai nhất định là có thiên địa nhân vật chính. Mọi người hiện tại còn không rõ ràng lắm, bất luận là cái nào chủng tộc đều là có khả năng. Vụ yêu hai tộc lui ra hưng hoang. Dưới cái nhìn của ta, cái kia nhân tộc chịu đựng qua đại kiếp, có có thể có thể trở thành thiên địa chủ giác. Tiếp dẫn suy tư nói, hắn cảm giác được rất có thể là nhân tộc, nhân tộc trước là có đại kiếp nạ. Đây là chúng sinh biết đến. Bây giờ thiên địa cần có một cái thiên địa chủ rắc đứng ra. Thiên địa chủ rắc, chiếm cứ thiên địa khí vận. Cung tỷ như nói Vũ yêu hai tộc, lúc đó bọn họ là thiên địa chủ giác. Vì sao có thể phát triển thành như thế mạnh mẽ? Rất lớn một bộ phận nguyên nhân, chính là bởi vì khí vận đều trên người. Thuần theo đại thế phát triển, không thể ngăn cản. Nhân tộc. Đối với tân sinh nhân tộc, Chuẩn Đề nghĩ tới, hắn khởi đầu còn không có thế nào chú ý. Bây giờ nghe được sư huynh của chính mình như thế phân tích, Chuẩn Đề cảm giác được có chút đạo lý. Nhân tộc. Có có thể có thể trở thành thiên địa chủ giác, tuy rằng trước mắt còn xác định không được, có thể tương đối với còn lại chủng tộc, vẫn là có so sánh khả năng lớn. Không chỉ là bọn hắn hai cái Hồng Hoàng chúng sinh linh đều suy đoán, này tiếp theo thiên địa chủ giác sẽ là ai? Cái nào chủng tộc đều sẽ đi nghĩ, loại này chuyện có nhiều chỗ tốt, tuy rằng Vũ yêu hai tộc hạ trạng rất thảm, nhưng mà không có thể phủ nhận là, ngay lúc đó hai tộc mười phần mạnh mẽ, cương đại đến cái gì mức độ? Đó chính là không phải thánh nhân không thể chống lại, mặc dù là thánh nhân gặp được, cũng phải tránh né mũi nhọn. Loại này huy hoảng, cái nào chủng tộc cũng là hướng tới. Nguyên Thủy tại Côn Luân Sơn bên trong tự hỏi lấy, tiếp theo thiên địa chủ giác, hắn linh cảm, cùng những người còn lại nghĩ tới giống như, này tương lai thiên địa chủ giác, rất có thể là nhân tộc. Nhân tộc Nguyên Thủy hôm nay là tài nhân, rất nhiều chuyện. Hắn có thể tính toán ra một ít. Rất khả năng lớn, nhân tộc sẽ trở thành này thiên địa chủ giác. Thiên địa chủ giác. Thuận theo đại thế mà ra. Thủ Dương Sơn lão tử độc thầm nói. Hắn đối với này đại thế phát triển, đã có ý nghĩ của chính mình, có thể cảm nhận được. Đương Kim thiên địa, thiếu hụt một vị chủng tộc làm thiên địa chủ giác. Đây là nhất định muốn có, cũng là nhất định sẽ có, hiện nay tình huống này. Hắn nghĩ tới, cùng chúng sinh linh giống như, này tương lai thiên địa chủ giác, có thể sẽ là nhân tộc. Bác Minh bên trong, côn bằng ngồi với trong ghế đá, nghĩ đến tiếp theo nhân tộc Người khác có lẽ không rõ ràng, không biết tiếp theo thiên địa chủ giác là ai. Có thể Côn Bằng trong lòng tựu rất rõ ràng. Nhân tộc, chính là tiếp theo thiên địa chủ giác, tự từ, từ nhân tộc vượt qua yêu tộc đại kiếp sau này, đằng sau sẽ trở thành thiên địa nhân vật chính. Nhân tộc thời đại mới tới. Côn Bằng ngồi với trong ghế đá, trong lòng nói một câu. Hắn trong trí nhớ phát triển, cùng hiện tại bất đồng, cũng giống như hiện tại. Giống như chính là nhân tộc giống như sẽ trở thành thiên địa chủ giác. Không giống nhau chính là, Côn Bằng chứng đạo thành công. Khách tới. Nghe đến, Côn Bằng đột nhiên cảm ứng được, một vị người vô cùng cường đại vật Xuất hiện tại hắn Bắc Minh ở ngoài, ý nghĩ một nghĩ sau đó, Côn Bằng liền biến mất tại chỗ, đi ra đò tiếp. Đứng tại Bắc Minh ở ngoài là một nữ tử. Cô gái này đúng là xinh đẹp, một bộ hiền lành dáng vẻ, xem ra càng bất phàm. Người này chính là cái kia Lục Đạo Luân Hồi chi chủ Bình Tâm Nương Nương. Côn Bằng đạo hữu, Bình Tâm mạo muội tới chơi, vẫn xin xem xét. Bình Tâm Nương Nương gặp Côn Bằng đi ra sau đó, mở miệng nói: "Sao lại nói như vậy, đạo hữu đến ta Bắc Minh, thực sự là để ta này rồng đến nhà tôm." Côn Bằng cười nói: "Tuy rằng không biết đối phương tới nơi này lý do, có thể bái phỏng rất có lễ phép." biết được không đồng ý, sẽ không dễ dàng tiến vào Bắc Minh, mà là ở bên ngoài đợi lên. Hai người đơn giản hàn viên hai câu, mà sau đó liền tiến vào Bắc Minh. Đi tới một chỗ đại điện bên trong, hai người ngồi đối diện nhau. Ta này Bắc Minh đã đã lâu không người đến. Bây giờ Bình Tâm đạo hữu tới đây, rất tốt." Côn Bằng Đảm tiểu nói. "Hắn Bắc Minh, xét thực ít có người tới." Thông thường mà nói, đều là không ai bái phỏng, hôm nay Bình Tâm tới nơi này, để rất nhiều sinh linh than phục. Bình Tâm tới đây, chính là cảm tạ đạo hữu ngăn cản cộng công va bất chu sơn một chuyện. Lúc đó tình hình, nếu như là không có đạo hữu ra tay, nghĩ đến cái kia Bất Chu Sơn chắc chắn sụp đổ, cho Vu tộc mang đến vô biên nghiệp lực. Bình Tâm nương nương cảm tạ nói, tuy rằng nàng đã không là Vu tộc người, cùng Vu tộc không có quan hệ, nhưng vẫn là sẽ quản Vu tộc việc. Hôm nay đi tới nơi này là chuyên môn cảm ơn mà đến. Đạo Hưu nói quá lời. Bất Chu Sơn chính là hồng hoang thiên địa trụ cột, bất quá là dễ như ăn cháo mà thôi." Côn Bằng mở miệng nói. Hắn làm hành động này, mặc dù là trợ giúp Vu tộc, có thể đó cũng là thuận lợi sự tình. Bạn ý là muốn để này Bất Chu Sơn không ngã, tất nhiên là muốn ngăn cản cậu công Đối với Côn Bằng một đòn tới nói, đây không phải là tại giúp Vu tộc. Chuyện làm, ý đồ không là Vu tộc. Theo Vu tộc, chúng sinh linh nhìn tới, động tác này chính là tại giúp Vu tộc. Bình Tâm không lấy gì báo đáp, ngày khác nếu như là cần Bình Tâm hỗ trợ. Đạo Hữu cứ việc nói chính là, Bình Tâm mở miệng nói, nàng nhìn thấy chính là Côn Bằng ra tay, ngăn cản lấy Bất Chu Sơn thủ đổ. ngăn cản công công trợ giúp Vu tộc. Phần này trợ giúp, nàng là nhớ rồi. Đạo Hữu hôm nay tới đây, hẳn là tiểu nói cái này. Côn Bằng cười nói, hắn là rõ ràng, Bình Tâm chính là vì chuyện này mà đến. Có thể việc này, Côn Bằng sẽ không để ở trong lòng. Trước mắt, gặp sức chú ý của đối phương đều đối với việc này. Vì vậy mới như thế nói, Đạo Hữu nói đùa. Bình Tâm cũng là cười. Lúc này là có chút ngượng ngùng, nàng vì là chuyện này mà đến. Chuyên môn bái tạ. Côn Bằng Đạo Hữu cảm giác được. Tiếp theo thiên địa chủ giác sẽ là cái nào chủng tộc? Bình Tâm hỏi. Đây là chúng sinh cũng đang thảo luận một vấn đề, nàng cũng đang suy đoán. Tuy rằng trong lòng có đáp án, có thể muốn nghe hạ Côn Bằng cách nhìn. Cái gọi là thiên địa chủ giác chính là thuận theo đại thế phát triển mà xuất hiện. Này thiên địa chủ giác việc Tựu như cái kia Vu yêu hai tộc giống như, sẽ theo thời gian chuyển rời mà xuất hiện." Côn Bằng trả lời nói, nhân tộc là ngày sau thiên địa chủ giác, có thể hắn không có nói ra. Tuy rằng biết, có thể không nhất định phải nói, đã đến giờ, tự nhiên là biết đến. Tiểu nói ngay lúc đó Vu yêu hai tộc lúc mới bắt đầu, rất nhiều người đều không biết. Đến rồi nhất định tiết điểm, đám người sẽ biết được. Khi đó, tất cả mọi người đều biết thiên địa chủ giác sẽ là ai. Cũng đúng, việc này không là chúng ta thảo luận là ai, chính là của người đó." Bình Tâm tán thành Côn Bằng lời giải thích. Vu Ưu là không thể nào, nàng phỏng đoán là nhân tộc có thể hay không trở thành thiên địa chủ giác? Chờ đã đến giờ, tiểu rõ ràng, thời gian chính là tốt nhất chứng minh, có thể nói minh hết thảy, chương 142, thánh nhân nghị, chương 142, thánh nhân nghị. Ngàn năm sau này, Bình Tâm rời đi bắt mình, hôm nay tới đây, không chỉ là cảm tạ. Hai người luận đạo một hồi, côn bằng cùng Bình Tâm đều có thu hoạch. Hiện tại hắn đã có một loại dấu hiệu muốn đột phá, tự thân đạo vận mười phần. Hôn nguyên đại la chi cảnh, nghĩ muốn tăng cao thực lực, vô cùng khó. Côn bằng bây giờ chứng đạo như thế lâu, tu vị như cũng không có dâng lên. Ngược lại không phải là nói không có bế quan cả nộ mà là đến rồi Ngôn nguyên đại là kim tiên thực lực cũng không phải là bế quan tựu có thể có tăng lên còn cần từ còn lại phương diện do đó mới có thể đi đến thực lực tăng lên bình tâm này một lần luận đạo có không sai cả nộ trở lại sau này lập tức liền tiêu hóa cái này thứ luận đạo là được, được. nay một ngày thủ Dương Sơn bên trong tụ tập đạo đạoá thánh cùng thương nghị sự tình. bọn họ tụ tập tại một khối vì chính là Tam hoàng ngũ đến một chuyện lao tử có không đá ấn một khi đem 8 tôn nghiệp vị hoàn thành nhân tộc ngương tụ ra nhân đạo khí vận rất có khả năng sẽ trở thành thiên địa chủ giác, mà này tam hoàng ngũ đế vị trí sẽ là rất mấu chốt, trừ thánh nhân ở ngoài, vị trí là cao nhất. Làm đưa ra tam hoàng ngũ đế một chuyện thời gian, đám người rồn rập đồng ý. Chuyện như vậy, tại chư vị thánh nhân xem ra, chỉ có chuyện tốt, cũng không chỗ xấu. Giờ khác này, nữ oa trong lòng nghĩ tới, cho mình huynh tượng phục hi. Hắn lúc đó dự bạo, tan hồn có thể trở về. Hiện nay, tam hoàng ngũ đế vị trí, nghĩ để hắn trở thành tam hoàng một trong. Đây chính là nhân tộc tộc chủ, khí vận này phương diện, không thể đánh giá. Còn có rất nhiều chỗ tốt. Đặc biệt là tiếp dẫn cùng chủ đề, hai người bọn họ nghĩ muốn càng nhiều hơn tiêu chuẩn. Ngoại trừ nữ hoa ở ngoài, bọn họ đều có tự thân giáo phái. Sẽ có một ngày, nhân tộc trở thành chân chính thiên địa chủ giác, sẽ có rất nhiều khí vận. Càng mạnh mẽ, giáo phái khí vận thì sẽ càng nhiều. Lao tử mặc dù là huyền môn đại sư huynh, có thể hắn trong lòng nghĩ, không để ý danh mạch này bao nhiêu. Hắn nghĩ, chính là sau này, nhân tộc càng là mạnh mẽ, hắn vị này nhân giáo thánh nhân, nhân giáo thì sẽ càng phát lớn mạnh. Đến lúc đó, nhân giáo khí vận sẽ không thiếu. Tiếp theo, 6 vị tiên đạo thánh nhân nhằm vào phân phối tiêu chuẩn một chuyện. Triển khai cụ thể quyết định. Thiên hoàng chi vị. Thứ huynh trưởng ta phục hi tới đảm nhiệm lúc này đi." Nữ oa mở miệng nói. "Thiện, có thể." Đối với nữ hoa đưa ra phục hi, đám người không có cự tuyệt. Thiên hoàng là thứ nhất vị. Điều này rất trọng yếu, đảm nhiệm người, không thể là thông thường sinh linh. Phục Hy, hắn chính là chân thật một vị tiên tiên thần thánh. Tuy rằng thực lực không bằng thánh nhân, cũng đều là đồng nhất thời kỳ người, hiện nay vị trí này, hắn gánh chịu nổi. Thêm vào nữ hoa chính là nhân tộc thánh nhân, nàng sáng lập nhân tộc. Phục hi làm nhiệm. Đám người không có ý kiến sẽ không nhiều lời cái gì. Tam hoàng bên trong đã có một cái, còn giữ lại hai cái, Nhân hoàng cùng Địa hoàng. Nhân hoàng chi vị, nhưng là tại xiển giáo bên trong, cho Nguyên Thủy. Địa hoàng, nhưng là phương Tây. Thiên hoàng, Nhân hoàng, này hai hoàng chi vị. Đám người đúng là cảm giác được không có gì. Chỉ là cái kia Địa hoàng, nghĩ phải hoàn thành quả vị, cũng không phải là nhìn như đơn giản như vậy. Cùng địa đạo có quan hệ, mà địa đạo địa phủ, chính là côn bằng thuộc về. Đến lúc đó, một khi địa đạo không nguyện ý, nay Địa hoàng chi vị, sợ rằng phải hoàn thành vẫn còn có chút khó. Chi vị, các ngươi thế nào nhìn? Mọi người đều đang nghĩ này một chuyện, làm sao xử lý? Mới càng thêm tốt. Chuẩn đề đạo hữu, tiếp dẫn đạo hữu. Hồng Vân để với thánh vị, lần này nhân quả nhưng là nên chấm dứt. Lao tử nói, bây giờ địa hoàng muốn thành tựu ngôi vị hoàng đế, muốn trải qua địa đạo. Hiện nay lại muốn đối mặt côn bằng. Lao tử nghĩ tới lúc trước tại Tử Tiêu cung nhường chỗ ngồi sự tình, Hồng Vân tuy rằng tự bạo, có thể tan hồn tại trấn nguyên tử nơi đó, côn bằng đưa qua. Nay địa hoàng chi vị, nếu là có thể để với Hồng Vân, nhân quả tiêu, có lẽ có thể thành tựu địa hoàng chi vị. Nghe lời của Lao tử, Chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người rơi vào trong chấm tư, đây không phải là không có đạo lý. Chính như lão tử từng nói, nhân quả việc, sát thực cần phải trả. Nếu như là Hồng Vân tự bạo thời gian, tàn hồn cũng không còn, nhân quả không phải trả. Nhưng hôm nay, Hồng Vân tàn hồn còn tại ngũ trang quan bên trong, việc này là được kết. Một khi côn bằng nhúng tay vào, có thể sẽ ảnh hưởng rất nhiều sự tình. Còn có thể sẽ cắt ngang kế hoạch của bọn họ. Bác Hải, Bác Minh cung, côn bằng biết được chư vị thánh nhân thương nghị này một chuyện, đối với chuyện này, hắn không được gấp, bởi vì trong lòng đã có dự định. Chờ qua một thời gian ngắn lại mưu tính không nóng lòng vào lúc này, Ngồi với trong mặt thất, côn bằng vung tay lên, một lớn trung xuất hiện, huyền diệu cực kỳ, khí tức mạnh mẽ, chính là tiên tiên trí bảo hỗn độn trùng, côn bằng bắt xuống cái này tiên tiên trí bảo, bảo vật hiếm có, hắn đã bước đầu luyện hóa, có thể sử dụng. Hôn độn trùng, một cái phòng ngự cùng công kích vô song trí bảo, không chỉ có vô cùng lão rượu, bên trong còn có pháp tắc có thể tìm hiểu, có vụ lợi tự thân tu hành. Bởi vì như vậy, nắm giữ hỗn độn đông hoàng thái nhất, mới có thể tại vu yêu trong đại chiến đại phóng thần uy. Biểu hiện ra như vậy chói mắt, dựa vào vật ấy có thể lực các bốn, năm vị tổ vu. Côn mạnh hơn đế giang thực lực, Côn bằng là chứng đạo người, Hỗn Nguyên Đại La Kim tiên thực lực, có thể mượn Hỗn Độn trung lực với tự thân tu hành, tìm hiểu pháp tắc. Nghĩ đến, Côn bằng tiểu không có trì hoãn. Đạo mắt dịu xuất hiện tại Hỗn Độn châu bên trong, bắt đầu tìm hiểu đến bên trong chân lý hảo diệu. Có Hỗn Độn châu phụ trợ tu hành, tại tìm hiểu đồng thời. Các loại khó hiểu đạo diệu, tại Côn bằng trước mặt đều biến được đơn giản. Trong mấy mắt, thời gian đã vượt qua 1000 năm. Tại Côn bằng chìm ngộ khoảng thời gian này, trong hồng hoang vẫn là phát sinh rất nhiều chuyện. Như một hồi từ 6 thánh cử hành đại hội, tại trên Côn Luân Sơn cử hành. Các thánh nhân môn hạ đệ tử đều đến. Đại bằng đi đám người cũng đi, đi đến trận này đại hội. Kiến thức các phái phong thái, mỗi giáo đệ tử phong thái đều không giống nhau, cũng tỉ như Thiền giáo, làm sáng tỏ thiên ý, thuần thế mà làm. Tiên giáo, vì là chúng sinh chặn lấy một đường sinh cơ kia, cảm nhận được lý niệm sẽ không giống nhau. Không chỉ có như vậy, tại côn bằng trong lúc bế quan, trong hồng hoang vật tộc, khôi phục không ít nguyên khí. Mỗi cái chủng tộc, hoặc nhiều hoặc ít đều mạnh mẽ hơn không ít. Không ít chủng tộc vì là này thiên địa chủ làm lấy chuẩn bị. Đã thấy qua thiên địa nhân vật chính chỗ tốt, không ít chủng tộc có ý nghĩa. Trong thiên địa, không còn là hòa bình cảnh tượng, Rất nhiều người bắt đầu phân tranh, tranh đoạt địa bàn, lẫn nhau giữa chém giết. Cảnh tượng như vậy, tại Hồng Hoang cũng vẫn tính thông thường, hiện tại không có vũ yếu hai tộc độc quyền. Mọi người đều nghĩ đến chính mình chủng tộc nhanh chóng phát triển, nhắc lên không ít phong vân. Đối với này chút phân tranh, chư vị thánh nhân cũng là biết đến, nhưng bọn họ nhưng không cho là đúng. Thiên địa chủ giác, không phải là nghĩ làm tùy có thể làm. Có ý nghĩ, ai cũng có thể có. Trở thành thiên địa chủ giác, tuyệt đối không phải là nghĩ trở thành tùy có thể thành. Thì như, có chủng tộc vốn là mừng sát phạt. Loại này chủng tộc, một chút cũng không thích hợp làm lại thiên địa chủ giác. Tân Bạo khẳng định không được, có chút trùng tộc, trời sinh tính cách khó chịu, tự không có tư cách này đến làm này thiên địa chủ giác. Chương 143, nữ tử hoa tử, chương 143, nữ tử hoa tử. Bác Hải, Bác Minh cung. Côn Bằng ngồi chơi với trong ghế đá, đối với vạn tộc cử động. Hắn đúng là có nghe, phản ứng, nhưng là cùng sáu thánh giống như, cũng không quan hệ chú, chỉ là nghe, không có quá nhiều giải. Nay chút trùng tộc nghĩ trở thành thiên địa chủ giác, cũng bình thường. Nếu như là trong hồng hoàng gió êm sóng lặng, đó mới gọi một cái quái sự. Côn Bằng trong đoạn thời gian này tu hành một quãng thời gian sau đó sẽ bùng lòng một quãng thời gian, co giãn có độ, đạo tâm sẽ càng thêm thấu triệt. Tại trên tu hành sẽ càng có trợ rút. Thiên Đình. Trải qua Hạo Thiên những năm gần đây trình đốn, thời khắc này Thiên Đình đã khôi phục một ít dáng dấp. Xem ra điểm dáng vẻ, mặc dù không đủ để cùng lúc đó Thiên Đình so với, có thể bằng Hạo Thiên giao trì hai người, chữa trị Thiên Đình. Có cái này hình tượng là có thể. Bây giờ Thiên Đình như thế lớn, chữa trị cần cần nhân thủ, nhưng hôm nay này thiên địa cũng không có bao nhiêu người gia nhập, trộn cùng bộ Thiên Đình. Rất nhiều sự tình đều là Hạo Thiên cùng giao trì hai người. Chuyện gì đều là tự thân làm. Hạo Thiên, người nói này Thiên Đình như thế lớn, chúng ta chữa trị đến thời điểm nào là cái đầu a?" Giao Chỉ cảm thán một câu. Những năm này nàng phi thường thật lòng tại chữa trị Thiên Đình, có thể thành quả cũng không rõ rệt. Có thể có chút biến hóa, có thể Giao Chỉ nhìn trước mắt vẫn là một vùng phê tích. Cảm giác cũng không có làm giống như. "Ôi chao, bây giờ sư huynh sư thì không giúp đỡ, chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình." Hạo Thiên cũng cảm nhận được. "Như vậy chữa trị, thời điểm nào là cái đầu?" Thiên Bách Phế đang cần dương không thể là cái tốc độ này chữa trị. "Bằng không, những muốn gia nhập kia Thiên Đình người" Nhìn thấy cái bộ dáng này, e sợ cũng sẽ rời đi. Hạo Thiên, có muốn hay không chúng ta đi hỏi hạ lao ra? Nói không chắc có thể có biện pháp đây. Giao chỉ độc linh cơ một cái. Nghĩ tới Hùng Quân, đối phương tuy rằng đã hợp đạo, có thể trước tốt xấu là tại hắn bên người đợi rất lâu, nếu là đi cầu viện. Nghĩ đến đối phương cũng là sẽ đáp ứng. Có đạo lý. Đi, chúng ta hiện tại tiểu đi lao ra nơi đó. Hạo Thiên phi thường tán thành. Chính mình tu bổ cái gì là cái đầu, trước mắt nếu như có đạo tổ hỗ trợ, còn sẽ tỉnh hạ không ít công phù. Hai người chỉnh lý một chút, mà sau đó tiểu hướng về hỗn độn phương hướng mà đi. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ tốc độ rất nhanh, rất nhanh sẽ đến Tử Tiêu cung. Giờ khác này Tử Tiêu cung cửa lớn chính đóng chặt lấy. Tại Hạo Thiên cùng Giao Chỉ hai người đến sau đó, theo một đạo tiếng cửa mở. Thứ Tiêu cung cửa lớn mở rộng. Cửa một mở ra, Hạo Thiên cùng Giao Chỉ hai người tới Hồng Quân trước mặt. Bái kiến lao ra. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ Tôn Tính nói, tuy rằng hai người bọn họ không là đồng tử, có thể xưng hô không thể thay đổi. Hai người các ngươi, không tốt tốt tại Thiên Đình chờ. Vì sao tới nơi này? Hồng hỏi, lao ra. Bây giờ Thiên đỉnh, trải qua vũ yêu đại chiến sau này, rách ta cùng giao chỉ hai người tu bộ rất lâu, nhưng vẫn không được hiệu quả rõ ràng. Mong rằng lao ra chợ ta." Hạo Thiên nói ra mục đích của chuyến này. Loại này chuyện, đối với chính hắn tới nói, rất không dễ dàng. Theo Hạo Thiên, đối với Hồng Quân tới nói, đó bất quá là một cái việc nhỏ mà thôi. Nếu như là đồng ý ra tay, khẳng định có thể khôi phục Thiên Đình. Tuy rằng không biết có thể hay không hỗ trợ, có thể đây đã là chuyện không có biện pháp, dù sao cũng phải muốn thử một chút. "Việc này ta đã hiểu. Hai người người đi về trước đi." Hồng Quân vung tay lên, sau đó tựu đem Hạo Thiên cùng giao trì hai người vung ra tự tiêu cung. Hai trên mặt người vui sướng, lời mới vừa nói, nhưng là đáp ứng hỗ trợ. Cảm thán cùng giao chỉ hưng phấn không thôi, ngựa không ngừng vó hướng về Hồng Hoang mà đi. Hồng Hoang đại địa, vạn tộc phân tranh không ngừng. Nhân tộc đồng dạng phát triển rất nhanh, thực lực đã vượt qua rất nhiều chủng tộc. Vụ ưu lượng kiếp sau này, nhân tộc nên đón nhanh nhất phát triển thời đại. Số lượng càng ngày càng nhiều. Sáu vị thánh nhân ủng hộ nhân tộc, khi vẫn không là còn lại chủng tộc có thể so. Thường nguyên lai nhỏ yếu chủng tộc, đã có rất mạnh lực. Đã có Đại La Kim Tiên Giả, có 3 vị. Nhân tộc tam tổ, Thu vi đã tới Đại La Kim Tiên. Có thể nói vô cùng mạnh. Thai đất kim tiên còn có rất nhiều, thực lực bừng này, có thể nói phát triển rất nhanh. Tại vạn tộc bên trong xếp hạng cũng có thực lực, có thể cùng một ít lao chủng tộc đấu lực tay. Đồng thời, đương kim nhân tộc trạng thái còn đang mạnh liệt phát triển, thế không thể đỡ. Tuy rằng có cùng còn lại chủng tộc có xung đột, có thể chống cự được. Trong nhân tộc có một bộ lạc. Bộ lạc bên trong có một nữ tử, nàng thân tính tiện lương, nóng vui giúp người. Cô gái này vì là hoa Tư, chính là tộc trưởng con gái. Nay một ngày, hoa tử đi trong ngọn núi chơi. Tại đi trên đường, bầu trời một tiếng vang thật lớn mà sau đó một luồng lực lượng tràn vào trên người. Mấy tháng sau này, nàng Vũ phát hiện đã có mang thai. Tại không có phối ngẫu tình huống, trong tộc rất nhiều người, nghe này một chuyện sau này, rất là kinh ngạc. Chuyện như vậy, trong ngày thường là không sẽ phát sinh. Làm tộc trưởng biết thời gian, nàng cảm giác được việc này bất phạm. Tộc trưởng là một tên thái ớt kim tiên quân giả, thả tại trong hồng hoàng có thể nói rất yếu nhỏ, có thể tại trong nhân tộc, tính được là là cường giả. Sống như thế lâu, biết được Hoa Tư chưa có phối ngẫu, nhưng có mang thai một chuyện sau đó. Nàng ngược lại cảm thấy được, Hoa Tư mang, cũng không phải người thường. Đó là càng ngày càng mong ngợi, nghĩ đến này thai nhi mau nhanh xuất sinh. Thời khắc này nhân tộc không có như thế nhiều từng cái từng cái lệ lệ, chưa kết hôn trước tiên mang thai, chuyện như vậy rất thường gặp. Bọn hắn bây giờ, một khi phát hiện mang thai, cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Phu thân là ai, không trọng điếu. Mặc dù là không biết, đám người cũng sẽ không trách cứu. Mọi người muốn biết là thai mẫu thân của bên trong là ai. Vì lẽ đó, bất luận là ai, chỉ cần là phát hiện mang thai, nữ tử đều sẽ bị chiếu cố tốt. Mắt nhìn tháng ngày một ngày đi qua, nhưng không thấy hài tử xuất sinh, đây càng để người chú ý muốn biết, bình thường thai nhi đến rồi nhất định thời gian cơ hội ra đời. Dáng lâm thế gian, có thể hoa tư trong ngực thai nhi, một năm rồi lại một năm, chính là không có hàng sinh dấu hiệu. Tộc trưởng cùng những người còn lại, nhưng là càng thêm coi trọng, tin tưởng này thai nhi tất nhiên bất phàm. Từ này, trong tộc trưởng lão, đặc ý an bài người đi chăm sóc hoa tư, để phòng ngừa bất ngờ phát sinh. Cuối cùng, trăm năm sau đó một ngày, hoa tư trong ngực thai nhi cuối cùng là muốn ra sinh. Ầm ầm ầm, tại hàng sinh thời điểm, bầu trời hạ xuống dị tượng. Thương vân dày đặc trên bầu trời mọi người, rất nhiều tương hoa khí, thần quang lấp lẽ. Tộc trưởng cùng những người còn lại tại chờ đợi thời gian, thấy được bầu trời cái này dị tượng, càng thêm xác định, này thai nhi hàng sinh là cực kỳ bất phàm. Tại mọi người chờ đợi bên dưới, hòa tư sinh một con. Bởi vì người này hạ xuống thiên hàn dị tượng, phi thường bị mọi người coi trọng. Vừa xuất sinh, tựu có tường thủy độ vật đến nơi. Trung quanh phi lưu, vào đúng lúc này đều biến càng huyền diệu. Người phạm bình thường khả năng không cảm giác được, có thể có tu là một người, người tu hành, có thể phát hiện đến. Này tường khí xuất hiện, thuyết minh người này đã định trước không là một cái người tầm thường, sau này đã định trước có thành tựu bất phàm. Có thể vì là nhân tộc mang đến chuyện tốt, chương 144, địa thư, chương 144, địa thư. Nhân tộc bộ lạc. Hoa Tư sinh hạ một con, tộc trưởng tự mình lấy tên, vì là Phục Hy. Cùng lúc đó, hỗn độn thiên ngoại, Hoa Hoàng cung bên trong, nữ hoa thánh nhân mở hai mắt ra. Lộ ra mong đợi tiểu dung, tuy rằng cái này Phục Hy không là trước Phục Hy, có thể theo nữ hoa, mặc dù không là, trong lòng cũng là vui vẻ. Phục Hy có thể thành công chuyển thế trở về, đã khiến nữ hoa hài lòng. Hoa Hoàng cung bên trong, vẻ an lành hiển lộ hết, vô tận hào quang bao phủ toàn bộ cung điện. Lão tử bên này Phục Hỉ hoàn thế, hắn có cảm nhận được. Trong ngày thường không lộ vẻ gì trên mặt, vào đúng lúc này lộ ra tiêu dung. Phục Hỉ hàng thế giới. Đối với nhân tộc tới nói, ý nghĩa trọng đại, sẽ có biến hoa mới. Tam hoàng ngũ đế, từ này bắt đầu rồi. Nguyên Thủy cũng là biết đến, Phục Hỉ hàng thế, hắn cũng có chút sung sướng, hướng đến vẻ mặt nghiêm túc. Giờ khác này đã hoán hòa không ít, nhìn cùng thường ngày có chút bất đồng. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người khi thấy Phục hy hàng thế sau này, hai người liếc mắt nhìn nhau, mà sau đó an bài một chút trong giáo sự vụ, rời đi phương Tây đại lục. Thượng thánh nhân cũng là biết đến, chỉ là sắc mặt của hắn cùng còn lại năm vị thánh nhân có chút bất động, trên mặt đúng là bình tĩnh, cũng không ngoài ý muốn. Bác Minh cung bên trong, mật thất bên trong. Côn Bằng vừa kết thúc bế quan sau đó, rời đi mật thất, nhìn về phía phục Hy vị trí. Hắn là người xuyên việt, đối với chuyện như vậy là có chi nhớ, thêm vào hắn là hôn nguyên đại la kim tiền. Hiện nay lại là dị tượng tỏ ra, một nghĩ, tựu có thể biết là phát phát sinh chuyện gì tình, Tam hoàng ngũ đế một chuyện. Côn Bằng cũng không được gấp, hắn đã có chuẩn bị, không chút nào lo lắng tại chuyện này bên trên không xen tay vào được. Đem suy nghĩ của mình thu hồi, Côn Bằng bước ra một bước, đảo mắt đi tới Bắc Hải bên trên. Liếc mắt một cái phía trước, tiểu hướng về Ngũ Trang Quan phương hướng bay đi. Đào mắt, một đạo nhân xuất hiện ở Vạn Thọ Sơn bên trong, có người này vật tới đây. Trấn Nguyên Tử lập tức trước tới đón tiếp. Người này chính là Côn Bằng. Trấn Nguyên Tử xuất hiện tại Côn Bằng sau đó, hai người đơn giản đánh một chút bắt chuyện. Tiểu tiến vào Ngũ Trang Quan, cùng ngồi xuống. Trấn Nguyên đạo hữu, người tay cầm địa thư. nên chấp trưởng địa tiên. Ngồi xuống sau này, Côn Bằng mở miệng nói, "Bây giờ địa tiên nên xuất thế. Địa tiên bao hàm rất nhiều, tạo dựng lên có vụ lợi đại địa vương vàng, hoàn thiện tốt thiên địa vật chuyện." Nghe được Côn Bằng nói như vậy, Trấn Nguyên tử rơi vào trong trầm tư. Trong tay hắn sát thực có địa thư, có thể liên tục cũng không nghĩ tới nơi này, trong lòng quả thật có chút ý nghĩ, nhưng không có minh xác lý niệm. Hiện tại lời nói này, đúng là để Trấn Nguyên tử có chút đốn nộ. Nếu thật có thể thành lập địa tiên, hoàn thiện đại địa vận chuyển, động tác này, tất nhiên có thể thu được công đức. Trấn Nguyên tử cũng là chuẩn thánh trung kỳ cường giả, bây giờ thành lập địa tiên, hạ xuống công đức, có lẽ thực lực có thể tăng lên trên một cái tầng thứ. Tại đồng nhất thời kỳ người, tu vi đều có dâng lên. Như là tam thanh đám người, thực lực đã đi đến thánh nhân. Trấn Nguyên Tử chính mình làm sao thường không nghĩ tăng cao tu vi, mà đối với Côn Bằng, Trấn Nguyên Tử là tin tưởng, đối phương thực lực và trí tuệ, nghĩ đến là có thể tính tới điểm này. Nhìn Trấn Nguyên Tử biểu tình, Côn Bằng là thỏa mãn. Loại vẻ mặt này, Là Ngộ được không ít, có rõ ràng cảm nộ. Chắc là đối với này địa Tiên việc có rõ ràng cảm nộ. Trấn Nguyên Tử người này, đạo tâm, nghị lực này chút đều rất kiên định. Bằng không, tại Côn Bằng trong ký ức, hắn lại không có khả năng trở thành địa Tiên tri tổ. Nhìn Trấn Nguyên Tử trầm tư, Bằng nói tiếp, đem một ý sự tích nói ra. Tốt để Trấn Nguyên Tử càng có đốn ngộ. Trấn Nguyên Tử không phải là nghe không hiểu, mà là lớn có thu hoạch. Nghe Côn Bằng sau đó, trong lòng hắn cảm giác hiểu ra càng thêm lẫm nặng. Biết được, nay thành lập Địa Tiên, xác thực có vụ lợi tự thân, vụ lợi này thiên địa. Nghĩ đến, Trấn Nguyên Tử cảm giác được xác thực muốn làm như vậy. Thành lập Địa Tiên, hoàn thiện đại địa vật chuyển. Gặp sự tình gần đủ rồi, Côn Bằng cũng không có ở nơi này nhiều chờ, dự định rời đi. Trấn Nguyên Tử bây giờ đã ngộ, thành lập Địa Tiên, chỉ là vấn đề thời gian. Cách trước khi đi, Côn Bằng liếc mắt một cái phương xa, chuyến này, tại hắn lưu tính bên trong. Hắn bây giờ nghĩ, vì chính là sau này nhân tộc bộ lạc, Phục Hy xuất sinh thiên hàng dị tượng, bị mọi người nhận định là bất phàm người. Giờ khắc này, chính như mọi người nói tới đều giống như, hắn không chỉ có tại tu vi trên có không sai tạo hóa, tại còn lại phương diện có không sai công hiểu. Hắn dẫn dắt nhân tộc, làm lên săn mồi phương pháp, như bắt cá. Nay thật lớn ra tăng rồi mọi người lót dạ phương pháp, giải quyết rồi rất nhiều người bắt giữ không tới thức ăn vấn đề. Đã như thế, Phục Hy tại nhân tộc địa vị, ánh mắt ưu hiền lộ ra, bị người trong tộc coi trọng, bị rất nhiều người xem trọng. Phục Hy hy vọng cũng là càng ngày càng cao. Vô tư kính dâng việc không giấu làm của riêng, rõ ràng mười mươi giao cho bộ lạc nhân tộc. Để cái bộ lạc này chiếm được khá phát triển. Mà này chút còn lại bộ lạc, nghe được chuyện này sau này, dồn dập trước tới nơi này, hướng lấy phục Hy học tập, từ từ, bộ lạc trong đó nối liền với nhau, dẫn đến bộ lạc càng ngày càng lớn. Một ngày lại một ngày. Theo thời gian chuyển rời, phục hỉ không chỉ có đối với bộ lạc làm ra cao công hiến, Thu vi trên cũng đặt tới kim tiên tu vi, có thể nói là tăng nhanh như gió. Từ vừa mới bắt đầu bình thường không có gì lạ trẻ con, đến bây giờ kim tiên Cường giả. Như thế trong thời gian ngắn ngủi có loại này lột xác, thật khiến người kinh ngạc. Mà cũng ngay vào lúc này, bộ lạc tộc trưởng, thành tựu đại la kim tiên cường giả, muốn đi tới nhân tộc tổ địa. Tại tiến về phía trước trước, nàng vị trí này muốn có người đến kế thừa. Đảm nhiệm người tộc trưởng này chi vị, mà người được chọn tốt nhất, không chỉ có là tộc trưởng chính mình thỏa mãn, cũng là rất nhiều bộ lạc người để cử phục hi. Đảm nhiệm bộ tộc này giải chi vị, tuy rằng phục hy đảm nhiệm, có chút không phù hợp quy củ, có thể mọi người tư tưởng nhưng không hạn chế, cũng biết, rõ ràng nhân tộc nghĩ muốn phát triển, nhất định muốn có như vậy người dẫn dắt nhân tộc. Phương có thể càng tốt hơn sinh tồn tại này bên trong đất trời. Bộ lạc trên dưới, Già trẻ bệnh tàn đều đồng ý phục hi đảm nhiệm bộ tộc này giải. Mặc dù là có chút tư tưởng ngoan cố, vô cùng người gần bướng, nhìn thấy phục hy trí tuệ và thành cửu, cũng là đồng ý phục hi đảm nhiệm tộc trưởng chi vị. Phục hi đảm nhiệm tộc trưởng sau này, không có phụ lòng mọi người kỳ vọng. Đang trong tu hành, hắn sẽ giáo tộc nhân làm như thế nào, phương có thể càng hữu hiệu quả. Tại thông thường trong cuộc sống, hắn sáng lập rất nhiều công cụ, lấy cung cấp mọi người tại trong cuộc sống sử dụng. Thận tâm tận lực làm việc, không biết sợ tinh thần. Chuyện làm, nghĩ việc đều là vì tộc nhân. Trưởng của một tộc, có loại này theo mọi người nghịch thiên trí tuệ dẫn đến càng ngày càng nhiều nhân tộc bộ lạc quan tâm. Nhân tộc trong đó là có quan hệ, tỉ như phát sinh một ít chuyện trọng đại sau đó. Tin tức là hốt thông. Phục Hy vừa lúc mới bắt đầu, khả năng mọi người đối với người này không quen thuộc. Có thể theo thời gian càng ngày càng lâu, đối với nhân tộc làm ra cống hiến to lớn, đẩy tới mọi người phương thức sống, người càng ngày càng nhiều biết được, sâu được mọi người kinh yêu. Chương 145, đổi bảo, chương 145, đổi bảo. Trong nhân tộc, từ từ, tự có càng ngày càng nhiều bộ lạc người theo đổi Phục Hy. Một ngày so với một ngày nhiều. Đã như thế, Phục Hy nơi bộ lạc Sớm thì không phải là trước bộ lạc, mà là một cái to lớn bộ lạc. Tại toàn bộ trong nhân tộc, nhân số cũng là xếp hàng trên tên. Đi theo phục hy nhân số càng ngày càng đã lâu, phục hy tu vi từ kim tiên tăng vọt đến thái ất kim tiên. Tu vi có một cái to lớn vượt qua, cho đến vì sao có thể tu luyện nhanh như vậy, hoàn toàn là được lợi với nhân tộc khí vận. Đi theo hắn nhân số càng nhiều, khí vận của hắn lại càng nhiều. Vì lẽ đó, phục hy có thể ở đây sau ngắn thời gian bên trong, từ kim tiên tu vi đi tới thái ất kim tiên. Tại trong nhân tộc, phục hy địa vị càng ngày càng cao. Thực lực rất mạnh. Tiểu Liên nhân tộc tăng tổ đều chú ý tới thời khắc này Phục Hy. Bất quá bọn họ không có lập tức đi gặp, mà là muốn lại quan sát một quãng thời gian, nếu như là một quãng thời gian sau này, Phục Hy tại phẩm đức phương diện không có vấn đề. Cửu sẽ để Phục Hy làm nhân tộc tộc chủ. Trăm năm sau này, nhân tộc tam tổ đối với Phục Hy rất hài lòng, rõ ràng Phục Hy có thực lực này, có năng lực này làm nhân tộc tộc chủ. Tại nhân tộc tam tổ khẳng định bên dưới, Phục Hy thành công làm tới nhân tộc thứ nhất vị cậu chủ, làm trên sau này, hắn dẫn dắt nhân tộc phát triển càng ngày càng tốt. Đã hình thành thành nhân tộc lãnh địa ý thức, này trước là không có. Mọi người trong lòng không có loại này khái niệm. Bây giờ Phục Hy dẫn dắt nhân tộc, lãnh địa càng ngày càng nhiều. Rành dối bao la, khí vận dâng lên, nhân tộc chỉnh thể phát triển, có lớn bay và mạnh. Ngìn năm sau này, Phục Hy nơi bộ lạc đã có rất nhiều thái ớt kim tiên, số lượng vô cùng nhiều. Có thể nói như vậy, ngoại trừ nhân tộc tổ địa. Số lượng, thực lực hai phe này mặt, tiêu thuộc về Phục Hy nơi bộ lạc mạnh. Tam tổ càng thêm coi trọng, càng là đem một ít trọng yếu mà nhất định phải làm xong sự tình, giao cho hậu bối Phục Hy. Phục Hy mặc dù là thái ớt kim tiền tu vi, có thể nhân tộc tam tổ trước mặt, chính là hậu bối. Thời gian lại qua 1000 năm. 1000 năm thời gian Phục Hy thực lực đi tới Thái Ức Kim Tiên Viên mãn. Đến cảnh giới này, hắn cảm nhận được tiên điệu biến hóa, quy luật các phương diện. Vì là chuyện này, cất bước tại đại địa, hắn quan sát thiên tượng, quan sát vạn sự vận vật. Thành thạo đi trong lúc, hắn hiểu ra, biết vạn vật trong đó đều có quy luật. Hắn cũng có không biết. Biết được nói không biết thời điểm, Phục Hy sẽ tại chỗ cũ trầm tư. Suy tư sự tỉnh, có đôi khi là một ngày, một năm, thậm chí mấy chục năm đều có. Mà tình cảnh này, tất nhiên là trốn không được nữ oa quan tâm. Phục Hy là tiên hoàng, kiếp trước bên trong, hắn là nữ oa huynh trưởng, thân phận hôm nay trao đổi Có thể nữ hoa như cũng sẽ quan tâm. Bây giờ phục hy tình huống, nhưng là cần chứng đạo đồ vật. Hà Đồ Lạc Thư. Nhìn trước mắt phục hồi tình huống, nữ oa rơi vào trầm tư bên trong. Hà Đồ Lạc Thư tại côn bằng nơi đó. Nếu như này một lần đi cầu trợ côn bằng, tất nhiên là muốn thiếu đối phương nhân quả. Hơn nữa còn chưa chắc chắn sẽ mượn. Này ngược lại là để nàng phạm vào khó. Nghĩ đến, nữ oa tựu ra hoa hoàng cùng, hướng về thủ Dương Sơn phương hướng mà đi. Lúc trước Thái Thanh thánh nhân thành thánh thời gian, tại nhân tộc lập xuống nhân giáo, chiếm nhân tộc khí vận. Bây giờ nữ chính là muốn Thái Thanh đi côn bằng nơi đó, đem Hà Đồ Lạc làm ra. Không có hà đồ là thư, Phúc Hí tiểu không cách nào đột phá, không có khả năng chứng đạo. Thủ Dương Sơn bên trong, Lao tử nghe xong lời nói của nữ hoa, trong lòng cũng là rất khó chịu. Nữ hoa nói, đúng là sự thực. Phần này nhân quả muôn còn. Hiện nay nữ hoa cầu viện lại đây, giúp cùng không giúp đều không phải là. Việc này ta đã hiểu. Nữ hoa sư muội đi về trước đi." Lao tử mở miệng nói. "Như vậy?" Tiểu nhìn sư minh. Nữ hoa nói xong, mục đích tới nơi này đã tới, nàng cũng không nghĩ dừng lại thêm. Xoay người rời đi Thủ Dương Sơn. Nữ hoa vừa đi, lão tử bất đắc dĩ than thở. Phục hy chứng đạo, liên quan đến nhân tộc khí vận, phát triển, cũng liên quan đến lao tử tự thân con đường. Thêm vào trước chứng đạo nhân quả, chuyện này, lao tử chính là không nguyện ý, hiện tại có phải là rút. Phục hy chứng đạo sắp tới, loại chuyện như vậy kéo không được. Nghĩ đến, lao tử tiểu gia thủ Dương Sơn, hướng về Bắc Minh mà đi. Bắc Minh cung, Côn Bằng dự cảm được, hôm nay có một người muốn tới. Hắn thực lực đến cảnh giới này, hôm nay sẽ người đến, hoặc là có cái gì chuyện, đều có thể tính toán ra một nguyên cớ đến. Chính nghĩ đến, lão tử tới Bắc Minh cung ở ngoài. Biết được chuyện này Côn Bằng, lập tức liền nên đi. Không có làm cho đối phương chờ quá lâu. Côn Bằng tại trên ghế đá ngồi lấy, không lâu lắm, Lao tử tiểu bị tiểu điệp cho nên vào. Tiểu điệp thối lui, lão tử ngồi xuống, nhìn Côn Bằng có như vậy nhà hứng, nói: "Đạo Hữu ở đây bắt minh, thật là thật có nhà hứng a." Lao tử cũng yêu thích bình tĩnh, Côn Bằng bắt minh. Hắn có thể cảm nhận được, đặc biệt tiên tĩnh. Không biết Đạo hưu đến ta này bắt minh, vì chuyện gì. Côn Bằng hỏi. Tuy rằng hắn biết được đối phương mục đích tới nơi này, có thể tất nhiên là muốn làm cho đối phương nói ra. Ha Đồ Lạc Thư, chính là lúc đó Vu Diêu đại chiến thời gian. Côn Bằng tu được, đây là mọi người biết hiện nay phục Hy một chuyện hắn có thể biết lao tử tới nơi này chính là muốn đồ vật nhân tộc Phục Hy chứng đạo sắp tới Vật cần là Hà đồ Lạc thư mới có thể chứng đạo viên mãn này Hà đồ Lạc thư tại đạo Hưu trong tay hôm nay tới đây ta chính là vì là việc này mà đến lao tử đem mục đích lần này nói ra được hay không được đều muốn thử một lần mới biết nếu như là côn bằng đạo H hữu đồng ý này hai cái cực phẩm tiên thiên Linh Bảo làm trao đổi đồ đổ vật lao tử vung tay lên đem hai cái linh bảo tỏa ra ngoài xuất hiện tại cô bằng trước mặt ngay lời của lao tử nhìn trước mắt Li Bảo Côn Bằng một chút cũng không hề bị lay động, tư phẩm tiên tiên linh bảo cổ như tốt, có thể hắn có thật nhiều linh bảo, là không thiếu. Linh bảo? Ta có rất nhiều. Côn Bằng không cần linh bảo, nàng đã sớm có tính tới hôm nay tình cảnh này, Hà Đồ Lạc Thư sẽ có người tới mượn. Hiện nay lão tử tới đây, đã nghĩ xong muốn thế nào ứng đối, đạo hữu nói điều kiện, lão tử cũng là đoán được. Chính mình này một lần tất nhiên sẽ không như thế dễ dàng chịu lấy được Hà Đồ Lạc Thư. Linh bảo tại dưới tình huống bình thường, đều là đi thông, có thể đến rồi Côn Bằng nơi này, một chút tác dụng đều không có. Dù cho là hai cái cực phẩm tiên linh bảo Côn Bằng đều không nguyện ý trao đổi Hà Đồ Lạc Tư. Giờ khắc này, Lao tử chuẩn bị xong, tiếp thu Côn Bằng đưa ra yêu cầu. Lần này tới nơi này, đã làm tốt chuẩn bị, chỉ có thể thành công, có thể không thể tửu thất bại như vậy. Côn Bằng nhìn Lao tử cũng không nói lời nào, này để hắn càng thêm cảm thấy có khó khăn. Càng như vậy tử, lão tử cảm giác được càng khó đối phó. Lần này lại đây, nhưng là khó chịu. Muốn biết, hắn chính là thánh nhân. Bây giờ rơi vào cái này tình cảnh, thật có chút khó chịu. Hiện nay lại không có cách nào. Ai để người ta có cẩu với người khác, Lao tử cũng không dễ bàn cái gì chỉ là chờ đợi lấy côn bằng đưa ra yêu cầu. Nghĩ đến nhanh lên một chút kết thúc, mà sau đó rời đi nơi này, chương 146, giao dịch, chương 146, giao dịch. Trăm năm sau đó, Lao tử rời đi Bắc Minh cùng, hoàn thành mục đích chuyến đi này, kiếm được Hà đổ Lật thư. Có thể cũng bởi vậy, nhường ra không ít. "Ôi chao." Lão tử ai thán một tiếng, trong lòng là khá là bất đắc dĩ, vì là cái này Hà đổ Lật thư. Hắn tuy rằng không có có tổn thất cái gì linh bảo, có thể tam hoàng ngũ đế bên trong tiêu chuẩn, nhường cho côn bằng. Như vậy, mới đổi lấy này Hà Đồ Lật Tư. Tiêu chuẩn nhường ra đi. Đối với Lao tử tới nói, này so với tổn thất linh bảo còn khó chịu hơn. Vốn là, hắn không nghĩ Côn Bằng nhúng tay chuyện này. Tam Hoàng Ngũ Đế, không để Côn Bằng chỗ cùng. Bây giờ vị trí này tiêu chuẩn như ra, Côn Bằng cũng là nhúng vào chuyện này. Chuyện này có thể nói là rất không đáng làm. Nhưng mà không có cách nào, Côn Bằng nói rất rõ ràng, chứ cái này cái ở ngoài, còn lại đều không phải là đối phương mong muốn. Không có cách nào, Lao tử chỉ có thể là đáp ứng rồi. Bác Minh cung, Côn Bằng vẻ mặt thỏa mãn. Đối với bất đắc dĩ, có thể hắn cũng không giống nhau. Chuyện này Côn Bằng sớm có linh cảm đến, nếu như là không như thế cùng lão tử trao đổi, này Tam Hoàng Ngũ Đế việc, hắn cũng không tiện đúng tay đi vào, bây giờ sự tình bàn xong xuôi. Côn Bằng cũng là hài lòng. Tuy rằng Tam Hoàng tiêu chuẩn đều đã phân đi ra, có thể Ngũ Đế cũng tốt, không sai. Chuyện này đã kết thúc, Côn Bằng không có bế quan, mà là đổi lấy khủng tuyên đám người, an bài một chút chuyện kế tiếp. Phục Hy sau này chính là thần ông, cũng chính là địa hoàng, bởi vì có ký ức có thể biết. Vì lẽ đó, Côn Bằng mới có thể an bài khủng tiên đi tìm một ít đồ vật, vì chính là chuyện này. 30 năm sau đó, Phục Hy chiếm được Hà Đồ Lạc Thư vài chục năm, hắn liên tục tại tìm hiểu. Giờ khắc này, hắn không núc núc quanh chân mà ngồi, vững như Thái Sơn. Trên người tán phát khí tức càng huyền diệu. Mỗi qua một ngày, trên người khí tức đều sẽ co biến hóa, biến càng thêm huyền diệu, mạnh mẽ. 500 năm sau đó, Phục Hy cuối cùng lộ đạo, nộ ra tiên thiên bát quái. Tại hắn nộ đạo thời gian, ký ức cũng từ này thức tỉnh rồi. Thức tỉnh rồi ký nhớ kiếp trước Phục Hy, trong lòng trăm mối cảm xúc ngang, để hắn lâm vào ngắn ngủi trong trầm tư. Trước quá khứ loại loại trải qua, Phục Hy rõ ràng trước mắt chuyện phát sinh. Tuy rằng đã qua rất lâu, có thể trí nhớ lẫn mở, như tiểu tại ngày hôm qua, để Phục Hy nghĩ đến rất nhiều chuyện lúc trước. Chốc lát sau này, Phục Hy hiểu rõ, biết được bây giờ mình là nhân tộc Phục Hy, yêu tộc Phục Hy đã không còn nữa tồn tại. Hiện tại hắn, dù cho là có trí nhớ của kiếp trước, cũng là nhân tộc Phục Hy. Tại hắn hiểu ra sau này, nhân tộc khí vận vào đúng lúc này, cũng cùng Phục Hy liên kết tại một khối. Hắn tại nhân tộc những việc làm, như vậy nhiều, khí vận đã sớm có. Vừa nãy Phục Hy hiểu ra, biết được chính mình không còn là yêu tộc Phục Hy, là nhân tộc thời gian. Khí vận càng thêm tăng gọn, cùng nhân tộc khí vận càng thêm chặt chẽ liên kết. Phục Hy chứng đạo, hiểu ra sau đó. Nhân tộc Tam tổ tại tổ địa bên trong, chiếm được chỗ tốt, khí vận cũng là tăng vọt. Tu vi cũng có đột phá, thành công đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Tiết kiệm bọn họ vạn năm tu hành. Thức tỉnh rồi trí nhớ Phục Hy, tu hành tốc độ nhưng là rất nhanh. Hắn trước kia chính là tiên tiên thần thánh, bây giờ lại có nhân tộc khí vận. Tốc độ lạ kỳ nhanh. Tại toàn bộ nhân tộc bên trong, Phục Hy thực lực, chỉ kém hơn nhân tộc Tam tổ tồn tại, tốc độ phương diện đã vượt xa quá nhân tộc Tam tổ. Sẽ có một ngày dựa theo Phục Hy tốc độ tu luyện, vượt qua nhân tộc Tam tổ không là vấn đề. Ngìn năm sau này, Phục Hy biết được chính mình công đức viên mãn, nhất định muốn thái vị, có một vị có thể tiếp nhận vị trí hắn người. Làm này mới một đảm nhiệm nhân tộc cấp chủ, mà đúng lúc này, Bác Minh cung ở ngoài. Trấn Nguyên Tử đi tới Bác Minh cung, hắn đi tới sau này, rất nhanh tựu bị người đón vào, mà sau đó đến đại điện bên trong, cùng Côn Bằng ngồi với trên bàn đá. Côn Bằng đạo hữu, lần này đến đây, ta có một chuyện muốn nhờ." Trấn Nguyên Tử nói. "Đạo hữu cứ việc nói là được rồi." Côn Bằng đáp lại nói. Đối phương tới nơi này, hơn nữa là vào lúc này, hắn là biết được có chuyện gì, vị chính là Hồng Vân một chuyện. Trấn Nguyên Tử có chút làm khó nói. Hồng Vân chuyển thế một chuyện. Chuẩn đề, tiếp dẫn đã cùng Trấn Nguyên Tử nói qua. Nay một lần tới đây Bắc Minh, chính là vì Hồng Vân chuyển thế. Hiện nay, hắn cùng với Bình Tâm căn bản là không có cái gì gặp nhau. Muốn chuyển thế, phải là đi qua nơi đó. Chính mình đi, tất nhiên là không được. Đối phương nhưng là địa đạo thánh nhân, có thể hay không bán Trấn Nguyên Tử khuôn mặt này, còn chưa chắc. chắn. Hồng Vân tàn hồn, khi lấy được ngũ trang quan nhân sâm quả thụ ôn dưỡng như thế lâu, hiện tại đã khôi phục, còn kém một cái đầu thai chuyển thế. Hồng Vân chuyển thế một chuyện. Trấn Nguyên đạo hữu, giao cho ta chính là Côn Bằng không có cự tuyệt, việc này tại trong kế hoạch. Tại hắn cảm ứng được Trấn Nguyên Tử qua lúc tới, liền hiểu đối phương là vì là Hồng Vân một chuyện. Từ Chấn Nguyên Tử đi cùng Bình Tâm nói, đối phương sẽ không đáp ứng. Nhân ra là thánh nhân, Trấn Nguyên Tử mặc dù là đồng nhất thời kỳ đại thần thông giả, có thể thánh nhân nghĩ cùng không nghĩ, đó chính là chuyện một câu nói. Nếu như là Côn Bằng trước đi, Trấn Nguyên Tử biết đến, nhất định sẽ đáp ứng. Trong địa phủ Phong Đô đại đế, chính là Côn Bằng Bắc Minh nhất mạnh người. Làm những việc này, vẫn là rất thoải mái. Nói tới Hồng Vân chuyện thế, Côn Bằng đúng là nghĩ tới Tây Phương chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người, trước đây Hồng Vân phái vị Phương Tây hai người thiếu hạng như thế lớn nhân quả. Hiện nay nhưng là trả lại, đêm này địa hoàng là Hồng Vân chuyển thế. Trong lúc này, có một số việc, đúng là tại còn lại thánh nhân không chế bên trong. Nói chuyện tiếm sau đó, Trấn Nguyên Tử cùng Côn Bằng hai người đơn giản giao lưu sau này, rồi rời đi. Đối với mới rời đi, Côn Bằng cũng rời đi bác minh. Hồng Vân tàn hồn giao với bình tâm sau này, chuyển thế tại nhân tộc. Một cái bộ lạc bên trong. Ở đây bộ lạc, có một cái thai nhi hàng thế. Chính là cái kêu Hồng Vân chuyển thế tàn hồn. Hồng Vân chuyển thế Cùng nhân tộc khí vận lẫn nhau liên hệ Phục Hy, trong lòng xúc động, biết được chính mình khổ sở tìm kiếm người, cuối cùng là phụ xuống. Trong lòng hắn cũng không có như thế lo lắng. Hiện tại Phục Hy tuy rằng không biết thế nào tìm tới, nhân tộc như thế nhiều bộ lạc, nhân số cũng rất nhiều, tìm ra được không là như thế dễ dàng. Nhân tộc khí vận nói cho hắn, người này sẽ xuất hiện, cuối cùng có một ngày, Phục Hy sẽ phát hiện. Vì lẽ đó, hắn không được gấp, sau đó phải làm, chính là từ từ chờ đợi. Chờ đợi lấy cái kia người xuất hiện. Hồng Vân chuyển thế sau này, cái kia người tên là Lư Sơn, xuất sinh thời gian, thiên hà dị tượng Giống như Phục Hy, tại hàng sinh thời điểm, có thần quang vờn quanh, rất nhiều dị tượng hiện ra, cũng là bị bộ lạc người so sánh xem trọng. Xuất sinh sau đó Liệt Sơn, hắn tính cách thuần phác, hiền lương, vui với giúp người. Phi thượng yêu thích nghiên cứu một ít chuyện, bất luận là làm gì sao, cũng làm kình lực mười phần. Trong bộ lạc người, mỗi khi nhìn thấy Liệt Sơn thời gian, đều sẽ nhiệt tình chào hỏi. Tu hành về Thiên Phú, hắn là Hồng Vân chuyển thế, cũng là một vị tiên tiên đại năng. Thiên Phú rõ ràng, Sa Phi thừa người có thể dò. So. Nhân gia vạn năm đều không đột phá nội tu vi. Liên Sơn chỉ dùng 1000 năm thời gian, tự thành tiểu kim tiên tu vi, thiên phú dị bẩm, bị rất nhiều người quan tâm. Chương 147, công đức viên mãn, chương 147, công đức viên mãn. Hồng hoang đại điện. Thiên đỉnh 33 trọng thiên bên trong, đã là khôi phục trước đây dáng dấp. Hiện nay tình huống, đã tái hiện lúc trước sáng ngời, xem ra không là rách tạ ơi. Có trạng thái này, hoàn toàn là được lợi với Hồng Quân ra tay. Mới để thiên đỉnh có hôm nay dáng dấp này. Tuy rằng cùng trước vẫn còn có chút chiến lệnh, có thể tình huống này. Tại Hạo Thiên cùng giao trì xem ra, rất là hài lòng. Hạo Thiên Bây giờ Thiên đình là khôi phục, nhưng chúng ta không có nhân thủ. Phải làm sao mới ở đây?" Giao Chỉ nhìn lớn như vậy lăng tiêu bạo điện nói. Địa phương chống trải, chỉ có nàng cùng Hạo Thiên hai người. Còn có một chút tại Thiên đình hóa hình sinh linh. Ítỏi mấy người. Đúng đấy." Hạo Thiên đáp lại một câu. Nghĩ tới đây, hắn tự hồi tưởng lại trước đây chư vị thánh nhân ngay lúc đó coi thường, không có một người hỗ trợ, hiện tại cảnh tượng này, để hắn nhớ lại. Bất quá, Hạo Thiên nghĩ tới chỉ có thể là dựa vào chính mình, hi vọng người khác hỗ trợ là không được. Được chính mình nhận người. Hắn tin tưởng Bây giờ Thiên đỉnh đã khôi phục dĩ vang dáng dấp, cần phải sẽ có rất nhiều người đến Thiên đỉnh. Hiện tại không có, sau này nhất định sẽ có rất nhiều. Sau đó nghĩ tới, là đi Hồng Hoang đại địa. Tại Thiên đỉnh hóa hình sinh linh là có, có thể chung quy là số ít. Được đem thanh danh này cho đánh ra, để càng nhiều người gia nhập. Thái Bạch Kim Tinh. Hạo Thiên đối với người trước mắt nói, "Thái Bạch Kim Tinh, chính là Thiên đỉnh hóa hình ra tới sinh linh, thuộc về Thiên đỉnh người. Là trước đây không lâu gia nhập Thiên đỉnh, là Hạo Thiên thủ hạ người." Thần tại, Thái Bạch Kim Tinh tôn tiếng nói, "Bây giờ Thiên thiếu nhân thủ." Nhân thổ việc, ngươi thấy thế nào?" Hạo Tiên hỏi. "Bây giờ Thiên đỉnh không có mấy cái có thể thương thảo, Thái Bạch Kim Tinh là trừ giao chỉ ở ngoài, duy nhất một cái." Theo như thần nhìn tới, trong nhân tộc. Thành hữu Kim Tiên sau này, Liễn Sơn bởi vì một lần bất ngờ, phát hiện chim xào. Nghĩ đến, nếu chim đều có một mình ở địa phương, biểu lộ cảm xúc, hắn liền nghĩ đến nhân tộc muốn có chỗ ở. 50 năm sau đó, Liễn Sơn xây dựng nhà gỗ, cung cấp nhân tộc ở lại. Bởi vì đơn giản dễ xây dựng nhà gỗ, dẫn đến tại bộ lạc bên trong có thể mở rộng. Không chỉ có như vậy, Liễn Sơn bộ lạc còn có mậu dịch cũng còn lại bộ lạc có mậu dịch văn lai. Đây là nhân tộc lần thứ nhất có mua bán khái niệm, cũng có dựng xây nhà khái niệm, có thể nói là nhiều hơn không ít quý củ. Liên Sơn cử động, sớm đã bị người chú ý. Đặc biệt là trong bộ lạc tộc trưởng phát hiện Liệt Sơn thông chí sau đó. Đến rồi nhượng bộ thời khắc, liền đem người tộc trưởng này chi vị nhường cho Liệt Sơn. Liên Sơn làm trên tộc trưởng sau này, không phụ cẩm, không có phụ lòng mọi người kỳ vọng. Tại hắn dẫn dắt bên dưới, bộ lạc phát triển rất tốt. Rất nhiều sinh tồn phương thức xuất hiện. Mỗi một lần xuất hiện đều rất thích hợp nhân tộc dùng. Này thật lớn cải thiện nhân tộc hiện trạng, cùng trước nếp sống có biến hóa rất lớn. Một ngày lại là một ngày, Liệt Sơn chẳng cử. Bị người càng ngày càng nhiều biết. Phục Hy tự nhiên là biết đến, bất quá hắn cũng không có lúc này tiểu đi tìm Liển Sơn. Tại không số trong nhân tộc, Liển Sơn như vậy người thông minh, không phải số ít. Vì lẽ đó, ngay lập tức biết sau này Phục Hy cũng không có tìm được Liệt Sơn, mà là lựa chọn quan sát, chờ xác định sau này, hắn mới sẽ đi tìm. Phục Hy quan sát một quãng thời gian sau đó, phát hiện Liệt Sơn rất ưu tú. Với trong đám người bộc lộ tài năng, khi hắn thoát dĩnh mà lúc đi ra, Phục Hy tựu kết luận Liên Sơn chính là người hắn muốn tìm. Biết Liên Sơn là người hắn muốn tìm sau này, Phục Hy gánh đảm nhiệm nhân tộc cộng chủ kỳ mãn sau này, đem vị trí truyền cho Liên Sơn. Tại truyền đi sau này, Phục Hy tự thân khí vận viên mãn, nhân tộc khí vận tăng mạnh. Phục Hy vì là nhân tộc làm ra như thế nhiều chuyện, khí vận đã sớm nối liền cùng nhau. Tại nhân tộc to lớn khí vận thúc đẩy hạ, thực lực tăng nhanh như gió, đột phá tu vi rất nhanh. Hắn đột phá đến rồi rất nhiều người không cách nào đột phá cái giới, chuẩn thánh. chuẩn thánh. cùng đại la kim tiên không giống nhau. Trên trước tiên không nói, càng là cách thánh nhân gần rồi một bước. Tuy nói thánh nhân bên dưới là sâu kiến, chuẩn thánh cũng vậy, có thể chuẩn thánh là rất nhiều người tha thiết ước mơ. Đến chuẩn thánh sau này, Phục Hy tu vi còn sẽ phổng, trước hắn tu vi nhưng là tại chuẩn thánh hậu kỳ. Bây giờ còn chưa khôi phục lại chuẩn thánh hậu kỳ, là bởi vì thời gian không đủ, còn cần khí vận, nhưng cũng không đại biểu không thể. Phục Hy thành tựu chuẩn thánh, thành tựu thiên hoàng chi vị, là trong nhân tộc thứ nhất vị thiên hoàng. Giờ khác này thiên hàn dị tượng, thiên hoa loạt truy, tường vân nằm dày đặc. Rất nhiều linh thú bay tới, chúc mừng Phục Hy chứng thiên hoàng chi vị. Phục Hy thành tựu thiên hoàng. Hoa hoàng cung bên trong nữ hoa cảm ứng được Nàng lập tức rời đi tự thân đạo trưởng, đến vị ca ca của mình chúc mừng. Thánh nhân tới cử động, kinh ngạc đến ngây người nhân tộc bộ là người. Mọi người dồn dập triều bái, tôn kính dáng vẻ, nhìn nữ oa. Là nữ oa nương nương. Bái kiến nữ oa nương nương. Vô số nhân tộc hoan hô, cùng triều bái. Tuy rằng nữ oa liên tục không có xuất hiện tại trong nhân tộc, có thể mọi người đều biết, rõ ràng nhân tộc nữ oa nương nương. Ở trong mắt đám người, nữ oa nương nương chính là nhân tộc thánh mẫu. Hiện nay xuất hiện, không người nào dám không tôn theo. Chúc mừng huynh trưởng thành tựu chuẩn thánh. Nữ có chút cao hứng nói. Tham kiến nữ Phục hi tôn tiếng nói cho rằng chính hắn biết là nữ hoa huynh trưởng, có thể xưa đâu bằng nay. Hiện tại Phục Hy, xa không là trước, giống như chính là biết trước sinh đời này đều vì Phục Hy. Không giống nhau chính là hiện tại là nhân tộc Phục Hy, cũng không phải là dĩ vãng Phục Hy. Hi. Hiện tại không có, sau này cũng không có, chỉ có nhân tộc Phục Hy. Tiếp theo, lại một vị thánh nhân Giang Lâm, tới là một ông lão, hắn khí tức bình thản, khiến người ta cảm thấy không tới khí tức hỗn sóng. Người ở chỗ này bên trong, ngoại trừ nữ hoa ở ngoài, đều không cảm giác được. Đạo nhân này không là người thường, mà là cái kia nhân giáo chi chủ thái thanh thánh nhân. Hắn vừa đến, người chung quanh giống như hoan hồ, triều bái. Bái kiến Thái Thanh Thánh nhân. Vô số người triều bái, bái tuyến Thái Thanh Thánh nhân. Phục Hy tôn tiếng nói, tuy rằng hắn thành tựu chuẩn thánh, là bây giờ thiên hoàng, có thể gặp thánh nhân, tất nhiên là muốn hành lễ. Chúc mừng đạo hữu công đức viên mãn. Thái Thanh Thánh nhân hài lòng gật gật đầu. Vì là phục hy sự tỉnh. hắn chính là hao tốn tinh lực, bây giờ nhìn thấy kết quả này, Lao tử vẫn là hài lòng. Nhân tộc khí vận tăng mạnh, để hắn cảm giác được, chính mình làm hết thảy đều là đáng giá. Tiếp theo, Thái Thanh nhân nhưng là đưa ra muốn phục hy đi đến Họa Vân động trợ. Bây giờ hắn công đức viên mãn, tất nhiên là không thể giống như trước đây, muốn đi đến Hỏa vận Động. Hỏa vận Động, nó trước là Hồng Vân Đạo nhân đạo trưởng, hiện nay Hồng Vân chuyển thế trở về. Đạo trường này cũng là công hiến ra đến, cung cấp nhân tộc sử dụng, bây giờ phục hy công đức viên mãn, muốn đi vào Hỏa vận Động tu hành. Vì là nhân tộc thánh địa, muốn có phục hi tại, thứ nhất là tọa trấn ở nơi đó. Thứ hai là tu luyện, bây giờ phục hy là thiên hoàng, địa vị cao quý, không thể giống như di Vãng, vì lẽ đó bị yêu cầu tại Hỏa Vân Động chờ. Chương 148, thần ông, chương 148, thần ông. Tiên Hoàng phục hi công đức viên mãn, quý vị, này một chuyện. Tại bây giờ trong Hồng Hoang chuyển ra, một đám sinh linh là biết được, đều biết Tam Hoàng Ngũ Đế một chuyện. Chúng sinh linh nghe xong sau đó, đều nghĩ đến dính vào, có thể khi biết được thánh nhân tại chăm sóc thời điểm, bọn họ này mới không còn ý nghĩ, Khi vận công đức mặc dù là tốt đồ vật, có vụ lợi người tu hành, có thể một khi nhúng tay việc này, không thể nghi ngờ là đắc tội rồi thánh nhân, như vậy, có thể nói là cái mất nhiều hơn cái được. Không ai dám làm như vậy. Bác Minh bên trong, côn bằng con mắt nhìn xa, thấy được phục hi công đức viên mãn một chuyện. Bất quá, Hắn chú ý điểm, cũng không phải là đối phương. Phục Hy công đức viên mãn, cùng Côn Bằng không có cái gì quan hệ. Hắn chú ý là địa hoàng. Bây giờ Phục Hy đã đem vị trí nhường cho Liệt Sơn tương tự, sau này Liệt Sơn sẽ vì là nhân tộc làm ra rất nhiều chuyện, công thành danh toại. Nghĩ tới đây, Côn Bằng tiện tay vung lên, số đạo lưu quang hướng về phương hướng khác nhau bay đi. Nhân tộc thực lực càng ngày càng mạnh, danh giới bao la, đưa tới rất nhiều chủng tộc chú ý. Nguyên bản một ít chủng tộc là không thèm để ý, có thể khi thấy Phục Hy công đức viên mãn sau đó, trong lòng bọn họ đều cảnh giác, tiểu liền một ít chủng tộc mày mẹ, đều coi trọng thời khắc này nhân tộc nhân tộc danh giới bao la, tại một ít hàng ngày bên trong, có thể tiếp xúc được. Vì lẽ đó, tại bất cứ lúc nào, đối mặt nhân tộc đều sẽ duy trì cảnh giác. Đồng thời tình huống như vậy, không chỉ một chủng tộc, còn có còn lại chủng tộc phòng, thậm chí tiến hành ngăn chặn. Nhân tộc đối với bọn họ tới nói, bất quá là một cái đằng sau phát triển chủ tộc, có thể không thể sau đó ở trên, bỏ đến bọn họ trên đầu. Mà theo thời gian trôi dời, chiến đấu càng ngày càng nhiều. Lãnh thổ mở rộng, vốn là sẽ sản sinh ma sát. Phương thức giải quyết, cũng là tương đối đơn giản thô bạo, chiến đấu. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Bởi vì nhân tộc mạnh mẽ Tại đại đa số tình huống hạ, nhân tộc đều có thể thắng lợi, có thể đánh bại còn lại chủng tộc. Bất luận là một ít sâu xa chủng tộc, vẫn là tân sinh chủng tộc, đều sẽ bại tại nhân tộc trong tay. Nhân tộc không thích chiến đấu, bản tính thiện lương, tại đối mặt một ít sự tích thời gian, an ổn làm chủ, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không khai chiến, nhưng mà cũng sẽ không e ngại. Thời gian trôi qua rất nhanh, trăm năm sau này, đại bộ phận nhân tộc tụ tập tại Đông Hải bờ, nơi này là nhân tộc tổ địa. Ở cái địa phương này, một ít lớn hơn bộ lạc chủng tộc, sinh tồn ở tại đây. Nhân khẩu gấp lại, mười nhiều ức không thôi. Nay một ngày, Khổng Tiên cùng Liệt Sơn tương kiến, một phen trò chuyện, cho đến rồi đối phương một ít chữa bệnh nói khai sáng. Để Liên Sơn có rất nhiều cảm ngộ. Bởi vì là có an bài, vì lẽ đó Khổng tuyên chỉ là tại nhân tộc đợi mấy tháng, rồi rời đi nhân tộc bộ lạc. Đối với hành động này, Côn Bằng là biết đến. Trong lòng thỏa mãn, Khổng Tiên hành động này, đưa cho đến Liệt Sơn khai sáng, có giúp đỡ rất lớn. Không chỉ là Côn Bằng biết được, tiểu liền còn lại thánh nhân cũng là biết được. Nhưng là, bọn họ biết sau đó, trong lòng càng phần nhiều là bất đắc dĩ. Bởi vì Khổng Tiên cư động, lại không có quá nhiều can thiệp. Đúng lúc chỗ tốt, vì lẽ đó Mặc dù là thánh nhân cũng không dễ bàn cái gì, Không tuyên cử động, phân đi rồi nhân tộc một nhỏ bộ phận khí vận cùng công đức. Ma Tự tại thánh nhân cho rằng cứ như vậy thời gian, dù sao, Không tuyên khi đó rời đi, cũng không có lại cắm tay, chỉ là phân một ít khí vận cùng công đức. Có thể tiếp theo, chuyện xảy ra, để các thánh nhân không có vạn vạn nghĩ đến, nhân tộc chuyển giao dịch. Đại bằng điều lại nhúng tay trong đó, dẫn nhập một ít vụ lợi nhân tộc phát triển sự vật. Nhân tộc cùng còn lại chủng tộc tiến hành giao dịch, không còn là nhân tộc bộ lạc trong đó, cầm một ít đồ vật, đổi lấy một ít vật phẩm, chế tác ý vận. Từ nay sau này nhân tộc cáo biệt thú y thời đại, xuyên y thói quen có biến hóa to lớn, đại bằng điều can thiệp để chư vị thánh nhân không nghĩ tới. Bọn họ vốn tưởng rằng, không tiến một người nhung tay, nhưng lại tới một đại bằng điều. Còn can thiệp nhân tộc rất nhiều sự tình. Cùng lúc đó, Trấn Nguyên tử tự thân cảm nộ rất nhiều, không bao lâu nữa, tự có thể thành lập địa tiên phủ. Hắn đã có chuẩn bị đối với thành lập địa tiên. 500 năm sau đó, Liên Sơn trắng cử càng ngày càng nhiều, không chỉ có cải thiện mọi người rất nhiều thói quen, còn cứu chữa không ít người. Mọi người vừa những bệnh, ngay lập tức nghĩ tới là Liên Sơn. Không chỉ có như vậy, Tại trong nhân tộc, còn truyền lưu như thế một câu nói, Liên Sơn chính là thần. Bị người xưng là thần nông, bị người càng ngày càng nhiều kính ngưỡng. Yũ Liên vấn đề no ấm. Tại thần nông dẫn dắt hạ, hắn phát hiện ngũ gốc. Mới thời đại, liền như vậy đến. Cái này mới thời đại đến, vật phẩm đạt được mở rộng. Thần nông không chỉ có nghiên cứu ra một ít thích hợp mọi người dùng cái cố, còn giải quyết rồi mọi người vấn đề no ấm. Đã như thế, mọi người ấm no một khối này thật lớn có cải thiện. Trước, mọi người đa số lấy săn thú, no bụng làm chủ. Nay chút độ vật. Tuy rằng có thể giải quyết tấm no, có thể về số lượng có rõ ràng không đủ. Rất nhiều người sẽ chết đói tình cảnh khó khăn có địa phương nghiêm trọng có địa phương không nghiêm trọng giống một ít tiểu nhân bộ lạc nhân số giảm tiểu să thú này chút có thể giải quyết tấm no miện miện cưỡng đem ấm no giải quyết một ít hơn 1 tỷ nhân tộc đó cũng không giống nhau nhân số rất nhiều có mấy người có thể giải quyết tấm no có mấy người là không giải quyết được ấm no có ngũ gốc sau này này chính dễ giải quyết vấn đề này để nhân tộc số lượng gia tăng rồi rất nhiều nhân tộc mỗi ngày đều sẽ có chết đi mỗi ngày đều sẽ có tân sinh đồng thời nhân tộc tại nếp sống bên trên không còn là núi rừng bình nguyên đại địa làm chủ Những chỗ này trở thành mọi người chọn đầu tiên nơi ở phương nhân tộc phát triển có ngũ cốc thúc đẩy nhân tộc bộ lạc đều có loại thực chỉ là bao nhiêu vấn đề Tuy rằng còn có một vài người lấy săn thú làm chủ nhưng đại bộ phận đều là lấy cốc làm chủ bởi vì nhân tộc số lượng quá nhiều mỗi người còn không có phù cập nhưng đại bộ phận là dáng vẻ như vậy một số ít là dựa vào nguyên lai like phương thức cũng là một cái tiến lên dần dần một cái quá trình giống như là vừa mới bắt đầu khởi đầu mọi người cũng không biết ngũ gốc có thể có như thế lớn chờ tác dụng nhưng thật là mở rộng lên sau này ý nghĩ của mọi người cũng không giống nhau đã được kiến thức chỗ tốt, tiểu biết muôn thế nào làm. Mọi người tuy rằng ý nghĩ trên có chút cố chấp, nhưng mà tại một ít có thể nhìn ra được rõ ràng ưu khuyết trên. Vẫn là có thể rất tốt phân chia ra. Bất quá, ở nơi này một ngày, có chút bộ lạc ngu gốc, trồng xuống sau này, thật lâu không thể sinh trưởng, thẳng đến nát rơi, cũng sẽ không mọc dễ nảy mầm. Như vậy, đưa tới thần nông chú ý, có địa phương loại rất tốt, có địa phương không tốt, không có có bao nhiêu hiệu quả. Đây là một ít địa phương nhỏ, nếu như là phạm vi lớn lời, đối với lập tức nhân tộc, đó chính là một cái khiêu chiến thật lớn, một cái vấn đề rất lớn. Bởi vì vấn đề cũng là lần thứ nhất gặp phải, đối với loại này chưa có qua vấn đề. Thân ông đều là trước tiên để những bộ lạc kia người dựa theo dĩ vãng phương thức, giải quyết ấm no. Dù sao người muốn ấm no, mới có thể sinh tồn, tốt làm còn lại sự tình.